176 chương 176, t h ế giới hôn l o ạ n chỉ là bây giờ cái thời đại này đạo sĩ các hòa thượng không còn như năm đó như vậy không gì làm không được thật giống như tần thủy hoàng tân thế giới vậy đối với bây giờ người tu luyện mà nói chính là một cái thần thoại bọn hắn loại kiến thức này truyền lại tiếp nhận phương thức quá mức rất lại phía sau sư phó dạy đồ đệ đồ đệ xuất sư dạy đồ đệ một khi tại một khối truyền thừa chỗ đ o ợ n mất cái này chi nhánh c h i thức liền bật mất hơn nữa tư tưởng của bọn hắn cũng quá rất lại phía sau sư phó nhất định so đồ đệ lợi hại dạng này một đời một đời chuyển xuống càng ngày càng yếu giống như như bây giờ bây giờ huyền n u y ễ n văn minh đại Khái là cấp một đỉnh còn không bằng cái sau vượt cái trước võ hiệp trong giang hồ võ đạo chuyển thừa văn minh bây giờ thiên triều võ đạo văn minh cùng tây phương văn minh khoa học kỹ thuật không sai b ị lắm nhị giai sơ kỳ nhưng không giống với phương tây văn minh khoa học kỹ thuật chính là bọn hắn cũng không hiện lộ tại thế cả đám đều giấu giật tại trong rừng sâu núi thảm không giành thế sự của mình mình quý không có giao lưu liền không có tiến bộ như thế nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu chẳng thể trách hậu thế cũng lại không nhìn thấy hai người này ngày xưa quan h u rõ ràng đứng ở cái này lịch sử b ư c n ặ t bên trên cũng không tự hiểu từ từ mục nát tại chính mình không định vòng tròn bên trong thật đáng vượn đáng tiếc lâm chính dương nghĩ tới rất nhiều cuối cùng tại chính mình trong đầu loại bỏ một lần c ứ trừ vô dụng phân tích có thể được lúc này thi thi cùng ma đồng còn sợ nằm dạm trên mặt đất túi đầu mồ hôi rơi như mưa im lặng im lặng ma đồng nhưng là nhanh khóc nàng căn bản vốn không rõ ràng chính mình đến cùng làm chuyện sai lầm gì một chữ nấm mốc không biết qua bao lâu chân của hai người đã đã mất đi tri giác cường n ạ n h lấy ra đầu ma đồng run run đem ánh mắt giống nhìn lên đi lâm chính dương nguyên bản đứng vị trí đã không thấy bóng dáng kinh ngạc ma đồng đánh bạo quỳ gối tại chỗ đứng lên ngẩm đầu hướng bốn phía nhìn lại ngoại trừ bên cạnh đồng dạng quỳ dạm xuống đất thi thi không có mờ hay lâm chính dương không thấy cùng lúc đó ở trong vũ trụ một cái nơi chưa biết lâm chính dương bản thể thức tỉnh nhanh chóng đem phân thân linh hồn bên trong ký ức xem xét một lần linh hồn của mình quả nhiên đạt đến ngũ dai chuyến này cũng là không giả chỉ là linh hồn ý thức phân thân bên trong xuất hiện một cái kế hoạch lâm chính dương nhìn xem không khỏi n h ệ u nhữ mày có chút phiền phức còn không lấy lòng trợ giúp văn minh khác đạt đến lục dai đây đối với hắn không có một chút chỗ tốt còn muốn b ư ớ c lên rất nhiều nguy hiểm phân thân kế hoạch rất đơn giản đối với hắn mà nói cũng là đặc biệt nhẹ nhõm hắn chỉ cần làm ra mấy cái có người hiện đại tư tưởng võ lâm cao thủ cao nhân đắc đạo nhớ ước cầu. mang địa đạo theo nhân nhớ nhường phân thân thể, đi địa cầu. bây giờ địa cầu vốn là có lâm thân cái này đại b i ế n số lại thêm đột nhiên xuất hiện mấy cái dê đầu đàn bọn hắn sẽ dẫn theo nguyên bản bắt đầu biến mất văn minh đi về phía huy hoàng lâm chính dương phải làm cũng không nhiều chỉ là như thế mà hắn đã nghĩ tới càng nhiều làm ra mấy cái nhớ ước thể cũng không khó nhưng những người này có thể hay không tạo thái nhất dạy phản mới thật sự là phiền thoái bọn hắn muốn đưa đến là dê đầu đàn tác dụng nếu như bọn hắn dẫn đầu tạo phản đây chính là tự tìm phiền t o á i cho nên lâm chính dương đang lộng những thứ này nhớ ước thể thời điểm để cho bọn họ tác phong làm việc không bàn mà hợp thái nhất dạy giáo quy nhìn thấy lâm thân cùng lâm chính dương sẽ có bản năng sự hòa hợp làm xong nhớ ư ớ c thể phía sau còn có một cỗ thân thể một bộ lâm chính dương cơ thể cái kia nguyên bản cơ thể đã bị hỏa cầu hỏa diễm tiêu hủy ngũ giai linh hồn lại muốn giữ lại tại bản thể bên này cho phân thân một bộ cường đại thân thể là tất yếu hết t h ể đặt mua hảo bản thể một cái không gian truyền t ố n g phân thân mang theo trong linh hồn mấy cái nhớ ư ớ c thể trong nháy mắt lại xuất hiện ở hắn biến mất trong gian phòng kia tức đạp thực địa lâm chính dương về linh hồn âm khí tán đi không thấy hắn đã không phải là quỷ tim có đập có hô hấp hắn bây giờ là một cái con người sống sờ sờ bản thể cho hắn năng lực nhiều thiên hướng phụ trợ loại. nhưng cũng là ngũ d i a i đối đầu thi thi cùng ma đồng không dám tin hai mắt lâm chính dương đem chính mình trong đầu kế hoạch tiếp qua lọc một lần hắn xác định kế hoạch của mình là có thể được lợi tức bao nhiêu còn phải xem cái văn minh này k ế t trái trái cây lớn bao nhiêu bản thể chủ yếu kế hoạch còn tại ở thái nhất dạy bên kia hắn cũng không quá mức quan tâm lâm chính dương thất bại hay không hắn thấy chỉ cần không nhiều thêm phiền phức là được quả nhiên đối với chậm rãi tiến bộ bản thể rõ ràng càng có khuyên hướng một bước lên trời thực lực mới là toàn bộ không nghĩ nhiều nữa một bước lên trời xác thực tốt hơn chậm rãi tiến bộ lâm chính dương đối với hai người phân phó một tiếng đặc biệt là ma đồng để cho nàng đừng có lại h ú t nha phiến phá hủy trong bụng nguyên khí muốn chết cũng khó vừa mới nói xong nhìn xem ma đồng khó chịu không thôi sắp mặt lâm chính dương đối với cái này sớm đã đoán trước ai nghiện dựa vào tự thân ý chí là gần như không có khả năng hắn lại đối thi thi phân phó một tiếng lúc này mới yên tâm rời đi hắn hiện tại có thời gian ba năm ba năm sau ma đồng trong bụng thai nhi sẽ có sáu mươi phần trăm tỷ lệ trưởng thành lên thành lục giai quỳ thần mà lâm chính dương cũng không sợ hắn hắn sẽ ở hắn trở thành lục giai một khắc này cấp tốc thôn vệ linh hồn của hắn hắn làm được bốn năm này là hắn cho thế giới này sau cùng thời gian vì thế đánh cược một lần hắn lật đổ tất cả hết thệ kế hoạch cũng sẽ ở bốn năm này bên trong kết thúc đến lúc đó hồn tử đạo tiêu tan vẫn là khai thiên thực địa ai cũng không nói chắc được x ấ u khi hắn thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa không gian chung quanh một hồi trùng điệp mấy tiếng súng vang lên phóng ra phanh phanh phanh phanh bốn vô số dầm dạp chẳng chịp nhỏ chút rơi lập ở trên người hắn nhưng mà liền cả đạo báo cũng không đánh b ỡ giống như bất quy tắc gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi tới một dạng hắn có chút không quá quen thuộc bộ thân thể này phản ứng t r ư ở thế mà không có tránh thoát phương nào yêu đạo dám ở trước mặt ta chơi ma thuật âm thanh có chút quen thuộc lâm chính dương định thần nhìn về phía trước đi lại là một cái cương thi trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện nhân vật tìm đường chết đại đội trưởng điện ảnh này thế giới hơi bị quá mức hỗn loạn ma thuật súng kíp súng ngắn một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng ở thời đại này sẽ không có những thứ này mới đúng có thể lâm chính dương cũng không quản được nhiều như vậy người khắc kịch bản cần mở ra một nho nhỏ ngoại quải chẳng có gì lạ hắc n g ư ờ i một cái đạo sĩ t túi lại dám không nhìn ta người này lớn một chương vô cùng một năm đòn mặc của lại toàn thân nhỏ gầy gặp lâm chính dương không nhìn hắn một mặt khó chịu kéo đỉnh đầu mũ hai tay cầm chặt súng ngắn dùng sức ngắm chuẩn lấy lâm chính dương đỉnh đầu phanh hiu đột nhiên lâm chính dương cảm thấy sau lưng một hồi năng lượng đánh tới có nội quy thì năng lượng thể thức là một cái phụ tiễn vốn chuẩn bị đem trước mặt bay tới đạn đón lấy lâm chính dương bỗng nhiên trong tay một chậm p h ụ t i ễ n tiên tử đánh một bước bắn thủng góc áo của hắn tùy ý nó xạ phá đạn sau đó liền đến rơi tại lâm chính dương trên thân phù tiến hoàng quang l o ạ lên đạn vặt vẹo biến hình bất lực rơi xuống trên mặt mỉm cười lâm chính dương quay người hướng phía sau nhìn lại vách núi bên cạnh, một người đứng giữa trời. trên tay giơ một cái bùa v à n g rù phiêu nhiên theo gió xuống sư minh chưa xong con tiếp một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi tám thản nhiên sư đệ n é t miệng lên một nụ cười túi đầu thở dài lâm chính dương kiềm chế thật lâu tâm tình sáng tỏ thông suốt có chút bằng hữu gặp một lần phía dưới liền có thể lây nhiễm tâm tình tự của người khác đối diện lâm chính anh cũng là như thế khuôn mặt mừng rỡ hai người không cần ngoài miệng nhiều lời trong lòng cùng nói một tiếng đã lâu không gặp mặc dù thời gian mới trôi qua một tháng không đến nhưng gặp lại lần nữa thời gian cảm giác trong nháy mắt trôi qua đây chính là thực tình bằng hữu không cần bất kỳ một cái nào cử động để cho ngươi xúc động chỉ cần gặp một lần x i n h cười hội tâm hiểu ý đủ để trong lòng xúc động cảm khái đồng thời lâm chính dương đ ỗ n g nhiên cảm thấy nơi xa người an ninh kia đội trưởng cầm lên súng lục trong tay khẽ lắc đầu trên mặt hắn ý cười không giảm người an ninh kia đội trưởng liền đem súng ngắn nhẹ nhàng để xuống chỉ có trong mắt của hắn hoảng sợ dãy r ù a có thể nhìn ra đây cũng không phải là xuất từ bản tâm của hắn sư minh ngươi có thể nào đột nhiên xuất hiện ở đây dùng là cái gì đạo thuật sợ là sư phó cũng không thể làm đến a đối đầu lâm chính anh nghi hoặc không hiểu nhàn nhạt cười lâm chính dương trong đầu lướt qua mấy cái hoang ngôn nhưng hắn cuối cùng như n g là nói đây là không gian di động cũng không phải là đạo thuật là khoa học khoa học cái hiểu cái không gật gật đầu lâm chính anh lại là ngẩng đầu nhìn về phía cười lâm chính dương nghi hoặc vấn đạo khoa học là cái gì đạo thuật thỉnh sư m i n h giải thích cho ta ha ha ha năm lâm chính anh nhìn xem nhịn không được cười lên lâm chính dương càng thêm nghi hoặc hắn không hiểu sư m i n h đây là thế nào hắn nghĩ đối với lâm chính anh thản nhiên từ t ì n h đối phương cũng không nhận tình của hắn cái này cũng là lâm chính dương sai rồi cùng thời đại phong kiến nhân nói khoa học không khác đàn gậy hai châu không phải do lâm chính dương không cầm nhiên cười to Khoa học thể thuật. nhìn đạo một trong, đạo cũng có thể nói là là l đại nói cười một xem u mê Vốn u ân m c h í h Anh,、lâm、Chính dương lần thứ nhất phát hiện, cái này đạo thuật thiên phía sau thời đại người. chi thức điểm mù nhường hắn không thể nào hiểu được lâm Chính sau Dương lần này cũng người, nào Dương nói、lời. Ân Lâm lại Lâm lời. một điểm mù cái cái được tài bất rớt quá đại đạo vừa nói như vậy lâm chính anh thì cũng không kỳ quái đạo thuật n g ằ n vạn cái gì thần kỳ đều có hắn nghiêm túc gật gật đầu vượt qua lâm chính dương hướng phía sau hắn đám người kia đi đến trưởng trấn tiên sinh xin nghe bần đạo một lời ân người là ai a bốn người xem ta trang phục sẽ biết ta là ai sáu hai người sau một phen t ư ơ n g lượng Cuối c ù n gặp trưởng trừ thi trong thời trưởng một mực duy trì yên tĩnh, tư thế một biết cương người nước ở chấn chuyện Chính Anh, đoạn gian, bên cạnh an yên hành quân một dạng đứng ở nơi đó, không muốn người biết mồ hôi lạnh giao g cho mực mạch hôi đem đội đó, Lâm mà mồ ẩm. duy bảo qua sư h i n h một cái thanh âm xa lạ từ phía sau chuyển đến tùy ý cởi mở lâm chính dương xoay người nhìn hai cái nam tử trẻ tuổi húng thóc một cái chấp mao sơn đạo tay lễ nam nhân đi tới nịnh mọt mà cười cười. Người là, bốn, tê ma tiêu nở cười nói thẳng sư h i y n h có thể không biết ta là tê dại ma điệu a chúng ta cùng thuộc mao sơn tại mao sơn lúc ngươi không bước chân ra khỏi nhà đương nhiên không biết ta có thể sư h i n h đại danh không đơn thuần là ta mao sơn trên giới không ai không biết không người không hay đơn giản như sấm bên thai à. nói xong lại là cười h ắ t h ắ t ân bốn nhìn cái này tê dại ma địa bộ d á n g ít nhất cũng có năm mươi tuổi trở lên bị một người như vậy gọi là sư h i n h lâm chính dương im lặng thuận miệng qua loa đi qua sư phó đã từng nói cứu duyên kiểu gì cũng sẽ tương kiến sư h i n h chúng ta có thể ở cái này trên pháp trường gặp lại lần nữa trong đó duyên phận sâu như biển a ngươi nói đúng không a sư h u n h ân bốn ta lại không biết ngươi có gì duyên phận có thể nói sư huynh lần này dùng cái này c ả n k h ô n na di không gian di động đại pháp tới bốn không biết có chuyện gì a rõ ràng nhìn ra lâm chính dương không muốn để ý tới hắn nhưng tê dại ma địa vẫn như cũ mặt dạn g mày d à y đáp lời nói sư huynh chúng ta đi thôi một bên lâm chính anh vào lúc này đi tới xem tê dại ma địa như không đối với lâm chính dương gật đầu nói uy ngươi có ý tứ gì a không thấy ta tại cùng sư huynh nói chuyện sao tê dại ma địa khó chịu nói sư huynh kỳ quái trận to mắt thấy hướng tê dại ma địa lâm chính anh tiếp tục nói nếu như ta nhớ không lầm ngươi đã năm mươi lăm tuổi năm mươi lăm tuổi thế nào người thành đạt là sư sư huynh tu vi cao sâu tự nhiên là sư huynh A. g a ừ không lời nào để nói lâm chính anh kêu lên một tiếng đau đớn nhìn xem c ã i và hai người lâm chính dương nhớ lại bộ phim này hẳn là âm nhạc cương thi tại nơi trong bộ phim lâm chính anh tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ mang theo trong người chén mặt b ú a có bệnh thích sạch sẽ mà tê dại ma địa không bám vào một khuôn mẫu lôi thôi dơ bẩn không chút nào chú ý giữ gìn hai người bởi vậy thường xuyên cãi nhau cuối cùng phân ra m ộ người nhìn xem ở mỹ tranh chấp đến mau ra tay hai người lâm chính dương trên tay khai động hai người tự động tách ra hắn chậm mở miệng nói ra ta lần này tới là có trọng sự vừa đi vừa nói hảo lâm chính anh cùng tê dại ma đ ị a nghiêm túc tương đối xem một mắt đồng thanh nói trong mắt bọn họ lâm chính dương là không gì không thể có thể để cho hắn coi trọng đồ vật việc này rất trọng yếu đợi đến ba người trở lại nhâm ra c h â n khách sạn thời điểm lâm chính dương đem bọn hắn bốn người tam quan triệt để phá hủy n á t b ấy tái tạo qua một lần bốn người ngây ngốc nhìn xem hắn nửa ngày nói không nên lời một câu nói n g ư ờ i nói n g ư ờ i là thần tiên đây là tê dại ma đ ị a một cái đồ đệ đối mặt hắn không dám tin lâm chính dương nói thẳng, thẳng thắn trường sinh bất lão không gì làm không được nếu như các người đối với thần tiên định nghĩa là điều này lời nói ta nghĩ ta chính là thần tiên vẫn là không dám tin tưởng tê d ạ i ma địa giả vờ khinh thường nói ngươi nói ngươi là thần tiên ta còn nói ta là ngọc hoàng đại nam hắn lời còn chưa nói hết lâm chính dương đưa tay hướng hắn một ngón tay trang trí tính chất kim quan g bay ra tê d ạ i ma địa lập tức đẳng không m à lên lơ lửng giữa không trùng kinh hoàng không dứt giống to kêu loạn Bì bì bì,、Màu、buông mau ma ta xuống A. Ta sao. địa sau xuống không tin, tin còn không được sao. Tê à. dại khi được thật là thần tiên xem như thế đi vậy ngươi nói hết thệ đều là sự thật thanh triều sẽ bị đánh bại viên minh viên sẽ bị đốt đạo thuật thất truyền sáu vẫn là bị đám k i a quỷ tây dương nếu như không có ta là như vậy thế nhưng là sáu ngươi nói hết thệ thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng cùng chúng ta cùng học đạo mấy năm sư minh lại là thần tiên đường đường thiên t r i ề u thượng bang sẽ bị những cái k i a quỷ tây dương v ủ bốn thở dài một hơi lâm chính anh đại lực vỗ bàn một cái giận dữ nói mà năm người theo lâm chính anh nói xong an tính một hồi không nói gì không nói đột nhiên tê dại ma đ i ệ đánh vỡ bình tĩnh l é n lén nhìn bi thương thở dài lâm chính anh đối với lâm chính dương vấn đạo sư m i n h ngươi đã là thần tiên năm hh ắ c ắ có c thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ nguyện vọng a chưa xong c ò n tiếp một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi chín sinh cơ bừng bừng nói một chút những mày lâm chính dương thoáng bất ngờ nhìn về phía ma ma mà kỳ thực cũng không có cái gì thô bị xoa xoa đôi bàn tay ma ma mà cười hh ắ c ắ c nhỏ giọng mà lại không ngỡ nghèo nói sư m i n h ngươi nếu là thần tiên năm có thể hay không cho ta biến mấy trăm lượng hoàng kỳ bốn ân tất cả mọi người đều nhìn xem hắn ma ma mà cũng nghiêm chỉnh đột nhiên thản nhiên nhìn xem đám người lớn tiếng giải thích mấy trăm lượng hoàng kim rất nhiều sao a rất lòng tham sao ta còn không nói làm hoàng đế trường sinh bất lão điều này a nói đến phần sau ma ma mà thanh n â m dần dần nhỏ xuống trong mắt mọi người ý trào phúng càng tăng lên sư phó hoàng kim trăm lượng không tính thật nhiều bốn là quá í ta bên cạnh một người khác lớn tiếng đáp kháng đạo đúng thế sư phó ba người chúng ta mấy trăm lượng hoàng kim còn chưa đủ ăn uống ở a sáu ngay tại ba người cãi và muốn cái gì thời điểm lâm chính anh ngồi vào lầm chính dương bên cạnh đưa lỗ thai đi qua nhỏ giọng nói sư huynh ngươi lần này hạ phàm không biết có chuyện gì hạ phàm lâm chính anh đây là đem hắn thật sự trở thành thiên cung lên những thần kia tiên lâm chính dương cũng lời giảng giải nói thẳng cái này người phương tây hủy hoa hạ ta liền là để ý tới quản chuyện này lâm chính dương phát hiện mình cùng lâm chính anh đám người nói chuyện chính là đàn gậy hai châu nói nhiều một câu lời nói thật cũng là dư thừa còn không bằng hoang nôn tới tốt lắm dùng cái k i a bốn đối mặt lâm chính anh nghi vấn lâm chính dương tiếp tục nói ta từ địa phủ mang về mấy chục cái còn không có chuyện thế đạo giáo phật giáo người trong giang hồ quỷ hồn bọn hắn sẽ giải quyết những thứ này quỷ tây dương quỷ hồn lâm chính anh nghe n h i n u nhũ mày trừ ma trong mắt người quỷ hồn chỉ có làm hại nhân gian lệ quỷ nhưng lại là từ địa phủ trở về bốn bọn hắn rất an toàn cũng là từ trong địa phủ n g à n trọn vạn trọn đi ra ngoài cao nhân đắc đạo nhìn ra lâm chính anh lo nghĩ lâm chính dương rất khó o nói hy vọng như thế sư minh lâm chính anh vừa mới nói xong ma ma mà thanh â m lại vang lên hai tên đồ đệ của hắn tại hắn bên cạnh nhất miệng cười khúc khích sư minh ta quyết định thay đổi nguyện vọng không muốn hoàng kim văn lượng ta muốn trở thành thần tiên sáu còn chưa mở cơm lâm chính dương liền đi trong lúc đó ma ma mà một mực lưu luyến không rời nhìn chăm chú lên hắn đơn giản là lâm chính dương không có thực hiện hắn một bên nguyện m o n g cho dù là đằng sau hắn đem chính mình nguyện vọng hạ thấp mấy chục lượng hoàng kim lâm chính dương chỉ là cười không nói khi hắn thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa một người mặc quan bảo người đồng dạng từ lay động trong không gian hiện hiện ra người này chính là âm nhạc cương thi trong bộ phim này nhân vật phản diện cái kia ưa thích nghe âm nhạc sinh hóa cương thi vương hắn vốn là chỉ là một bộ cản thi nhân phổ thông thi thể nhưng bởi vì một cái nghiên cứu quỷ quái điên của nhà khoa học đem các nơi trên thế giới loại cương thi tò cóc rót vào đầu góc của hắn cho nên khiến cho hắn thực lực tăng nhiều lâm chính anh bố phía d ư ớ i mọi loại p h á p môn cũng không cách nào đem hắn hàng phục thẳng đến cuối cùng vẫn là mượn thiên thời mới có thể vô cùng chật vật hàng phục hắn giống cương thi bị cố định trên không trung không cách nào chuyển động trong miệng không ngừng phát ra h uy hiếp một dạng gầm rú lâm chính dương từ trong hai mắt của hắn thấy được ánh sáng trí tuệ cương thi này đang sợ tử vong hắn có hoàn chỉnh trí tuệ hắn thậm chí biết nói chuyện lâm chính dương lúc ra cửa tại trấn nhỏ một góc phát hiện hắm bở tại cương thi sợ trong ánh mắt lâm chính dương cẩn thận lật ra đầu góc của hắn nhìn một lần cuối cùng khâu lại hảo cái này cương thi đầu góc cùng tất cả cương thi một dạng chỉ là có chút đặc thù vật chất đang lưu động những thứ này lưu động đồ vật hẳn là các loại khác cương thi tố góc nhưng những thứ này cũng không phải ảnh hưởng hắn mấu chốt khiến cho hắn lợi hại như vậy chính là bởi vì này chút góc những thứ này góc nhường hắn trở thành một cái giống loài mới cho nên đạo giáo trừ ma thủ đoạn đối với hắn vô hiệu nay liên giống đạo thuật không có cách nào đối phó vàng i một dạng v à n không thể xem như từ vật bọn họ và cương thi khác biệt bọn hắn chỉ là trong nhân cương thi vừa rơi xuống đất liền không có tin tức biến mất không dám chút nào tiến công ở trước mặt hắn lâm vào trầm tư lâm chính dương nếu như nói v ả m m ạ i là cương thi bên trong dị loại người tu đạo người luyện võ không đồng dạng cũng là loài người bên trong dị loại sao đây là một loại tiến hóa loài người tiến hóa chưa bao giờ ngừng mà khoa học kỹ thuật cái này dường như đang đem nhân loại dẫn hướng một con đường khác ở cái thế giới này đây là một loại rất lại phía sau từ gần lục dai rơi xuống đến đời sau tam giai có lẽ khoa học kỹ thuật lại muốn phát triển mấy ngàn năm mới có thể đạt đến độ cao của bọn họ a cái này thực sự đáng tiếc năm đó trăm nhà đô tiếng đi qua ngàn năm dậm chân tại chỗ phía sau đạo thuật không ngừng biến yếu quỷ quái cũng là như thế hắn hai quyển làm một thể lại thế nhưng phân ly tất nhiên bây giờ người đều tín ngưỡng lao tổ tông những người đi trước lâm chính dương sao không lấy tên này nghĩa dùng để thay đổi cái này cổ hủ thế giới để bọn hắn xem đạo thuật chân chính uy lực nghĩ tới đây lâm chính dương trên mặt ý cười tiệc khởi hắn ở cái thế giới này thời gian cũng không nhiều cuối cùng bố trí như thế một hồi vợ kịch để mà vui vẻ cũng là không tệ sau này hắn có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tại có cái gọi là trò chơi niềm vui thú có chiếm được thì có mất đi hắn cũng không hối hận lâm chính dương nghĩ đến liền làm đem chính mình linh hồn bên trong nhớ ước thể lấy ra dùng chút ít linh hồn cất giữ thân ảnh lấp loe đến xa xa một cái trong bãi tha ma vô số âm hồn tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt chạy trốn từ phía nhưng lâm chính dương đưa tay chỗ một cái một cái đều không thể đào thoát đi trong tay hắc cầu bên trong cầu xin tha thứ rít lên không ngừng lâm chính dương thôi động năng lượng vô số âm khí nhanh chóng hướng về trong tay hắn tiểu hắc cầu bên trong hội tụ đồng thời hắc cầu bên trong không gian cũng tại không ngừng thu nhỏ dần dần trở nên chen trúc bọn lệ quỷ hung tính trong giữa sinh tử bị kích thích ra hung áp cắn xé tựa như trùng cổ lâm chính dương h ờ hức nhìn xem bọn hắn mục đích của hắn chính là từ trong chọn lựa ra một cái cường đại linh hồn chỉ có cường đại linh hồn mới có thể để cho một người nhanh chóng có t h ở i trở nên mạnh mẽ hắn nhưng cũng muốn tại ngắn ngủi thời gian bốn năm bên trong thay đổi thế giới này cho những thứ này nhớ ước thể một cái cường đại linh hồn là tất yếu có lẽ về sau bọn hắn còn có thể trở thành trợ lực của hắn trợ giúp hắn ngang dọc trư thiên vạn giới hắc cầu bên trong quỷ hồn cuối cùng bình một lại một cái cường đại linh hồn phiêu đáng tại chỉ có thể dung nạp hai cái quỷ hồn chen trúc trong không gian điên quần cắn xé tường không gian lâm chính dương đ một cái cấp ba chống không hồn phách ngây người ở trước mặt của hắn cái quỷ hồn này cũng không sợ ánh mặt trời thuộc về quỷ vương cấp bậc một cái nhớ ước thể từ trong linh hồn hắn để vào cái quỷ hồn này bên trong còn chưa chờ hắn t h ứ c tỉnh lâm chính dương lần nữa điều động năng lực của hắn bãi tha ma ở dưới thi thể phá đất mà lên điều động nương kết một bộ mặc vải thô áo vải phái nam thân thể xuất hiện phía trên xuyên vào già sinh cơ bừng, bừng bởi vì là lần thứ nhất lâm chính dương đem linh hồn để vào bộ thân thể này phía sau ẩn giật ở một bên hắn muốn nhìn một chút bộ thân thể này phục sinh sau đó sẽ có phản ứng gì cái này nhớ ước thể tên là lang tiên là một vị võ đạo cao thủ trí ạ i hắn một nhớ nối tiếp rất tốt lâm chính dương tiếp tục cùng tại hắn đằng sau lăng tiền sau khi xuống núi tìm ở giữa tiểu lâu ở lại lâm chính dương ở trên người hắn thả chút tiền tài bởi vậy hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là tại ăn chơi đàn g điếm quên cả trời đất đợi đến tiền trên người không còn hắn rời đi cái chấn nhỏ này tìm nặc lấy thi khí tìm được một chỗ cương thi tụ tập tổ trạch bốn phía rách nước nhưng hắn tựa hồ rất vui vẻ toét miệng liền bọc vào bất quá hai phút lại đi ra mang theo từ cương thi trên thân thu hết xuống t à i vật tiếp tục đi đến phía trước mà tổ trạch bên trong vô số gân cốt đ ứ c từng khúc cương thi chết ngồi phịch ở m à khí tức phiếu hốt bất quá mực khác chết liên cung ở cái trước tiểu trấn một dạng lang thiên vừa tìm được một cái thị trấn ở nơi này tiểu trấn lại là một phen ăn chơi đàng điếm đem tiền tài trên người nhanh chóng tiêu hết tiếp tục lên đường dọc theo đường đi mặc c ậ mạnh bao nhiêu quỷ quái cũng là bị hắn một quyển quất ngã nhưng h ắ n cũng cho những quỷ này quái lưu nếu như lúc này có việc người đi rồi đi vào cho cương thi làm người công việc hô hấp đây cũng là chẳng thể trách hắn đây là chết chưa hết tội lúc trước trong trí nhớ lang thiên một mực là dạng này qua bốn biển là nhà tiêu diêu tự tại lâm chính dương tại sau đó lang thiên rời đi cái chấn nhỏ này lại tìm một cái cương thi căn cứ thu hết x o n g sau khi rời đi hắn liền không lại theo cái này nhớ ước thể không có bất kỳ cái gì dị thường ký ức nối tiếp làm được rất tốt để hắn xuống lộ tuyến cuối cùng sẽ đi đến hương cảng không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ đụng phải những cái kia nhường hắn sinh chán ghét quỷ tây dương phát sinh tranh chớp nổi giận ra tay chưa xong còn tiếp 179 c h ư ơ n g 180, t r ă i xui xẻo người phương tây thời gian trôi qua rất nhanh tại tất cả mọi người trong ý thức trôi qua mà trong bốn năm phát sinh biến hóa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người chiến tranh nha phiến không có bậc phát nước anh cũng từ nơi này trên thế giới bị xóa đi quỷ tây dương cũng biến thành liêu chân quỷ tây dương thái nhất dạy tại năm thứ nhất bên trong liền dọn đi đại lục mới bọn hắn đem ở đây xem thành thần ban thưởng t r i địa chỉ có tín đồ trung thành nhất mới có thể leo lên ở đây mà cùng bọn hắn gần tới nhật bản liền xui xẻo bọn hắn m u ố n cho là mình quốc thổ diện tích có thể từ đây mở rộng vô số lần chiếm lĩnh đại lục mới kết quả lại l bước đầu tiên bước ra một đạo thông tin h ê che chắn sáng lên bạch quang đem bọn hắn cùng nhau đánh bay ba m đạo này che chắn là lâm thân thiết trí tại đại lục ngoại vi có thể rất hữu hiệu đem không tín ngưỡng thái nhất dạy người bại trừ bên ngoài đối với tín ngưỡng thái nhất dậy mà nói đạo này che chắn thùng r ô n g tiêu to nhưng đối với không tín ngưỡng thái nhất dậy người đây chính là lệch trời cho dù là đạn hạt nhân oanh tạc cũng không cách nào đánh vỡ che chắn có đạo này bình phong che chở bảo hộ đại lục mới lên cư dân tại an ổn phát triển mà thế giới bên ngoài lại bởi vì những cái k i a cường đại nhớ ước thể lâm vào hỗn loạn có lẽ bản thể cũng sớm đã nghĩ tới nhưng lâm chính dương thẳng đến sự t ì n h phát sinh phía sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ những thứ này nhớ ước thể tư tưởng là lấy từ hắn chủ quan tư tưởng cao nhân tu đạo lấy luyện thi làm vui bọn hắn cho rằng đó mới là thực lực bọn hắn tăng cường nhanh nhất con đường nhưng bọn hắ luyện quốc nhân vì thi là tà phái mà bọn hắn lại không cho rằng luyện thi là xấu cái này hai cái xung đột đụng vào nhau chiếu thành kết quả chính là đám này khổ nao các cao nhân phát hiện thế đạo thay đổi luyện thi là tà phái làm điều này cũng làm cho bây giờ người tu đã biết nguyên lai đám tiền bối xem cương thi vì luyện thể bọn hắn trước tiên là phản đối phía sau lại tỉnh ngộ chẳng thể trách bây giờ người tu đạo cơ thể yếu như vậy nguyên lai luyện cương thi cũng là chính đạo một loại q u y ê n mình vì người bọn hắn bắt đầu đọc qua cổ tịch lúc này mới u mê phát hiện trương thiên sư giống như cũng luyện qua thi khu qua q u sáu các cao nhân buồn g i u không lâu sau bọn hắn liền mừng rỡ tìm được phát tiết l người phương tây một loại cùng người dáng dấp rất giống đồ vật bọn tiểu đối tựa hồ cũng không đem loại vật này coi như người bọn hắn càng là như vậy mà ở hoa hạ người phương tây nhóm cũng liền xui xẻo nhất là những cái k i a truyền đạo sĩ bọn hắn có một chút tu vi loại người này lấy ra luyện thi là vì nhân tuyển tốt nhất chỉ dùng thời gian một năm hoa hạ cảnh nội người phương tây mặc dù có quan phủ triều đình phù hộ nhưng ở thế ngoại cao nhân lục địa chân tiên trong mắt bọn hắn chưa bao giờ đem triều đình hoàng đế để vào mắt giống bắt heo từ một dạng từng bầy bị triều đình quan binh bảo vệ người phương tây bị phi thiên đột địa các hiện thần thông nhớ ức thể bắt đi luyện thành cương thi quan phủ đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ có thể đem sống sót người phương tây trục xuất về nước nhưng điều này cũng làm cho một chút số ít lòng tham cao n h â n biết nguyên lai hải ngoại còn có một cái người phương tây thế giới nơi đó người phương tây vô số có tu vi người phương tây càng là nhiều không kể xiết lòng tham bọn hắn chuẩn bị thả dây dải câu cá lớn có biến làm lớn trong nước tôm cá có biến làm con rồi bay ở trên thuyền càng có đ ằ n g vân giá vũ bay ở không trung bọn hắn theo thuyền hướng về hải ngoại mà đi thuyền vừa đến cảng vô số quỷ vật cương thi liền từ bọn họ dưỡng thi trong túi phong ra đêu thảm không ngừng hỏa diễm bay múa tại dưới bầu trời đêm mười mấy thân ảnh màu đen đứng ở trên không thoải mái đầm địa tiếng cười to truyền ra bọn hắn tại riêng phần mình giao lưu huyền diệu mình chiến quả nhưng không lâu tiếng súng vang lên không chút phật lòng các cao nhân cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể t ế s ạ t mấy người bị đánh trở thành tổ hong võ vẽ thân thể của bọn hắn bây giờ còn chưa có đi qua thi luyện chỉ là so với người bình thường cơ thể thoáng lợi hại một chút đã rất dễ dàng liền đem trên không cái này hơn mười cái bia ngắm đánh chúng mọi người thất kinh nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ chính là cương thi giết chết những cái tia cầm thiêu hỏa côn người phương tây đồng thời bọn hắn đem đồng bạn linh hồn từ bọn hắn dập nát thân thể bên trong lấy ra đưa lên vào dưỡng thi trong túi bảo tồn những người này là lâm chính dương chế tạo nhớ ước thể bên trong yếu nhất bộ phận kia bọn hắn tranh đoạt bất quá những người khác còn không có thu thập lên luyện thể tài liệu cho nên không cam lòng bọn hắn liền theo người phương tây đến nơi này ai ngờ không có cao hứng bao lâu thì có mấy người bỏ mình trong lòng kinh hoàng bọn hắn hoảng hốt đem chính mình chiến lợi phẩm thu vào dưỡng thi túi các h i ể n thần thông bay trở về trong lòng bọn họ không cam tâm trở lại hoa hạ phía sau liền đem người phương tây thế giới tin tức nói cho không có đi những người kia hơn nữa đem người phương tây thế giới khoác lá cỡ nào hòa mỹ người phương tây khắp nơi đi ngàn năm linh chi và năm hà thủ ô linh vật khắp nơi ven đường tùy ý trích lên một cọng có cũng là long huyết thảo ở nơi này khối bảo địa chỉ có một đám không biết số trời người phương tây mà những cái kia không có đi người sau khi nghe được cũng là động lòng mang cảnh giác tâm lý bọn hắn hỏi vì cái gì thế giới như vậy các ngươi còn sẽ có thương vong không phải là nhường người phương tây đánh a hắn ngụ ý nói đúng là nơi đó hẳn là không trong tưởng tượng an toàn đồng thời nhắc nhở những người khác đừng hám lợi đen lòng che lại mắt đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đối với cái này đám kia người trở về sắc mặt hơi khắc thường nhìn đối phương tựa hồ không tin bọn hắn nhanh lên đem ở nơi đó phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra sau khi n g h e xong đám kia không có đi đạo nhân mới bừng tỉnh trong lòng bọn họ tham làm cũng ở đây cái thời điểm bị nhấc lên bọn này đạo nhân đã hoàn thành bước đầu luyện thể nếu như người phương tây chỉ có thể loại công kích này là hoàn toàn không thể đem kịp chuẩn bị chính bọn họ đả thương cứ như vậy mang tầm bảo mạo hiểm tâm tính bọn hắn điều khiển một cái người tây phương quỷ hồn hướng về hải ngoại mà đi bọn hắn sau khi đi đám kia người trở về sợ đồ tốt đều bị đám người này chiếm nhanh chóng trở lại động phủ của mình lấy chín trăm tám mươi mốt bộ thi thể luyện hóa thành cương thi phía sau lại lấy cương thi, thi khí luyện tự thân dựa vào hồn khách thi khí tập thể cơ công chuyển dương luyện hóa nhục thân qua một tháng lâu lần nữa sau khi xuất quan trên người bọn họ không có một tia quỷ v ậ tâm t khí liền tựa như luyện võ trên người khí dương cường chững chạc như núi thanh tùng đứng thẳng mà bọn hắn những cái kia chết đi đồng bạn linh hồn cũng bị bọn hắn đưa cho một cái cương thi nhục thân bằng mọi cách cảm tạo phía sau rời đi bọn hắn mặc dù làm tựa như tà man g o ạ i đạo nhưng tùy thật cũng là một đám có tình có nghĩa chính phái nhân sĩ cùng xuất hành đồng bạn bỏ mình nào có không quan tâm lý lẽ phải biết ở tại bọn hắn riêng phần mình ở mảnh đất kia trong vòng phương viên trăm dặm nhà ai không phải đều là chương bảy bài của bọn hắn vị mỗi ngày cao hương cung phụng có thể nói hoa hạ bên trong hoang dã nhỏ yếu cương thi đều chết không sai bịt lắm một đám người thật giống như chân tiên hạ phàm thủ hộ một phương phàm nhân tự nhiên cung phụng có thửa nhìn thấy nền tảng tốt bọn hắn còn có thể thu vào ngồi xuống chuyển thụ đ ạ o p h á p chưa xong còn tiếp 180 chương 181, cùng khi kh người trăng đợi đến bọn này người trở về lần nữa đi đợi rời mặt trở về sau rất là đắc ý ở tại bọn hắn trước mặt khoe khoan g lấy mỗi người toàn thân trên dưới treo đầy dưỡng thi túi còn hữu dụng tới giả linh vật túi lớn quả thực là cũng lại không bỏ xuống được một cọ lông đưa mắt nhìn bọn hắn trở về về sau đám người này một hồi tức giận trước đây không nên quá mức phép lối thật sự là lớn ý mất kinh châu a a i đồng thời đưa mắt nhìn sang đám kia sau khi chết khôi phục như cũ người lại là một tiếng thở dài tình nghĩa hai chữ ai còn nói phải rõ ràng đâu vì bảo vật ném đi tình cảm càng là không nên nghĩ đi nghĩ lại trong lòng mọi người buồn bực chi khí tiêu tan không còn một ngống đi những người kia cũng liền hơn bốn mươi người mảnh thế giới này lớn như vậy bảo vật đông đảo bọn hắn chắc chắn còn có lưu rất nhiều không có phát hiện bảo vật càng khó phát hiện bảo vật càng tốt nói không chừng chúng ta vẫn có thể tìm đến tốt hơn bảo vật cũng khó nói có loại tâm lý này đám người này bắt đầu vô cùng cẩn thận tìm kiếm châu âu trên đại lục mỗi một t ấ c đất càng đi về phía sau thu hoạch của bọn hắn càng lớn cái này khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi nhưng qua không lâu trở về đám người kia lại trở về tới lúc này bọn hắn mới biết được nguyên lai、like、trước đó đám người kia đi cũng không phải bởi vì bọn hắn đem tất cả bảo vật đều mang đi bọn hắn đi là bởi vì cái thế giới này bảo vật thực sự quá nhiều. bọn hắn không sợ về sau nhóm người mình đem ở đây đào giống được biết nhóm người mình ý nghĩ phía sau lại là bị bọn hắn một phen dễ cận chỉ là bất quá mấy chục người làm sao có thể đem một cái thế giới bảo vật đều đào giống đâu ha ha ha tao một đám người là mặt đỏ tới mang thai hai bảy người cũng xen lẫn trong cùng một chỗ đang tìm kiếm bảo vật đồng thời bọn hắn còn tại vẽ lấy địa đồ thời gian sử dụng hơn ba năm thẳng đến về sau bọn hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mình dưới chân phiến đại địa này lại là hình tròn từ người phương tây thế giới một mực chạy hướng tây nhìn thấy biển cả cũng không cần ngừng từ đầu đến cuối không ngừng hướng phía trước vậy sẽ có rất nhiều mảnh đại lục c ò n có thái nhất dạy cái kia phiến đại lục bọn hắn lúc này liền sẽ trở lại hoa hạ thế giới lúc này đám người bọn họ bên trong thực lực cao nhất đã đạt đến tứ giai gần thần nhưng này cùng lâm thân vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn bọn hắn xem lâm thân v ì thần linh cho dù không tín ngưỡng thái nhất dạy nhưng bọn hắn cũng tại ở sâu trong nội tâm thừa nhận thái nhất tồn tại mà cũng liền cùng lâm chính dương thoát không khỏi liên quan chính là hắn tại những n à y nhớ ư ớ c thể nội thiết đưa ký ức phát hiện thế giới là trọn hình đồng thời bọn hắn cũng sắp hoa hạ đại địa trở ra thế giới thu hết không còn một n g n g không có bất kỳ cái gì người sống tồn tại âm khí ngang, dọc, bốn phía vì phòng ngừa quỷ quái tiến vào hoa hạ đạo nhân nhóm đi qua thương nghị cùng nhau tại hoa hạ vùng đất tại biên giới bố trí một cái âm dương đảo ngược đại trận lấy âm h ó a dương d u n g ngoại giới vô tận âm khí chuyển hóa làm có thể cung cấp tu luyện linh khí đồng thời lại phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài đến nước này thiên hạ thái bình tại đạo nhân rời đi mấy năm này hoa hạ trong đại lục triều đình lại bởi vì có ma đồng cùng lâm chính dương tồn tại cũng không có bị đánh tan những cái kia giang h ồ người trong võ lâm mấy lần muốn hủy đi cái này hạn chế bọn họ triều đình nhưng bọn hắn như thế nào đánh thắng được lâm chính dương đâu sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là bởi vì lâm chính dương đáng tiếc võ đạo không còn cho nên sáng tạo ra nếu như bọn hắn muốn ngăn cản lâm chính dương bước chân tiến tới giết bọn hắn lâm chính dương cũng sẽ không có không chút nào đãi người võ lâm cũng là thức thời đi qua lần thứ nhất đánh lén phía sau cũng đã biết lợi hại sau đó mới cũng không có tới xem ở đây vì cấm địa lâm chính dương ở nơi này trong ba năm trông coi ma đồng nhìn xem nàng s ả y thai mang thai s ả y thai bây giờ cái này một thai cũng chính là cuối cùng một thai đã bị lâm chính dương dồn ép tại nàng trong bụng một năm lâu ma đồng bắt đầu còn có thể đi vào một chút nhưng đến rồi đằng sau bảo thai trong bụng không ngừng bị lớn nàng cũng sẽ không thể hành động ăn uống muốn hết thi thi đến giúp đỡ lâm chính dương cũng bởi vậy may mắn trước đây nhận lấy thi thi là một cái lựa chọn chính xác ít nhất bây giờ không cần hắn tự mình đến phục dịch cái này và bầu ăn uống ngủ nghỉ đạo nhân nhóm sau khi trở về cũng bởi vì lâm thân tồn tại cũng không có đem thanh triều đình xóa đi bây giờ chỉ chờ tới lúc âm nguyệt ngày âm giờ âm âm khắc m a đồng hòa thanh triều đình cũng không có tất yếu tồn tại đạo nhân nhóm lại tại sau khi trở về bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm tòi bọn hắn muốn biết ngày bên ngoài là cái gì mà bọn hắn chọn đầu tiên mục tiêu thứ nhất chính là mặt trăng dù sao thái dương vừa nhìn liền biết là một cái h ỏ a cầu lên rồi còn chưa nóng chết mặt trăng lại khác biệt quảng hàn cung tiên tử hàng nga danh hào coi như không phải chư bắt giới cũng muốn đi xem xem xét ta một cái duy nhất từ giai đạo nhân mang theo do nó hắn nói mọi người cung cấp trí cường pháp bảo lên đường nhưng hắn bay không bao lâu đống nhiên cảm thấy không khí mỏng manh hô hấp không thể vội vàng tại tất cả mọi người chăm chú rơi xuống đem tình huống từng cái chứng minh những người khác nửa tin nửa ngờ bay đi lên kết quả giống nhau cảm nhận được hô hấp khó khăn rơi xuống nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói không tính là gì cương thi là có thể không cần hô hấp cứ như vậy một cái cương thi tại tất cả mọi người chăm chú lại bay đi lên ra địa cầu không bao lâu cái này cương thi liền đã mất đi liên hệ trên địa cầu quan sát đạo nhân nhóm một hồi không hiểu thảo luận phía sau lại là bừng tỉnh ngoài địa cầu là linh khí nồng nặc tầng linh khí quá nồng đậm liền sẽ ngăn chặn đạo pháp liên hệ cương thi tự nhiên là mất đi không chế phát hiện này nhường đường mọi người một hồi cũng nghỉ linh khí nồng nặc đại biểu tu luyện của bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng thế nhưng là bên ngoài lại không có không khí này liền để cho người ta phiền não rồi nhưng là chỉ là để bọn hắn phiền não đạo nhân nhóm cũng không cảm thấy này lại có bao nhiều khó khăn cương thi cùng quỷ quái cũng có thể không cần hô hấp thú n g chi còn có vũ đương đạo r a quy tức công để mà nín thở chỉ là loại công pháp bọn hắn cũng sẽ không cho nên để bay ra dưới chân cái này viên cầu đi trên mặt trăng xem đạo nhân nhóm tìm tới trong trốn võ lâm sẽ nín thở công cao thủ trao đổi cho bọn hắn một bản tu luyện linh khí công pháp đổi lấy tại bây giờ trong trốn võ lâm cao cấp nhất nín thở công đạo nhân nhóm tu luyện không được lâu phía sau liền phát hiện nguyên lai linh khí không đơn giản có thể thi triển mọi loại đạo pháp còn có thể dùng để tu luyện trong võ lâm đủ loại võ đạo công pháp có làm ít công to hiệu quả nín thở công nếu như là thường nhân tu luyện Mấy c h ụ ở nơi đó tu luyện một năm so ra mà vượt tại hoa hạ tu luyện một m ư ờ i năm tu vi của bọn hắn vốn là kém cái kia tứ giai đạo nhân một mặt lớn nếu như lại để cho một mình hắn độc chiếm một cái như vậy bảo địa bọn hắn về sau liền vô luận như thế nào tu luyện cũng không giữ được chưa xong c ò n tiếp một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi hai ưu á m mộ huyện đạo nhân nhóm sau khi rời đi địa cầu tương đối mà nói an bình nhưng lại bởi vì bọn hắn lưu lại một bản tu luyện công pháp trên giang hồ nhấc lên gió tanh m ư a máu mỗi ngày đều có người đột tử đầu đường không người nhặt xác một bản đạo nhân nhóm cũng không để ý thô bị công pháp nhưng hắn tại hiện tại cái này trên giang hồ người người dựa vào rèn luyện cụ thể quyền pháp kỹ xảo xưng hùng thời đại đây chính là một thời đại biến thiên tu luyện vũ công nguyên lai chỉ là đứng như cọc gỗ rèn luyện cụ thể không có bất kỳ cái gì thế giới huyền, huyền đô khí linh khí mà bây giờ bất đồng rồi người h ữ n cái kêu đạo nhân chính là một cái cái sống sờ sờ ví dụ thực tế. Vung vầy linh khí, phi thiên kêu khí, đạo đột địa, nhân sống Vung n h ví là một tế. tựa sờ sờ vầy dụ thần tiên thiên như không gì không giống biển ngang quên gì được, làm địa, cả, dọc bay qua r trong võ lâm vẫn muốn biết bọn họ l à như thế nào sử dụng những thứ này thần tiên chiêu số nhưng lại không thể ngay mặt đi ép hỏi thỉnh giáo nhân ra lại cười mà không nói lời nói pháp không truyền ra ngoài dạng n à y một bản tu luyện linh khí công pháp đột nhiên tại võ học trên hoang mạc xuất hiện giống như trời ban cám lộ ngoại trừ những cái kia nhớ thể người trong võ lâm từng cái đỏ mắt chó g ữ chụp mồi m ộ dạng không ngừng có người ở trận này tranh đoạt bên trong chết đi Nhớ tại h thâm tu luyện công pháp, cho nên bọn hắn chỉ là cười nhìn lấy bọn này không có chút nào tướng ăn thằng hề, vì cướp một cái bánh nướng, đánh chết ể là là luyện là lấy l này nào bởi bọn bọn cười cái đi vì vốn vì sống công nên tướng ăn nướng, sẽ cao có cướp tu một Quả trong h không chết hắn chỗ cao lầu các phía ậ t biết t đàn đàn đói, ông no ông bọn cao các lầu ê n lớn tiếng cười nói, hôm nay n lại cười có hôm à đó à nào đó, nào nào nào o đó đó đó đó đó bị i ế thâm công p á p đã rơi vào trên tay người nào. Tại trong người Tại vào nào. tay t h cung lâm chính dương biết được phía sau hơi hơi chú ý một chút thực cảm giác vô vị kể từ đám tia đạo nhân rời đi địa cầu phía sau bây giờ địa cầu cũng liền triệt để an bình không thú vị nhanh bây giờ cách hắn dự đoán thời gian như vậy cũng không có bao nhiêu mà ma đồng bởi vì mỗi ngày nhìn xem cái bụng b i ế n lớn cơ hồ trong suốt sợ hai đến lớn khóc hô to ầm ĩ đến cực điểm p h i ề n não bị lâm chính dương phong ấn ngũ giác nàng bây giờ chỉ có thể bản năng hô hấp ngủ say thời gian còn một tháng nữa thời điểm lâm chính dương tại trong đầu loại bỏ một chút ba năm này phát sinh tất cả mọi chuyện hắn biết mình đã sớm bị thế giới này người đạo q u a n t r ú đến từ nhân đạo uy áp tích số tại hắn bản thể trên linh hồn ẩn ẩ n kiềm chế nặng n ề ý uy hiếp ở ngoài sáng lộ ra bất quá nhân đạo là từ tất cả trí tuệ sinh linh ý thức tạo thành cũng chính là nhân loại của thế giới、này. hiện tại cái này thế giới nhân loại chết đi hai ba còn nhiều đây hết thể mặc dù không là lâm chính dương tự mình ra tay nhưng mà chuyện này từ hắn mà sống nhân đạo bởi vì thiếu đi những người này nghiêng một góc tự nhiên do hắn tới gánh chịu linh hồn hắn lên uy áp chính là từ nơi này mà đến đây chỉ là nhân đạo bên trong cực kỳ thiếu một bộ phận phải biết loài người số lượng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn chỉ cần nhân loại không có diệt tuyệt trên thế giới này vẫn tồn tại trí tuệ sinh linh nhân đạo cũng sẽ không phát sinh quá lớn biến cố nhân đạo sinh ra là bởi vì thế giới này sinh ra thứ nhất trí tuệ sinh linh nếu như sinh linh này chết nhân đạo sẽ phải chịu trọng thương thậm chí hủy diệt khi đó nhân đạo cực kỳ nhỏ yếu nhưng lúc này không giống ngày xưa trải qua hơn ngàn năm mấy vạn năm diễn hóa lúc này nhân đạo đã có thể ở trí tuệ sinh linh sau khi biến mất một đoạn thời gian rất dài bên trong lần nữa diễn hóa ra một cái mới trí tuệ sinh linh chỉ là hắn sẽ ở đây trong đoạn thời gian tương đối giòn giới thôi nhân đạo là một cái thế giới ý thức tụ tập thể tại lúc ban đầu ý thức sinh ra phía sau nhân đạo sinh ra bất tử bất diệt chỉ có một người khác đạo mới có thể hủy diệt hắn lâm chính dương làm những chuyện như vậy tại nhân đạo trong mắt chính là chuyện ý t i ê n chỉ là nhân đạo không có ý thức tự mình sẽ không sinh ra hận ý phẫn nộ không phải vậy lâm chính dương tại bước đầu tiên bước vào cái thế giới này thời điểm cũng sẽ bị nhân đạo trôn vùi bây giờ tại linh hồn hắn lên áp lực chỉ là nhân đạo đem các loại người chết đi nhân quả tính toán ở trên người hắn làm theo thông lệ cũng không phải nhân loại cái gọi là hành động trả thù thái nhất dạy tồn tại là lâm chính dương đối với cái này cái thế giới một loại thăm dò kết quả sự thật chứng minh thế giới này người đạo là không có, có bản thân ý thức hắn chỉ cần cẩn thận một chút không đem chính hắn một kẻ ngoại lai bại lộ tại nhân đạo dưới mi mắt hắn làm cái gì đều có thể cũng chính là bởi vì như thế thế giới này người đạo bây giờ lâm vào trong kế hoạch của hắn một đầu ngủ say thần long đang bị một cái nho nhỏ sâu k i ế n ném vào tử vong nổi lầu bên trong ba năm có thể phát sinh sự tình nhiều cũng không nhiều thiếu cũng không ít thái nhất dạy chuyển khắp thiên hạ mỗi một cái trí tuệ sinh linh cũng là thái nhất dạy tín đồ nhất là các phạm nhân nhìn thấy những cái kia nhớ ức thể đạo nhân đối với lâm thân vô cùng c u n g k í n h thái độ phía sau bây giờ thái nhất dạy trở thành trong thiên hạ duy nhất một cái tôn giáo g có lâm thân tồn tại bất luận cái gì tôn giáo dư đảng đều khó có khả năng trốn truyền giáo một chữ bật thốt lên đầu người rơi xuống đất thế gian bách tính a n cư lạc nghiệp bài lấy thái nhất thượng thần mưa thuận gió h ò a ba năm này là hoa hạ từ trước tới nay nhất là an ninh ba năm lâm chính dương nhìn xem thời gian không còn sớm bản thể cũng gần như muốn hành động vung tay lên mang theo ma đồng biến mất không thấy gì nữa bọn hắn rời đi hoa hạ âm dương đại trận phạm vi bao phủ bên trong bốn phía âm khí tàn phá bừa bãi vô số ác quỷ rít lên đây là một mảnh trù l ạ n h trên cây cối c h ạ c cây dao động rơi giống như quái vật kinh khủng răng nhọn nóng sắc do người đáng sợ thời gian ba năm hoa hạ trở ra đại địa triệt để biến thành một mảnh u minh quỷ vực vô số âm vật sinh sôi dưới chân hắn là một chỗ bị đào ra ưu á m mộ h u y ệ t lâm chính dương chậm rãi đi vào trong đó vô số đạo nhà phu văn trận pháp bày ra ở trong đó phía trên lập lòe đen tui lưu quang âm khí nồng nặc bị đại trận từ mộ h u y ệ t bên ngoài thế giới hút vào ở đây sương mù màu đen phiêu tán tại hình tròn dưới mặt đất trong h u y ệ t mộ mộ h u y ệ t trung ương sinh trưởng một khoảng nối thẳng đại mộ đỉnh ngàn mét đại thụ từng mảnh từng mảnh quỷ dị màu xám lá cây theo sương mù phiêu đãng lớn trụ cột bên trên có một cái có thể cung cấp bốn người nằm nhập vào đi lõm lơ lửng tại lâm chính dương bên cạnh ba đồng theo lâm chính dương nụ cười trên mặt tiệ Khép lại, ma đồng theo khép lại tại quỷ dị mặt người một hít một thở ở giữa trong mộ lớn âm khí nhanh chóng hướng về đại thụ bao phủ mà đi lâm chính dương góc cáo bị cồn phong thổi lên trên mặt hắn nụ cười không thay đổi lóe lên một cái biến mất ở ưu ám trong huyện mộ mà ở trong huyện mộ bố trí thật lâu tụ âm đại trận đột nhiên nóng phát động sáng ngời thiên địa tối xâm lại trận một cái âm khí vòng xoáy từ từ lớn lên hát cám lớn át bầu trời lệ dương tấm mây bị khói động phong vân biến hóa trên địa cầu âm vật tại vòng xoáy xuất hiện một khắc này run sợ không thôi cùng nhau sủ lông dựng lên sợ hãi nhìn xem vụ d ù mạ k ỳ phương hướng quay người liều mạng thoát đi vòng xoáy càng lúc càng lớn nhanh chóng đuổi theo bọn hắn trốn chạy cướp bộ h c á m đang từ từ bao phủ thế giới này mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ phạm nhân cũng từ từ phát giác không thích hợp cửa nhà chó vàng sổ loạn gà vịt đua tiếng ngay cả chó v n g sổ loạn gà vịt đua tiếng ngay cả chết ngủ độ nhật heo ngập cũng tại không ngừng lại điên cồn va chạm trùng heo c ở nơi này trong ba năm lâm chính dương đem tụ âm trận hiện đầy dưới chân hắn viên tinh cầu này bất luận là hải dương bầu trời thâm sơn phố xá sầm ớt quy mô của nó chi khoáng thế tuyệt luân đủ để có thể xưng tụng cái này đại chữ trước đây lâm chính dương cũng đã nói đứa bé này sẽ có lục giai tiềm lực đây cũng không phải là hắn cản dỡ c h i ngôn tại tụ âm đại trận tịch quyền thiên hạ người sống không ai sống sót âm v ậ t hút vào đại t r ậ n hồn phách cũng không cách nào chạy trốn dưới tình huống thế giới này sẽ tiến vào nó tối tăm nhất một đoạn thời gian nhân đạo sụp đổ tâm tình tiêu cực xông phá thiên địa vô luận là thực vật vẫn là động vật liền vi khuẩn cũng bị thôn phệ vào đại t r ậ n địa cầu biến thành tự tinh đáng kia vốn cũng không có thể tính sinh linh người tu đạo cũng không cách nào đảo tho á t cái này bi a i vận mệnh từ ngoài không gian kéo về địa cầu một khác không thể phản kháng cũng sẽ bị đại trận thôn phệ để mà bổ dưỡng lục mà nhân đạo sụp đổ sức mạnh sẽ toàn bộ đệ tại lâm chính dương bản thể một người trên thân nhân đạo lại bởi vì toàn bộ sinh linh bị diệt tuyệt thoát ly chúng sinh ý chí gò bó nó sẽ khôi phục lại lúc ban đầu một cái ý thức trạng thái dần dần diễn sinh ra nổi giận bây giờ lâm chính dương đang không ngừng xuyên thẳng qua vào từng cái bể tan cành không gian trong lỗ đen người này đạo lực lượng là một cái tàn phá bắt dai lâm chính dương liền giống như tại hắn ngủ say lúc vụng trộm bò vào trong đầu hắn tiểu công chúng đột nhiên m i ệ n g to thôn phệ lên hắn tùy não tịch liệt đau nhức đem hắn tại trong n g ộ n đẹp giật mình tỉnh giấc không gian vũ trụ tại lâm chính dương trên tay không ngừng h h ắ nhưng lúc này một bước cũng này một k ô n g thể b ớ c ra k h ô gian hắn ấ nhất mất thấy p động, đạo độ đủ đen nhân mạnh này trình lớn công kích sẽ ở còn không có sinh ra lúc liền cuốn vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Nhưng gì chỗ kích h lại loại vào sức suy sẽ có lúc lỗ ở ở yếu, bị ra tình huống của mình cũng không thể lạc quan về linh hồn nhân quả theo thời gian trôi qua không ngừng nghiền ép lấy linh hồn của hắn nhớ ước thể không ngừng lâm vào hỗn loạn thanh minh huyết tưởng bi a i bốn nếu như hắn tại không gian h ấ p động tiêu thất một khắc lâm vào trong hỗn loạn không cách nào kịp thời lần nữa đánh vỡ không gian vũ trụ bảo hộ tự thân lợi nói như vậy hắn sẽ hoàn toàn chôn vùi ở cái thế giới này một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại ở địa cầu lâm chính dương biết tình huống khẩn cấp người này đạo thay đổi bất ngờ hoàn toàn vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn thứ này lại có thể là một cái bị chúng sinh ý chí trói buộc nhân đạo tại hắn phân tích bên trong nhân đạo có ba loại vô ý thức nhân đạo có ý thức nhân đạo còn có một loại chính là đặc thù nhất hắn bây giờ đụng phải loại này nhân đạo ý thức bị chúng sinh ý thức lưu r ộ i rửa và hỗn loạn nhân đạo loại người này đạo là ba loại nhân đạo bên trong mèo bọt nhất một loại nhưng đối với hiện tại hắn đây cũng là nguy hiểm nhất vô ý thức nhân đạo cho dù người đem hắn thôn vệ cũng sẽ không có một chút xíu phản kháng có ý thức nhân đạo tại lâm chính dương tiến vào cái thế giới này thời điểm liền sẽ bắt đầu chú ý hắn nếu như quá y nhiễu nhân đạo đại thế có ý thức nhân đạo liền sẽ đem lâm chính dương cho vùi đi qua lúc ban đầu thí nghiệm lâm chính dương có kết luận xác định thế giới này hẳn là sẽ không là có ý thức nhân đạo như vậy hắn thì nhất định là vô ý thức nhân đạo loại thứ ba cơ hội là có thể không cần suy tính tại lâm chính dương phỏng đoán bên trong loại này thế giới chỉ là một có thể không thể nào có thể ai ngờ chính là cái này tại lâm chính dương trong đầu thổi qua một tia phỏng đoán lại là thật sự nhỏ yếu như vậy nhân đạo thế mà thật tồn tại nhân đạo ý thức sức mạnh yếu nhất cũng là bắt、dai. nhưng thế giới này lại là hiếm thấy ngụy b á t dai có b á t dai chủ cột nhất năng lực siêu thoát thế giới nhưng hắn thực lực chỉ có thất gia i đ ỉ n h bản thân thế giới chính là siêu thoát thế giới cho nên nói nhân đạo yếu nhất cũng là b á t dai nhưng hắn thế giới này hắn tự thân ý thức quá yếu quá yếu thậm chí ngay cả chúng sinh ý thức xung kích cũng không cách nào ngăn cản tự thân ý thức còn bởi vậy lâm vào hỗn loạn ngủ say thực sự kỳ vạn vạn ước bên trong cũng khó vừa t h ấ y kỳ đúng tới loại này kỳ hoa nhân đạo lúc này lâm chính dương cũng không biết nên cười hắn là nhân đạo bên trong đứa đần hay là nên than thở tự thân xui xẻo nhưng hắn trên người động tắc nhưng là không chậm trên địa cầu phân thân thân thể trong nháy mắt phân dại linh hồn hóa thành lưu quang trốn vào trong mộ lớn quỷ dị đại thụ bên trong một đường thông suốt tụ âm đại trận đối với hắn không có hiệu quả chút nào tại hắn trốn vào thai trung hậu một đoàn hôn đột khí hơi thở bành trướng một cái kỳ dị linh hồn ở hôn đột khí hơi thở trung ương ngồi vững như phật đà lại như tà ma cười tà mị sinh trong hai mắt đột nhiên một đạo tinh quang t h o á n g qua hắn tham lam vô cùng nhìn về phía lâm chính dương linh hồn mà lâm chính dương cũng đồng dạng trở về lấy mỉm cười lúc này linh hồn của hắn bất quá tầm theo lý thuyết là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng cái này ngũ dai quỷ hồn đánh nhau nhưng đừng quên cái này ngũ dai quỷ hồn thế nhưng là xuất từ tay của hắn trong cơ thể của hắn còn trộn lâm chính dương một tia tinh phách chia sẻ hắn tinh phách khí vận quỷ hồn này kỳ thực chính là một cái từ lâm chính dương linh hồn bên trong tân sinh nhớ ứ c thể lâm chính dương cũng không cần cùng hắn đánh nhau bất luận kẻ nào đều biết nếu như một người mất trí nhớ đợi đến về sau khôi phục ký ức như vậy hai cái này bất đồng nhớ ứ c thể nhất định là trước đó một cái nhớ ư c thể làm chủ c hơn ớ nhớ ước với giới nói chi là cái này tân sinh nhớ ước thể bên trong còn không ngoại nhận hắn trong Không phản kháng, n có có có chi cái điểm đối tại thức ức, chỉ ức. thể thể là là một ký ký mẫu ở i à y nữa g trong ngáy mắt. Lâm chính dương cùng nghị trong. ũ cũ dai linh cười, lên lâm lạnh hồn nhào chính vẫn nhạt như toàn hắn bên Hơn n khẽ mỉm cười. Đây hết thể mắt, đây bảy mỉm mưu vô kế ở hắn cũng đã không quay đầu lại được bản thể tại nhân đạo trong giận dữ thật không bao lâu hắn hiện tại chỉ có buông tay đánh cược một lần chính như lúc trước hắn suy nghĩ một bước lên trời chính thức bước vào thất giai một ngụm làm khí dành nhân đạo không chút nào làm lừng tiến vào bát giai sáu thất gia i tiêu chí tại lâm chính dương cái này lục giai tột cùng trong mắt chính là tính toán một cái vũ trụ một cái hoàn chỉnh vô cùng vũ trụ hắn ngờ tới trước đây đầu kia tinh thần lòng có thể chính là một cái thất giai cường giả hắn có thể chính xác tính toán ra trong vũ trụ kia mỗi cái tinh thần vận chuyển quy tích nhưng khả năng này cũng đến từ bản năng của hắn phải biết thân thể của hắn chính là do mãn thiên tinh thần tạo thành linh hồn bị thôn vệ phía sau lâm chính dương ý thức lâm vào ngắn ngủi t r o n g không tiếp lấy ý thức quay về hắn vội vàng kiểm tra một chút một phía cười hắn nhớ ước thể quả nhiên hoàn mỹ dựa theo tính toán của hắn chiếm cứ cái này linh hồn Từng đ đoàn từng đoàn o khả khả một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi bốn diễn hóa vũ trụ tại đại lục mới bạch quan che chắn bên trên toàn bộ địa cầu chỉ có ở đây bình yên vô sự lâm thân nhìn xem ngoại giới phát sinh phiên thiên biến đổi lớn có chút v ớ y người tại hắn lấy được trong tin tức kế hoạch đã định là sau một tháng s a o bây giờ bốn nhưng bây giờ tất nhiên đi trước bắt đầu lâm thân phất tay triệt hồi đại lục mới lên bạch quang che chắn nguyên bản còn tại may mắn hoan hô các tín đồ hoàn toàn không có phản ứng thời gian phiên thiên mây đen trong nháy mắt bao phủ phiến đại lục này toàn bộ thế giới tại sao cái này lại chỉ có ba cái sinh linh mà hết thể này trước thời hạn nguyên nhân chỉ là lâm chính dương trợ phát hiện sau một tháng không có ngày tốt lành bây giờ lúc đó đây chính là cả năm tốt nhất một ngày thái nhất dạy mục đích cũng sớm tại mấy năm trước liền đã thành bài trừ đối lập thế giới này ngoại trừ thái nhất dạy không còn gì khác tín ngưỡng mà chúng sinh sau khi chết linh hồn ở tại bọn hắn thoát ly thân thể một khắc này lại bị lâm thân hấp thu vốn là lương thảo thế nhưng chiêu tặc nhân đạo không cách nào thu hoạch những linh hồn này yếu lại mấy phần lâm thân mang theo ngập trời khí vận hồn phách nhanh trong hướng tụ âm trong đại trận bay đi bây giờ sử dụng không gian di động chính là tự tìm cái chết h i ệ những tại t cái này ế giới k h linh hồn c này g loại phương diện đồ vật đối với lâm thân trợ giúp cũng không lớn linh hồn của hắn sức mạnh tại hắn lực lượng cơ thể trước mắt có thể bỏ qua không tính trước đây ngược sát ngũ dai hắc long cũng là bởi vì hắn có toàn thân tín ngưỡng trợ giúp bây giờ đỏ sức bên trên hết thảy hắn tồn tại hay không đã hoàn toàn không trọng yếu tiến vào trong đại điện lâm thân hộ thể kim quang sáng lên như thánh phật giống như không thể khinh n h u n đến gần đại thụ ánh mắt của hắn xuyên thấu qua màu sáng mặt người ma đồng đã tư giai cơ thể xuất hiện trước mắt hắn còn có nàng thai bên trong cực lớn viên thịt liền thành một khối một chương co r ụ t lại phun ra nuốt vào âm khí khi thế bằng bạc ngoại giới khổng lỗ âm khí theo hắn hồn thể bên trong trái tim thủng văng dội chấn động không gian q u a n quẩn thiên đ i ệ tại trong mẫu thể lâm chính d hồn phách cấu thành nằm cái lục phụ đây hết thể đều ở đây từ từ tiến hành cựu thiên cái này chính xác không có lầm con số cấp tốc xuất hiện ở lâm thân não hải lâm chính dương nếu như phải dựa vào chính mình cấu thành một cái hoàn chỉnh hồn thể cần thời gian là cựu thiên hình như có cảm giác đang tại tạo dựng hồn thể lâm chính dương lạnh lùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu nhắm mắt không nói gì tín nhiệm không cần từng câu từng chữ lâm thân đưa tay ôm lấy đại thụ vỏ cây l á n lộn nhanh chóng đem hắn bao k h ỏ ả từng cây dễ cây thăm dò vào trong cơ thể của hắn giống như nước trái cây ống hút chứa đựng tại lâm thân trong cơ thể bàng bạc linh hồn tín ngưỡng theo đại thụ nhanh chóng hướng về ma đồng trong cơ thể lâm chính dương mà đi hồn thể theo linh hồn cùng tín ngưỡng d ố c vào xây dựng tốc độ đột nhiên tăng tốc bất quá năm phút trong suốt hồn thể liền tạo dựng hoàn tất nhìn kỹ phía dưới hồn thể trong ngũ tạng lục phủ có khắc lấy vô số rậm rạp chẳng trị huyền ảo phu văn ảm đạm lập l ò e đen đặc sắc ánh sáng lộng lấy trong h u y ệ t mộ hóa thành thực chất âm khí tại hồn thể tạo dựng hoàn thành một khắc chợt bạo động chen trúc phóng tới xảm thiên đại thụ bên trong lâm thân trong cơ thể linh hồn tín ngưỡng lâm chính dương đột nhiên cảm thấy bản thể truyền đến một đạo khẩn cấp tin tức trong lòng căng thẳng còn có một phút bản thể không chịu nổi suy nghĩ bay qua lâm chính dương tạo dựng hoàn thành hồn thể đột nhiên l ó e lên ma đồng trong bụng không gian thoáng chốc x é rách vê anh địa cầu tại thời khắc này ẩm vang nổ tung lâm chính dương hồn thể l ó e lên xuất hiện ở bản thể một lần cuối cùng nơi biến mất sao một ngay tại bên cạnh hắn tựa như một tòa sáu tầng cao úc không tiếng động bạo liệt một bộ tàn phá nhục thể từ lôi quang đại tắc không gian trong lỗ đen bay ra ánh mắt bên trong tinh quang lõe lên mà qua hồn thể tại nhục thể xuất hiện một khắc phi độn vào trong đó một, sáu. màu đỏ thô to của sáng đột nhiên xuất hiện hóa thành bạch quang vũ trụ ở giữa hết thạy tại trong bạch quang thực d i ệ t sao một hóa thành bùi phân biến mất ở trong bạch quang đợi cho bạch quang tắn đi vô cùng to lớn trong vũ trụ liền một khoả bùi trần cũng không có còn lại mà tại lâm chính dương nơi biến mất một cái cấp tốc thôn vệ không gian vũ trụ quỷ dị kẽ hở xuất hiện toàn bộ vũ trụ tại thông qua cái này không thể nhận ra kẽ hở không khô hướng về một bên khác giống như giang hà tụ hợp vào biển cả cùng lúc đó một cái thế giới khác bên trong lâm chính dương thân ảnh tại xuất hiện một sắt na trong mắt vẻ kinh ngạc thoáng qua không gian di động nhanh chóng tiêu thất đạo kia quỷ dị khe hở đột nhiên xuất hiện ở nơi đây bất quá không giống với một giới khác cái này khe hở đang không ngừng mở rộng cái thế giới này không gian trên bầu trời mây đen che trời lôi quang c h ấ p động ở vào này trong vũ trụ đám ác ma kinh ngạc nhìn xem trong căn cứ không gian trang bị rõ xét hồng quang vang r ộ i minh lúc này lâm chính dương ngơ ngác ngừng đứng ở màu đen vũ trụ ở giữa hai mắt vô thần ở trong đầu hắn đang phát sinh một hồi kịch biến từ hắn tiến vào thế giới này lúc trong vũ trụ phát sinh hết thể đều không ngừng tại bị hắn bản năng tồi diễn mỗi một khoả phần tử nguyên tử biến hóa song phóng xạ động năng lượng rung động vật chất chuyển hóa quá trình ổn định hắn đ ộ n g nhiên cảm giác lúc này mình có thể án lấy vạn sự vạn vật vận chuyển quy luật thôi diễn đi ra đi sáu thậm chí tương lai một người đi đường trong lúc lơ đãng rơi xuống sợi tóc quỷ dị bay lên án lấy rất xuống quy tích nguyên bản mô hình nguyên dạng giải trở về đỉnh đầu của hắn sáu một cái bên đường say rượu nôn mửa nam tử nhanh trong nuốt trường chính mình phun ra nôn sáu một cái sách theo cặp công văn âu phục nam tử nóng nảy trở về lui lại lấy sáu hết t hệ tất cả đều ở đây lùi lại giống như video điện ảnh bị nhân xuống lui lại khoa sáu một tuần trước rơi xuống nước mưa từ tất cả hướng xong nó sinh vật thể nội án lấy nó đi vào quy tích đường cũ hướng về bay trên tr một năm trước chết đi một lão nhân chậm rãi mở ra ánh mắt của mình nhi nữ trên mặt nước mắt nhanh chóng co vào trở về tuyến lệ q u x u ố nam g n tử dùng hai cái mũi chân đứng lên năm một trăm n ă m trước n g ú t trời đại hỏa nhanh chóng thu hẹp lùi về từng cái bó đuốc từng tòa khoáng thế tuyệt kỳ cung điện tại hỏa d i ễ m bên trong hiện lên năm một n g à n năm trước sáu một vạn năm trước sáu một trăm triệu năm trước m ư ờ i hai hết thể tất cả đều tại lâm chính dương trong đầu phi tốc lui lại lấy toàn bộ vũ trụ mấy trăm ước năm đến nay diện hóa ra vạn sự vạn vật toàn bộ trở lại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu sáu chưa xong con tiếp một trăm tám mươi b ố chương một trăm tám mươi năm hóa thân nhân đạo giành sinh cơ nhìn chung vũ trụ bắt đầu cùng kết thúc thế giới này một mực đang không ngừng bánh xe đất trở về tại thất giai cường giả hoặc thất giai văn minh trong tay kết thúc mà c h à n g trung cực quyết đấu lại thúc đẩy vũ trụ bí b ă n g thế giới lại bắt đầu lại từ đầu đây hết thể là như thế quen thuộc cũng như trước đây tôn nộ g không phá hư thế giới che chắn giết chết tinh không long anh hùng liên minh thế giới từ bắt đầu từ thời khắc đó tiến nhập một cái luân hồi mới tại nhân đạo bố trí hết thể tất cả đều nặng mới diễn hóa nơi đó sẽ có người thứ hai ali xin dỡ dạ nhưng trong này sẽ không còn có người thứ hai tôn nộ không khi đó ali cũng không biết sẽ thích ai bốn hết thể đều là như thế kỳ diệu làm lâm chính dương lần nữa mở mắt ra lúc vũ trụ ở giữa tất cả sự vật đều trở nên có dấu vết mà lần theo hắn biết trước mắt bay qua một hạt đùi cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào thế giới này sẽ ở đạo kia thế giới trong khe hẹp cùng phía trước thế giới kia gì hai duy nhất một cái thế giới hoàn toàn mới liền như vậy sinh ra nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn đến đây thế giới mới tràn ngập biên số hai thế giới nhân đạo va chạm tình yêu nhà trọ thế giới nhân đạo vì vô ý thức nhân đạo theo lâm chính dương xâm lấn đi vào thế giới này người đạo lại là thất gia i nhân đạo cả hai đánh nhau cuối cùng cũng ắt hẳn là thất gia nhân đạo đi qua thời gian dài rằng g ặ c thôn phệ giới này nhân đạo đến lúc đó nó liền sẽ biến thành có ý thức b á t giai nhân đạo khi đó lâm chính dương cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có thể nào không nổ thế nhưng là lâm chính dương làm sao có thể nhường hắn được như ý hắn mặc dù tại trong đầu đem giới này diễn hóa vô số lần nhưng ở ngoại giới cũng bất quá đi qua một cái c h ư ớ c mắt lâm chính dương không ngừng đoán chính mình phía trước chế định một bước lên trời kế hoạch tỷ lệ thành công diễn toán vào cực đại nhất b á t giai chiến đấu hắn không cách nào dòm thứ nhất nhưng hắn còn có xuyên thẳng qua giả hệ thống bây giờ hai người kia đạo chiến đấu kết quả đã định hắn chỉ có từ thế giới bên ngoài lại thêm thêm m ộ i biến số người thứ ba đạo một cái có ý thức nhân đạo là hắn biết cũng chính là lúc trước hắn sớm đã chọn thế giới kia siêu thể cái thế giới này lộ tây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là một cái tân sinh nhân đạo có ý thức của mình hồi tưởng chính mình lúc trước tiểu thủ đoạn lâm chính dương hiện tại nhớ tới chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đối với nhân đạo mà nói điểm ấy phát động thức ký ức lại tính là cái gì cũng may khi đó hắn chỉ là dưới thế giới này một cái đạo phát động thức ký ức không có làm bất luận cái gì phá hư đại cục kịch bản sự tình rời đi có bản thân ý thức nhân đạo muốn chịu đựng chúng sinh ý thức lưu xung kích mà ý thức bất diệt chỉ là một đạo phát động thức ký ức lại có thể nào tả hữ bắt giai nhân đạo tư tưởng chỉ là bây giờ cách siêu thể thế giới kịch bản bắt đầu còn có một nguyện thời gian lâm chính dương nhanh chóng khởi động hệ thống thân ảnh lại là l o e lên biến mất không thấy gì nữa ở cái thế giới này ác ma vô luận là hắn thành công hay không đều sẽ bị giết chết bọn họ là dị loại mang lên bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lâm chính dương xuyên qua đến siêu thể thế giới phía sau thoáng cảm thấy an tâm giới này nhân đạo chưa thành hết thể đều là tự động phát triển hắn chỉ cần không tìm đường chết đi giết chết lộ tây đánh vỡ kịch bản thay đổi đại cụ tương lai người kêu đạo hoàn toàn sẽ không đem đ ư c chú ý tập trung ở trên người hắn đ ư ơ ngay như bây giờ lâm chính dương đặt chân siêu thể thế giới không có ở trong nháy mắt đó bị người tương lai đạo xóa bỏ Cái này đã chứng minh hắn ở cái minh này hắn đã ở trong h hành thành định. Hắn hiện tại chỉ cần từng bước từng bước dọc theo lịch sử quỹ tích đi tới, hắn sẽ thu được thu hoạch lớn nhất,、đây、hết thể đều bởi vì kết cục đã định. ế kết kết giới động công, từng từng tại đi tới, bởi bước bước lớn này cần là đây đã được đều đã t cục dọc cục sử sẽ quỹ vì một tháng này lâm chính dương thời thời khắc khắc đều ở đây thôi diễn thế giới này quen thuộc thất gia sức mạnh vô số lần diễn hóa bên trong hắn đã thôi diễn vào giới này hướng phía trước thứ một trăm bảy mươi bảy ước vạn đi lên thế giới luân hồi càng tiếp cận bản nguyên hướng phía trước thất gia sức mạnh liền càng yếu thế giới liền càng yếu thế giới tại lần lượt trong hủy diệt trở nên mạnh mẽ càng tiếp cận bây giờ thất gia i sức mạnh liền cằn mạnh bọn hắn đều ở đây thôi diễn hướng phía trước vô số lần thế giới trong luân hồi chính mình ở trong đó đốn nộ trở nên mạnh mẽ bây giờ lâm chính dương tại thôi diễn bọn hắn nhìn xem cuộc đời của bọn hắn mà bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn tại thời gian giống nhau hủy diệt thế giới này nhường thế giới tại cùng một thời khắc tiến vào luân hồi nếu như thế giới này một mực không ngừng luân hồi xuống cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ có một cái bắt d i a i cường giả thoát ly thế giới này lại hoặc là thế giới này trở nên càng mạnh mẽ hơn trở thành một đủ để dung nạp bắt g i i thế giới của cường giả cái này khiến lâm chính dương thấy được một con đường khác d ù nhưng g xuyên t ẳ n thống xuyên từng diễn lần luân hồi, dùng thời gian dài dàng chống thành cứng, n g giả giới, giới giặc qua qua dai cái thôi hồi, thời dài hệ thế thế chết, h từ đó từ từ trở thành một bát số số vô vô đó ý nghĩ này mới xuất hiện ở trong đầu hắn liền bị hắn xóa đi con đường k i a cuối cùng không phải của hắn lộ hắn hiện tại đã không có đường rút lui có thể đi màu đen lộ tây liền đặt tại trước mặt hắn đây là con đường tắt thông hướng có sinh cơ tương lai không thể có từng tia do dự lâm chính dương n ụ c thể hóa thành hồn thể ý thức nhanh chóng bay vào lộ tây trong đầu động, một trăm phần trăm hắn có thể cảm thấy mình đến cùng rời đi thế giới này hắn lần thứ nhất xuất hiện bộ dáng hắn cuối cùng rời đi bộ dáng bốn không chờ hắn suy tư lại là một cái m ở mọ gì xuất hiện ở đây bị hắn cảm giác đây cũng là lộ tây sáu lâm chính dương cảm thấy nàng chính là chỗ này sao yên lặng xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn không có bất kỳ cái gì động tác dường như đang chờ đợi lâm chính dương triệt để hóa thành nhân đạo đây hết thể bản đều là của nàng ta cướp lấy tương lai của nàng nàng bảy đột nhiên lộ tây ý thức từ từ phân giải từng đoạn qua lại ký ức trưng bày trước mặt hắn lâm chính dương cảnh giác thử đọc đến một chút phân tích Kết phát quả hắn phát hiện đây chỉ đây là một nhân loại bình thường bé gái một đời, từ xuất sinh đến hóa thành nhân、đạo. trong này hóa loại đạo, gái đời, bé một từ xuất cái ó nảng nhận thức, cảm ngộ.、Cuối、cùng,、lâm、Chính Dương đem lộ tây ý thức toàn bộ thôn vệ không còn một ngống. giới đối đem Cuối với vẹ thế thức, tây thức một cảm c Lâm lộ bộ ý mới nhân đạo liền như vậy sinh ra lâm chính dương phản phất tiến nhập thôi diễn trạng thái hắn có thể cảm thấy một loại không biết sức mạnh tại làn tràn thế giới này không ở có bất kỳ thần bí có thể nói thời gian không gian vật chất năng lượng phát tác định luật sáu thông thầu chắc thực chất không gì không biết không gì làm không được hết thể tất cả bị hắn thu hết vào mắt quá khứ cái thế giới này cùng tương lai cuối cùng luân hồi kết quả sáu chưa xong c ò n tiếp một trăm tám mươi lăm chương một trăm tám mươi sáu truy đuổi đảo vong hiệu ra lâm chính dương nhìn thấy cái thế giới này luân hồi kết cục đống nhiên minh m ạ c h lộ tây làm ra bất quá là vì nhường thế giới này phát triển tốt hơn nhân đạo ý nghĩa tồn tại chính là vì nhường thế giới trở nên càng hoàn mỹ hơn lộ tây đi qua phản đoán cho nên lựa chọn lâm chính dương năm làm nhân đạo sức mạnh hoàn toàn lan tràn vào thế giới này tại lâm chính dương trong cảm giác mỗi người đăm chiêu suy nghĩ tụ tập cùng một chỗ tựa như dòng lũ hung mánh nào về phía ý thức của hắn thể ý thức c ử a hải trong nháy mắt sụp đổ mê thất sinh sinh t ử t ử gián tiếp ngàn n ước lượng thế giới này giống như thân thể của hắn chúng sinh ý thức ký ức không ngừng xung kích dựa sạch ý thức của hắn giờ k h ắ c này hắn phảng phất giống như trên thế gian tồn tại qua mỗi người kinh lịch cuộc đời của bọn hắn tử vong tử vong tử vong bốn đột nhiên hắn vô vi lãnh đạo ý thức cảm thấy một cái chính mình vô cùng quen thuộc đồ vật xuất sinh bốn phụ nữ bốn tiểu học sơ trung cao trung bốn lao trà bốn thành long bốn a ly sáu n g bảy thinh không l o n sáu tương tiểu hiện năm lâm chính anh năm hoàng tinh năm vanh ba trong hư không một đạo chấn động vũ trụ màu đỏ lôi điện xẹt qua trong chốc lát c h u y ể n lại qua vô số năm ánh sáng chuyển vào trên địa cầu vô số p h à m nhân trong thai tiếng thét trói thai liên tiếp sương máu phiêu tán rơi r ụ n g lâm chính dương lúc này lại không quản được bọn hắn hắn mất phương hướng không biết bao nhiêu năm ý thức đột nhiên giật mình tỉnh giấc chúng sinh ý thức lưu bị đẩy tán một bên thanh tỉnh ngắn ngủi lâm chính dương nhanh chóng dò xét chính mình cảm nhận được vật k i a năm đây là sáu xuyên thẳng qua giả hệ thống bừng tình đại nộ đây là hắn lần thứ nhất chân thật cảm nhận được hệ thống tồn tại vô cùng quen thuộc chứ thiên vạn giới ở giữa vĩnh viễn cũng tìm không ra người thứ hai so với hắn quen thuộc hơn sáu xuyên thẳng qua giả hệ thống bảy lại là hắn m ệ n h mệnh là một người từ xuất sinh đến đến cuối cùng sẽ trải qua hết thảy hắn sẽ xuyên việt mấy cái thế giới này cũng không phải là hệ thống thần thông quảng đại bốn đây đều là hắn m ệ n h mệnh trung chú định năm b i hay không có một tia một hào sai lầm phía trên này biểu hiện hết thảy năm từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại bị chính mình trường không lấy năm cho tới bây giờ hắn bệnh liền muốn kết thúc đây là thế giới kia nhân đạo đã sớm biết được hắn ăn bài lâm chính dương một đời năm giống như giật dây con r ố i một khối vận mệnh treo ở đỉnh đầu của mình cũng không tự biết gỗ mục năm lần thứ nhất khối này gỗ mục không bị khống chế ngẩng đầu lên vô thần ánh mắt gắt gao dừng lại tại thao trợn đại sư khuôn mặt tươi cười bên trên đồng dạng rực rỡ vô cùng con r ố i đánh sáp phía sau bóng loáng vô cùng trên mặt chậm rãi vỡ ra một ngã rẽ khúc khe hở ta sẽ chết tại hai người đạo trong tay sao cái kia ngươi đem m ệ n h dương lộ ra ở trước mặt ta lại là cái gì ý tứ sáu tâm loạn như ma lâm chính dương cảm giác mình bị người kia nói làm vũ khí sử dụng không biết phía trước cát hẳn có một địch nhân cường đại ngăn t r ở đường đi của ta đồng thời cái này cũng lại là người kia nói địch nhân năm làm mệnh hiện ra ở trước mặt hắn thời điểm mệnh cũng sẽ không lại là mạng đáp l ấ y chúng sinh ý thức lưu còn vì đánh thẳng tới lâm chính dương ý thức bắt đầu cầu thông nguyên trong tinh không hắn lúc này đã không phải lúc trước nguyên trong tinh không lại là một cái không có nhân đạo không trọn vẹn thế giới khi hắn nhân đạo ý thức lan tràn đi qua hai thế giới cấp tốc d u n g hợp lại cùng nhau lúc này hắn mới biết được vì cái gì nguyên trong tinh không sinh vật trong linh hồn không có loại kia năng lượng đặc thù khí t ứ c đó là nhân đạo khí t ứ c chúng sinh linh hồn đến từ nhân đạo linh hồn phân hóa một cách tự nhiên liền sẽ bao hàm nhân đạo khí tức năm cái này có thể dễ dàng cho người chết sau đó nhân đạo thu hoạch linh hồn bởi vì này chút linh hồn vốn là xuất từ nhân đạo giống như nhiều năm trước lâm chính dương chiếm giữ cái kia lục gia linh hồn đồng dạng vốn là xuất từ hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng có thể nói làm hai thế giới hợp làm một thể lâm chính dương nhân đạo ý thức cường thịnh ba phần từ nơi này sau đó hắn liền thoát ly mình mệnh tại hắn mệnh bên trong hắn tại lúc này không có làm ra một bước này thông hướng không biết chiến h ạ bắt đầu tiến lên lâm chính dương xuyên thấu qua mệnh nhanh chóng thu hoạch anh hùng liên minh thế giới tọa độ một khắc không ngừng không gian thông đạo mở ra hai thế giới bắt đầu d u n g hợp năm tại hắn mê thất trong khoảng thời gian này siêu thể đi qua bốn lần thế giới luân hồi căn cứ vào tính toán cách k i ê u cái thất gia i nhân đạo hoàn toàn thôn phệ vô ý thức nhân đạo còn cần một cái thế giới luân hồi thời gian mà hắn muốn ở nơi này chút thời gian bên trong nhanh chóng thôn phệ người của một thế giới khác đạo lúc này mới có thể nhường hắn hoàn toàn thủ thắng cuối cùng thôn phệ cái này thất gia i nhân đạo anh hùng liên minh thế giới đã từng từng chịu đựng tôn nộ không công kích thế giới che chắn cũng bị hắn phá hư nhân đạo sức mạnh nhất định sẽ chịu đến to lớn thương tích mà cái thế giới lại trải qua ít nhất một lần thế giới dung hợp như vậy thế giới này nhân đạo cường đ một cái bị thương nặng cường đại nhân đạo đây chính là lâm chính dương lựa chọn tại hắn suy tính bên trong nếu như hắn thôn vệ người này đạo xác suất thành công c ó sáu mươi lăm trở lên một khi hắn thôn vệ thế giới này hết thể nguy cơ chưa đánh đa tan lại từ ở đây bắt đầu phản thôn vệ cường thi tiên sinh thế giới nhân đạo mệnh an bài cũng liền bị hắn đập phá nhưng này chỉ là ý nghĩ của hắn khi hắn tại không có chút nào bất ngờ thôn vệ anh hùng liên minh thế giới nhân đạo thời điểm một đạo mịt mở vết nước không gian sẽ rách siêu thể thế giới không gian lâm chính dương ánh mắt chuyển hướng đạo này kẽ hở không hổ là có ý thức nhân đạo thế mà diễn toán đến một bước này xem ra hắn cũng là liệu mạng một lần vẫn chưa hoàn toàn thôn vệ tình yêu nhà trọ thế giới liền đ u ổ i theo sáu con tốt anh hùng liên minh thế giới nhân đạo cũng là vô ý thức nhân đạo lâm chính dương quả quyết vứt bỏ có không gian kẽ hở khối kia không gian mang theo toàn bộ thế giới xuyên thẳng qua vào anh hùng liên minh thế giới hắn biết phía sau cái này nhân đạo còn có thể đuổi theo nhanh chóng xóa đi dấu vết của mình r a c ô anh hùng liên minh thế giới che chắn quả nhiên khi này nhân đạo thôn vệ khối kia bị hắn bỏ qua không gian phía sau nhanh chóng dọc theo hắn còn không có xóa không gian thông đạo vết tích hướng về thế giới này mà đến tiến lên đến một nửa trong khoảng thời gian này lâm chính dương không đủ để hoàn toàn thôn vệ anh hùng liên minh thế giới nhân đạo nhưng lúc đó chính hắn đã đầy đủ cùng cái này bởi tới nhân đạo một trận chiến lẫn nhau thôn vệ thắng bại không biết chưa xong còn tiếp 186 chương 187, đi gặp tôn nộ g không ngài năm là lâm chính dương ali thận trọng nói cùng lúc đó lâm chính dương trong đầu phi tốc thoáng qua vô số hình ảnh vô số cái khuôn mặt nam nữ già trẻ nói ra cùng một câu nói vẻ mặt giống như nhau cẩn thận từng ly từng tí vô số người thân phận bất đồng trả lời năm một cái c h ư ớ c mắt này thôi diễn lâm chính dương biết ali sẽ không tin tưởng chính mình nói mỗi một câu nói vô luận nói cái gì cũng là cùng một cái kết cục như vậy năm một đạo khổng lồ tin tức lưu rót vào ali mở m ọ gì bên trong đây là trực tiếp nhất phương pháp trong lời nói giao lưu đối với toàn thân tâm phòng bị ali không được một tia mê hoặc tác dụng lâm chính dương chỉ là một lục giai mà bây giờ hắn nhưng là nhường ali như vậy suy nghĩ không thấu tại cảm giác của nàng bên trong đứng trước mặt chỉ là một bộ thân thể cung gắt ánh mắt lãnh đạm giống như một khối màu xám trắng tảng đá nhưng hắn khí thế sáu thâm thúy như hư không hùng vĩ như thế giới tin tức lưu không có trở ngại bị ali cấp tốc hấp thu tiền căn hậu quả tức thì rõ ràng ali ánh mắt dần dần nhu hóa c ự độ phức tạp nhìn xem lâm chính dương nói lâm chính dương ngươi sáu ngươi dạng này không phải liền là cùng chết giống nhau sao không có nhục thể k h ô nhưng g có l i n hồn h n còn có ý thức vô cùng lãnh đạo nhìn xem bi thương đến s ắ p khóc thầm ali lâm chính dương chậm rãi mở miệng nói ali làm sao có thể minh bạch nhục thể cùng linh hồn cũng chỉ là ý thức thể mở mỏ gì ký thác vật hắn bây giờ đem ý thức ký thác vào thế giới này hóa thân nhân đạo vượt qua bao nhiêu người kinh lịch vô số thế giới luân hồi cũng không cách nào đạt tới độ cao nhục thể cùng linh hồn đối với hắn mà nói chỉ là một đoàn vật chất cùng năng lượng tụ tập vật ý thức bất diệt loại này tụ tập vật hắn muốn sáng tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu lục dai thất dai đây đối với hắn hiện tại tôi nói không có chút ý nghĩa nào nhất n i ệ m sinh diệt vô lượng vô tận không ba. Không có linh hồn sáu người làm sao có thể nói là người năm lớn tiếng phản bác ali nói đến phần sau đối đầu lâm chính dương lạnh lùng như mây hai mắt âm thanh chậm rãi nhỏ xuống khiết đảm đề phòng thương b u ồ năm n nơi đây vạn giới không có linh hồn sinh linh tỷ tỷ đếm ngươi cần gì phải chấp nhất tại cái này một đoàn khắp nơi có thể thấy được năng lượng sáu nhiều lời vô ích ta lần này gọi ngươi đi ra ngoài là cho ngươi đi gặp tôn nộ không ta bốn đi gặp nộ không ali bởi vì nộ khí đỏ lên gương mặt xinh đẹp theo lâm chính dương câu nói kế tiếp nói ra miệng biến rồi lại biến mừng rỡ không thôi hoảng sợ nói của mọi người sinh ý thức lưu trùng kích và cuối cùng bảo lưu lại tới một điểm bản năng lâm chính dương biết phía sau lại là một hồi thắng bại không biết tác chiến hắn muốn cho chính mình lưu lại chuẩn bị vạn nhất đường lui còn có ali đây là hắn một mực dấu ở nguyên trong tinh không một lá bài tẩy hiện tại xem ra là vô dụng bắt d a i nhân đạo tranh đấu không phải một cái lục d a i hồ yêu có thể nhúng tay có thể lại vật tận kỳ dụng vừa rồi hắn thôn vệ anh hùng liên minh thế giới thời điểm bắt được tôn ngộ không thế giới quy tích vô cùng rõ ràng cường đại ali vào lúc này đã vô dụng sao không dùng nàng đi tôn ngộ không bản thể trước mặt liều một phen thích hoặc không thích chân tình trò chơi thất bại hay không đối với hắn không có một chút thiệt hại vạn nhất thành công tôn nộ không như vậy có tỉnh có nghĩa cường giả như thế nào lại bỏ mặt lâm chính dương người bạn cũ này cùng người khác đánh nhau chính mình không đ ú n g tay vào đây là một hồi không vốn mua bán tay không bắt sói a cuối cùng có thể đi gặp n ộ không cao hứng hai mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ ali ở nơi này chờ thật sự là quá lâu mấy chục vạn năm đếm lấy ngón tay giống như một ngày một ngày nhìn xem mặt trời lên, lên rơi hoàng hôn nắng sớm lâm chính dương tại ali lúc cao hứng đem chính mình nhân đạo ý thức một bộ phận nhét vào cỗ này thất dài thân thể hắn bây giờ bản thể hóa thân nhân đạo nếu như lấy người đạo c h i thân xâm nhập thế giới khác chỉ có hai loại tình huống thôn vệ bị thôn vệ một cái thế giới chỉ có thể tồn tại một người nói giống như một bộ thân thể chỉ có thể tồn tại một cái linh hồn một dạng thế giới chính là nhân đạo nhục thể nhân đạo lại là ý hắn thức ký thắp v ậ t là gò bó cũng là giải thoát phân thân của ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tôn ngộ không đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì ngươi đều phải nghe hắn đạo này tin tức trực tiếp truyền lại vào ali não hải lâm chính dương s á m trắng lãnh đạm hai mắt chậm rãi khôi phục thần thái hoạt động mạnh nhìn xem ali cao hứng đến không thể tự kiềm chế bộ dáng khẽ gật đầu một cái cười yếu ớt cũng là mấy chục vạn Nhỏ này phân thân cũng khi dễ ta. Ừ. nếu tốt g như không phải muốn ngươi dẫn ta đi gặp nộ năm nhỏ giọng lẩm bẩm ali hung hăng trợn mắt nhìn vẫn như cũ cười lâm chính dương một mắt phân thân cười lâm chính dương giải thích nói ta liền là ta không quan tâm bản thể cùng phân thân phải biết bản thể cũng có thể là phân thân phân thân cũng có thể là bản thể nếu như bản thể ở nơi này một hồi nhân đạo trong tranh đấu chết phân thân từ đây chính là bản thể đây là lâm chính dương lưu cho mình một đạo đường lui vì về sau còn có cơ hội làm lại từ đầu không bị chết sau lại cũng không có bất luận cái gì cơ hội l ậ p b ả n một cái rác hầm hừ tức giận a l i lâm chính dương bắt đầu câu thông linh hồn mình bên trong mệnh hiện tại cái này mệnh đã tạm dừng không có bất kỳ cái gì ghi chép hoặc kế hoạch lâm chính dương vận mạn tác dụng nhưng lâm chính dương có thể thông qua hắn bên trong cất giữ thế giới tọa độ và tập thể ghi chép một cái tôn nộ g không thế giới tọa độ tới tiến hành thế giới xuyên thẳng qua tiến vào thế giới khác thì như hắn bây giờ muốn đi vào b ả o tử thế giới trong thế giới này có một từ chỗ khác thế giới biến hóa ra chính hắn lần này tìm kiếm tôn nộ g không xuyên thẳng qua có rất nhiều ẩn số hắn muốn đem hết t h ể có thể lợi dụng nhân tố lợi dụng qua n g ảnh lấp lóe lâm chính dương mang theo ali xuất hiện ở một cái nguyên thủy tinh cầu biển trời ở giữa trên không tung bay mỏng bành không khí nước biển lộ ra giàu có dinh dưỡng lục sắc a đây là nơi đó nộ không đâu ngạc nhiên nhìn xem hoang vu đại địa a l i ngẩng đầu nhìn về phía lâm chính dương ta ngộ không đâu ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp ngộ không sao các loại ta còn muốn đi gặp một người bạn đừng nóng nổi a cái hiểu cái không gật gật đầu a l i không kéo lập tại lâm chính dương bên cạnh yên lặng không nói tò mò quan sát đến cái này kỳ quái thế giới mà lâm chính dương nhưng là lực lượng linh hồn nô ra mang theo a l i thân ảnh lần nữa lấp lóe một cái nguyên thủy bộ sinh vật rơi ra hiện tại bọn hắn dưới chân ở giữa sinh vật ngoại hình giống như hổ sau lưng mọc lên hai cánh bạch kim lông tóc đứng thẳng người lên trông thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai người đông nhiên cùng nhau ngửa đầu tiếng nổ giống to giống ba chưa xong con tiếp 187 chương 188, hạnh phúc ga ly tiếng giống sau đó bọn này có cánh hổ cũng không có bay thẳng phóng lên trời tới bọn hắn vô cùng cẩn thận cẩn thận vây quanh sau lưng một cái sơn động giữa cổ họng ẩn ẩn có tiếng c h ầ m uy hiếp truyền ra bất quá một hồi một cái đặc biệt cao lớn tóc đỏ có cánh hổ từ trong sơn động đi ra trong mắt rất có nhân tính bình tĩnh ngẩn g đầu không xác định nhìn xem b ề ngoài thông thường lâm chính dương chấm rơi xuống bốn phía có cánh hổ mau để cho mở một cái vòng tròn đem bọn hắn hai người vây vào、giữa. lâm chính dương không nhanh không c h ậ m cười yếu đ ớt đối đầu tóc đỏ cự hổ nghi ngờ mắt to nói như thế nào không dám tin trước kia cái kia muốn ngươi bố thí tiểu tử bây giờ lại cần ngươi đi n g ấ p nhìn k h ị t mũi coi thường lâm chính dương dễu cận biếu môi đoan chính ngự khí nghiêm túc tiếp tục nói ngươi ở đây cái thế giới đã ngây người mấy cái luân hồi đây là của ngươi đ ờ i thứ ba nhưng ở trong trí nhớ của ngươi bất quá đi qua mấy trăm vạn năm mà thôi bây giờ ta muốn mang ngươi rời đi thế giới này ta là lâm chính dương có chút tình mộng tóc đỏ cự hổ phất phất tay ngừng những cái kia bạch kim lao có cánh hổ thả xuống cảnh giác lại nghi hoặc đối với lâm chính dương vấn đ cái gì là luân hồi lục đạo luân hồi truyền thế đầu t h a i huyết b u ồ n đại khẩu trên giới khép mở không lưu loát nói có ngữ mùi tanh quất vào mặt ali c h ê n nhanh chóng lấy tay vung đi ác khí xiết chặt cái mũi thế giới luân hồi đ ờ i thứ nhất ngươi đem chính mình cùng thế giới này khóa lại lại với nhau bởi vì cái này thế giới luân hồi thời điểm ngươi cũng không có bị xóa đi mới có bây giờ đ ờ i thứ ba trực tiếp rõ ràng sáng tỏ nói một hơi lâm chính dương diện hóa qua cái thế giới này ba lần trước luân hồi ở nơi đó hắn thấy được chính mình cho nên hắn biết phía sau phát sinh hết thảy thì ra là thế ta nói ngươi như thế nào như thế bốn để cho ta thở không nổi ba thư thái lắc đầu hắn dường như đang thở dài buồn bã mạc ali thấy thế k i n h hãi hoa dung thất sắc lúc này lâm chính dương trong tay một đạo bạch quang thoáng qua không khí một hồi tươi mát hồng mau hổ dơ giấy bẩn thịu lông tóc cũng là rực rỡ hẳn lên ác khí tán đi lúc nào ngươi cũng như vậy đà sầu đà cảm đây cũng không phải là ngươi lâm chính dương nhàn nhạt nói giống như hắn đối với trước đó chính mình giải hắn biết người này đang ai thán cái gì bất quá chỉ là bị thế giới này trói buộc lâu như vậy không cách nào siêu thoát kết quả là còn cần một cái chính mình trước đó xem thường nhân đến giúp đỡ mới có thể biết những thứ này thôi A k i như t h ờ n phúng, g trao h có điều hổ n suy nghĩ một hồi hồng ma hổ quá quyết nói tây du ký thế giới là một mảnh thiên địa mới nếu như liền ngươi đã có có thể bỏ mình chuyện này ta giúp Thật đúng lâm à làm tuyệt thẳng thắn, không l ra vẻ, thán, chính dương bất đắc dĩ cười đầu, lắt cười dĩ h ồ n gật Mao muốn mang Mao một cái, những cái kia lười biếng bạch kim màu xem Lâm Lâm ta sau xong, Hổ hắn. Hồng Hổ chỉ những bạch cánh hổ, không thể nghi ngờ nhìn xem lâm Chính dương. Lâm Chính lại lên lưng lười lông nói, Nói dỗi cái cái kia biếng bọn ngờ Dương. Dương có bất trảo quá, đầu đồng ý hắn nhìn qua cái thế giới này ba lần trước luân hồi bởi vậy hắn biết những thứ này bây giờ nhìn giống như nhỏ yếu tiểu l á o hổ phát triển đến rồi đằng sau lại là từng cái to lớn trợ lực hắn không có lý do cự tuyệt đắc đạo lâm chính dương đồng ý hồng ma o hổ quay người tiến vào trong huyệt động một phen thu thập cuối cùng mang ra một cái cùng hắn đồng dạng cao lớn hình vông màu đỏ có cánh hổ đồ đẳng ngoài sơn động những thứ này lão hổ sau khi thấy được một hồi hỗn loạn cấp tốc xếp thành một cái chỉnh tề phương t r ậ n hồng ma o hổ đứng ở phía trên một hồi g ầ m rú dừng lại thời điểm phía d ư ớ i phương trận lại chuyển tới đồng dạng tiếng giống lâm chính dương cùng a l i đứng ở một bên thú vị nhìn xem đây quả thực là cùng trước kia v ấ n luyện quân sự thời điểm một dạng giáo quan ở phía trước giống to nghe rõ ràng không ba nghe rõ ràng to hơn một tí các người chưa ăn cơm a ba nghe rõ ràng bốn chỉ là bây giờ một màn này đổi lại một cái nhóm mấy trăm chúng cao hơn mười mét có cánh lá hổ còn tốt lâm chính dương cùng ali cũng không phải là người bình thường cái này khiếp người một màn kinh khủng nếu như là một người bình thường đứng ở chỗ này bây giờ hơn phân nửa đã sớm bị hụ sắc mặt t r ắ n g bệnh thần chí mơ hồ tao khí ngất trời đợi đến đám này lá o hổ gào xong lâm chính dương tâm niệm vừa động đem bọn hắn thu vào linh hồn của mình trong không gian kéo lên ali tay trọng trọng thở ra một ngụm c h â n khí câu thông trong linh hồn mệnh tồn tại một đạo từ bản thể mở ra không gian thông đạo đ ạ hiện đúng lúc này ali bỗng nhiên giữ chặt bước ra một bức lâm chính dương đối đầu hắn ánh mắt n g h i hoặc thấp thỏm không dứt nhỏ giọng nói đợi lát nữa nhìn thấy ngộ không sáu người nói năm ta muốn nói cái gì cho phải năm nói xong nhanh chóng túi đầu làm t i ế p điệu theo người hình dáng che trên mặt bởi vì hạnh phúc mài n ộ n nhạo lên đỏ h n g nói cái gì thổ lộ a t r à n ngập ý c ư ờ i nhà ạ bán g lâm chính dương nguyên bản trọng trong lòng không khỏi trầm t ĩ n h lại người năm đột nhiên ngẩng đầu t r ừ n g lâm chính dương một mắt ali bất giác khỏe miệng vánh lên một cái đẹp mắt đường cong trong miệng hung hăng nhỏ giọng uy hiếp nói đợi một chút nhỏ không nhìn ta gọi hắn như thế nào thu t h ẳ n ngươi hử đừng hử đi nhanh đi ta a l i đại tiểu thư ai bất đắc dĩ lắc đầu còn gọi nộ không chừng chị ta hy vọng hắn sẽ nghe lời người a nói xong hai người cùng nhau nhấc chân biến mất ở không gian thông đạo bên trong cảm giác không gian thông đạo bên trong thời gian trôi qua lâm chính dương quay đầu nhìn về phía bên cạnh đông lại một dạng a l i chỉ thấy nàng một mặt ngọt ngào mà cười cười cười rất tấm áp giống như một cái hồ ly m ở dạng nàng phản phất tại huế y tưởng cùng tôn nộ g không gặp mặt phía sau hai người ôm nhau vào lòng tràn cảnh than nhẹ một tiếng lâm chính dương thật không hy vọng từ nơi này gương mặt tràn đầy hạnh phúc vui cười khả ái trên gương mặt xinh đẹp trông thấy nàng bị thương muốn chết. tê tâm liệt phế, thốt thít thể tự kiểm chế thương tâm kiểm chiến phế, không chế đến bộ Đầu dạng ù sao không phải là thiên là tề đ i t h á h h k ô n có b a nay đầu ngông nen, vên vào hung hăng, u khéo đưa đ ẩ lạnh lùng. Dạng này một cái con khỉ cho dù hắn vẫn như cũ yêu ali nhưng hắn cũng không có trước đây đại nháo thiên cung c u ầ n vọng vô biên uy vũ ba khí hắn hiện tại biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu mình tại những cái tia chân chính đại năng trước mặt bất quá chỉ là một cái sáu bay không xuất trưởng lòng con khỉ thôi dạng nay một vị thành phật làm tổ tề thiên đại thánh đến lúc đó đối mặt ali thật tỉnh bộc lộ kết cục tốt nhất có thể chính là một câu a di đà phật a sáu ai a li sáu chưa xong còn tiếp một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi chín còn nghĩ đầu thai không gian thông đạo bên trong đường đi vô cùng xa xôi nhưng ở ali trong cảm giác liền đi qua một cái c h ư ớ c mắt lần hai mở hai mắt ra đ ầ y trời kim liên một tôn ăn không niệm phật kim sắc đầu khỉ xếp bằng ở cường đại vô cùng đại hòa sen bên trên lâm chính dương cười khổ con khỉ niệm kinh đâu chiến thắng phật chứ hắn còn có ai bọn họ là án lấy tôn nộ không bàn tay đẩy ra không gian vết tích đi qua thành phật phía sau tôn nộ không lại cả ngày chờ tại hoa quả sơn lâm chính dương đã sớm nghĩ đến đến nước này một đường hữu tử vô sinh ngộ không ali thử do xét đ ề u một câu dạng này đứng đắn đoan tỏa ngộ không để cho nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm tâm tình bất an trong lòng nàng sinh sôi tôn nộ không đã sớm biết đến của bọn họ mà hắn đến nay không chịu nhìn thẳng vào bọn hắn nguyên nhân có thể là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt t r ầ m rãi mở ra lộ ra kim quang hai mắt tôn này kim phật ánh mắt bắt đầu chuyển động một chút dừng lại ở tại bọn hắn hai trên thân nhàn nhạt, nhạt không nói ta là ali a n ộ không kim phật không vui không buồn ánh mắt lạnh lùng đến vô tình ali đối mặt mà lên nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy này đôi đã từng vô cùng quen thuộc hai mắt bây giờ lại biến vô cùng xa lạ đột nhiên lâm chính dương cảm thấy một đạo khí tức vô cùng nguy hiểm thần s ắ c một mẫn vội vàng quay đầu giữ chặt một bên còn nghĩ mở miệng nói chuyện ali liều mạng trở về chạy tới ngươi đừng lôi kéo ta mau bông ta ra ngộ không người sáu vui sướng hoảng sợ không dám tin đủ loại tâm tình phức tạp nơi này một khắc hiện lên ở ali trong mắt cuối cùng hình như có một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua và tâm thanh vẫn như cũ kim khỉ chậm rãi nhắm lại lãnh đạm hai mắt trên không vẫn như cũ tung bay đoá đoá phật quan kim liên phổ độ thế gian chúng sinh mà lâm chính dương hai người cứ thế biến mất không thấy nhục thân h ủ y đi linh hồn ném vào ưu minh địa phủ đầu c h â u mặt ngựa tiến lên một cái khóa lại hai người hồn phách kéo một cái ưỡn một cái hai người chậm rãi đi lên lại hà k i ể u sáu quên xuyên hà bên cạnh tống ra một đầu dài dáng dấp đội ngũ vô thần lâm chính dương đ ỡ đẫn nhìn xem bên đường mở ra từng đoá từng đoá đỏ tươi diễm lệ vô diệp đ á hoa nồng màu vàng q u y ê n xuyên hà thủy trải qua lưu không ngừng đập bên bờ cuốn lên bọc nhưng càng nhiều hơn chính là lòng như cho ngội chìm vào đ á y sông chờ đợi luân hồi thiếu niên lang uống chén canh này rồi lên đường a ngơ ngơ ngác ngác bên trong thời gian không biết liền như vậy trôi qua bao lâu lâm chính dương chỉ biết là đoá hoa màu đỏ tàn lụi nở rộ bảy lần đột nhiên một mảnh hương hoa bay tới một tiếng giàn mua khàn khàn giọng n ữ chuyển vào bên thai của hắn khôi phục ý thức lâm chính dương khô khốc c ư ờ i khổ ngầm đầu ở giữa trông thấy một cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc đã đi lên mại hạt i ể u bốn chân nghẹo túng lạo đạo tả hữu lắc lư tiến lên cái này tôn ngộ không mạnh có phần cũng quá mức vô biên thất giai cũng không thể nhìn lén thực lực của hắn, không gặp hắn động thủ, chỉ có thể cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm khi hắn lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm hai người liền đã thân ở lại hà kiều bên cạnh cũng liền cũng may cái này tôn nộ g không lấy vào phật môn không được giết sinh lưu lại hai người một con đường sống không phải vậy thân tử hồ tiêu cỗ này phân thân cùng a ly bọn hắn liền đều xong thiếu niên lang uống chén canh này a lần nữa bị đánh gãy suy nghĩ lâm chính dương quay đầu tìm âm thanh nhìn về phía trước một cái tóc t r ắ n g lộn xộn mặc cũ nát xiêm áo lao hầu trên tay bưng một bắt vận đục nước canh trên mặt mang n u hòa mỉm cười nhìn xem lâm chính dương mạnh bà năm truyền thuyết nói cái này lại hà kiều phía trước có, có một lao nên có quỷ hồn muốn đi đi qua l ạ i hà kiểu lúc nàng liền sẽ đưa lên một bát có thể quên mất chuyện cũ trước kia mạnh bà thang để cho ngươi đã quên hết thảy mà l ạ i hà kiểu bên cạnh lại có một ba sinh thạch ghi lại kiếp trước của ngươi kiếp này ngươi chính là mạnh bà đúng vậy a cái kia không biết ta có thể hay không có thể không uống ngươi cái này mạnh bà thang bất q u á cái này l ạ i hà kiểu mạnh bà nghe thế có chút dừng lại dò xét lâm chính dương một mắt vừa cười vừa nói nhìn ngươi nhưng cũng không giống như là phạm phu tục tử không nghĩ bây giờ còn có người tu đạo quảng vọng như vậy vô lễ lao thân cũng không cùng ngươi tính toán lại tính ngươi có thật to lớn bản sự a nếu muốn không uống cái này quên hồn thủy bất quá cái này loại hà kiểu nhìn thấy cái kia quên xuyên hà sao xa xa một ngón tay mạnh bà tiếp tục nói nhảy đi xuống đợi đến ngàn năm sau đó lần sau luân hồi sắp tiến đến lúc này toàn bộ loại hà kiểu bờ tất cả âm thần quỷ hồn đều hướng hắn nhìn qua tùy ý c ư ờ i vang rơi vào loại hà kiểu là cái gì đừng ra không nói trong âm tạo địa phủ người chính là dương gian dân trúng thấp cổ bé họng không ai không biết trên đời chỉ có những cái kia bị tình yêu làm choáng váng đầu hóc nam nữ si tình mới có thể ca nguyện nhảy vào trong đó chịu cái kia ngàn năm trần thế hỗn độn rội rữa nhìn mình người yêu một lần một lần một lần thẳng đến cuối cùng bọn hắn đã quên chính mình phải đợi cái gì khao khát cái gì vì cái gì nhảy vào cái này quên xuyên hà c h u n g lại tiếp đó liền chìm vào quên xuyên hà thực chất nhìn như không thấy lâm chính dương nhàn nhạt nhìn xem mạnh bà chậm rãi mở miệng nói ra cái này quên xuyên hà mấy trượng sâu cạn c ư ờ i vang im bặt mà rừng đầy bờ quỷ hồn đều trận to hai mắt mạnh bà không dám tin giống như cho là mình nghe lầm lại cho là người thiếu niên này không biết cái này vòng xuyên nước lợi hại cái này quên xuyên hà cũng không phải chơi bừa người cái này không biết sâu cạn thiếu niên lang vẫn là nhanh chóng uống chén này mạnh bà thang q u a lại hạt kiểu lại đi cái kia vọng hương đài nhìn lên một mắt dương gian người tóc bạc khóc tóc đen người phụ mẫu đầu thai đi thôi phụ mẫu một mực đạo nhiên mạc lại trần thế lâm chính dương bỗng nhiên thật lâu không nói trải qua mọi loại sinh tử của người khác phía sau hắn nhưng là trong lúc lơ đãng quên lãng chính mình khi xưa phụ mẫu một đôi nhỏ yếu r ố t nát phàm n h â n sáu uy phía trước cái kia đại ngốc tử uống xong canh liền lên đường a đừng ngăn cản phía sau huynh đệ vội vàng đi đầu thai a chính là năm phía trước huynh đệ kia đi mau a sáu khe nhớ mày lâm chính dương chẳng hiểu ra sao bỏ mình đi cái này hoàng tiện lộ dọc theo đường đi đều bị cái tia tôn nộ không phong ý thức cho tới bây giờ đi tới nơi này l ạ i hà kiểu phía trước thính tư không thể còn nghĩ đ ầ u thay ồn ào thất g a i hồn phách chi lực lâm chính dương thân ảnh thật nhanh cao tốc c h ấ p động Tư. n h ữ n g lời ấy lời nói đại hán tại trong lúc cười to vĩnh viễn bị tản đi hồn phách không cần kinh hại âm xoa quỷ thần tiến lên đội bắt lâm chính dương bịch một tiếng nhảy vào quỷ hồn vô số quên xuyên hà t r ù n g bắn tung tóe lên một cái to lớn bọc nước chìm vào dưới sông biến mất không thấy gì nữa trong nước sông quỷ hồn nhanh chóng đem cái này đột nhiên xuất hiện chống dốc lấp đầy b a vây đung đưa nh tình sâu vô cùng ra quỷ khóc s ó i gào nối thành một mảnh trên bờ sông tận mắt nhìn thấy lâm chính dương nhảy vào quên xuyên hà trung vô số quỷ sai âm thần bất đắc dĩ chỉ có thể đem việc này làm theo thông lệ bẩm báo đi lên nhưng không có qua mấy trăm năm việc này liền bị bọn hắn thả vào sau đầu dù sao mỗi ngày đi qua nơi này quỷ hồn thì có vạn và đếm c a n nguyện nhảy vào lại hà k i ể u chịu cái kia ngàn năm dạy vào n ỗ i khổ quỷ hồn cũng có không biết p h n g kỵ đến n ỗ i chết đi kia đ ạ i h á n này liền lại không người lại nhớ hắn mất quá một chọc tu sĩ bị diệt hồn của vọng phạm nhân thôi chưa xong con tiếp 189 c h ư ơ n g 190, luân hồi chuyển thế quên xuyên hà trung luận sinh tử ngàn vạn năm tới vô số tu vi thậm chí tiên đạo có thành t ự giả không một không quên mất sinh tử quên mất chính mình lâm chính dương ở trong đó không coi là trí cao chỉ có thể chậm dại ở giữa chìm vào nước sông bên trong lâm chính dương nhanh chóng đem chính mình ký ức chuyển cho linh hồn không gian bên trong hồng ma hồ cái này vong xuyên thủy so chúng sinh ý thức lưu còn kinh khủng hơn cũng may hắn có phần hơn trước k i n h lịch vừa vào trong sông liền ngưng hồn bình phong cảm giác linh hồn chỉ ngăn cản một khắc mê mẩn mịt mờ bắt đầu tả diêu hữu hoảng giống như một cái du hồn giã quỷ một dạng phiêu nước chảy bẹo trôi quên xuyên hà trung linh hồn bị thế sự trần trọc rửa sạch linh hồn mà trong bọn họ lợi hại giả có thể nhớ kỹ chính mình kiếp trước chỗ cố chấp người kia chỗ cố chấp sự kiện kia lâm chính dương một đời hắn chưa bao giờ chấp nhất qua bất luận cái nào hắn chỗ cố chấp bất quá là trở nên mạnh mẽ mạnh đến thế gian lại không bất luận cái gì có thể đứng tại chính mình trên đỉnh đầu hắn nghĩ thấp túi cái kia chỗ cao nhất phong cảnh đem tất cả cường đại sự vật dâm ở dưới mặt đất hôn chỗ quên xuyên hà trung hắn trong phạm vi mời trượng không có một cái nào có can đảm đến gần một khách hắn sát tâm ở nơi này quên xuyên hà bên trong bị Bất kỳ một tới kỳ đảm cái nào có can đảm tới gần hồn phách của hắn cũng nào gần hồn hắn lần à bị hắn ngoan lệ xé nát, nhấm như sinh hùng mạnh nhỏ sinh chết, cách nhiên. ngoan nát, nuốt xuống, giống như sinh vật hùng mạnh săn dạng, ăn, giết giết lệ l xé vật vật một dạng, giết chết, ăn, một yêu tự nhiên. Lần này mất trí nhớ lâm chính dương trong cơ thể bản năng khác biệt với lần trước y ế u kỳ hắn hiện tại đối với thế giới nghi vấn thiếu hắn hiện tại chỉ có siêu thoát trở nên mạnh mẽ càng mạnh hơn đợi đến chuyển thế sau đó hồng m a hổ liền sẽ đem ký ức chuyển cho hắn lâm chính dương cần phải làm là ở nơi này quên xuyên hà bên trong không chết ở bản năng phía dưới Thời i g a ngàn t r ư ờ n h trọc, năm nháy mắt trôi qua quên xuyên hà không nhìn thấy phần khối hồn hải p h ậ t phờng mặt sông đột nhiên một cái vạch phá ưu minh không gian cực lớn ổ quay bay tới ẩm ẩm nổ vàng nước sông bắn tung tóe ổ quay rơi vào đáy sông xoay tròn ổ quay mang theo từng vòng từng vòng v n sóng mờ mịt trong ý thức đông nhiên xuất hiện một mục tiêu lâm chính dương ở trong sông đột nhiên di động dọc theo đường đi vô số quỷ hồn phân thành mảnh vụn đẩy ra một đầu rõ ràng gợn sóng thủy đạo vạn quỷ gào thét nhóm vùng phóng tới ủ du ma kỳ trung tâm sáu quên xuyên hà trung luân hồi cũng không phải trong địa phủ chính thống lục đạo luân hồi đây là thế giới này nhân đạo bị đẩy trời thần phật phá diệt phía sau lưu lại luân hồi chẳng phân biệt được quý tiện chẳng phân biệt được chủng tộc nó sẽ đem tất cả quên xuyên hà trung hồn hồn n g ạ ngạc quỷ hồn độ vào nhân dân gian lâm chính dương chính là một cái trong số đó mặc dù trí nhớ của hắn tại quên x trở lại không co âm khí tràn ngập thái dương chân tức giận dương gian phía sau linh hồn của hắn không gian sẽ tự động mở ra hồng ma h ổ sẽ đem trí nhớ của hắn độ trở về cho hắn mà chờ hắn lần nữa khôi phục ký ức mở hai mắt ra ánh mặt trời trói mắt chiếu xạ ở trong t h i ê n địa bên thai là từng tiếng thanh thúy chim hót lá xanh giả ấm luân hồi c h u y ể n thế là cái gì cảm giác màng nhĩ chấn động kịch liệt lâm chính dương bị đột nhiên chuyển tới âm thanh làm cho đầu góc quay cuồng ngây người phút chốc mới hồi phục tinh thần lại ngẩm đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh hiện ra màu đỏ ánh sáng lông tóc từng từng c đứng thẳng lên loe h hoàn toàn không biết trí nhớ của ta dừng lại ở cuối cùng nhảy vào quên xuyên hà một khắc này nước sông là mặn khổ tâm từ từ nói l ấ y lâm chính dương túi đầu nhìn mình c ố này thân thể mới da thịt trong suốt có thể thấy được nội bộ ngũ tạng hai cái lông tơ cũng không rơi xuống cánh điệu mổ ba cước ba cước là k i mô sao người cái này ba cái chân ta xem không phải cái gọi là k i mô hẳn là động vật bên trong tương đối thường gặp sinh vật đột biến gen đưa tới động vật t h a i phôi dị dạng phát dụng ngưu sinh kỳ lân heo sinh tượng loại hiện tượng này kỳ thực rất nhiều ba hổ một ưu chín cầu một n a o dòng sinh chín con chẳng có gì lạ hơn nữa ta còn phát hiện xuất hiện loại hiện tượng này sát xuất cùng thế giới linh khí có liên quan linh khí càng đậm âu thế giới xuất hiện đột biến gen dị dạng thể thì càng nhiều nhưng này cũng là chuyện tốt hình quái dị cái thứ ba chân đại biểu ngươi đối với linh khí hấp thu trình độ viễn siêu thông thường quá đen nghe hồng ma hồ g i ả n giải g lâm chính dương như có điều suy nghĩ túi đầu liền thấy bên cạnh mình hai cỗ đ i ề u thi máu thịt bé bét màu đen lông vũ rơi lạc tả trên đất hai cái chân thật là quạ đen không thể nghi ngờ tôn nộ không thực lực vượt qua tưởng tượng của ta e rằng không có, ngàn vạn năm thời gian, chúng ta không có khả năng báo thù này ngươi không phải sớm đa đoán trước sau hồng ma hồ an ủi tiếp tục thời tình tốt nhất phía dưới. theo ta thấy, chúng ta có thể cần mấy trăm nguyên hội mới có thể biết nói, gian dưới, hội mới phía chẳng chúng có cần có ngàn năm đáng đàng huống nguyên đoạn đơn đoán này. gì, là là mấy qua đây không khỏi cười khẽ lâm chính dương nói người đây cũng quá bi quan đó bất quá là một cái tảng đá c o n khỉ theo ý ta đầu chiến thắng phật sau l ư n g tây thiên cực lạc như lai phật tổ mới là trở ngại lớn nhất nhưng chính là tính cả hán mấy trăm nguyên hội cũng là q u à q u à sao vậy ngươi tính toán mười vạn năm có đủ hay không mười vạn năm nam tự tin biết miệng lâm chính dương thật lâu mới tiếp tục nói ngươi đối với trong khoảng thời gian này đã có dự định a hồng m a hổ ngạc nhiên ha ha ngươi thay đổi biến thông minh sáu bởi vì cái gọi là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu nếu như chỉ là chúng ta cái này đích xác rất khó nhưng nếu như tính luôn cái thế giới này những cái kia đỉnh thế lực không cần mười v ạ n năm chỉ là trăm năm đủ để vậy ta đây là chỉ cần nhìn ngươi biểu diễn là được rồi tuy ngươi m à thôi chúng ta chẳng phân biệt được ngươi ta dừng một chút hồng ma o h ổ không biết từ cái kia lấy ra một bình màu đen pha lê ống nghiệm đây là già yếu dược tề đối với ngươi bây giờ trạng thái này vừa vẫn áp dụng nói xong hồng ma hồ đem ống nghiệm phóng tại lâm chính dương trước mặt liền xoay người mang theo phía sau mình mấy trăm hộ chúng rời đi không mang theo chân chờ lâm chính dương dùng sức một cước đạp xuống dược tề hợp cũng không lũng cái nắp màu đen dược thủy chạy tới dưới thân thể của hắn hắn cùng người này cũng không cần lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ nếu không hắn hoàn toàn có thể không để lâm chính dương khôi phục ký ức mà năm đó lần kia người này đối với hắn tính toán bất quá là tăng nhanh hắn chuyển biến nhường hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nếu như bây giờ chính hắn còn như năm đó ngây thơ như vậy ở hầu ngoại hình mà nói biến thành như bây giờ một cái không lông chọc đ i ể u nội tạng xuyên tấu qua làn da cũng biết tích có thể thấy được xấu xí q u á c vợt hắn có thể tại khắc thứ nhất liền đã giận điên Chính cần mình không có có sẽ lâm chính dương là loại kia rất khó tin tưởng ngoại nhân người cái này khiến hắn càng muốn có một có thể người tín nhiệm khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện một chính mình khác thời điểm trong lòng của hắn thứ nhất xuất hiện cảm xúc không phải sợ không phải sợ hãi là ấm áp tín nhiệm người kia cũng là như thế cũng bởi vì cái này người kia bày ra phía sau đủ loại trợ giúp lâm chính dương nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hắn không lo lắng sau chuyện này lâm chính dương sẽ đối với chính mình sinh ra để ý cái này chính là hai người đối với mình tín nhiệm chuyển hóa mà đến đối với đối phương tín nhiệm không cần giảng giải chưa xong còn tiếp 190 c h ư ơ n g 191, l à m hoa thượng cùng tuyệt hậu khác nhau ở chỗ nào sự thật chứng minh tóc đỏ h ồ đích sắc không có h ồ hắn điệu thân hơi dính dược thủy mà bắt đầu trưởng thành thẳng đến đen thui lông vũ trải rộng toàn thân điệu mộ dần dần sắp bén khi hắn từ luân hồi bên trong lúc đi ra hắn bị cái kia tàn phá luân hồi bánh răng thu hoạch đi toàn thân hồn lực hắn hiện tại liền cùng phổ thông loài chim linh hồn không sai bị lắm nhưng cũng may hắn có kia đối thế giới nhận thức cùng ma dược học đạo học tri thức bắt dai phía dưới cơ bản không sợ những cái kia linh hồn lực cùng lục thân đối với hắn tác dụng cũng không lớn khi hắn lúc cần phải muốn đang l ộ n ra một bộ thất gia linh hồn cùng lục thể cũng chỉ muốn một chút tài liệu hiện tại hắn linh hồn bị thế giới này người đạo biến thành cực độ phù hợp cố này q u ả đen lục thân phần này tái tạo lực hoàn toàn vượt qua đồng thời nhân đạo cấp bản thể bởi vậy có thể thấy được thế giới này người đạo thực lực là hoàn toàn siêu việt hắn nhưng chính là một người như vậy đạo hắn vẫn như c ũ bị đẩy trời thần phật phá vỡ dùng cái này dòm thần phật sức mạnh nhìn xuống đất phủ thế giới này người đạo hẳn là tại mấy trăm nguyên hội phía trước liền đã bị phá vỡ thần phật tiến vào chư thiên vạn giới thực lực bắt đầu từ đó bạo tăng mãi đến thế gian duy nhất có thể kiểm chứng thực lực bọn hắn chỉ có đối phương như vậy thế giới này người ở giữa cũng á t hẳn không kém bọn hắn không có ai đạo gò bó t r ă m hoa đ u ô n ở lại từ cái này suy tính xuống tây du ký tại hiện lộ ra thế giới có thể chỉ là cái cự đại thế giới một góc thần phật cụ hiền linh bọn hắn cũng không chỉ tồn tại ở phạm nhân trong truyền thuyết thần thoại cái thế giới này thế lực liền có thể phân chia vì đạo phật hai nhà thế lực phương tây vì phật phương đông vì đạo trước đây đường tăng sư đổ bốn người đi qua đường đi lâm chính dương lớn mật suy tính khả năng này chỉ là đi qua đạo phật hai nhà biên giới tuyến khu hòa hoãn mà ở giữa khoảng cách thì có cách xa vạn giảm lại từ ở đây suy tính đạo giáo thế lực khả năng bị đè ép đến rồi một cái góc không người giống như thế giới hiện thật đạo giáo cùng phật giáo có như vậy một cái tiết mục ngắn hình dung bọn hắn cơ đốc giáo không tin ta ngươi liền sẽ xuống địa ngục sáu dạy không tin ta ngươi liền sẽ xuống địa ngục ấn độ giáo không tin ta ngươi liền sẽ xuống địa ngục phật giáo mặc kệ ngươi tin hay không ta ta đều muốn cảm hóa ngươi đạo giáo thích tin, tin. không tin lăn, đừng quay mà y lao tử phật giáo cũng liền mượn cổ phong này khí dương lớn phật hiệu cho nên điều này cũng làm cho có tây du ký phật hiệu đ ô n g truyền đâu chiến thắng phật đây là hai thái cực đạo giáo đi là cao cấp thành tiên tiêu g i a o con đường phật giáo nhưng là càng tiếp địa khí truyền đạo tại bình dân máy tính lâm chính dương dự định đi kiểm tra một chút p h ạ m trần thế nhân nhất là ngu ngội nếu như tu vi của bọn hắn thực lực đủ mạnh cái này cũng vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn bất quá trước đó hắn cần trước đ ê m đã biết cố đ i ệ u thân thể chuyển hóa làm hình người đồng thời tại tăng cường một chút thực lực của mình không phải vậy bằng vào một bộ quạ đen thực lực e rằng vẫn chưa bay vào đã bị đánh xuống làm đồ ư ớ n g bây giờ bộ dạng này loài chim thân thể vẫn là rất dùng tốt ít nhất so trên đất bằng giã thú lại càng không bị người chú ý c ba song song giật, giật, lúc ban ngày hắn vụng trộm nút ở nơi này ở giữa tiệm thuốc trong góc không nhúc ních đợi đến ban đêm bông xuống tiệm thuốc lao bản quan muôn ngủ lâm chính dương mới bắt đầu hoạt động hắn lúc này may mắn ban đầu chính mình anh minh vô cùng đem ma dược tài liệu từng cái đối ứng chuyển hóa thí nghiệm ra thuốc đông y bản Không phải chút, nhất pháp tưởng tượng một chút. Một cái đơn giản dưỡng cái vậy một một tề mà cần đều đủ lục o hoa háo ạ i quái người chỗ không nghe thấy tài liệu, hắn còn không biết tự có không có cái số ấy đi tiền giản tối, kia minh. kỳ không không không không chỗ nghe thấy hắn thu thập, quang cổ còn có có có đơn vùng tự một tăm một một ấy l số đồ tung động tác biên độ đã bị lâm chính dương bỏ vào nhỏ nhất nhưng đây vẫn là đem đang ngủ say tiệm thuốc lao bản đánh thức còn tưởng rằng là có kẻ trộm chiếu cố chính hắn một tiệm thuốc cầm một cái cái chổi liền vọt lên tiến b ả o còn chưa chờ hắn thấy rõ trong tiệm tình huống đỉnh đầu đau xót mắt hoa tới lâm chính dương gặp tiệm thuốc lao bản bị nện bất tỉnh lại đem cơ quan kéo trở về dây để vấp bố trí xong sau đó tiếp tục chế tắt chính mình cần có dự tệ mà sau đó cũng không lâu lắm một cái phu nhân run run lại từ giữa trong phòng đi ra phanh đồng dạng mắt hoa ngã xuống tiệm thuốc lao bản trên thân mà lúc này lâm chính dương đã biến thành hình người một cái chừng ba mươi tuổi trung niên nhân bộ dáng duệ mắt dựng thẳng lông mày cao ngạo tiêu ngạo bộ dáng có khí thế không giận tự uy vừa c h â m bổn nội liễm khôn khéo không bỏ mất trầm trọng đợi cho sáng sớm hôm sau tiệm thuốc đại môn bị vội vã cầu ý chữa bệnh đám người gõ lúc này bọn hắn mới kinh hai phát hiện ngã trên mặt đất không rõ sống chết tiệm thuốc lao bản cùng lao bản nương lâm chính dương đã sớm rời đi nơi đó hắn lúc này người mặc màu đen hoa bảo đi ở rời cái này cái tiểu chấn ngoài ngàn dằm một cái thành chân lớn bên trong hưng đông không khí trong lành sảng khoái người di tâm hắn đi theo đi phật tự dâng hương đám người từng bước từng bước hướng về thành chân trung tâm một tòa hơn một ư ơ i tầng phật tháp đi đến cầu bồ tát phù hộ ta một nhà 5 miệng nhà ăn bốn nam vô sự、năm. Bồ t á hải bốn lần này nhất định phải là nam hải năm a di đà phật bồ tát phù hộ ta u nhi có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào thiên mệnh tông sáu sáu mấy chục vạn đám người yên tĩnh im lặng nghe bọn hắn tiếng lỏng những thứ này cũng đều là thành tín phật giáo tín đồ lâm chính dương đặc biệt chú ý một cái đầu đỉnh trâm cải phục trang đẹp đẽ phú quý đại g i a phụ nhân tả h ư u đi theo rất nhiều sợi nhỏ quần trắng nha hoàn trên tay của nàng cầm ba nén hương đi ở đám người phía trước nhất túi đầu khẩn cầu trên môi phía dưới khép mở người này ngoài miệng nhớ tới phật kinh trong lòng tín n i ệ m kiên định lâm chính dương đối với nàng nghị thiên mệnh tông cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như không có đ o á n sai đây cũng là một cái đạo giáo tu tiên môn phái nàng cũng là một cái thú bộ dáng c ầ u phật giáo bồ tát để cho mình hại tử tiến vào đạo giáo môn phái chỉ sợ bồ tát thật nghe được cũng sẽ nổi trận lôi đình khói trắng dâng lên chừng đỏ m ặ t không biết như thế nào cho phải mà người lại tranh là đầu hương nhìn nàng cũng là một cái quan niệm theo đại chúng người bình thường vô tri ngu muội nước chảy b è o trôi cầu bồ tát việc này bồ tát nhiều nhất để cho nàng hài tử vào chùa viện làm hòa thượng khi đó e rằng trước hết nhất phản đối lại là phu nhân này a làm hòa thượng cùng t u y ệ t hậu khác nhau ở chỗ nào ở nơi này phong kiến thế giới chỉ có những cái kia khám phá hổng trần không ràng buộc người nghèo mới sẽ đi làm hòa thượng kẻ có tiền ai không muốn tam thê tứ tiếp nếu như có thể trường sinh bất lão vậy thì càng tốt hơn chưa xong còn tiếp Trong 191 chương 192, chương hạ、U、theo ưu đây á sát m kim người tiến vào phật tự, cẩn thận quan sát đến trên đại điện đại Phật tự, t vào h n tượng, hùng、vĩ、trăng nghiêm, nhưng cũng không có hàng ma kim quang xuất hiện. Phật xuất vĩ kim ma có đ â là lâm chính dương sớm đã đoán được không phải vậy hắn cũng sẽ không đi vào nơi này hắn bây giờ toàn thân trên dưới không có một chút xíu yêu khí trừ phi người có tu vi nắm giữ tôn nộ g không loại kia nhìn thấu bản chất hỏa nhãn kim tinh tận mắt thấy hắn lúc này mới bị nhìn thấu phật tượng không có hiển linh hàng ma rất rõ ràng là lâm chính dương một thân này hiểu rõ l ừ a rồi hắn bộ dáng hiện tại nếu muốn nói chính là một cái mọc da nhân loại bề ngoài phổ thông quả đen loài chim rơi vào đại hùng bạo điện phật tượng kim thân sẽ không khu trục h o nên lâm chính dương tiến vào đại điện này cũng sẽ không bị khu trục á i này rõ ràng hắn khác biệt với chung quanh ngồi sổm đầy đất thành kính khẩn cầu đám người đứng ở nơi đó cẩn thận quan sát lấy phật tượng xác định không có vấn đề phía sau nhất miệng nở nụ cười bên cạnh hòa thượng ngược lại là nhìn không được vị thí chủ này xin hỏi ngày năm là tới thắp hương vẫn là bài phật một cái trong chùa miếu phổ thông tiểu hòa thượng nhìn xem lâm chính dương cái này hạt đứng trong bầy ga bộ dáng lại nhìn hắn khuôn mặt xa lạ đắt tiền màu đen áo bảo do dự nói lâm chính dương nghe được âm thanh cuối tức đầu nói, xuống xem xét, lập tức nói, trong n lập lúc r ả hòa rối, đi khắp nơi đi, bất chi bất giác liền đi tới cái này, tiểu khắp h này bất bất thượng các n g ư ơ i cái này Phật tự ở nơi này bao lâu thời gian. Hòa thượng sở hắn vẫn lần đầu tiên nghe được có người hỏi cái này ở tại bọn hắn địa giới này tính an chùa cố sự ai cũng có thể giảng bên trên hai câu xem ra người này thật là từ nơi khác tới trở về thí chủ chúng ta tính an chùa ở chỗ này đã có một nghìn năm trăm bốn mươi hai năm rồi trước kia nơi đây vẫn là một ít t h u ố trang các lộ yêu ma chiếm cứ sáu hòa thượng càng nói càng rõ rạc hoàn toàn không có dừng lại ý niệm lâm chính dương thoáng nghe xong hai câu tất cả đều là thổi phồng không thực tế yêu vương yêu thần đều thổi đi ra bốn khôi hài vô căn cứ thưa tiểu hòa thượng một cái không chú ý lâm chính dương bước nhanh xâm nhập đã đứng dậy trong đám người phàm nhân quá mức u muội bọn hắn lại nghe lại tin đồng dạng phần lớn trộn lẫn lấy vô số thế hệ huế tưởng chỉ là trước khi ngủ tiểu cố sự mà thôi tin là thật ngươi liền chết mục tiêu của hắn là cái kia quý phụ nhân trong miệng thiên mệnh tông lâm chính dương đi theo sau lưng các nàng không để cho người chú ý tiêu xài lấy khoe mắt quét nhìn một mực nhìn lấy các nàng thẳng đường đi tới đông mua tây mua đám người này rốt cục đi vào một và trong đại trạch vành cửa lớn vừa đóng lâm chính dương nhìn về phía đại trạch lên bảng hiệu hạ phủ tìm được địa điểm bây giờ chỉ cần chờ bọn hắn đi cái kia cái gọi là thiên mệnh tông lâm chính dương đi theo bọn hắn cùng một chỗ liền có thể tìm được nơi đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này thiên mệnh tông nhất định chính là phạm trần tu luyện môn phái nghe tên cũng đầy đủ lẩn chứa đạo vận đến lúc đó có thể khó tránh khỏi lại là một hồi á c chiến lâm chính dương nhìn bây giờ còn có rất nhiều thời gian mỗi ngày đều ở lại một cái đại dược trong tiệm tiệm thuốc lao bản bị hắn mê hoặc đem hắn p h ụ n làm khách quý cái này khiến hắn dễ dàng hơn chế tác dược t h bây giờ đây là hắ mà tiệm thuốc bên trong tài liệu cũng chỉ đủ chế tác một số nhỏ dược tề hắn còn rất nhiều kỳ lạ dược tề bằng nơi này tài liệu cũng không thể chế tác được ở trong đó thì có cái kia may mắn dược tề cùng vận rủi dược tề hắn hiện tại đã có thể trăm phần trăm làm ra chỉ là tài liệu hắn nhờ các lộ tam giáo c ử u lưu lưu manh thương nhân thợ săn các loại mới tìm cùng chế ra mười bình rất là chân quý liền tại đây loại an tính thời gian qua hơn mười ngày phía sau một chiếc đắt tiền xe ngựa màu tím tại hạ phủ trên dưới mấy trăm người kẹp lộ vui vẻ đưa tiến bên trong v ọ ra lâm chính dương từ khi bị mua được phía sau giám thị lấy hạ phủ tiểu lưu manh nơi đó biết được tin tức lập tức hóa thành bản thể đảng không mà lên phóng nhãn xem xét một chút liền thấy nhanh chóng hướng về nơi xa di động một tiêu màu tím vỗ cánh khẽ động nhanh chóng đuổi theo từ từ rơi vào xe ngựa nóc bằng rồi ngựa xa phu cũng không có phát hiện hắn trong xe chuyển ra một hồi thiếu nữ tiếng bàn luận xôn xao lâm chính dương từng bước từng bước nhảy lên đến đỉnh lều bên cạnh nghiêng đầu một con mắt nhìn xuống dưới đi màn cửa bị gió lôi kéo thiếu nữ mang theo ý cười khuôn mặt lộ ra gió nhẹ khẽ vớt nàng cái chán tí tí tí t nghe thanh â m trong xe ngựa hẳn còn có một nữ tử lâm chính dương lại nhảy đến một bên khác đồng dạng là một thiếu nữ nhìn năng mặc đây là một cái hạ phủ thiên kim tiếp thân nha hoàn là h n biết hạ phủ có chín vị thiên kim đang liên lạc phía trước cái kêu bái phật thiếu phụ đây cũng là hạ phủ tam tiểu thư hạ u hạ u khi sinh ra thời điểm trên bầu trời không mưa lại bay qua bốn đạo kinh lôi thoáng chốc thiên địa tươi sáng một lao đạo sĩ giá vân mà đến gặp to lớn vui đặc biệt bàn tên hạ u đồng thời đưa cho một khối có khắc thiên mệnh tông ba chữ ngọc bài nói là đợi cho hạ u mười sáu năm phía sau có thể nhập hắn dưới trướng tu tiên được trường sinh hiện tại xem ra cái này hạ ưu năm nay hẳn là mười sáu tử ra vui vẻ đưa tiễn lâm chính dương tả hữu tính toán đến rồi thiên mệnh tông liền làm lôi đình đả kích rõ ràng không thích hợp hắn làm như vậy không chỉ biết đả thảo kinh x à còn không cách nào đạt tới mục đích của mình hơn nữa tại như vậy một cái giá trị vũ lực không biết thế giới phạm trần sức mạnh cũng không thể dò xét tại còn không có thăm dò rõ ràng dưới tình huống liền tùy tiện tiến công cái này sẽ chỉ để hắn chết phải càng nhanh minh thương dịch c ả n ám tiễn k h ó phòng từ nội bộ hủy thiên mệnh tông dù sao cũng so từ bên ngoài treo lên đủ loại phòng ngự trận pháp dễ dàng có thể nói đi thì nói lại mục đích của hắn cũng không phải hủy đi thiên mệnh tông hắn cần trợ lực hủy đi thiên mệnh tông đối với hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng nếu như là thu t ị n h thiên phía dưới tu luyện môn phái thiên mệnh tông chỉ là bước đầu tiên bắt đầu hiện tại hắn cần phải làm là lẫn vào môn phái này thăm dò cái này hư thực màn đêm b u ô n g xuống muộn b u ô n g xuống xa ngựa dừng lại tới nghỉ ngơi thời điểm hạ u mang theo nha hoàn tiến vào một gian đại khách sạn bên trong lâm chính dương tại nửa đêm thời điểm bay tới trên khách sạn bên cạnh cửa sổ thăm dò xem xét đây không phải mục tiêu của hắn còn chưa chờ phát hiện hắn hạ u tới xua đổi hắn lâm chính dương nhanh chóng bay ra ngoài tiến vào bên cạnh một gian khác gian phòng. Cái này đúng rồi. trong phòng này nha hoàn cũng tương tự không ngủ ngồi ở trên ghế không biết đang suy nghĩ gì nhắm hai mắt một mặt ngọt ngào hạnh phúc ý cười lâm chính dương từ linh hồn trong không gian lấy ra một bình tinh luyện dược thể vũ cánh bay tới nha hoàn đỉnh đầu lòng c h à o ba nha hoàn dọa đến lớn tiếng thét lên ống nghiệm tại đỉnh đầu nàng pha thoái chất lỏng về r a nàng không có bất kỳ cái gì sức đề kháng bị tinh luyện trở thành tái đi sắt tinh thể rơi xuống đất nhóc nô hai vòng đông đông đông tiểu tuệ mở cửa nhanh a tiểu tuệ bên trong phát sinh cái gì a tiểu tuệ người ở đây bên trong sao nam ngay ngoài cửa hạ ư lo lăng tiếng đập cửa lâm chính dương không dám thất lễ nhanh chóng thôn phệ cái này tên là tiểu tuệ nha hoàn linh hồn lại lấy ra một bình biến hình r ự c thể trong đầu suy nghĩ nha hoàn kia bộ dáng uống xong thân hình biến cao lâm chính dương liếc mắt nhìn hai tay đi nhanh tới mở cửa tiểu thư n g ư ơ i bốn tiểu tuệ ngươi vừa rồi tại bên trong thế nào có phải hay không có kẻ gian a ngươi nói chuyện a đến cùng xảy ra chuyện gì a ngươi có phải hay không phải gấp chết ta n ằ m nói chầm rãi đỏ cả về mắt hạ u một bước vào, vào nắm thật chặt bộ thân thể này tay nhỏ bé chán đoán sáu cảm ơn tiểu thư quan tâm ta đang ngủ a tiểu thư chỉ là một l á c v à bốn chưa xong c ò n tiếp một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi ba thử hỏi thiên hạ ai dám đảm đương cũng thật cũng giả hoang nôn tối khiến người tin phục cho dù lâm chính dương đây là thuận miệng nói nhưng nếu là để cho người ta không thể nhiều lần kiểm chứng đây là một cái lời nói dối chân thật cái kia có phần cũng quá không có kỹ thuật cũng không phí hắn cái này có kỹ thuật hàm lượng hoang nôn hạ u vừa nghe xong liền tin tưởng nàng trước kia cũng là gặp qua lâm chính dương bay đến nàng bệ cửa sổ sau đó mới bay vào bên này bệ cửa sổ cũng sẽ không đủ là lạ đợi đến nàng một phen quan tâm đầy đủ an ủi đi qua trở về gian phòng của mình lâm chính dương trực tiếp liền nằm lên giường ngủ t i ế p đi ngày thứ hai tiếp tục gấp rút lên đường nhưng từ từ lâm chính dương bắt đầu lý giải một nữ nhân tương đương năm trăm con con vịt câu nói này hạ h u dọc theo đường đi l i ễ u lo không ngừng còn kỳ quái hắn vì cái gì an tĩnh như vậy có phải là bị bệnh hay không tối hôm qua ngủ không non g sáu nếu như không phải phòng bị thiên mệnh tông có cái gì siêu hồn các loại pháp thuật lâm chính dương l à chuẩn bị trực tiếp đem nàng k h ô n g chế được dọc theo đường đi không có bất kỳ cái gì dừng cuối cùng rốt cục bị lâm chính dương nói một câu cơ thể không thoải mái ngừng lại nhưng về sau đi tới một cái chấn nhỏ phía sau lại kiên quyết muốn dẫn hắn đi tiệm thuốc xem năm nhân sinh như vậy đa t ì n h biến lâm chính dương cảm giác mình bị đánh một một côn lúc trước vẫn là một người bình thường thời điểm hắn vô số lần mong đợi có bạn nữ có thể tới quan tâm chính mình bây giờ đây chỉ là quá nhiều phiền phá nhỏ lại khiến người ta không thể cự tuyệt thật ở hồng trần nhất định chịu ký nhiễu thế giới của cường giả quá mức đơn thuần mỗi ngày đều chỉ cần mạnh lên phàm c h â n bên trong những thứ này đủ loại lâm chính dương đã từng vô cùng chờ m o n g bây giờ lại là vô cùng phiền c h á n hắn đã không cùng tại đám người cũng lại khó mà đem chính mình dung nhập thường nhân sinh hoạt lĩnh hội kia đối sợ hãi tử vong kia đối bạn nữ quyến luyên sáu xe ngựa đi vào n h ậ trong Nguyệt không chưng thay, t đức ầ n thế đủ l ạ i thí dụ h hôm qua, thiên mệnh ư ô qua, t n rộng rãi môn sừng đại đại khí s chốc n a tầng mắt â n g a mười sáu năm liền đi qua và đi một hồi tiếng cười sang sẵn từ không trung chuyển đến trong cửa lớn vắng vẻ chỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo gợn sông nước trong suốt hư hào dần dần biến chân thực trong không cửa trung ương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa gỗ lim cao lương đại môn một cái mắt xanh đại bạch xà b ả n cứ tại thiên mệnh tông khối này biển chữ vàng phía dưới dò xét nhìn xem hai người bọn họ lưới rắn phun ra n u ố t vào hạ u có chút sợ nắm thật chặt nắm lấy lâm chính d ư ơ n g tay mà hắn cũng ý thức được mình bây giờ phải làm ra phản ứng gì đồng dạng giả vợ sợ cùng hạ u nương tựa cùng một chỗ hai người đi từ từ tiến vào mở ra một góc đại môn sau khi đi vào đại môn ứng thanh mà hợp vân hải phiêu đãng Thường tòa ẩn hiện tại tầng h mây n h i ệ ê u miệng hiểu, như mộng như ảo lâm chính dương trong tim từng cái tính toán những thứ này xuyên thẳng qua ở một tòa tọa trên tiên sơn những người kia nhị giai tam giai không phải số ít dẫn đầu càng cùng nhau là tứ giai tồn tại cái này năm hai người các ngươi ai là lâm duyên thành hạ ra tới hạ u quay đầu chỉ thấy một nữ tự áo xanh đứng thẳng trên bên hông lấy một cái cổ pháp bảo kiếm màu mực ngọc bội h u y ề n ư ợ n g đầu đẹp, châm, phấn nhan xinh đẹp, xem n ư nhất tuyệt sắc g i a i Ngươi nhân. lên Hạ ư là, U đi t r ớ chính một bước, n g i Ngươi hoặc nhìn nữ tử áo xanh h áo đạo. c nữ vấn tử là hạ ưu a ta là n g ư ơ i đại sư tỷ ta gọi hướng huyễn hương về sau đại gia chính là đồng môn tỷ muội ta dẫn ngươi đi gặp sư phò a nói một cái dắt hạ ưu tay hướng huyễn hương x ử cái phát quyết dưới chân chính là một áng mây dâng lên nâng hai người như muốn bay trên không rời đi hạ ưu gấp dắt hướng huyễn hương tay vội và nói hương sư tạ đây là ta tiếp thân nha hoàn tiểu tuệ tiểu tuệ mau gọi hương sư tả a nha hoàn quái dị liếc mắt nhìn hạ ưu nhận tình hướng h u y ễ n hương trên mặt ý cười dần đi hờ hững xem kỹ lấy lâm chính dương lạnh l ù n g nói sư phó trước k i a thế nhưng là chỉ lấy ngươi trên một người núi ở thiên mệnh tông còn không có ai có thể liên đối nhường phạm phu tục tử đi vào nói xong một cố làm cho người hít thở không thông khí thế đột nhiên từ hướng h u y ễ n hương trên thân k i ể m chế mà đến hạ u sắc mặt trắng bệnh không ngừng run rẩy nhìn xem hướng h u y ễ n hương lại xem lâm chính dương b ợ môi khẽ nhết hương sư tả ta nàng nghĩ khẩn cầu nhưng một kẻ phạm nhân lại có thể nào ngăn cản được tứ giai cường giả khí thế có thể không ngã xuống đất quỳ xuống liền đã chứng minh nàng tứ chất không tệ mà lúc này hướng nguyễn hương đem tầm mắt từ lâm chính dương trên thân quay lại nhìn xem không có chút huyết sắc nào hạ ưu khí thế vừa thu lại phát tỉ một tiếng cười xuất hiện tăng góc sư mụa tỉ tỉ đây là đan g dọa n g ư ờ i a thiên mệnh tông là thiên hạ nổi danh danh môn đại phái cũng không đến nỗi vì một phạm nhân hỏng nhà mình danh tiếng a ha ha ha ha năm nhìn xem cười trang điểm lộng lây hướng nguyễn hương lâm chính dương hai mắt dần dần nheo lại người này nói tới tuyệt không phải đang nói dỡn vừa rồi ánh mắt kia rơi s á t ý bốn cái này không giả được nàng là thật muốn động thủ giết người nhưng cuối cùng lại không có ra tay sáu còn có nàng cuối cùng nhìn về phía hạ u cái kia khảo l ư ợ n g ánh mắt đây hết thảy đều ở đây chứng minh hạ u tư chất có thể xác thực cao vô cùng vì không để trong nội tâm nàng sinh ra ngăn cách cái này hướng huyễn hương mới có sau đó nói chuyện hạ u nghe c h ầ m rãi thở ra một hơi nhưng về sau hướng huyễn hương một câu nói lại đem lòng của nàng nhấc lên có thể nói thì nói như thế thiên mệnh tông đệ tử cũng là từ thế gian ngàn chọn vạn chọn tuyển ra tới từng cái một cũng là vạn người không được một nếu như từ nàng cái này mở ra một khơi r ò n g phía sau kia còn không đều lộn xộn n g u y ê một cái nha hoàn ta một cái tư đồng thật đem ta thiên mệnh tông xem như ai cũng có thể tới chỗ sao hương sư tả muốn thực sự không được bốn để cho nàng trở về đi trở về ngươi biết thiên môn vừa mở chính là một linh tinh sao nàng chính là để mạng lại đổi một vạn cái cũng không đủ ngoan lệ lời nói nhường hạ ưu dần dần ở mức hốc mắt tràn đầy không giúp nhìn xem hướng h u y ễ n hương cực độ khinh miệt nhìn thẳng túi đầu yên lặng không nói lâm chính dương thật lâu hướng h u y ễ n hương cảm giác hạ ưu cảm xúc đã ẩn ngưỡng không sai biệt lắm liền muốn lúc bộc phát nhẹ nhàng thở dài lắc đầu chầm dãi nói cũng chính là lòng tam ề m nếu như là nhường sư phó đã biết ngươi nha hoàn này sớm đã bị đánh hồn phi phép tăng ngươi cũng bị trục xuất thiên môn như vậy đi thiên mệnh tông còn thiếu một tạp dịch đệ tử coi như nàng tốt số liền đi cái kia tạp dịch cùng làm đánh tạp a sáu ta ngốc sư mũi a ngươi phải biết liền xem như tạp dịch chúng ta thiên mệnh tông cũng là ngàn chọn vận chọn ngươi cũng đừng đem chuyện này nhường sư phó biết rồi không phải vậy ngươi ta cũng đều phải bị phạt cảm tạ hương sư t ạ ta nhất định sẽ không nói cho sư phó nín khóc mỉm cười mang theo nước mắt khuôn mặt dần dần cong lên hạ u vô cùng thật lòng cảm tạ đứng tại bên cạnh mình đắc ý bộ dáng hướng hơn hương nhưng nàng hai cũng không có chú ý một mực túi đầu yên lặng không nói lâm chính dương lúc này trong hai mắt của hắn đang bước lên sâu đậm hà khí tính mịch đáng sợ phản phất vệ nhân hải thú tiềm phục tại dưới nước yên tính dòm ngó nhỏ yếu không giúp con n g ồ i trên mặt biển du đãng một khi thời cơ chín mồi nanh b u ố t bạo khởi thử hỏi thiên hạ ai dám đảm đương chưa xong con tiếp 193 c h ư ơ n g 194, quỷ dị t r ù n g quan tài theo một cái tạp dịch đệ tử tại tạp dịch cung lưu danh đưa tin phân phối một cái giường vị cùng một đám cùng là tạp dịch đệ tử nữ tử ở chung một chỗ giống như ký túc xá m ư t dạng vào cửa nhìn lại tả hữu hai hàng một loạt hai mươi ba người đơn giản giường chiếu đồng dạng quần áo Tạp dịch đệ tử t dịch h đệ ở i ê ngay Mệnh n t ô là tối không có đ ị vị, bọn hắn giống như một đám mặt d à mang à này là sàng Thà làm làm y mấy dạn lại con cũng năm bên trong đánh xuống người đứng phượng, không làm đâu cả. Nghe phải rệp, chỗ chục mỗi cái tới đối ở lọc trước một m từ tử đệ đầu. bị đâu lâm chính dương đi báo cáo người kia nói lưu tại nơi này tạp dịch đệ tử cũng là vì mỗi m ộ ư ơ i năm một lần nhập môn sàng lọc bọn hắn lưu lại nơi này người khác biệt với khác người n g o ạ i lai thiên mệnh tông thu đồ số tuổi là m ộ ư ơ i sáu đến hai mươi tuổi đến lúc đó cho dù niên l i n h quan h ữ n g thứ này lưu lại nơi này tạp dịch đệ tử chỉ cần thông qua được sàng lọc cũng tương tự có thể vào được thiên mệnh tông nhưng những ngày người đến lúc đó liền xem như tiến nhập t i ê n mệnh tông cũng chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng chính là những cái kia không có môn phái phúc lợi chỉ có một bản tu luyện bí tịch một tòa đơn sơ sơ động một ngày ba bữa đều phải tự động giải quyết ngoại môn đệ tử cực kỳ đáng thương đây cũng chính là cái gọi là người lồn bên trong trọ n cao đại nghị lực đại khí v ậ n đại trí tuệ những thứ này cũng không vẹn vẹn là một cái tư chất có thể hoàn toàn khái quát môn phái này tầng quản lý có thể chính là đ á n h cái c h ủ ý này hoàn toàn đem mỗi người đều ép cô không sai lầm bất luận cái gì có khả năng thiên tài g xem như vô cùng dễ dàng thiên mệnh tông đối bọn hắn cũng chính là phân phối mỗi ngày nhiệm vụ nhiệm vụ làm xong bọn hắn muốn làm sao vương lỏng liền như thế nào vương lỏng thiên mệnh tông sẽ không quá nhiều ớt thuốc bất quá ngoại trừ lâm chính dương những người khác đều không nghĩ như vậy bọn hắn mỗi ngày liền luyện công thời gian đều không đủ bây giờ còn muốn đi làm mấy giờ mỗi ngày nhiệm vụ sáu tất cả tất cả đều đau khổ sống qua ngày mặt mà ủ mày trao mà hắn và lâm chính dương ngủ ở cùng nhau tạp dịch đệ tử các nàng cũng nghe nói lâm chính dương chuyện đối với hắn loại này đi c ử a sau hành vi là vô cùng khinh b ị trong nháy mắt từ trên người hắn tìm về chính mình từng tại chính mình cái kia vắng vẻ trong sơn thôn nhỏ cao ngạo vênh và hung hăng cái kia hạ ưu cũng có thể nói là có tình có nghĩa tại mới bắt đầu đoạn thời gian kia bên trong ba ngày hai đầu sẽ tới vừa ý hắn một mắt lâm chính dương cũng từ nàng ở đây biết hạ ưu tiến vào thiên mệnh tông phía sau trực tiếp liền trở thành thiên mệnh tông tam đại trưởng lão một trong tầm duyên đạo nhân chân truyền đệ tử thật có thể nói là là tư chất quyết định vận mệnh tấm duyên đạo nhân nghe nói là hóa thần cảnh tột cùng tu tiên giả ở trên hắn còn có luyện hư đại t h ừ a độ kiếp hợp đạo hợp đạo cảnh vì cuối cùng nhất cảnh giới thành giả phi thăng tiên giới vĩnh hưởng trường sinh chịu thế nhân đời đời cúng vụng hương hỏa không ngừng hạ u một người đắc đạo sau đó cũng không đã quên nàng khi xưa nha hoàn len lén đem một bản tu luyện bí tịch kéo xuống theo giao cho hắn hơn nữa nói cho hắn biết nói bốn năm phía sau nhập môn đại tuyển hạ u đã dùng thân phận của mình thủ đoạn giúp hắn đả thông tất cả then chốt cái này theo lý thuyết lần này đệ tử sàng lọc hắn chắc chắn có thể qua mà nay hạ u vì tránh hiểm nghi cũng không còn xuống đi tìm hắn lâm chính dương đối với nàng nói những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là một cái nhất dài cao nhất không quá cấp hai đánh nhau tranh tài liền xem như ngủ thiết đi hắn dùng cái con dối thế thân đều có thể tới nhưng hắn thật sự cảm giác hứng thú là hạ u mang đến cho hắn cái kia một bản tên là thành một quyết tu luyện pháp quyết phía trên phương pháp tu luyện mặc dù không tính toán cao minh nhưng nó hoàn chỉnh ghi chép tu tiên giả mỗi cái tầng thứ cấp bậc sức mạnh sức mạnh hình thức đối với mỗi cái tầng thứ thực lực miêu tả l u y n khí l u y n thể trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần l u y n hư đại thừa độ kiếp hợp đạo hướng h u y ễ n hương thực lực vì tứ giai nguyên anh cấp tu sĩ có băng sơn liệt địa tri năng nhưng nàng sư phó tầm duyên đạo nhân nhưng chỉ là ngũ giai hóa thần đừng nhìn nhẹ một cảnh r ơ i kém như đổi lại thời gian tính toán cho dù là có tư chất giả tại không có thiên tài địa b ả o duy trì dưới cũng cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể làm ra đột phá tiến vào hóa thần hóa thần cũng chính là lâm chính dương sức tính toán l ư ợ n g bên trong ngũ giai bán thần tại tu tiên giả bên trong mỗi một cái giai đoạn cũng là biến hóa về chất không có người nào có thể ở hai phe trạng thái toàn thịnh đồng thời lại không có phá bảo đ a n dược lá bửa trận đồ chờ công cụ phụ trợ dưới sự giúp đỡ vượt cấp giết người có thể nói cùng lâm chính dương một dạng bọn hắn cái này tu luyện văn minh trực tiếp tóm tắt t ừ dai đến ngũ dai bên trong đủ loại d ư ờ m giả vô dụng phương pháp tu luyện trực tiếp nhảy qua ngũ dai hóa thần hóa phức tạp thành đơn giản thực lực của người tu luyện còn càng hơn lúc trước lại tiết kiệm vô số thời gian đây cũng là thế giới này tu luyện văn minh vô số năm tổng kết cải tiến ra kết quả nhưng loại này cực độ chậm rãi phương pháp trở nên mạnh mẽ lâm chính dương chỉ là xem sau đó liền tiếp tục luyện mình trùng thi một loại hắn đang làm nhiệm vụ hàng ngày trừ sâu thời điểm đột nghĩ tới cách chơi đem ăn v ụ n g linh dược sâu ăn lá trộm tới luyện chế cương thi thực lực mặc dù không là rất mạnh nhưng cương thi lợi hại nhất cũng không phải hắn tự thân lực lượng cơ thể thi độc mới là cương thi để cho người sợ những thứ này màu xanh tiểu trùng vốn là không có luyện thành cương thi trụ cột nhưng chúng nó đã uống thọc trong vườn linh dược phía sau lại khác biệt thể nội ít nhất đều sẽ có lưu một tia linh dược dược lực lâm chính dương thử luyện chế ra một cái kết quả con này sâu ăn lá ra quan tài phía sau thế mà gần chết nửa tàn phế hiện lên màu s á n trắng trong cơ thể linh khí đều bị cô kia ba ngón to không biết tên một quan hấp thu nay liên n h ư ờ n g hắn vốn là ôm nhảm c h á n chơi đội luyện thi tâm thái trong nháy mắt phát sinh chuyển biến quan tài hấp thu c ố kia trùng thi thi khí cùng linh khí tựa hồ trở nên có chút không giống nhau tông màu nâu quan tài thể để lộ ra hiện ra h à o quan g màu đen cái này khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn thời gian bốn năm bên trong không ngừng từ đồng dạng làm trừ sâu nhiệm vụ tạp dịch đệ tử trong tay thu mua thanh sắt tiểu trùng thu mua tiền tài đương nhiên là làm mỗi ngày nhiệm vụ có được chính là một chút phảm trần vàng bạc đ ồ n g tệ lớn chừng bàn tay trùng quan tài cũng càng thêm hạc ám phía trên phiêu đã một cô âm hàn khí tức quỷ dị lâm chính dương quan sát một hồi phía sau giống như minh bạch cái gì, xuống núi ở thiên mệnh tông thiên môn không gian bên trong phổ thông trên chợ mua được mấy chục loại âm tính sinh vật hết u y dịch còn có nhân loại hết u y dịch dùng kiếm đao tại trùng quan tài bên trên khắp rất nhiều luyện chế h o á n thi tụ tập h ă n khí chế tác quán linh phủ văn trận pháp không lưu một tia t r ố n g không mà cũng làm cho trên tay hắn màu đen trùng quan tài càng lộ vẻ q u ỷ dị thời gian cứ như vậy nhanh chóng phi độ lấy đảo mắt liền đi tới m ộ ư ơ i năm một lần nhập môn đại tuyển lâm chính dương vì không để những cái kêu hóa thần tu sĩ phát hiện trên người của hắn âm khí tại ba tháng trước liền đem trùng quan tài thu vào linh hồn không gian tĩnh tâm n g n g thần hóa thành n g u gốc nhìn qua liền cùng người bình thường một dạng. Chưa xong còn tiếp, 194 c h ư ơ n g 195, c ó thể thắng chiêu số chính là võ công tuyệt thế vạn chúng t r ú c mục nhập môn đại tuyển cùng ngày lâm chính dương chờ một đám tạp dịch đệ tử đứng tại trước cổng trời chờ đợi trưởng lao trong môn đem thiên môn mở ra tam đại trưởng lão mỗi năm thay phiên quản lý mà năm nay phụ trách chuyện này vừa vặn chính là cái kia tầm duyên đạo nhân cũng không biết là thiên ý vẫn là duyên vận thiên môn bên trong trừ bọn họ đám này tạp dịch đệ tử còn có một nhóm sang đây xem náo nhiệt nội môn đệ tử bọn hắn treo bay ở trên trời ngồi ở riêng mình pháp k h linh thú bên trên cười nói chỉ điểm lâm chính dương ngẩng đầu nhìn lên người cầm đầu đồng lâm chính dương thấy đồng dạng làm bộ cao hứng c ư ờ i lên tầm duyên đạo nhân phụ trách lần này nhập môn đại tuyển cho nên hạ ưu nàng cũng đi theo s a o đúng lúc này đám người rối loạn tư mừng trên bầu trời có thú tề minh một hồi sang sáng tiếng cười to chuyển đến lâm chính dương tìm theo tiếng nhìn lại trên bầu trời những nội môn đệ tử kia cùng nhau túi đầu tuần lễ lấy một cái phương hướng phía dưới những thứ này tạp dịch đệ tử cũng giống như thế b á i kiến tầm duyên thế tôn một đạo bạch quang thắng qua một cái người áo bào trắng ảnh xuất hiện ở những nội môn đệ tử kia trước mặt của một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nhẹ vô về mình dâu bạc trắng ha ha, ha, ha. nhường chư vị đợi lâu. nhập môn đại tuyển bây giờ bắt đầu ứng thanh mạ động sau lưng láo giả thiên môn từ hư và o thực cùng lâm chính dương từng có gặp mặt một lần bằng đá đại môn chậm dại xuất hiện mở ra ngoài cửa đến hàng vạn mà tính p h à m nhân mong m ỏ i cùng trông mong dùng sức hướng về thiên môn bên trong xem ra bọn hắn đều nghĩ xem xét tiên dùng mong m ỏ i mình bị thiên mệnh tông tiên sư vừa ý trực tiếp thu làm môn h ạ n hoa như núi kêu b i ể n gầm tiếng t h ắ n g phục tầm duyên đạo nhân lĩnh chúng mà ra trên mặt ý cười g i n g i o đưa tay hướng phía dư hư đẻ t i n tính mang theo vo ve hồi âm dạo rực tại bạch vân giữa thiên đ i a thiên môn bên ngoài mấy v cùng nhau không tự chủ đóng lại chính mình bởi vì hưng phấn kích động không thôi hô to không ngừng miệng mỗi âm thanh có thể thấy được lâm chính dương âm thầm g ậ t đầu tầm duyên đạo nhân cái này hét to hoàn toàn dựa vào là mình đối với thiên địa lý giải vận dụng đặc thù run g i n g lôi kéo thiên môn bên ngoài mấy vạn người cùng hắn cùng một chỗ đ ỉ n h chỉ tiếng nói chuyện tốt tốt bây giờ lên tham gia nhập môn đại tuyển tuổi trẻ nam nữ theo ta cùng nhau tiến vào thiên môn bên trong những người khác đều trở về đi lắc đầu cười nhẹ tầm duyên đạo nhân tựa hồ nhìn thấy mấy vạn người ở thiên môn bên ngoài trông mong chờ đợi cũng rất vui mừng đám người lại là rối loạn tương mừng mấy trăm vị quần áo gọn gàng nam nữ trẻ tuổi đi tới đám người phía trước nhất mỗi cái mũi vỉnh lên trời ngạo khí lang n h i ê n giống như thiên mệnh nhân vật chính một dạng toàn thế giới đều ở đây vây quanh bọn hắn chuyển giống như trung pi là tuổi còn rất trẻ cùng c h ơ i ngoài cửa những người kia khác biệt kinh lịch tương đối khá tạp dịch đệ tử bên trong thì có hơn một nửa người sầu mi khổ kiểm bọn họ là khóa này bên trong có khả năng nhất bị đổi ra thiên môn cũng là thực lực tu vi thấp nhất mà bây giờ bọn hắn cũng chính là trước kia thiên môn ra những người này đồng dạng ngạo khí lang yên tràn đầy tự tin tấm duyên đạo nhân từng cái đạo qua đám người phía dưới hai khóa này người tới tư chất tu vi cũng không tệ tay ghế dựng lên đám người phía dưới theo động tác của hắn cùng một chỗ chậm rãi lơ lửng bay lên quay người mấy trăm người theo hắn cùng một chỗ bay vào thiên môn bên trong thiên môn tức quan chỉ còn dư một thế gian bằng đá đại môn đứng ở đỉnh núi cao vân hải phiêu động những cái kia cùng đi hải tử nhà mình thân nhân bằng hữu người tới an t ĩ n h hai giây đột nhiên một hồi to lớn thổn thức ồn ào tiếng ồn à ồn ào dựng lên phạm nhân gặp tiên nhân mười năm khó gặp bọn hắn có thể cùng người khắc khoe khoang cả đời lại tại thiên môn bên trong đám kia thế gian tới mấy trăm người tiếng ồn ào một mảnh giống như ban đầu hạ u một lần thứ nhất nhìn thấy cái này một mảnh phiêu m i ệ u t i ê n cảnh trận to hai mắt đờ đ ẫ n há hốc miệng kinh thán không thôi sau đó trước cổng trời t r ố n g trải một biển mới bắt đầu p h i n động đứng ở trên tầng mây những thứ này tạm dịch đệ tử không thể tin nhìn xem tại chính mình dưới chân lưu động tầng mây từng cái trắng như tuyết như ngọc lôi đài từ tầng mây bên trong nổi lên hai người làm một tổ thế gian tới những người kia đi qua tầng tầng c h ọ lựa cuối cùng còn dư chừng một trăm người trong lúc đó tầm duyên đạo nhân một mực đang nhìn lấy bọn họ mỗi một lần giao thủ xác định không có người sử dụng ám chiêu độc dược hai long g ấ t đầu vung tay lên những người này thương thế trên người trị liệu hoàn hảo thuộc về tạp dịch đệ tử trận thứ hai giao đấu bắt đầu đồng dạng lôi đài đồng dạng so pháp lâm chính dương được phân phối đối thủ là đi một lần hắn gần nhất lội trắng nữ tử áo xanh trên tay nàng cầm một thanh t ế kiếm bên hông là một khối cá văn ngọc bội tiểu dáng phổ thông bình thường n g ư ờ i không để vũ khí ngần n g ư ờ i lâm chính dương nhìn xem nữ tử áo xanh lắc đầu nói không cần vũ khí chỉ có thể gánh nặng của ta phải không bốn thấp giọng lầm bầm nữ tử áo xanh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt cầm kiếm ô quyền cất cao giọng nói lâu cây tuyết liễu hạ tuệ đồng dạng ô quyền giao đấu bắt đầu gặp tất cả mọi người đều chuẩn bị hoàn tất đứng ở trong mây tầm duyên đạo nhân khẽ quát một tiếng cái này tên là lâu cây tuyết l i ề u nữ tử áo xanh hướng về phía lâm chính dương khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa trên tay tế kiếm hư múa dưới chân bước nhanh vào tới kiếm thế nhu hòa nhẹ bỗng tựa như không có bất kỳ cái gì lực sát thương một dạng chỉ nhìn một mắt lâm chính dương đợi đến lâu cây tuyết l i ề u vọt tới trước người mình lúc dưới chân lui về sau một bước xoay người hai chỉ nhanh chóng trước người cùng nổi lên chống ở trên ngón trọ làm hư lâm mà đến hết sạch sức lực kinh hãi lâu cây tuyết liễu còn chưa tới cùng t h ú kiếm một hồi kẽ th lâm chính dương thu chỉ h ó a quyền đồng thời một cái tay khác kéo qua lâu cây tuyết liễu b ả bay b à ảnh một quyền đánh ra lâu cây tuyết liễu bụng dưới không khỏi kịch liệt đau nhức không người không lưng trong dạ dày k h u ấ y động mật phun lên trong miệng chua xót không thôi n h ữ may lại lâu cây tuyết liễu mắt liếc sắc mặt nhàn nhạt, nhạt lâm chính dương kiếm trong tay thế biến đổi không chút lưu tình nhanh chóng chém về phía lâm chính dương cổ nhưng lâm chính dương lại nếu như không thấy thu quyền đồng thời lại là một cước bay ra phúc đông bay ra mấy mét lâu cây tuyết liễu thân thể bị kéo thẳng tựa như thiên ngoại phi tiên nặng n ề nện ở trên lôi đài một n g ụ n nước chua phước đột nhiên nôn mửa liên tu một nữ t ử năm thế mà xử như vậy ác độc chiêu số rõ ràng lợi hại bên trên ta mấy phần vì cái gì vì cái gì như vậy âm tàn c a y độc nghe lâu cây tuyết liêu suy yếu bên trong giống to lâm chính dương cảm thấy im lặng không muốn làm r ẳ n g giải chẳng lẽ ngươi còn mong đợi đối thủ của ngươi trong giữa sinh tử lẫn nhau lễ nhượng ngươi tới ta đi đánh về hợp chế trò chơi sao có thể thắng chiêu số chính là võ công tuyệt thế đầu hàng đi ngươi đánh qua ta ừ cực độ k i n h thường liếc mắt lâm chính dương một mắt lâu cây tuyết liêu đứng dậy chậm dãi đập đập đùi b ằ n trên người ổn định thân thể trong tay tế kiếm múa ra một cái để cho người ta kinh diễm kiếm hoa hảo ân kinh ngạc nhìn xem trực tiếp nhảy xuống lôi đài đi lâu cây tuyết liêu lâm chính dương còn tưởng rằng nàng là chuẩn bị s ử suất toàn lực l i ề u mạng cùng mình đánh nhau một trận năm tựa hồ phát giác lâm chính dương kinh ngạc dưới lôi đài lâu cây tuyết liêu xoay đầu lại hình miệng khép mở im lặng có ngữ ta lại không đ ố c đánh không lại ngươi còn có trận thứ hai sáu ti bỉ chưa xong còn tiếp một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi sáu và bối trận đầu sau khi kết thúc lâm chính dương trong lúc vô tình thấy được hạ u sắc mặt của nàng có chút q u á dị nhìn xem hắn chiêu số cũng trở nên phù hoa lộng lẫy trăm ngàn chỗ hở có hoa không quả miễn cưỡng chế địch là được hắn cũng không phải tới tranh đoạt phía trước vài tên ngược lại cuối cùng cũng là ngoại môn đệ tử mà cũng làm cho hạ hữu ánh mắt khôi phục bình thường có thể từ chiêu số của hắn bên trong tìm ra thiếu sót ý cười nhàn nhạt, nhạt. đứng ở đám mây đợi cho bọn hắn tạp dịch đệ tử so s o n g tìm duyên đạo nhân mang theo những cái kia mới nhập môn nội môn đệ tử hướng xa xa một tòa tiên sơn b a y đi hạ ưu cũng chầm c h ầ m rơi xuống đứng tại lâm chính dương bọn hắn một đám chiến thắng tạp dịch đệ tử phía trước dẫn bọn hắn hướng một tòa khác trên mây tiên sơn đi đến còn dư lại những người này thua tạp dịch đệ tử có người dẫn đi phạm nhân chỗ ở định cư thua mới nhập môn phạm nhân bị dẫn đi làm lần này tạp dịch đệ tử dọc theo đường đi hạ ư không ngừng trêu chọc lấy hắn những cái kia có hoa không quả chiêu số nói với h ắ n cười cái này khiến những cái kia đồng rạng có khen tặng có ghen ghét cũng có khinh bỉ không dám đ ậ t b ữ a lâm chính dương cũng không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể đám người này vốn cũng không có bản lãnh gì tư chất cuối cùng bọn hắn một đời cũng không khả năng nhìn thấy vân điên lên phong cảnh quá nhiều giao tế chỉ là đang lãng phí lâm chính dương thời gian mặc dù đối với bọn hắn như vậy có rất nhiều chỗ tốt nhưng lâm chính dương tại sao muốn làm như vậy trở thành ngoại môn đệ từ phía sau lâm chính dương bắt đầu từ đối với hắn không có phòng bị hạ ưu nơi đó thu thập thế giới này thế gian giới tu luyện tin tức cũng biết một cái nhường hắn thế lực quen thuộc đông thổ lại đường pham chân phạt thổ vì thế nhân ước mơ nơi đó cũng là khi x ư a đạo ra thánh địa về sau bởi vì đại thừa phật pháp truyền vào hòa thượng miễu bên trong không ngừng có người lập địa thành phật tu đạo sĩ cũng liền bị đổi ra cái địa phương này cũng liền bị các hòa thượng chiếm lĩnh trở thành một mảnh cực lạc phật thổ khi x ư a đại đường tiên triều không còn tồn tại bây giờ đại đường là đông thổ đại đường một mảnh các hòa thượng biết bản đám tu tiên giả có thể vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại thuộc về mình bảo địa ở nơi nào các hòa thượng một cái so một cái lợi hại phật hiệu có triển vọng thực lực có thể so với thần tiên giả chỗ nào cũng có mà bọn hắn lại có thể không phi thăng vào tây thiên thử hỏi một đám tu vi cao nhất bất quá độ kiếp kỳ tu tiên giả làm sao đánh thắng được bọn hắn mỗi lần nhắc đến này đám tu tiên giả đều đấm ngược d ầ m chân thiên giới thần tiên không thể tùy ý hạ phạm đám này không biết xấu hổ hòa thượng nhưng cũng may các hòa thượng chỉ có trăm năm tuổi thọ trăm năm vừa đến liền sẽ hồn quy địa phủ luân hồi c h u y ể n thế nhưng này giúp b ậ t h ạ c hòa thượng đang trước khi chết thế mà lại còn lưu lại một khỏa phật hiệu xá lợi kẻ đến sau chỉ cần duyên đến liền có thể lập tức hấp thu xá lợi bên trong phật pháp bọn hắn đây là đang biến hướng suy yếu đạo ra sức mạnh t r i để đoạn tuyệt tiên đạo truyền thừa tâm h ắ nhưng đang c ế t Mà c c hắn o Lâm c h nói c h để được, đ lợi dụng ạ đạo đạo qua thế giới này tiên phật sức mạnh hẳn là vượt qua bát giai cấp bậc đó hoàn toàn là một tầng khác sức mạnh xa không thể chạm thuộc về phàm trần sức mạnh ngoại trừ những cái kia bậc hạc hòa thượng cao nhất là bát giai hợp đạo cũng chính là thiên đình bên trong cấp thấp nhất thần tiên bọn hắn có thể du lịch v à ả n h giới nhưng lại bị thiên điều câu thúc với thiên tòa đáng thương lâm chính dương cảm giác mình bản thể nhân đạo sức mạnh mới có thể tại hợp đạo cảnh phía trên đây là hai loại hoàn toàn bất đồng sức mạnh bậc thang nếu là bát giai tiên phật bị kéo vào thế giới của hắn vậy thì cùng sâu kiến một dạng nhỏ yếu dưới cảnh giới ngang hàng bọn hắn chỉ có thể từ ngoại giới cùng nhân đạo tranh đấu hoặc siêu việt hắn mấy cái cảnh giới cái này không có khả năng so sánh hoàn toàn nhìn trong cảnh giới sức mạnh mà bây giờ tu tiên giả bên trong lợi hại nhất môn phái là một cái tên là tiên môn tô môn có bốn vị không muốn tiến thêm một bước phi thăng thiên đỉnh độ kiếp kỳ tu sĩ thiên mệnh tông ở trước mặt hắn bất quá là một cái nhỏ con tôm lâm chính dương cũng gần như t r a rõ môn phái này sâu cạn ở thiên mệnh tông nội lợi hại nhất là trưởng môn lục giai thần cấp luyện hư tu sĩ chính là hắn mở ra cái này thiên môn không gian rời thiên sơn trăm hồ đi vào đệ tử trong môn phái không được tự tiện ra ngoài chỉ cần được tuyển chọn có thể tiến vào thiên môn giả không phát sinh tình huống đặc biệt trên cơ bản cả một đời đều phải trong này vượt qua cảm giác thời cơ không sai biệt lắm lâm chính dương cũng sẽ không lại dấu dốt vẫn là ngoại môn đệ tử lúc hàng năm đều sẽ có một lần khảo hạch khảo hạch đạt tiêu chuẩn liền có thể tiến vào nội môn chịu ti mỗi tháng linh tinh một khỏa để mà tu luyện hơn nữa sẽ an bài đi linh khí càng thanh thúy tươi tốt cứ phải cao hơn trên tiên sơn tu luyện chỉ là năm thứ nhất lâm chính dương trực tiếp vượt qua qua trúc cơ kỳ trở thành tu sĩ kim đan đây là tư chất cực tốt hạ ưu cũng còn không có đạt tới cấp độ ngoại môn trưởng lao biết được phía sau cực kỳ hoảng sợ cấp tốc đem việc này chuyển báo cho nội môn trưởng lão nội môn trưởng lão lại bẩm báo cho tam đại trưởng lao cùng trưởng môn thiên mệnh tông trên dưới vì thế mà chấn động chỉ dùng thời gian một năm một cái luyện khí kỳ tu sĩ liền tu luyện đến kim đan đơn giản nghe rợn cả người không thể tưởng tượng tin tức này truyền đi lên nửa giờ không đến lâm chính dương liền bị khẩn cấp triệu tập đi thiên mệnh điện trong đại điện chỉ có bốn người sau lưng đại môn tại hắn lúc đi vào vay một tiếng gắt gao đóng lại đạo hữu ngươi tới ta thiên mệnh tông có gì ý đồ ngồi ở phía trên nhất thiên mệnh tông trưởng môn nhắm mắt không trợn thanh âm nhàn nhạt chuyển đến hoàn toàn một bộ h ư n g sư vấn tội bộ dáng dường như tam đường hội thẩm trưởng môn ta bốn không có ý đồ a u mê không biết lâm chính dương một mặt mờ mịn đứng tại trong đại điện giả vờ sợ nắm thật chặt nắm lấy và tào tay nghe được hắn khiếp đ ả n thanh âm trưởng môn cùng ba vị trường lao chậm rãi mở hai nhìn chăm chú xem ra lập tức một loại bị nhìn thấu toàn thân quỷ dị cảm giác đánh lên lâm chính dương linh hồn cực độ khó chịu đ ỗ n g nhiên trưởng môn đưa tay khẽ vô một cái lâm chính dương lập tức liền cảm thấy mình linh hồn không gian bên trong hai dạng đồ vật biến mất không thấy một bộ nho nhỏ ba ngón màu đen trùng quan tài cùng một cái tràn ngập khoa huyễn hơi thở bạch quang tinh thể xuất hiện ở trưởng môn trong tay trong đại điện tất cả mọi người đều dò xét mắt hướng cái kia nhìn lại đây là cái gì bước đầu tiên hoàn thành lâm chính dương vội vàng giả vợ cực độ sợ ngã xuống trên đất dùn lời bầy hồi bẩm trưởng môn đây là đệ tử tại một ngày ban đêm sáu ngủ sau khi tỉnh lại đ ố n g nhiên xuất hiện năm bà bối chưa xong c ò n tiếp 196 c h ư ơ n g 197, không chịu nổi một kích bà bối kiện pháp khí này có rượu d ụ n g gì trường môn trần c h ờ một chút cẩn thận ngắm nghĩa trong tay ngân sắc tinh thể hình như có nghìn vạn đạo vận dấu giật trong đó không ngừng câu dẫn thần hồn của hắn t h ư ợ n h ư có thể đi vào một chỗ khác thiên địa bốn cái gì lạnh nhạt trường môn v á n g chốc biến sắc tam đại trưởng lão nhìn về phía tinh thể ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng trường môn vội vàng lớn tiếng hỏi kiện bà bối này như thế nào sử dụng cổ họng khúc khốc hắn vài vạn năm chưa từng cảm nhận được lửa nóng cấp tốc lóe lên trong đầu đến nơi này lúc lâm chính dương càng thêm cẩn thận vạn nhất lộ ra trần tướng vậy thì dã c h à n g xe c ắ t sợ c o lại r ụ t đầu ngồi sổm đầy đất nữ tử lộ ra đặc biệt gầy yếu khiết đảm liền giống bị trưởng môn đột nhiên lớn tiếng hỏi tham dọa đồng dạng trưởng môn rõ ràng cũng biết điều này là mình liều lĩnh lỗ mãng vội vàng ổn định tâm tình của mình nhẹ nhàng mà lại run dày hỏi lần nữa kiện bảo bối này như thế nào sử dụng không thể không nói có thể đi vào một cái thế giới khác bảo bối lần này liền đem tinh thần của hắn móc vào phần này năng lực ít nhất cũng là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm được. đem một cái thế giới áp xúc vào trên tay mình cái này màu trắng khối lập phương bên trong năm điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì cái này phổ thông đến không thể bình thường ngoại môn đệ tử có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào tu sĩ kim đan hàng ngũ cái này khối lập phương bên trong rất có thể là vị nào thời kỳ thượng cổ tiền bối lưu lại truyền thừa cái này ngu xuẩn đệ tử cũng không biết được thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý nếu để cho nàng cầm đây tuyệt thế bảo bối tu luyện mấy chục năm cho dù là ta cũng chưa chắc có thể lại từ trên tay nàng đoạt lấy bảo bối này à thật là trời cũng giúp ta ha, ha, ha, ha. lâm chính dương cũng có thể đại khái đoán ra đám người này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đơn giản chính là nghĩ một thân một mình đem kiện bảo bối này chiếm vì đó có thôi hắn tiếp tục diễn kịch giả vờ sợ không nói đem tảng đá kia đặt ở đỉnh đầu dùng t h ầ n hồn khu đợt bốn không kịp chờ đợi chiếu lâm chính dương nói làm cũng không sợ có cái gì cả b ấ y trưởng môn tại bốn người trong mắt chậm rãi đem màu trắng tinh thể đặt ở trên c h á n t h ầ n hồn trong nháy mắt thăm dò vào trong đó mà tam đại trưởng lão đều ghen tị nghiến răng nghĩ lợi nhìn chòng chọc vào hắn ba cái trưởng lão trong nháy mắt liền đem ánh mắt quay lại cảnh giác lớn tiếng khiển trách vấn đạo ai bảo ngươi đứng lên quỳ xuống nghe nói như thế lâm chính dương xóa đi trên mặt không ngỡ n ẹ o nước mắt thản nhiên nói ba vị trưởng lão các ngươi có phần cũng quá mức n g o a n cố ta đem các ngươi làm người nhìn các ngươi lại nghĩ leo lên đầu của ta có phải là hay không mấy ngàn năm tu luyện thối giữa đầu hóc của các ngươi cả đám đều như vậy ngu xuẩn ngây thơ theo ta thấy tới các ngươi cái này ngàn năm tu vi cũng là tu trên người c h ó đi không chịu nổi một kích trước sau thay đổi bất ngờ ba vị trưởng lão đều cực kỳ hoảng sợ bọn hắn cũng không phải người ngu nhìn lâm chính dương như bây giờ vậy u ũ n vọng trường môn h tia chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít sáu ma đồ chớ có cắn rỡ tìm duyên đạo nhân thân ảnh lấp lóe một tia kêu quang hóa thành lâm chính dương ý thức cái cuối cùng hình ảnh thi thể ngã xuống đất kinh ngạc ba vị trường lão nhìn xem nữ tử sinh cơ hoàn toàn không có thi thể bất an trong lòng càng lớn hoàn toàn không cách nào suy xét bọn hắn cảm giác hết thể tất cả đều ở đây bị cái này đã chết không do nữ tử n ắ m trong tay thế mà không dò ra mảy may sâu cả năm không tốt trường môn vừa nghĩ đến đây ba người cùng nhau nhanh chóng quay đầu trong lòng cảnh báo v a n lớn riêng mình đạo khí cầm lên trong tay thể nội linh khí lao nhanh vận chuyển nếu nói cái này thiên mệnh tông nội còn có ai có thể để cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm tính mạng trong đại điện này ai là lớn nhất không chắc biến số thiên mệnh tông trưởng môn bầu không khí ngưng kết không khí dần dần biến s ệ n sệt thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua lâm chính dương cỗ thi thể kia lên mùi máu tươi chậm dãi k h u y ế t tán cái này khiến trong lòng mỗi người cái kia dây cung càng thêm căng cứng bất an đúng lúc này thiên mệnh tông trưởng môn một mực đứng im bất động cơ thể động cầm tinh thể tay chậm rãi thả xuống trong mắt mang theo một điểm tinh quang chậm rãi mở ra trưởng m lạnh lùng vô cùng nói các ngươi không phải đ ã đ o á n được sao động thủ đi ba người ma đồ nhận lấy cái chết ba vị trường lao n h a u n h a u trận mắt nhìn trong tay huyền quang đại thịnh mà bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại thời khắc này k i a sáng cùng đạo khí trong nháy mắt bị giam cầm trích tinh chi năng cũng không thể di động một chút lâm chính dương giống cẩn thận thăm dò một dạng dùng linh hồn chi lực chậm rãi đẩy ra ngăn cản hắn con đường phía trước k i a sáng cô kia đã chết đi đã lâu nữ a thể hiện ra ở trước mắt hắn ngã quỵ ở trong v ũ máu dính máu k h ỏ miệng cứng ngắc câu lên một cái đẹp mắt đường cong c á lâm lâm ý, ý thức dung hợp lâm chính dương chậm rãi ngồi trở lại trưởng môn thủ tọa tâm niệm vừa động đầy trời huyền quang tiêu tan ba vị trường lao ý thức cho bụi một lần nữa tạo dựng ba cái lâm chính dương khôi lỗi thay thế cái này ba vị trường lão đạo khí thu hồi ba vị trường lão ngồi trở lại riêng mình phương vị bước chân nhất trí động tác đồng dạng cùng nhau nhắm mắt hương thần thi thể trên đất lại là khéo động như đảo ngược thời gian huyết dịch đi ngược dòng nước vết thương khôi phục như lúc ban đầu mới tinh ý thức linh hồn quay về trường môn người kêu ta bốn tuất đi xuống đi vấy tay để cho hạ tuệ rời đi lâm chính dương lần nữa mở mắt quét mắt vắng vẻ đại điện màu bạc trắng tinh thể lại một lần xuất hiện ở trong tay của hắn bạch quang ổn định g ậ p l ò bản thể lại còn truyền t ố n g tới một vị trợ thủ lục g a i cũng không tính là quá mạnh năm tính toán ta bây giờ c ố này linh hồn cũng bất quá mạnh hơn hắn bên trên nhất giai mà thôi bất quá p hơn ả quả mới có thể thả nàng đi ra. Không phải cảm i cái lại mới đi người này nói không chừng sẽ đối với ta sinh việc chờ có chừng chán xúc. lúc cho có chế cũng cam cho phân thân nhân thể Không không ghét thể không không tình h ta trong một ta tâm ta. ra. ra xử xử lý lý lưu làm nàng này Đến nàng, nàng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đó vậy sẽ sẽ dù ở nữa phân thân cái này tư duy cũng là qua lại cho dù ai biết được e rằng đều sẽ sinh ra chán ghét cảm xúc bốn còn có thế giới này mạnh hơi bị quá mức thái quá cấp thấp nhất tiên phật chính là bắt i a i vậy nếu như là tôn nộ g không hoặc có lẽ là phật như lai cấp bậc này cường g i ả năm có lẽ đây mới thật sự là thần a lắc đầu lâm chính dương không khỏi khé thở dài một tiếng đáng tiếc đâu chiến thắng phật đã không phải là ban đầu hoa quả sơn mỹ hầu vương thể thiên đại thánh tôn nộ g không tác phong làm việc cũng không tận giống nhau nếu là có tỉnh có nghĩa mỹ hầu vương mặc kệ như thế nào cũng sẽ không đem ali cùng hắn đánh vào địa phủ chuyển thế đầu thai chịu cái k ê u ngàn năm luân hồi nỗi khổ chưa xong còn tiếp 197 c h ư ơ n g 198, n người hiểu chuyện không sợ phiền phức nhiều hôm sau ánh nắng tươi sáng hạ tuệ bởi vì lâm chính dương vài ngày trước nguyên nhân tự dưng được kim đan kỳ tu vi thế nhưng là điều này cũng làm cho nàng cũng không còn cách nào tiến thêm vĩnh viễn chính là một cái bình thường nội môn đệ tử ngàn năm sau đó đồng dạng sẽ hóa thành một rúm đất vàng lúc này lâm chính dương đ ộ i thân p h ậ n khác thân c ư thiên mệnh tông chức trưởng môn hắn muốn cho một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ chân truyền đệ tử rơi vào bẫy d ậ p của mình còn không đơn giản thêm dễ dàng đầu tiên là thu một cái tướng mạo tuấn lãng rất có quân tử phong thái nội môn đệ tử làm trưởng môn đệ tử tiếp đó c ô ý thả ra phong thanh đi nói người này sẽ trở thành đời kế tiếp trưởng môn cứ như vậy lâm chính dương không tin hướng nguyễn hương cái này có chính mình tiểu tâm tư nữ nhân sẽ không động tâm cho hắn thêm nhóm an bài một chuyến diễm mộ một đường hỏa hoa đụng xấm x đến lúc đó chỉ sợ dừng ngay cũng không thể ngừng chiếc này xe lửa mà kết quả cũng không ra dự liệu của hắn hai người này xác thực yêu nhau tình trạng ý thiếp nữ truy nam tầng này xa rất nhanh liền bị xuyên phá đêm đó cùng phong mưa rào sấm xét vang dội tại cái k i a tên là vương xuất hung manh tiến công phía dưới một khỏa tình yêu kết tinh sinh ra hai người vui mừng nước mày không lâu tin tức này liền truyền khắp toàn bộ thiên mệnh tông qua ba ngày từ trưởng môn tự mình l ờ i khấn một hồi hôn lệ trọng thể kết thúc này nối vợ chồng son mường thiên mệnh tông sở hữu người không ngừng hâm mộ mà liên tại thời khắc này khi tất cả người đều cho là bọn họ sẽ giống chuyện cổ tích trong tiểu thuyết như thế thu được viên mãn kết cục thời điểm một đoạn lời đồn bỗng nhiên không biết từ cái k i a ngóc ngách bên trong bay ra giống như cá giết sang sông giống như trong nháy mắt bay vào mỗi một cái trong lỗ thai hướng h u y ễ n hương ôm hải tử không phải vương xuất đoạn này lời đồn không ngừng bị những cái k i a truyền đọc n ó người nhóm bổ sung khuyết đại lấy lúc bắt đầu có người nói hướng h u y ễ n hương ôm hải tử là tam đại trưởng lão bên trong một cái khác thiên hạc đạo nhân chân truyền đệ tử tại cổ hai người bọn họ thông dâm về sau không biết chuyện gì xảy ra lại có người nói nàng trong ngực hải tử là tìm duyên đạo nhân giới trướng phương ba dù sao nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng bọn hắn đã sớm yêu nhau nhiều năm cái kia nồng dục vương xuất đây là hoành đao đoái ỷ vào trương môn mình đệ tử thân phận từ phương ba trong tay cướp đi hương sư tỷ cái này để người ta vừa nhìn liền biết là rửa sạch quả thật cũng không lâu làm cái này nói cả người liền bị đám người bắt được kết quả người này chính là phương ba của người làm trò hề cho thiên hạ đám người cười qua sau một lúc lại bắt đầu thảo luận trước đây cái đề tài kia hướng v i ễ hương trong bụng hải tử rốt cuộc là của người nào có người hỏi nhất định có người đáp trên đời ngay cả có một chút ưa thích ra vẻ hiểu biết trang lão sói vây đôi nhân người này cũng không phải lâm chính dương an bài thuộc về tự phát nhưng hắn cũng là đem chuyện này dẫn hướng cực sâu chỉ thấy hắn nói cái này còn muốn hỏi đứa nhỏ này đương nhiên là đại trưởng lão núi sanh đạo nhân giới trướng đại đệ tử phương nhạc đ ó à? lời này vừa nói ra đám người tưởng tượng giống như lại là như thế phải biết t ạ i trưởng môn đệ tử vương xuất còn không có bị lâm chính dương thu làm đệ tử phía trước trưởng môn là không có có đệ tử như vậy đại trưởng lao giới trướng đại đệ tử không phải liền là hướng huyễn hương những thư này chân truyền đệ tử long đầu sao trước đó hướng u y ễ n hương đúng là mỗi ngày cùng phương nhạc dính cùng một chỗ anh anh em em tại tất cả mọi người đều cho là cuối cùng hai người bọn họ nhất định sẽ lúc kết hôn cái này không biết từ nơi nào dết ra tới vương xuất xuất hiện đột nhiên liền kết hôn một lời chúc cơ trước đây vẫn là xây lâu đài trên cắt lời đồn cũng là như vậy có đất đặt chân tất cả mọi người đều bắt đầu vì phương nhạc tức giận bất bình bọn hắn lại không dám nói trưởng môn đệ từ cái gì nói xấu cho nên cái gì nước bẩn đều dùng sức hướng về hướng u y ễ n hương trên thân vị một bộ nát vụn thân thể vạn người cưới một điểm môi son vạn người liếm liền thiên môn không gian bên trong nhân dàn tên ăn mày đều có thể leo lên hướng viễn hương giường mọi việc như thế nhiều vô số kể thậm chí còn đem hướng h u y ễ n hương cùng nàng linh sùng liệt diễm làm cho một cái màu l ử a đỏ cao lớn báo hình yêu thú liên hệ liên quan nội dung ô v u ế đến cực điểm không thể không nói cái thế giới này linh hồn họa sĩ bên trong cũng không ít linh hồn bẩn t h ị u bại hoại kỹ thuật cao siêu một bản bốn mươi lăm trang vợ bán hơn ba mươi lượng hoàng kim giá trên trời cái này khiến những thứ khác họa sĩ thấy được cơ hội buôn bán trong nháy mắt x a đoạn ở trong hát cám chất bút vẽ từng trận thô bị gian ác tiếng cười truyền ra nhưng phía sau những thứ này vợ liền sẽ không có bán đi ba mươi lượng hoàng kim dạng này thế giới có thể giá cả cũng một mực cư cao không thấp vẽ càng giống chân nhân liền càng đáng tiền lời nói về chính để hướng h u y ễ n hương biết chuyện này phía sau đầu tiên là sắc mặt đỏ lên tiếp lấy nổi giận dùng một thanh kiếm giết không biết bao nhiêu vĩ đại nghệ thuật ra m á u c h ả y khắp nơi đầu người c u ầ n c u ộ n làm xong đây hết thể nàng vẫn không quên ủ y khuất khóc giống bổi nào vào vương xuất trong ngực khóc lóc kể l ệ bằng mọi cách miệng lưỡi dẻo kẻo nói đây đều là lời đồn mà vương xuất cũng liền thật sự nhẹ như vậy mà dịch dơ tin tưởng hắn đối với nàng càng thêm thương tiếc đau lòng không ngừng an ủi đồng thời hắn lại thả ra lời nói đi về sau a i đích chuyển loại này không hiệt tới gió, không thiết thực lời đồn. đừng trách ta vương xuất không nhớ đồng môn tình cảm lời này vừa nói ra thiên mệnh bên trong tông lời đồn phong bạo t r ú n g quy là lấy được một đoạn thời gian lắng lại nhưng cái này cũng tương tự chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp người hiểu chuyện vẫn tại chú ý hướng h u y ê n hương năm thứ hai hạ chí lâm bồn u phía trước một tuần vô số người liền nghĩ tới trước đây chính là cái kia lời đồn trong lòng bắt quái chi hỏa bắt đầu cháy hương thực là thật là giả trong bụng hải tử sinh ra một nghiệm chẳng phải sẽ biết nghe vô số người lời thề s o n sắt vương xuất cũng bắt đầu g a o động thế là hắn vì ngăn chặn người khắc miệng cũng đồng ý điều thỉnh cầu này n i ệ m một n i ệ m liền n i ệ m một n i ệ m ta cũng không tin hương sư mội sẽ có bầu người khác hải tử rất nhanh thời gian ngay tại vô số người chờ mong phía dưới tới nơi này một ngày hứng h u y ễ n hương tại một ngày này vạn chúng t r ú m g ụ ra tất cả mọi người dự liệu sinh ra sáu một con yêu t h ú ba vê anh thiên mệnh tông triệt để nổ vô số người mở rộng tầm mắt cười phun cực phẩm tiên t r à toàn bộ thiên môn trong không gian khắp nơi đều quanh quẩn mọi người tiếng cười to vương xuất sắc mặt trắng bệnh như cho không thể tin khoanh tay bên t r o n g con này toàn thân dính đầy nước ối yêu thú thú con giận quá thành cười thê lương vô cùng ha ha ha ha bốn người nghe cười to người nghe cười to toàn lực một cái quần xuống thú con chịu đau mở rộng ra béo mập thú miệng hai mắt không cách nào tránh ra không ngừng dãy rụa lăn trên mặt đất động thay đổi vương xuất thấy thế điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhìn xem trên đất màu đỏ thám yêu thú thú con nhỏ giọng ngu ngự a thì thào nói con của ta bốn con của ta bốn một cước đ ặ t xuống p hướng c h huyện h ư ba ta muốn n g ư ơ i chết bốn ha, ha ha ha ha ba ngựa đầu gầm thét tầm n mây rung động vương xuất giống như phong ma lao nhanh hướng vợ chồng bọn họ nhiều năm gian kia đứng ở một tòa tiên sơn đỉnh lầu nhỏ không bao lâu vô số chú ý chuyện này nội môn đệ tử tề tụ trên bầu trời xa xa nhìn qua nơi xa cái kia tiếng vang không ngừng tiên sơn từng đợt cười to t r u y ề n ra tiếng khen không ngừng tựa như quan sát hài kịch m ả n g lớn một dạng người hiểu chuyện không sợ phiến phức nhiều chưa xong còn tiếp 198 chương 199, chương chính dương thân cư chủ cũ lúc Cái cấp bách, cái mạch, ngạc cùng nghe phía thân phong như tĩnh như khói phiêu hạt không khi hắn nghiệm một nghiệm cái này yêu thú huyết hắn sẽ ngạc nhiên vô cùng phát hiện, thật vương dương vương nữ bông xuống ngoài dừng vẫn yên ban trắng quên quần. này nếu này vô vậy xoáy đầu, miểu, yêu là ở Mỹ, một rẽ sẽ bây giờ nghĩa minh đây hết thể trần tướng chứng cứ đều bị vương xoáy một tay hủy hướng nguyễn hương cũng liền tọa thật bất luận đảng phụ danh hào như thế nào cũng không khả năng tẩy thoát sinh hạ một con yêu thú đơn giản cười sát người bên ngoài cuối cùng bất quá hắn quá nóng nổi xem người chỉ nhìn mặt ngoài ai biết là một con quạ vẫn là một người đâu p h a n h thế tôn cứu mạng ưu tính đại điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân một cái quần áo không trình tề mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nữ nhân lảo đảo nghiêng ngã té nhào vào cửa đại điện chết đại đ i ệ n được mở ra trong nháy mắt vạn kiếm thế minh bạch quang bắn mạnh mà thời gian dừng lại giống như bạch quang ngử lại vạn kiếm tiêu tan một cái tóc t hai bù s ù nam tử tử trong bạch quang rơi xuống thế tôn cứu ta Thế ở trong đại điện hướng huyễn hương lào đảo nghiêng ngã bọ to lớn điện trung ương suy yếu bất lực mà lại cơ giới nói lúc này bên cạnh ba vị trưởng lão cũng mở hai mắt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nằm dưới đất trên người nữ tử không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống trượt xuống trên sàn nhà hướng huyễn hương ta muốn ngươi chết bên ngoài cái tia tử trong bạch quang rơi xuống bóng người đung đưa trái phải đứng lên giận dữ gào thét rừng chính dương lắc đầu thắt nhẹ là thời điểm thu cục cuộc n á o kịch này từ phân thân n cũng coi không, không i ta không, không. không sai thế tôn tha mạng a hết đường chối cãi bị giam cầm ở cửa điện lớn bên ngoài vương xoáy trong miệng tiếng gào thét ở nơi này một câu nói phía sau điên cùng chi ý mạnh hơn trận mắt một nước ngoài cửa những cái kia chờ đợi sự tình tiến triển đám người tại hắn câu nói này phía dưới cung kính thi lễ một cái kết bạn rời đi trong đó cười nói không ngừng vương xoáy từ nay về sau liền triệt để biến bị điên sinh ốc vì phòng n g ừ xuất hiện ngoài ý mờn gì cho nên bị rừng chính dương cấm đoán tại cuồng phong dẫn lên lúc nào thanh tịnh cái gì tài năng xuống còn có hướng huyễn hương lúc đó đem nàng hút vào cái kia không gian đường hầm kỳ thực cũng không phải thông hướng thiên môn bên ngoài đó là một chỗ lao dương chính dương đi xem nàng thời điểm nàng còn kinh hoàng vô cùng tưởng rằng trưởng môn đem nàng truyền đến một cái phạm trần địa lao có thể nàng vừa không có một thân pháp lực thế mà không cách nào từ nơi này đào thoát thang đến mới gặp lại dương chính dương trong nội tâm nàng mới xuất hiện nhất thi hoàng nhiên còn có oán hận không t â m lòng dương chính dương cũng không cùng nàng g i ả n giải chỉ nàng làm sao có thể nghĩ đến trước đây tùy ý một cái lôi kéo như kế bên trong triệu dính liễu người sẽ đem nàng trả thù đến nước này lấy ra màu đen trùng quá t t ả i dương chính dương phong bế hướng nguyễn hương t i ế n nói giam cầm toàn thân của nàng tiếp quản thân thể nàng quyền khống chế một cái sáng như bạc tiểu đao bị rừng chính dương ném b ả o hướng h u y ễ n hương hai tay không bị khống chế tiếp lấy tiểu đao trong mắt dây rủa cùng kinh hãi cùng bộ thân thể này sau đó muốn làm chuyện cực độ không cân đối để cho người ta dùng mình giống như gọn dưa leo một dạng hướng h u y ễ n hương không bị khống chế hai tay cầm tiểu đao từ từ cắt xuống đào ra lấp vào màu đen trùng quan tài lần nữa cắt xuống năm màu đen trùng quan tài giống như vĩnh viễn cũng lấp không đầy trong đó huyết nục không ngừng bị đẻ ép từng mảnh nhỏ cơ bắp lấp vào trên vết thương chạy xuống huyết dịch cũng quỷ dị lơ lửng bay vào trùng trong q u a tài rừng chính dương cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở một chương trên g k hướng ô n g vội vã h nguyễn h hương đ e bộ dáng lúc này hoàn toàn chính là một bộ bạch quất khâu lâu đầu góc cùng nội tạng đều lấp vào trùng trong quan nhưng nàng linh hồn vẫn như cũng không thể trốn thoát c ầ m tù ở nơi này phó khô lâu bên trong tinh tế cảm thụ được lưỡi đao thổi qua xương cảm giác trong địa lao vô cùng an tĩnh chỉ có mài đao xoèn xoẹt một dạng quỷ dị âm thanh tình yêu hữu tình tình t h ầ y t r ò lòng liêm s ỉ ngàn năm tu vi chở một đống vì hướng h u y ễ n hương c h â n quý vô cùng đồ vật trong vòng một ngày toàn bộ bị xoa nắn nghiền nát từ thiên tri kiểu nữ rơi xuống trí nhân tận phỉ nổ này cũng không thể để cho nàng điên cuồng như vậy nhưng khi chủ sử sau màn xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm người này lại là nàng tối kính ngưỡng thế tôn trừng môn gần như hỏng mất một khắc cuối cùng trong lòng của nàng chỉ còn lại thuần túy o á n hận ngập trời o á n dứt dứt dương chính dương nhìn không sai bị lắm nữ nhân này hồn phách đã hoàn toàn tiến vào tuyệt đối điên cùng trạng thái nàng lúc này đã bắt đầu hướng hắc cám sinh vật chuyển hóa trong địa lao tí ti âm khí đều ở đây từ từ hướng nàng hội tụ cuối cùng còn dư lại cái đầu này cốt trong nháy mắt bay tới trong lòng bàn tay của hắn đồng thời khắc còn chưa bị phá bể xương cốt đồng thời phá thoái cuốn vào màu đen trùng trong q u n t à i té ở một bên nắp quan tài bay lên vững vàng đắp lên chứa đầy áp đương đương trên q u n t à i thoáng không được mà mỹ còn cần bảy b m i ệ n g trấn hồn đinh mới có thể viên mắn năm lóe lên một cái biến mất ở trong địa lao trở lại đ dương chính dương đem trùng quan tài cùng trong tay cái này cầm tù lấy hướng h u y ễ n hương linh hồn xương đầu thu vào linh hồn trong không gian hết thẻ đều tiến hành không tệ lần tiếp theo luận đạo đại hội không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu bây giờ liền để bản thể truyền tống tới chính là cái kia lục giai ra đi sáu đúng xóa đi tin ngầm hơi thở năm màu trắng tinh thể xuất hiện tại lâm chính dương trước mặt c h ậ t l ó e lên trói mắt bạch quang biến mất một cái trong s u ố t hư hảo dáng người cao g ầ y nữ tử đạp lên y ê u nhã bước chân m è o chậm rãi đi tới kéo kẹt dây ống cao đánh mặt đất âm thanh càng ngày càng vằn vội đột nhiên trở lên chân thực cao gầy nữ t m ặ dương dương chớ cam na nói như vậy trong nháy mắt thôi diễn ra tiền căn hậu quả bản thể làm như vậy cũng không vẹn vẹn là thù lao hay là cho chớ cam na hiếu thắng một phần thực lực dù sao nếu như quá yếu trợ thủ phái tới thì có ích lợi gì vẫn là khoa huyễn bên cạnh cái này phân thân so sánh với cái trước chết đi phân thân thoát ly bản thể thời gian ngắn hơn cho nên hắn cũng biết bản thể đang tại diện hóa thế giới chớ cam na bộ dáng này chính là đang diện hóa bên trong tân thế giới tạo hình bề ngoài nhân loại cái này có trợ giúp nàng hành tẩu ở nhân gian giới tu luyện nếu như là bộ kia ác ma bộ dáng thiên mệnh tông môn cũng không xuất được yêu ma chi danh liền treo ở trên đầu của nàng cho dù ai đều nhìn ra được đây chỉ là ngươi thủ lao một nửa theo nàng dương chính dương nhàn nhật nói một nửa khác sẽ ở ngươi trở về thế giới của ngươi thời điểm cho ngươi h ư n g kinh dị hú lên quái dị chớ cam na ánh mắt đống nhiên biến t r e o chọc thổ hảo chúng ta làm bạn a vẫn là loại bạn kia a như thế nào ngươi ở đây cho thêm điểm thù lao nói chớ cam na dụ hoặc giống như hướng rừng chính dương bên cạnh đi tới lựa nóng khí tức thở ra tại lâm chính dương vành hai vai phải quá ra một cái tay nhẹ nhàng mơn trớn tuy là mập mờ m nhưng rừng chính dương biết đây là chớ cam na tùy tâm làm tại đùa bợt hắn hắn đã từng cũng hấp thu qua chớ cam na linh hồn tính tình của nàng suy nghĩ rừng chính dương ít nhất có thể đoán ra tám chín phần không khí co g ụ ú lại phản chấn không có dự liệu được điều này chớ cam na một chút liền bị gặt ra nụ cười trên mặt sâu hơn từ từ bật cười lên ha ha ha năm <cười> ngươi có phải hay không không được ca phúc không nghĩ tới giải thích thêm chớ cam na người này là một cái lắm lời lại là một cái l ô mãng chơi đùa tính cách nếu như dừng chính dương theo nàng ý tứ tiếp theo cái đề tài này chỉ có thể hướng về càng ngày càng quỷ dị phương hướng tiến hóa nếu như ngươi còn muốn t h ù lao liền c â m m i ệ n g cho ta lời này vừa nói ra chớ cam na quả thật liền thu ở tiếng cười mặt đỏ lên muốn cười lại cổ nén không có hình tượng chút nào d ư ơ n g chính dương nhìn xem thẳng lắc đầu chớ cam na nàng đây là triệt để không đem hắn làm đ ệ n h nhân đồng dạng nàng sẽ biểu hiện ra loại này hình tượng bình thường đều là ở hai loại người trước mặt một là đối với mình không uy hiếp thuần túy chơi vui hai là mạnh hơn mình nhưng lại cần chính mình bây giờ đây chính là loại tình huống thứ hai đùa dỡn cường giả lại là nàng một yêu thích lớn d ư ơ n g chính dương ngoại trừ thở dài không còn cách nào khác chớ cam na loại tính cách này phải không phân nam nữ coi như hắn dùng chính là nữ thể chớ cam na cũng sẽ chơi b á c hợp đến lúc đó sẽ không vẹn vẹn là đùa dỡn đối mặt nam tính nàng còn sẽ có thu liễm nếu như là nữ được đà lẫn tới hai mươi bốn n ư ờ i to mấy tiếng trở lại bình thường chớ cam na xoa bụng cười ra nước mắt giống như ta xem như minh bạch ngươi đây chính là không được không được ngươi liền nói a giả trang cái gì nghiêm túc tỉ tỉ cũng sẽ không cười n g ư ơ i bốn sáu chớ cam na tới sau đó rừng chính dương không muốn cùng nàng nói chuyện nhưng hắn lúc đi ra ngoài đều sẽ mang theo nàng cái này khiến những cái kia thấy cảnh này các đệ tử ánh mắt mờ mờ bắt quái chi hỏa cháy lương thực mở miệng một tiếng sư đương không lâu chuyện này liền truyền khắp thiên mệnh tông trên dưới ngoại trừ ba cái kia bị hắn không chế được t r ư ờ lão mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận lại thêm chớ cam na trong lúc lơ đãng hiện lộ ra thực lực dương chính dương yên lặng không nói bọn hắn tự a hồ tọa thật cái suy đoán này mà dương chính dương cái này hơn ba tháng thời gian một mực tại vụ trộn luyện chế bá linh cái này khiến những ngày kêu môn trong không gian phổ thông bách tính gặp nạn đủ loại chết thảm thủ đoạn ngoan độc chưa bao giờ nghe thấy còn từng cái một cũng là chết không toàn thây quản lý phàm nhân việc vật trưởng lao đem chuyện này bẩm báo đi lên thời điểm cũng có mấy cái cấp ba nội môn đệ tử tiến đến xét xử nhưng cũng không có vừa phát hiện dương chính dương trong khoảng thời gian này góp nhặt hơn năm trăm cái á linh nhục thể tế luyện vào hát q a n linh hồn giam cấm vào cái này hơn năm trăm đoán linh vốn là nữ tính chớ cam na lúc bắt đầu chỉ ở một bên nhìn xem ngẫu nhiên phát biểu một chút cảm tưởng về sau tựa hồ cũng tới h ứ n g thú giết người nàng s á t đ a dạng này giết người còn là lần đầu tiên từ từ rừng chính dương cảm giác có chút không thích hợp phát triển như vậy xuống chớ cam na sớm muộn sẽ đem nhân loại xem như chuột bệnh mà không phải một cái có trí khôn sinh linh hắn kịp thời thu lại nhịp bước tiến tới thâm cư trên chủ phòng thiên mệnh trong đại điện ưu ám hồn hỏa bị bỏng vốn là biến thành màu đèn khô lâu càng lộ vẻ quỷ dị tiểu xảo tinh xảo hát quan lẳng lặng lơ lửng tại khô lâu trong đầu vô số quỷ hồn hắn cái này phân thân có lục giai luyện hư đạo nhân c h i thức l u y ệ n chế pháp khí phương pháp đương nhiên không thiếu nhưng hắn lại không có thâm hậu linh khí cho nên hắn chỉ có thể dùng từ bản thể cắn n u ố t anh hùng liên minh trong thế giới đã có hệ thống kiến thức bên trong tìm mà ở trong thế giới kia n ạ s s a d đối với linh hồn vũ khí l ĩ n h nộ xem như thấu triệt còn vì tự mình luyện chế một cái trôi đầu cho quyền trợ b ú a dương chính dương chính là tham chiếu hắn phương pháp tế luyện l u y ệ n chế ra hai cái này dưỡng thi h ắ c quan cùng dưỡng hồn k h ô lâu hiện tại thì ngưng xem như hai cái nhất giai ma khí vẫn là phụ trợ tính chất cái này hai cái vật phẩm có thể giút hắn nhanh chóng hợp thành qu d ư ơ n g chính dương liền đối với ba cái kia khôi lỗi phân phó một chút mang theo c h ớ cam na lên đường lần này không cùng đi phía trước không có đại quy cách cốt lết chàng nhân sĩ đông đảo đi luận đạo đại hội liền trưởng môn huyền quy cũng không cưới đi ra cái này khiến đệ tử khác cảm nhận được nghĩ hoặc những năm qua đi đều sẽ mang lên tất cả chân truyền đệ tử số ít mấy cái nội môn đệ tử hiện tại vì cái gì năm nhưng bên trên ăn bài người phía dưới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh làm theo kỳ thực vốn là d ư ơ n g chính dương cũng là nghĩ ngồi huyền quy đi nhưng hắn đang nghiên cứu như thế nào thêm một bước tế luyện hai cái ma khí thời điểm đem cái này huyền quy tế luyện thành dưỡng thi hát quan khí linh dương chính dương đối với nàng loại biểu hiện này khinh bị không thôi còn ác ma nữ vương không kiến thức chỉ là trăm trượng lại coi là cái gì trước đây hắn nhìn thấy cái kia đấu chiến thắng phật nói là đỉnh thiên lập địa cũng không đủ vô cùng cực lớn đó chính là một cái kim quan thế giới cũng chính là bởi vì chuyện này dương chính dương nhất trên đường không ngừng cho nàng quán thâu cái thế giới này thưởng thức nếu không đến lúc đó đi luận đạo đại hội mất mặt xấu hổ sẽ không vẹn vẹn là ném nàng một người mặt kèm thêm nàng đi rừng chính dương cũng sẽ nhận liên lụy hai người bay trên trời bốn ngày rừng chính dương tại ven đường đụng phải tài liệu tốt đều sẽ bị hắn thu thập lại tế luyện vào hai cái ma khí đương nhiên dùng nhân loại thời điểm một lần cũng không có phần lớn là yêu vật đây không chỉ là bởi vì chớ cam na nguyên nhân người bên ngoài thể chất cũng lớn không bằng thiên môn không gian bên trong nhân loại cho dù là linh hồn của bọn hắn mười cái mới có thể chống đỡ lên một cái đối với hai cái ma khí trưởng thành cơ hội là không có chưa xong còn tiếp hai trăm linh một không có đầu góc nữ vương đại nhân d ừ n g chính dương lần này đi luận đạo đại hội mục đích rất rõ ràng xem người nhìn vợ nhìn yêu nhìn ma kể từ các đạo sĩ bị đuổi ra đại đường bọn hắn cũng liền một lòng đoàn kết chẳng phân biệt được chính t à ma môn tu sĩ chỉ cần không đem móng vuốt vươn đến chính phái đạo sĩ đĩa bên trong cũng sẽ không có người đánh trừ ma vệ đạo danh hào khứ trừ ma ma tu cũng là huyết khí phương c ư ơ người n g từ chuyện này sau đó một n g ụ m buồn b ự c chi khí một mực giấu ở tất cả mọi người ngực con lửa chọc lúc nào cũng có thể leo đến trên đỉnh đầu bọn họ đi thẳng quả nhiên cả gan làm loạn vô số tu sĩ ma đạo cả ngày đều hận không thể đem toàn thiên hạ con lựa chọc bắt lại sinh tiên hoạt bác rút hồn nát phách loại này hận ý bọn hắn thậm chí vượt qua cái tiên g oan cố mục nát chính phái tu sĩ cũng chính là bọn hắn loại này vô pháp vô thiên vừa chính vừa t à cho nên có bây giờ chính t à liên hợp đạo pháp cũng là ở nơi này vài vạn năm ở giữa lấy được nhảy vọt phát triển dương chính dương chuẩn bị lần này luận đạo đại hội nhìn lên nhìn xem cơ mà động mỗi lần luận đạo đại hội cũng là một lần giao dịch đại hội đầu tiên là luận đạo tiếp lấy bắt đầu giao dịch bọn hắn đạt tới thời gian hợp thời vừa vặt Cái tia cao lớn tống trận cửa giới thiệu một mảnh bạch ngọc trái đất kéo dài đến chân trời phía trên không có bất kỳ cái gì kiến trúc chỉ có vô số tỏa ra ánh sáng lung linh mặc môn phái khác nhau hầu hạ các phái bên trong người rừng chính dương sơ lược nhìn lại ba nghìn năm trăm bốn mươi hai người thanh huyền ngươi người nói chuyện là thiên mệnh tông trưởng môn lão hữu ba thẩm nghĩ người khi hắn mang theo chớ cam na đi qua thời điểm người này quái dị liếc mắt nhìn chớ cam na ẩn nút đối với hắn truyền thanh nói ngươi như thế nào chỉ đem một nữ từ tới Các môn hạ đệ trước đâu? qua Những năm qua ngươi thế nhưng là chúng này thế phô ta cái t là ơ n g l n nhất, trùng trùng điệp điệp. ò n huyền vinh. Hoang nôn có quy sau ớ m tại đi r phía trước liền nghĩ hảo. h ra sai a trước Trong tử lớn, cùng liền lầm môn n đệ p hô t đi, lại năm nay k h n g thể tới. Trước sau hô sau ứng tính cả hướng h u y ễ n hương cái này vô cùng nhục nhã dừng chính dương vì phòng ngừa môn hạ đệ tử nói lung tung cho nên không có để cho bọn họ tới cũng coi như nói còn nghe được dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nếu có người ngược dòng tìm hiểu hắn lời nói dối này cũng cha không ra cái gì ba thầm nghĩ người nghe hắn nói như vậy cũng liền nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái như có điều suy nghĩ một hồi lại nói đạo huynh ngươi tu vi này tiến rất xa a bây giờ ta cũng không cách nào nhìn tấu cảm thấy b u ồ n c ư ờ i dương chính dương thầm nghĩ đương nhiên không cách nào nhìn tấu không có tu vi ngươi lại có thể thấy cái gì tiếp lấy hắn liền theo miệng qua loa lấy lệ ba thầm nghĩ người vài câu không gian bên trong người từ từ nhiều hơn luận đạo đại hội chính thức bắt đầu dương chính dương làm ngưng thần yên lặng nghe hình dáng phía trên những cái kia giảng đạo cũng là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ bọn hắn chỉ cần nghe là được rồi mà đoạn thời gian trôi qua nhanh chóng hắn không ngừng đem chính mình nghe được cùng thân thể này nguyên bản trong trí nhớ tri thức so sánh tại thông qua bản thể hắn cho hắn những cái kia bể bộn tri thức ký ức đem các loại từng cái nghiệm chứng hắn đang nhanh chóng để thăng đối với cái này cái thế giới hệ thống tu luyện nhận thức ba năm tháng o một cái đã qua từ vượt qua đoạn thứ nhất lôi kiếp độ kiếp tu sĩ đến trong tiên môn bốn vị cựu kiếp tu sĩ dừng lại luận đạo không gian lần nữa mở ra hắn lấy tiến vào trình tự từng cái truyền thống ra ngoài nơi này nhân viên quản lý sẽ vì bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú chỗ trong khoảng thời gian này rất là đem chơ cam na nhị gần chết giống như lão tăng vào chỗ một dạng học bọn hắn ngồi xếp bằng ba năm nếu không phải có thể tự chủ tiến vào trạng thái ngủ say ở trong giấc ngộng vừa qua nàng có thể sẽ nổi điên d ư ơ n g chính dương sau khi ra ngoài rất có mục đích hướng về mua bán yêu thú linh thú bên kia đi đến chớ cam na vốn định một người nhìn xung quanh nhưng bị hắn nói thẳng n g ă n lại dù sao khoa huyễn c h ắ c nhân bởi vì hệ thống kiến thức khác biệt là rất dễ dàng cùng nơi này tu đạo sĩ ở mỹ lên đây là bọn hắn riêng mình chấp nhất đối với thế giới nhận thức giống như trên địa cầu tông i á o bất đồng cả hai là cùng lý thô cổ trứng mắt động thủ giết người là chuyện thường xảy ra đến sau này rừng chính dương cũng không có đi vào bên trong. càng là bên trong có đồ tốt xác suất lại càng thấp người biết cũng là tại vào cửa trước một trăm cái trong cửa hàng nhìn càng đi cửa cửa hàng tiền thuê lại càng quý làm sinh ý cũng liền càng lớn cái này rất rõ ràng từng nhà nhìn qua chớ cam na hai tay vây quanh cùng một chỗ trầm mặc tả hữu quan sát bốn phía cửa hàng ít có yên tĩnh dương chính dương cuối cùng tại một đầu h ắ t thủy xả phía trước ngừng lại hai mắt cùng đối mặt con rắn này lực lượng linh hồn so với hắn phía trước thấy qua những cái kia cũng mạnh hơn mấy phần vị đạo hữu này hhh coi trọng như thế nào muốn hay không mua lại trên mặt chất đầy nụ cười tuổi con trẻ xem ra hẳn là tiệm này lão bản tìm đến giúp đỡ tự a hồ ăn chắc rừng chính dương sẽ mua xuống đầu này hát thủy sa một dạng nói chuyện đã tính t r ư ớ c mà lại không tiêng nể gì cả cũng không muốn cùng hắn có kẻ mặc cả nghề nghiệp người làm ăn ánh mắt so với hắn cay độc nhiều lắm rừng chính dương gật đầu nói mua chủ quán nhìn xem ít một chút giá cả chính là ta cũng không cùng ngươi có kẻ mặc cả tục khí cười hh người này chậm rãi nói một nghìn sáu trăm linh tinh tính toán ngại ít một chút một nghìn năm trăm rừng chính dương gật đầu từ trong không gian đem một nghìn năm trăm mai linh tinh lấy ra giao cho hắn người này xác định thu đến đầy đủ linh tinh phía sau Đủ cười trên mặt càng lớn thủy bỏ giam c ấ m hát thủy rắn không gian giam cầm người sảng khoái sảng khoái chuyện đạo hữu đi thong thả nói xong hắn lại cung kính túi đầu thở dài tỏ vẻ ra là chính mình đầy đủ thiện ý làm như không thấy d ư ừ n g chính dương sẽ tại trên mặt đất nhanh chóng du động hát thủy xà thu vào linh hồn không gian xoay người rời đi chớ cam na theo sát phía sau hai người thẳng đường đi tới d ư ừ n g chính dương bỗng nhiên nhìn thấy một cái trước cổng truyền t ô n g ít có không có nhiều người chỉ có một m ặ t cầm bảo tam gia tu đạo sĩ canh cổng lật xem ký ức d ư ơ n g chính dương lúc này mới biết đây là một nhà nội bộ đấu g i á hội chỉ có số ít tiếp vào người mời mới có thể vào bên trong nếu như không có mời muốn đi vào chỉ có thể ra giá cao từ gạ k ẹ tỉ t ợ trên tay cầm lấy một chương vé vào cửa có thể thu đến mời cũng là những cái kia cao cấp nhất môn phái cùng nổi danh tàn thu thiên mệnh tông cái này nhị lưu môn phái không ở trong đám này mà đang khi hắn trầm tư thời điểm chớ cam na thanh â m đ ỗ n g nhiên chuyển đến ai n g ư ờ i nghị đi vào a muốn đi vào liền đi vào thôi tại cửa ra vào còn chờ cái gì nữa a ngươi đứng cái này còn có thể xuyên qua đi vào a đều trao phúng chớ cam na giọng của có chút túi túi nhưng nàng nói cũng không có sai dương chính dương nhanh chân đi đến gạ thẹ t m vợ trước mặt có lỗi với đây là tư nhân nơi trốn cấm đi vào này ngươi một cái tiểu thí hải còn cản con đường của chúng ta vừa muốn mở miệng chớ cam na đột nhiên xem vào trên mặt t ố i sầm dương chính dương nhanh chóng giữ chặt muốn động thủ chớ cam na liền biết hàng này không có đầu góc ngươi đừng lôi kéo ta không phải liền làm một cái ba n g n u rô một tay dùng sức cán lấy nàng một cái tay khác cầm cố lại hai tay của nàng lui lại hai bước dương chính dương vội vàng đối với cái kia kinh ngạc gạ thẹ tỷ vợ nói cho ta một t r ư ơ n g thư m ờ i mua động tác nhanh lên chưa xong còn tiếp hai trăm linh một t r ư ơ n g hai trăm linh hai tiên ma đạo phi phi phi ta dựa vào ngươi biết tay của ngươi có bao nhiêu thôi sao còn che miệng ta mặt khác đó chính là một cái cấp ba tiểu lâu lâu ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao ô tô một hồi lấp lóe hai người tiến vào bên trong không gian chớ cam na tức giận chưa tiêu còn đang không ngừng truy vấn trách cứ dương chính dương sắc mặt đạm nhiên chậm rãi giải, giải thích nói đó đích xác là một cái cấp ba tiểu lâu lâu không chút nào thu hút dưới tay ngươi có thể cũng chỉ là một cái tinh anh tiểu đội đội trưởng nhưng mà sau lưng hắn lao đại so n g ư ơ i ta đều mạnh đại ngươi làm như vậy chính là tại đánh thảo kinh xà cường đại tựa hồ vô cùng không thể tin chớ cam na trứng mắt khít mũi khinh bị lớn tiếng nói dựa vào người kia có bản lĩnh đi ra a nhường hắn tại ta x a đ o a nữ vương hào trước mặt cường đại ừ ta sẽ nói cho hắn biết cái gì là chân chính cường đại nói không kiêng nghệ gì cả âm thanh càng truyền càng xa dương chính dương lựa chọn không nhìn nàng hướng về phía một cái cùng hắn công thức cười chế phục nữ tử gật đầu ra hiệu đưa lên thư mời nữ tử cầm trên tay sờ lên tiếp lấy dùng tay làm dấu mời ở phía trước dẫn đường xem nơi g ư thực lực thế giới kia bây giờ cao nhất văn minh chiến lược hẳn là lục g a i còn không có phát triển vào thất giai ách chớ cam na s ư ớ n g sở hồi tưởng một chút rừng chính dương cho hắn quán châu tri thức hàm hồ nói xem như thế đi sáu có thể vậy thì thế nào nói đằng sau đột nhiên ráng chống đỡ lên khí t r ạ n g chớ cam na dường như khinh thường rào biệt lấy thế giới này không phải cũng mới thất giai a ta cũng không tin đánh không thắng không liếc mắt nhìn chớ cam na rừng chính dương tại cô gái dẫn đầu dưới tiến vào một không gian riêng biệt cái không gian này là mỗi cái có thư mọi người đều sẽ phân đến nội bộ bố trí giống như thông thường quán rượu hoa quả nước trà Gấy b à、so、thay t r ư cả là m ý kiến lấy các ngươi thế giới kia làm thí dụ những thứ này cũng chỉ là người bình thường ở bên trên này còn có thần linh adma phúc một miệng nước trà phun ra chớ cam na cuốn quít xóa đi đẩy miệng nước động hoang đường trí cực nhìn xem rừng chính dương buồn cười nói ta đi ngươi ở đây nói dối a nếu như ngươi nói thất giai cũng là người bình thường thiên sứ cùng ác ma lại là cái gì chúng ta vẫn luôn là tại trò trẻ con sao dựa vào ngươi đừng nói dỡn cái này không b u ồ n cười không tại nhiều nói dương chính dương đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt phòng bán đấu giá bên trên h ắ n đ ây là cho chớ cam na trong lòng lưu lại một cái khái niệm để cho nàng thu liếm chút quá không kiêng nghể gì cả không dành thế sự chỉ có thể hại người hại mình đồng thời lại là đối với tương lai một cái chuẩn bị không phải vậy những cái kia đột nhiên xuất hiện tiên ma sẽ để cho nàng trong nháy mắt lâm vào trong lúc bối rối chờ đợi tử vong trong không gian đột nhiên an tĩnh lại dương chính dương nhìn xem từng kiện pháp khí linh vật yêu thú tài liệu còn có vật không biết tên bị người lấy giá cao mua đi vẫn không có động tĩnh những thứ này đều không phải là hắn cần mà chớ cam na nhưng là ngồi ở một bên t r ầ m tư liên nàng một mực nết mép cũng chầm c h ầ m nghiêm túc lên dương chính dương không cần thiết l ừ a nàng bọn hắn bây giờ là minh hữu quan hệ nhưng hắn lời nói ra sáu thực sự để cho người ta khó có thể tin phía dưới món đồ đấu giá này đến từ vạn năm trước chân ma tông mọi người đều biết chân ma tông tại vạn năm trước là một cái có thể cùng đại đường tiên triều cùng tồn tại ma đạo tâm môn bây giờ mặc dù bị phật môn d i ệ t đi nhưng hắn chuyển thừa lại không có rơi xuống cái này tiên ma đạo chính là trước kia làm chúng ta vô số người tu đạo vì đó k huynh đạo tuyệt tác tu vi nối thẳng tiên đạo phía trên lại là ma môn công pháp hợp đạo cảnh bên trên cũng không bị thiên đình chốt thu vô câu vô thúc sáu t h ầ n s á c nhàn nhạt, nhạt rừng chính dương trong mắt lóe lên một sợi tinh quang ma môn tu sĩ từ cổ sẽ không vào thiên đình nhưng không phải đại đường tiền triệu bởi vì phật môn tu sĩ lý thế dân trình biến nội bộ tan giã phía sau lại một mực chịu đến phật môn chèn ép ma môn ngay tại lúc này thiên hạ chủ lưu nói đến đây lại không thể không nói nói tây dù k ị bản nguyên bản thiên hạ phật môn chỉ là một đám tu luyện không được qua hợp đạo trở lên danh giới tu sĩ thậm chí có hòa thượng bởi vì này trộm lấy tới mấy quyển đạo pháp m u ố n từ bên trong nghiên cứu ra phương pháp phá giải nhưng bọn hắn nghiên cứu ra không có chỗ nào mà không phải là bình mới rượu cũ tu đạo pháp quyết cái này còn để bọn hắn có chút hòa thượng đến hợp đạo cảnh phía sau phi thăng lên tiên đình năm náo ra một đoạn chê cười sau đó các hòa thượng t i ể u đỉnh chỉ loại hành vi này giống như cam tâm làm các đạo sĩ vật làm nền một dạng nhưng mà tây du kịch bản bắt đầu phía sau đại thừa phật pháp truyền bảo hết thể đều không đồng dạng những thứ này mang về kinh thư chính là các hòa thiên hạ bởi vì các hòa thượng nhiều lần bậc thật cuối cùng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn đầu tiên là nghịch thiên một dạng lấy hợp đạo cảnh ở dưới tu vi cảnh giới hủy đạo giáo thánh địa chân tiên vô số đại đường tiên triều tiếp đó đang thay đổi các đạo sĩ thống lĩnh giới tu luyện cục diện lại bậc thật có thể lấy thân phật tồn tại ở nhân gian nghiền ép ma thần vạn thiên chân ma tông quan bọn họ làm ra đây là muốn tại đông thắng thần châu làm ra người thứ hai thế giới cực lạc chúng ta đi thôi đem chén trả thả lại trên bàn dương chính dương chậm rãi quay người đi ra ngoài chớ cam na theo sát phía sau nghi ngờ hỏi ngươi hoa lớn như vậy giá tiền đi vào chính là đến x mua không nổi dương chính dương thẳng thắn nói chúng ta bây giờ đi chỗ nào chớ cam na nghe nói như thế có chút im lặng lý do không có vấn đề nàng chỉ là không quen bị tiền cái khái niệm này gò bó tại sa o đ o ạ người n chủ nghĩa trong thế giới quan cho tới bây giờ liền không có tiền cái khái niệm này đồng giá trao đổi lấy vật đổi vật lợi dụng lẫn nhau mới không sai b i ệ t lắm đương nhiên đối mặt kẻ yếu trực tiếp lấy ra là được rồi thu hàng sáu cùng lúc đó tại nội bộ không gian một cái k h á c không gian độc lập bên trong khuôn mặt không người kế tục một cái áo bào đen đạo nhân cầm qua từ đấu giá không gian truyền tống tới mẫu mực ngọc bài linh hồn xâm nhập trong đó dò xét một lần đột nhiên hắc hắc cười quái dị một tiếng quả thật là tiên ma đạo chân ma tông tuyệt tác ma đạo có hy vọng ma đạo có hy vọng ha ha ha ha sáu đạo nhân âm độc hai mắt quay người nhìn một chút không gian cửa vào không có người trong lòng nhanh quay ngược trở lại trên mặt ý cười nhanh chóng thu liễm chững chạc đàng hoàng ngọc bài thu vào mình bên trong không gian chữ vợt lại cố nén rời đi tâm tình ngồi ở đây hơn nửa giờ giả vờ vô vị n h ả m chán đứng dậy trên thân đạo bảo biến đổi bạch y trường bảo thanh ngọc yêu đội ra thân khô héo khuôn mặt và mẹo trong nháy mắt biến thành một cái phong độ nhanh ẹ o chính khi anh tuấn nam tu sĩ bộ lại là tà dị nợ nụ cười toàn bộ trong không gian lúc trước hắn tồn tại hết thể vết tích chậm rãi bị x ó a đi liên tục dò xét xác định không có sơ hở nào hắn s ả i bước đi ra ngoài trên mặt mang x ó a không mất ý cười chưa xong còn tiếp hai trăm linh hai chương hai trăm linh ba không nghĩ tới a sàn sạt một mảnh mênh mông lâm h ả i bầu trời không ngừng có lưu quang bay qua mang theo c u ầ n phong diễn tấu lá cây bạch bào nam tử nhìn phía sau đổi tới mười mấy đồng đạo tu sĩ n í u chặt l ô n g m à y không nghĩ tới những ngày qua bạn thân vậy mà bởi vì một không thiết thực lời đồn trở mặt thành thủ quyền cất tương kiến kỳ nghị ngươi hôm nay không trốn khỏi mau mau giao ra tiên ma đạo thà cho ngươi khỏi chết thiên sơn vạn thủy ở giữa hét lớn một tiếng quây q u ẩ n đảo mắt lại qua vạn trọng sơn trong lúc đó hai phe mấy lần g i a o phòng bạch bào nam tử đều mạo hiểm tháo chạy mà cũng làm cho đuổi theo phía sau người càng tới càng nhiều p h à n tu là hơn luyện hư giả đều nghĩ từ trong phân m ộ t canh roi mắt nhìn lại ít nhất cũng có hơn trăm người chết truy không thả bạch bào nam tử thấy thế tựa hồ biết được hôm nay mình nếu là không ở tiên ma đạo cùng chạy trốn sống s ó t bên trên làm ra một cái lựa chọn cuối cùng nhất định sẽ chết tại đây ít nhân thủ bên trong Cực cam độ không cam lỏng, bạch bào nam tử tại ừ mình một màu mực bên trong không gian chữ vật lấy ra một khối màu mực ngọc chữ khối bài, vật ra lấy l nhìn mắt sau lưng đám người đem ánh mắt thay đổi vị trí bên trên ngọc bài thời điểm nhanh chóng c h ấ p động ngàn vạn phân thân tụ tán ly r á n bất quá một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa vê anh thiên băng địa liệt bụi mù ở giữa tất cả mọi người trong đầu nhanh chóng suy tính ra cái cuối cùng bắt lấy ngọc bài tay cùng nhau thay đổi phương hướng chính xác không có lầm bạch quang nổ tung hố sâu bên trên đã bay ra năm ngàn dặm vương l ệ n h tại cuồng hỉ bên trong bị hồn diệt đạo tiêu tan vô số thân ảnh luyện một chút chất động tất cả mọi người trong đầu đều ở đây suy tính khả năng lớn nhất cướp đoạt vào tay tiên ma đạo phương pháp mây đen dâng lên ước vạn thân ảnh ở trong đó oanh minh giống như chư thần chiến trường p h ả n p h ấ t bị đánh vào một không gian khác nơi đây không gian trên giới điên đảo vô tận b ể bộn thời gian không cách nào dựa vào giống như bể tan cành mạc kính toàn thân tứ chi phân bố tại khác biệt trong mạc gương loại này k h ô n khéo còn đang không ngừng bị đánh nát bọn hắn cũng chưa chết tất cả mọi người đều di động tại phá toái như hạt bụi nhỏ bé không gian hạt nhân bên trong cơ thể tán lạc tại vô số bất đồng trong không gian thế giới như thế này bên trong duy nhất có thể dựa vào chính là riêng phần mình khổng lồ suy tính lực tồn tại chiến đấu một bước suy tính phạm sai lầm liền sẽ t r ô n vùi vào không ngừng khép lại không gian hạt nhân phía dưới cùng mảnh không gian này hợp làm một thể m ặ t người chém giết sau khi chết hồn diệt màu mực ngọc bài tồn tại ở cái này kỳ diệu không gian trung ương nhất bị phá bể không gian hạt nhân chia cắt thành vô số mảnh nhưng hắn tại tất cả thất giai đại thừa tu sĩ suy tính bên trong vẫn là một cái chính thể Đám người trong h hư tu sĩ tử thương nhiều nhất, gần như vô thực lực của bọn hắn chỉ hắn không mạnh phản kháng, đủ thì chết, xoa thì thương. e o xoa nó động, luyện gần tồn, bọn bọn tồn căn bản có di tại đủ đây, đủ lực tu tử t sĩ sức vô của ở ở không gian đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên sóng biển mấy cái bồi hồi tại tối cạnh ngoài luyện hư tu sĩ trong nháy mắt bị gạt ra khỏi đi thật nhỏ cơ thể ký thác không gian hạt nhân nhanh chóng tổ hợp từ mơ hồ đến chân thực lại là bảy cái toàn thân bao phủ tại vô số đang tại vận chuyển cường đại trong trận pháp đại thừa tu sĩ đột nhiên thoát ly xuất hiện lần nữa đã là m ư ơ i ba dặm bên ngoài tựa như hộ thể thất thái quang vô số lao nhanh vận chuyển trận pháp bị bọn hắn cường đại lực khống chế đồng thời khởi động bảy người sau khi rời đi bể tan thành không gian khôi phục bình tĩnh không ngừng có tu sĩ từ trong thoát ra rời xa mà trong mắt của bọn hắn đều mang kinh hãi thần sắc sợ hãi xa xa bảy người đã bay ra không biết bao xa mưa to gió lớn không ngừng đông hải thượng quyền lên cái này đến cái khác gió lốc bảy cái vòng quanh thải quan g vận chuyển biên cầu va chạm không ngừng không gian không ngừng pha toái bắn tung tóe lên nước biển vông nguyên từ một chỗ bể tan thành không gian rớt vào từ một địa phương khác chảy ra ám lôi bao phủ tại không gian sau đó hai nơi không biết độ kiếp tu sĩ trên người trận pháp đống nhiên va chạm tựa như không kết hợp lại bánh răng đụng vào nhau liệt diễm huyền thủy hoa mục phòng ngự a cùng công kích tế xuất thiên địa va chạm giống như vanh ba vùng không gian này biển cả chảy ngược vào tầng mây phía trên đáy biển trần trụi trong không khí một cái không đáy hố sâu xuất hiện ở cái kia trong nước sinh vật kinh hoàng lên cao lên cao vanh ba rơi xuống giống như rơi trên mặt đất chậu nước cao vạn trượng biển động từ dưới biển phản xung dựng lên mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế ồn bạo vô cùng hướng trên lục địa phóng đi mỗi à này và rào, người trong đáng lên không sóng biển, và chạm lần nữa, tưng, minh run dậy, đại giống như bàn dạng bị đánh bay, rơi xuống, không chút nào lại tại diệt cái kiếm rời, đại điệu lúc lơ lâu chạm vọt một chút thu hút. rơi hủy bay, bị m sa một ti công kích đều dùng đem hết toàn lực thất bại lúc lại trong nháy mắt thu hồi chung quanh bọn họ hiện ra cảnh tượng tận thế chỉ làm ơn lực tá lực chiếu thành kết quả sinh linh đ ổ t h á n tựa như địa phủ diêm la bách quỷ g i hành vô số h á c cám sương mù ở một cái đạo nhân quanh thân trong trận pháp dâng lên hóa thành cực lớn k h â lâu trận thế càng lớn chiếu thành dư ba liền càng lớn sáu người tất cả cực kỳ hoảng sợ một cái t r ớ c mắt này vô số phòng ngự trận pháp lập lộ ra phá thoái đúc lại phá thoái khói đen khô lâu nổ tung bóng tối bao trùm một người tự bạo sáu người thương sáu vị thất kiếp đạo nhân chiếm lúc ngừng lại chiến đấu ngọc bài ở nơi này bắt kiếp đạo nhân giải thể tự bạo phía dưới cùng linh hồn của hắn cùng một chỗ phi đột vào một cái không biết lỗ sâu không gian bên trong liền sáu người cũng không biết linh hồn của hắn đến cùng bỏ chạy đi nơi nào mà ở một chỗ núi hoang thôn nhỏ bên trong một cái nhỏ bé đến không thể nhận ra vết n ư ớ không gian mở ra bắt kiếp đạo nhân tàn phá linh hồn cấp tốc đi ra ngoài nhắm ngay một người mặc quần yếm ngồi sồn tiểu hài phụ thể ph thượng cổ bí p h á p quả nhiên không kém mặc dù ta một thân tu vì biến thành hư vô nhưng năm nhưng lại cái này tiên ma đạo nơi tay liền có thể thành tiên trong lòng kinh hãi tiểu hài lộ ra cùng n i ê n linh không tương xứng hư u h á c hoảng hốt vô cùng dùng còn sót lại hồn lực dò xét vào bốn phía không gian ha ha ha ha tùy ý c ù n g tiếu bên trong một cái trên bên hông lấy thanh ngọc phối sức tuấn lãng nam tử chậm rãi từ trong không gian đi ra tham lam nhìn lấy trên đất tiểu hài tiền bối không nghĩ tới à ta chỉ làm cho một chiêu ve sâu thoát xác liền lựa gạt tất cả mọi người thực sự là thật quá ngu xuẩn đi ra lúc ta đụng phải một người muốn đoạt cái này tiên ma đạo ta bỗng nhiên nghĩ đến liền người này đều có thể biết là ta mua vậy khẳng định sẽ có những người khác giữ ở ngoài cửa chờ ta ra ngoài cho nên ta liền vụ n trộm dùng giá gốc bán trao tay cho một vị có chút danh tiếng có tiền đạo nhân đồng thời đem cái này phong thanh thả ra n ằ m ai có thể nghĩ tới ta sau đó lại trở về đấu giá không gian đợi đến người kia sau khi đi năm ta lại vụ n trộm đi theo nhìn một màn trò hay t i ê n bối nếu như ngươi là bây giờ ngoan ngoan đem tiên ma đạo giao ra ta có thể để ngươi hồn quy địa phủ tái thế luân hồi bốn ha ha, ha, ha. t đột i nhiên sắc càng mặt đen b t ngay nắm tại hai người đều cho là vạn sự để yên kết cục đã định thời điểm một cái linh hoạt kỳ ảo mờ mịt giọng nữ vang lên nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều câu nói này quả nhiên không có nói sai năm chưa xong con tiếp hai trăm linh ba chương hai trăm linh bốn bế quan tỏa càng thiên giới lại là vị tia đạo hưu chờ đợi ở đây tiểu đạo bất b một quá ả như tiên ma đ vậy, đi đi. vậy ngươi là lựa chọn chết hay là đem cái ngọc bài này cho ta dương chính dương n g ụ trang cái này tóc vàng nữ tử lãnh c h ó c nói đạo hữu bạch bảo đạo nhân tại tiếp lấy ngọc bài mực khắc sắt mặt trong nháy mắt thanh bạch gừng càng già càng tay vị tia tu vi hoàn toàn biến mất bắt tiếp đạo nhân rõ ràng là gấp lửa bỏ tay người đem cái này củ khai nóng bỏng tay ném cho hàn sáu tất nhiên đạo hữu cần thiết con tử không đoạt thứ tốt của người khác ta liền cho ngươi đi lại là biến sắc bạch bào đạo nhân đột nhiên nỡ nụ cười đem ngọc bài dùng hai tay bưng lấy chậm dại hướng rừng chính dương đi đến nhận lấy cái chết diễn mặc dù thật nhưng biến quá nhanh rừng chính dương sớm đã đoán trước một cái hình khuyên không gian thông đạo xuất hiện bên trong lối đi không gian sát na hoàn thành gia cố bạch bào đạo nhân cùng công kích của hắn cùng một chỗ rơi vào cái này chuyện tống thông đạo bên trong mà ngọc bài lại bị bãi xích đi ra rơi tại lâm chính dương trên tay vững vàng tiếp lấy rừng chính dương linh hồn thăm dò vào trong đó giống như phục khắp bản tin tức trong đó từng cái bị lấy ra A nhìn xem bị hắn đánh văng ra mười em mở bên ngoài chớ cam na rừng chính dưng nhịu như mày thản nhiên nói ngươi chừng nào thì trở về chớ cam na phảng phất không nghe thấy giống như phẫn nộ lại dẫn tí ti kỷ quá nói tây ô ngươi một cái bịt cái gì cũng bị sáng thế thần triệu hoàn đến dựa vào ta không muốn thù lao ta muốn. chớ cam na ngươi không muốn thủ lao rất tốt khoe miệng vách lên d ư ơ n g chính dương trong nháy mắt liền biến về bản thể bộ dáng đem trong tay bột ngọc ném vào không gian loạn lưu bên trong ngươi là ngươi a bừng tỉnh chớ cam na ánh mắt đột nhiên trở nên q u ỷ dị thú vị vô cùng cười lên cười to ha ha ha ha ngươi như thế thật đúng là giống cậu cái kia bịt giống nhau như lúc ngay cả ta đều suýt chút nữa hổ lộng quá bốn mọc ra một ngụm trọc khí d ư ơ n g chính dương chậm rãi hai mắt nhắm lại hắn cảm giác mình trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức những này là hắn một mực tìm kiếm thông hướng tiên đạo tin tức đến nôi chớ cam na Phía trong ư người ớ c hai ra n g à i giá đấu k h ô gian phía sau thấy đ kiếp kiếp lúc đó hắn đọc duyệt thiên mệnh tông trưởng môn ký ức cho nên đổi một bộ dáng phải biết tu sĩ cho dù là chết hồn quy địa phủ mảnh vụn linh hồn bên trong cũng sẽ có đối với cái này một đoạn tin tức ghi chép hơn nữa liền xem như những thứ này đều bị tiêu hủy chỉ cần tin tức đầy đủ đại thừa kỳ lên tu sĩ cũng là có thể hoàn chỉnh thôi diễn ra lúc đó ở nơi này khối địa phương phát sinh sự t ì n h tham dự nhân vật bề ngoài vì ẩn tàng hắn liền trở nên làm cái ô bộ dáng che đậy hết thạy cũng không cùng bọn hắn quá nhiều giao thủ trực tiếp cầm tới đồ vật chính là cẩn thận là hơn nếu vì một cái tầm thường người rơi vào bắt d à i suy tính trong tay thực sự không đáng lại một lát sau đọc đến xong tất cả trong đầu tin tức dừng chính dương chính d ư ơ n g mắt nhìn buồn bực ngắn ngẩm chớ cam na nghĩ nghĩ nói chớ cam na người ác ma kho g e n còn tại trên người, người đúng hay không như thế nào chúng ta muốn ở nơi này khai thác hành động gì sao k h u ê n tay chớ cam na đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía rừng chính dương đối với nhân tộc đã không được ta cần chiếm núi làm vua thống l ĩ n h vạn yêu đây là một cái ẩn tàng tại dưới thế giới này để tam sức mạnh yêu tộc ánh mắt thâm thúy rừng chính dương tiếp tục nói cái này tiên ma đạo sức mạnh rất mạnh người ác ma gen rất mạnh hai giả tăng theo cấp số cộng ta tin tưởng sẽ dành cho chúng ta một cơ hội t h a o lật đầy trời thân phận nói đến phần sau rừng chính dương cũng bắt chước chớ cam na ít có văn tục ư ờ i lên ngần g ư ơ i chớ cam na cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào trong lòng bất giác có chút trầm trọng thật lâu trầm giọng nói thế giới này năm thật sự có nói tới ngươi nói những cái k a bốn t h ậ n sao nhìn về phía chân trời thái dương d ư ơ n g chính dương chậm rãi meo cặp mắt lại thật dài phun ra một n g ụ m buồn bực chi khí nói cảm giác được rõ sao nhìn thấy những cây đó sao còn có đất đai dưới chân thái dương tinh thần sáu thế giới này vạn vật đều có linh vạn vật đều có thần phong thần thụ thần thổ địa thần hai mươi tám tinh túc năm tự d ễ nợ nụ cười rừng chính dương tiếp tục giải thích nói một cục gạch ném xuống đập trúng mười cái tám cái là nhân tiên còn hai cái là địa tiên sáu đúng phía cho trước người. đã quên nói cho người. ở cái thế giới này bát giai là nhân gian hợp đạo cũng là người của thiên giới tiên yếu nhất thần tiên đi lên theo thứ tự vì địa tiên thiên tiên huyền tiên thái ớt huyền tiên kim tiên đại la kim tiên chúng ta phải đi lộ còn rất xa rất rất xa có chút bi thương lắc đầu dương chính dương không muốn nói cho chớ cam na đại la cảnh bên trên còn có xem chúng sinh làm kiến hồi thánh nhân năm ta đi nghẹn họng nhìn chân chối chớ cam na không thể tin nước g nhìn trên đỉnh đầu mong muốn mà không có thể đụng tầm mây ở địa cầu chớ cam na có thể một mắt nhìn vào ngoại tinh cầu nhưng bây giờ năm đó là không gian lưới phòng hộ không gian giam cầm ảo ảnh t i ê n lặng không nói chớ cam na lại cũng không còn bình tĩnh ở chỗ này phía trước trung cực hoảng sợ đây tính toán là cái gì u i đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía rừng chính dương chớ cam na người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ngươi đến cùng chuẩn bị gì kế hoạch ngụ ý chính là kế hoạch gì mới có thể đối kháng loại này dọa người sức mạnh sáu kế hoạch chính là năm thần bí khó lường nợ đủ cười dừng một chút rừng chính dương tiếp tục nói đi một bước nhìn một bước c chúng ta ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng từ từ xúc tích lực lượng len lén vào thành len lén đi ra không lưu lại một c h â m nhất t u y ế n bốn ngươi làm u ố n lao nương cùng ngươi đi chịu chết cái này có ý tứ sao có ý tứ sao không làm ta không bồi thường người chơi dựa vào gặp chớ cam na bộ dáng này dương chính dương ngược lại vểnh lên miệng cười lên chậm rãi mở miệng nói ra kế hoạch này khả thi cao vô cùng thiên giới đám kia thần bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nhân gian ở nhân gian chỉ có chút có thể ngay cả phạm nhân tu sĩ cũng không bằng thổ địa thần cao nhất cũng bất quá bắt dai giống như bê quan tòa cảng à đúng bạn đọc lấy ra trên địa cầu tin tức ngươi nên biết b ế quan tỏa cảng tồn hại bởi vậy thần không thể tùy ý vươn g xuống nhân gian mà chúng ta có thể tùy ý đi xuyên chư thiên và giới chưa xong còn tiếp 204 chương 205, t ì m kiếm tân thế giới cùng chớ cam na giải thích đường này cuối cùng tạm thời đem nàng thuyết phục vô số ác ma ghen từ đại điệu bên trên dâng lên bám vào cái này núi hoang thôn từng người loại trên thân đem bọn hắn chậm rãi đồng hóa thành ác ma chiến sĩ cái kêu bị bắt kiếp đạo nhân p ụ thể tiểu hải còn muốn chạy chốt cách nhưng hắn còn chưa đi ra hai bước rừng chính dương liền đem linh hồn của hắn từ trong thân thân th hắn sẽ bị khô lâu bên trong sát khí chậm rãi xóa đi ý thức cuối cùng biến thành một cái tựa như ngu ngốc linh hồn thể tới lúc rừng chính dương liền có thể không cần tốn nhiều sức hấp thu linh hồn của hắn ký ức bây giờ từng cái vớt con rơi giống như cánh thịt ác ma chậm rãi từ trong thôn bay lên quỳ dạm xuống chống lạnh không kiên nhẫn vừa đi vừa về độ bước chơ cam na trước mặt nữ vương và thuế chớ cam na hài lòng gật gật đầu nàng lúc này tựa hồ lại biến trở về trên địa cầu vậy không có thể một đời ác ma nữ vương uy nghiêm nói các chiến sĩ đây là một cái tân thế giới sáu tại nàng phát biểu lúc rừng chính dương nhìn quanh một chút những thứa Số lượng không n tiếp u không có vũ lấy c lượng, trận pháp sáu giống như kim sắc vòng tay một cái bao phủ tòa này sắt thép thành tường cực lớn kim sắc trận pháp trên không chúng chậm rãi hoàn thành vẽ tại tất cả đám ác ma kinh hoàng ánh mắt bên trong ẩm vang rơi xuống trên mặt đất hòa thành trên tường lập l e kim quang trận pháp chậm rãi ẩ núi l bốn chớ cam na ta cho ngươi bố trí trận pháp này đầy đủ ngăn cản độ kiếp kỳ đạo nhân công kích còn có hai cánh gác ma cùng nguyên bản giống nhau như lúc còn có đây là tiên ma đạo phương pháp tu luyện nói dương chính dương đem tiên ma đạo tin tức từ trong đầu của mình đưa vào chớ cam na m ở m ọ t gì? cợt m ở ngươi ở n nghĩ một người chạy trốn t ừ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần chớ cam na vội và nói cái thế giới này sức mạnh quá mạnh ta cần phải đi tìm càng nhiều trợ lực nhàn nhật nói dương chính dương thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt tiêu thất Bị ba. làm giận dữ quản g l y hình dáng chớ cam na chửi ầm lên lấy vô s ỉ rời đi rừng chính dương sáu mà lúc này rừng chính dương đã về tới bản thể nhân đạo thế giới tất cả ký ức đưa vào bản thể nhân đạo trong ý thức cái này có thể ở nơi này phân thân sau khi chết đi lần nữa phòng chế ra một cái đồng dạng phân thân đáng tiếc xuyên thẳng qua giả hệ thống chỉ là định số nó bên trong chỉ có mấy cái này ta nhất định trở về thế giới t o ạ độ thế giới khác t o ạ độ cũng đều là ẩn số bốn cảm thán thu hồi phân thân rừng chính dương đã biết cái kia tây du thế giới đại khái sức mạnh cái này còn không phải là hắn có thể đục vào bây giờ thế giới hiện thực còn không thể trở về thế giới kia nhân đạo mạnh mẽ quá đáng tây du thế giới là một cái rất tốt chủ thế giới lấy chớ cam na cho ở căn cứ là bước thứ nhất chậm rãi thôn phệ thế giới kia nhưng tất cả những thứ này cơ sở cũng là ta đủ c ư ờ n g đại bắt giai nhân đạo sức mạnh còn thiếu rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới hắn cái này đang tại thôn phệ anh hùng liên minh thế giới thế giới nội bộ đã có hai cái sinh vật tinh cầu một là siêu thể địa cầu còn một cái là nguyên tinh những tinh cầu khác đều vẫn là hư hảo lộ ra một cái viễn ảnh dừng lại ở bọn hắn ở trong vũ trụ vị trí h n lấy riêng mình quỹ tích xoay trở lấy Mà siêu trên h thế thần học thế hợp, nhưng đỉnh chỉ chớ hắn ể t giới địa cầu bây giờ đang cùng siêu thần học viện thế giới dung siêu viện đại địa đã đỉnh chỉ xâm lược, chớ bị ma cam na cầu ác lược, quân bây xâm i đi dưới, nơi người hai ệ u quân hắn thứ đoàn. đó dị ở làm ma ra r t ác địa cầu tạo thần kế hoạch đang chậm rãi tiến hành ánh mắt chuyển tới nguyên tinh bọn hắn ngay tại mặt trời mặt khác chỉ là bởi vì nhân đạo rừng chính dương nguyên nhân hai người bọn họ thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không tương giao cái thế giới này sinh linh cũng là từ nhân đạo bên trong chia ra bọn hắn sau khi chết liền sẽ mang theo cả đời kinh lịch bay về nhân đạo tiếp đó chuyển thế chủng sinh bởi vậy vô hạn luân hồi xuống rừng chính dương cũng liền ở trong quá trình này chậm rãi trở nên mạnh mẽ quản lý thế giới này phòng ngừa bất luận cái gì ngoại giới sinh linh đi vào hắn hiện tại bắt đầu đem không gian ngưng kết nhập thế giới ra h ô n độn trong hư vô hướng về một cái không biết phương hướng chậm rãi ngưng kết ra một đầu không gian đường hầm giống như khô cạn cả vùng đất dòng nước một dạng phân thân của hắn ở nơi này trong đường hầm đi xuyên theo cái này không gian xúc tu chậm rãi tiến về phía trước đây cũng là nguyên thủy nhất tìm kiếm thế giới tọa độ phương pháp tựa như đang nhìn mơ hồ con đường phía trước trong bóng tối tiến lên một dạng dựa vào bản thể thế giới thời gian ba ngày sau không gian xúc tu cuối cùng chạm đến một cái thế giới khác không gian đường hầm vừa mở lập tức đóng lại d ư ơ n g chính dương phân thân từ không gian trong đường hầm bỗng chốc bị bãi xích đi ra ngung xuống ở cái thế giới này đập vào mắt lại là một mảnh rộng lớn vô ngần vũ trụ d ư ơ n g chính dương nhìn xem ở đây rất lâu đông nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc giống như sáu siêu thần học viện thế giới vũ trụ nghĩ đến đây d ư ơ n g chính dương lập tức bắt đầu tính toán cái vũ trụ này từ trước mắt nhìn thấy những thứ này c ả n h vật thiên thạch phóng xạng tia sáng sáu p h ú t chốc d ư ơ n g chính dương sắc mặt mang theo một chút quái dị mở hai mắt ra trong vũ trụ này một loại vật chất nào đó tại hắn ý chí phía dưới cấp tốc tụ hợp tại hắn trước mắt thần thánh bạch quang đ ố n g nhiên lấp lóe một đôi trắng như tuyết cánh x u ề ra một cái khuôn mặt vô cùng t ì n h xào tóc vàng nữ t ử ánh mắt đờ đ ẫ n đứng ở trước mặt hắn nếu là chớ cam na gặp được lại tránh không khỏi một hồi ngạc nhiên tây ô、oh, trong đầu vô số tin tức chuyển động rừng chính dương cấp tốc độc đến lấy quá khứ cái thế giới này t ậ p nhĩ trộm lấy đại đồng hồ chớ cam na tiến vào địa cầu gà rèn gia nhập vào siêu thần học viện đức ban bốn bạn g â y gà rèn gia v n triệu tín trương diệu cái này trương diệu tại nguyên bản trong lịch sử phải không tồn tại lại là người xuyên việt sao như vậy nay liền chứng minh đây là một cái vũ trụ song, song. sớm nên nghĩ tới rừng chính dương lắc đầu xua tan cầu thân thể câu thông linh hồn không gian bên trong mệnh sau lưng lại là một đạo hữu ám vòng xoáy xuất hiện mang theo hắn cùng một chỗ tiêu thất tiếp tục đi xuyên qua trong h ữ n nộn ở giữa vô số lần tiến vào đồng dạng không gian song song n a m bản chớ cam na nôn tình hệ kịch bản tây ô、oh, chớ cam na t ậ p nhĩ ba người tương ái tương sát bốn vô số phá vỡ rừng chính dương thế giới siêu thần học viện kịch bản không gian song song bốn cũng có biến thành thế giới động vật thế giới song song điều này cũng làm cho hắn mở ra một lần tầm mắt thật đúng là c h ư thiên vào giới không thiếu cái lạ các loại làm cho người khó coi thế giới kịch bản quả thực là đối với nguyên bản nhân vật trong kịch bản vô tình nhất hủy hoại cũng chính là giờ khắc này dương chính dương trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút hoài nghi sáng tạo vô tận h ữ n n ộ n chứ thiên vạn giới chính là cái tia cắt bã không phải là một hủ nữ a sáu nổi ra gà run lên ba r u n dương chính dương nhanh chóng xua tan cái này khiến người sợ hãi ý nghĩ tiếp tục hướng phía trước chưa xong c ò n tiếp kéo dài cực dương chính dương tiếp tục đổi một cái phương hướng tìm kiếm cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái như thế nào tất cả đều là thế giới song song x ô i theo hình quạt vãng hai bên trên d ư ớ i đều không ngoại lệ cũng là không gian song song hai tháng phía sau trở lại bản thể thế giới dạng này mù quáng tiến lên mang tới chỉ là lãng phí thời gian dung hợp tân thế giới nhân đạo hạn chế hắn đi về phía trước con đường bản thể không cách nào chế tạo bắt dai phân thân đây là một cái thiếu hụt trí mệnh dương chính dương bắt đầu đọc qua chính mình từ xuất sinh tới nay ký ức hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từng tại thành long lịch hiểm ký thế giới nhìn thấy cái kia một trang cuối cùng nói long cái này e n sáu một n g h n năm trước trên địa cầu tồn tại vô số nhân loại mạnh mẽ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 hơn nữa tất nhiên nơi đó mở ra một cái thế giới khác thông đạo như vậy hắn liền có khả năng tiến vào thế giới kia suy tư dương chính dương bỗng nhiên nhớ lại thành lòng láo cha bọn hắn có lẽ là thời điểm trở về nhìn một chút nhưng bọn hắn có thể đã không ở nhớ k ỹ hắn a dù sao thế giới này đều đã trải qua nhiều lần luân hồi thời gian trôi qua lâu như vậy thế giới kia có thể cũng là đồng d ạ n g đã trải qua nhiều lần luân hồi hết thể lại bắt đầu lại từ đầu bốn tính toán suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì lực lượng linh hồn chậm rãi thăm dò vào mệnh bên trong thế giới xác định t o à đ ộ bản thể nhân đạo tách ra một khối đủ để đi xa rất xa không gian ném vào vô tận trong h ố n đ ộ t ở đây thời gian bị phai nhạt rừng chính dương lâm vào t ầ n g sâu tự hỏi bên trong có lẽ phân thân hữu có thể siêu việt bản thể từ lần biến chủ để cho người ta đạo biến thành một cái phụ trợ công cụ năm nhân đạo xem như bản thể thực sự quá áp chế rừng chính dương phát triển nhưng nếu như hắn là một cái công cụ phụ trợ đây hết thể liền sẽ hướng về có lợi cho phương hướng của hắn tiến lên bốn hắn lúc này bắt đầu suy xét cái phương án này có thể tin đối với hắn hữu í c h biến hóa thang đến q u khi hắn thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đây là đang một cái cổ xưa di tích bốn phía trên trụ đá bỗng nhiên xuất hiện từng cái bó đuốc quan minh chiếu dọi ở tòa này phủ bụi nhiều năm trong cổ miếu thả chúng ta ra ngoài một loại mê hoặc nhân tâm thanh âm bỗng nhiên vang lên dường như là bởi vì rừng chính dương đến kích hoạt lên bên trong tòa miếu cổ này thần linh hắn ánh mắt trầm dai chuyển hướng địa phương thanh âm chuyển tới một mặt bát giác hoàng kim kính phía trên vây quanh tám cái hình tròn phỉ thúy ngọc thạch nó ở đây ít nhất cũng thả ở mấy trăm năm lâu nhưng hắn m ặ t kính cũng không phải là cổ đại thường gặp đồng thau sắc gương đồng mà là cơ hồ cùng hiện tại người sử dụng một dạng pha lê kính thả chúng ta ra ngoài người trẻ tuổi chúng ta sẽ dành cho ngươi quyền h ạ tài phú cùng danh dự đến không hết tài phú thả ta ra ngoài bốn bốn tờ p h ẳ n g phất kinh kịch vẻ mặt mặt người xuất hiện ở tấm gương mặt khác bầu trời ưu ám ta ác mắt đỏ trong này tựa hồ có một loại nhìn thẳng lòng người sức mạnh dương chính dương nhàn nhạt cười thả các ngươi đi ra có thể nhưng các ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề bốn cái kính tử thân và người trốn ở trong gương thương lượng một hồi cùng kêu lên đều r ố t nát sinh linh ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi xin cứ nhớ kỹ ngươi lời hứa mấy trăm năm trước là ai đem các ngươi phong ấn vào cái gương này bên trong lại xảy ra chuyện gì dương chính dương như thế v ấ n đạo ngay tại hắn buông xuống cái thế giới này thời điểm suy tính ra lịch sử thế mà cùng nguyên bản lịch sử giống nhau như lúc những cái kia tồn tại ở quyển sách kia trên một trang cuối cùng ghi lại cố sự tựa hồ chính là một chuyện cười h o a ngôn đám người kia thật sự biến mất không có lưu lại một tia một hào dấu vết liền lịch sử cũng xảy ra thay đổi giống như xưa nay chưa từng xảy ra một dạng nhưng cái thế giới này nguyên bản kịch bản vẫn như cũ cái này bốn cái phong ấn tại trong gương kính tử thần chính là thời đại kia chứng minh tốt nhất cái kia tốt nhất thời đại đã từng tồn tại qua về sau cũng không biết vì cái gì biến mất một đám xấu xí ma quỷ tất nhiên trong n g ụ c ma quỷ phong ấn chúng ta mấy cái thế kỷ h ả i tử ngươi phải tin tưởng chúng ta là h i ể n lành tinh linh là ma quỷ phong ấn chúng ta sớm đã đ o á n trước đám này kính tử thần tất nhiên muốn dừng chính dương thả bọn họ ra ngoài bọn hắn như thế nào lại nói thật ra phải biết bị khu ma người phong ấn sẽ chỉ là yêu ma bị thần linh phong ấn sẽ chỉ là át ma đều là vì hại người giữa tà linh không khỏi lắc đầu tại một hồi tấm gương bệ tan h cảnh h n thanh nhâm bên trong bốn đám hắc cám sương mủ dâng lên hóa thành bốn cái kính tử thần bộ dáng cùng tiếu bốn người nhanh chóng hướng lãnh đạm nhìn xem bọn họ rừng chính dương phong đi kính bộ một t ầ n g năng lượng màu xanh lam n h ạ t vòng phòng hộ độc hiển bốn vị lao nhanh vọt tới kính tử thần một chút liền bị phá giải đánh bay thật sự coi chính mình là thần linh sao nhan nhặt cười d ư ơ n g chính dương trên người vòng phòng hộ hóa thành người lớn một chút liền đem trên không bốn cái âm t à linh hồn thể cầm tủ mẫu thả chúng ta a r ố t nát sinh linh ngươi sẽ phải chịu trừng phạt mẫu thả chúng ta không ba không nhìn bọn họ giận mắng d ư ơ n g chính dương từ linh hồn trong không gian lấy ra một cái tản g a khiếp người hồn phách khí tức khủng bố đầu lâu trong đó một lớn một nhỏ hai cái linh hồn quang đoàn tại bồi hồi nếu là cùng là năng lượng thể linh hồn không biết các ngươi có thể hay không bị luyện hóa bốn vị này kính tử thần sức mạnh cũng không yếu bọn hắn có cấp ba thực lực tứ giai năng lực vô hạn trưởng thành tại thành long lịch hiểm ký bộ này trong hạ nghỉ mặc dù là lộ ra yếu đi chút nhưng mặc cho ai cũng có thể từ bọn hắn bày ra trên năng lực nhìn trộm ra cái này khiến người sợ hãi vô hạn tiềm lực chưa xong còn tiếp 206 chương 207, khả ái tây một bốn cái có gian ác lực chính có cảm khả linh hồn thể họ th lượng dương bốn gian bên trong giấy dừng chính dương có thể xuyên tấu qua bọn họ vận động giấy ái tại tây một ruột, tấu luật lâu quy qua đầu để phong v ắ n nhất hơn nữa nó còn có thể thu thập những thứ này rừng chính dương không cần lực lượng linh hồn tăng cường khô lâu lực lượng bản thân đây hết thể cơ sở đều đến từ rừng chính dương sức mạnh g i a t r ì khô lâu bản thân chỉ là một loại bỏ khí tương đương với hắn người thứ hai dùng hấp thu linh hồn ý thức đại não nếu như hấp thu đến linh hồn là một cái linh hồn bom cái này khô lâu liền có thể thay thế rừng chính dương chịu đựng được lần công kích này hơn nữa còn có thể đem hấp thu đến linh hồn biến thành thuần túy năng lượng cung cấp chăn nuôi quỷ hồn cái này cùng dưỡng thi quan tài cũng là hắn dùng tới thoát ly bản thể từ lần biến chủ hậu chiêu hai người bọn họ mặc dù đồng căn đồng nguyên nhưng tâm tính không thay đổi đam chiêu suy nghĩ cũng là trở nên mạnh mẽ siêu thoát cái này cũng không sai ai mạnh hơn người đó là bản thể ngược lại từ phân thân mang theo bản thể trở nên mạnh mẽ đây chính là bọn họ quan hệ trong đó cũng như tóc đỏ hổ quan hệ với hắn mỗi một cái phân thân cũng là nghĩ như vậy cho nên mỗi một cái rừng chính dương đều sẽ vì chính mình lưu lại một chiêu hậu chiêu không đơn thuần là phòng bị ngoại địch đồng thời cũng phòng bị bản thể đột nhiên tiêu thất sáu đem bóc lực lượng linh hồn thuần túy mở mọi gì lấy ra rừng chính dương trực tiếp đem hắn đưa vào đầu góc của mình cấp tốc đập đến thu hoạch tin tức trong mấy trăm năm ký ức nhìn một cái không xót gì giống như chính mình tự mình trải qua một dạng d ư ơ n g chính dương bắt đầu giải đây hết thảy đủ loại thần kỳ từ từ hãn từ tấm gương thần trong trí nhớ tìm được vật h ắ n m u ố n một cái cự thú nam trong n g á y mắt bị kinh ngạc d ư ơ n g chính dương nhanh chóng từ tấm gương thần bệ bộn trong trí nhớ đọc qua nghiên thú h ọ a loạn nhân gian sao tử vi hạ phạm trong địa ngục thạch trụ sáu nghiên thú bị tỏa liên cầm tù tại trong địa ngục lòng một cây thông thiên trên trụ đá sao tử vi về tới thiên giới liền rừng chính dương biết sao tử vi dường như là một khắc đế tinh hắn có dự cảm mãnh liệt cái này nhất định lại là cùng tiên h giới có liên quan như tây du thế giới đồng dạng như vậy hết thể giống như đều sáng tỏ trước kia người của cái thời đại kia đều đi hướng tiên h giới có lẽ tại trước kia bọn hắn cử hành một hồi phi thăng đại hội d ư ơ n g chính dương trong lòng nổi lên từng trận khổ tâm sao tử vi hạ phàm này liền chứng minh thế giới này là bị thiên giới đám kia đại lao quản lý hạ giới c ư ơ n g đại như thiên đình bọn hắn nếu là chỉ thống trị một cái thế giới nói ra d ư ơ n g chính dương thật vẫn không tin có lẽ tây du thế giới là bọn hắn chủ thế giới mà ở trong đó bất quá là bọn hắn quản lý một cái hơi tầm thường hạ giới một loại cảm giác hít thở không thông bao phủ đi lên rừng chính dương bất giác dầu dĩ bất kỳ thế giới nào cũng không có ý nghĩa có lẽ tây du thế giới mới là có thể chân chính giải quyết hết t h i chỗ thiên đây là thế giới mà khác cường đại như vậy trong chư thiên vạn giới duy nhất có thể chứng minh bọn hắn lực lượng chỉ có lẫn nhau đây là một loại siêu thoát không có gì sánh kịp cường đại thật dài thở ra một ngụm dầu dĩ chi khí rừng chính dương không còn đem cái này coi như một hồi tất thắng chơi đ ù a thiên đình đám kia thần tiên cũng không ở là chỉ ở một cái thế giới thổ dân hắn đây sớm nên nghĩ đến tôn nộ không cái kia phá vỡ thế giới bình phong c h e chở to lớn thần lực những thứ này tiên phật sức mạnh cao hơn hết sức mạnh bọn hắn so với hắn trước tiên không biết bao nhiêu ước vạn nguyên hội liền đã phát hiện thăm dò chư thiên v ạ n giới bọn họ là người mở đường bọn hắn đã tổng kết ra một đầu minh sắc con đường con đường thành tiên vô tận lo lắng rừng chính dương cấp tốc đem bọn hắn thả vào sau đầu hắn hẳn là trở lại tây du thế giới nơi đó mới có thể để cho hắn nhanh nhất cường đại lên bất quá trước lúc này còn có con này nên thú niên đại bày tỏ thời gian khi xưa những cái kia cường đại các pháp sư chính là từ niên thú trên người một cọng lông tóc bên trong chế gia tuế nguyệt sử thư cái này vô cùng cường đại thời gian c h i thư khi đó niên thú ở vào thời kỳ đình phong là hắn không thể địch nhưng bây giờ bị cái kia sao tử vi đánh bại sau đó ở địa ngục trên trụ đá nghiên kỷ có lẽ dương chính dương có thể từ trên người hắn tìm kiếm ra nhanh chóng thành tiên phương pháp tại trong đầu kế hoạch một lần có thể đi phương án dương chính dương câu thông linh hồn mình không gian mệnh trong nháy mắt trở lại bản thể nhân đạo thế giới đem chính mình trong ý thức phương án truyền lại cho bản thể phân thân lần nữa mở ra thành long lịch hiểm ký thế giới không gian thông đạo hắn cần phải đi cầm tới phan khố bảo hộ tiến vào địa ngục định vị cái kia quy thuộc không gian t o a độ tiếp lấy bản thể thế giới buông xuống thôn vệ thế giới này đem địa ngục hóa thành bản thể thế giới sân nhà nhường n h i ê n thu biến thành chuột bạch tại hắn lần nữa xuất hiện ở thành long lịch hiểm ký thế giới thời điểm trong nháy mắt định vị phan khố bảo hộ p vị trí thân ảnh lại là loại lên khi hắn lúc xuất hiện ở đây thình lình lại là phan khố bảo hộp lần thứ nhất xuất hiện cái kia cổ đại di tích đừng sợ long thúc sẽ đến cứu chúng ta không là ngưu chiến sĩ sẽ đến cứu chúng ta long thúc ngưu chiến sĩ long thúc ngưu chiến sĩ sáu phá lệ quen thuộc hai cái đứa trẻ tiếng cãi vã dương chính dương không nhìn kinh ngạc nhìn mình đ ắ m người đưa mắt nhìn sang cầm phan khố bảo hộp a phúc tâm niệm vừa động tất cả mọi người bị dừng lại dương chính dương chậm rãi đi đến ngây người a phúc trước mặt cầm qua trong tay hắn phan khố bảo hộp thánh linh đột nhiên một hồi thanh âm khàn khàn vang lên thú vị những mày dương chính dương nhìn về phía hai mắt lập lòe hồng quang n g o i long cái này khiến hắn đã nghĩ tới bóng tối ác ma quân đoàn hắn hiện tại có thể từ nơi này chính mình đơn độc chế tạo ra một cái ác ma quân đoàn thậm chí so với kia chỉ tóc đỏ hồ chế luyện còn mạnh mẽ hơn nhưng sáu có có tiên, tiên ố đây, đó, đó đây là một cái phòng vệ sinh nhập môn miệng phan cố bảo hộp lơ lửng giữa không trùng phía trên sáng lên lấp lánh lục quang đối ứng phòng vệ sinh nữ tiêu chí hai tướng sinh đôi tiếp sana không gian nứt ra một đạo màu xanh lá cây khe hở tả hữu sa bằng trên dưới mở ra vỗ một cái lục sắc khung ác ma chi môn nhanh chóng mở ra màu đen cánh thịt mở rộng hai cái nhọn lợi trào xông ra vòng xoáy màu đỏ một cái ba người cao g ầ y yếu con rơi từ trong đi ra túi đầu đưa tay chỉ d ừ n g chính dương nói g long ngươi dạng này thật đáng yêu ác ma đặc hữu hồi âm thang chu vi quan đám người lớn tiếng sợ hát đê u d ừ n g chính dương trên đầu nổi lên im lặng hai chữ sắc mặt bắt đầu tối ngươi tựa hồ sai lầm cái gì x ấ u vẽ lợi nạn tiên sinh nói rừng chính dương dơ lên ngón tay không gian cấp tốc và mẹo một hồi nhức mắt hào quang t h o á n qua phẳng phất có ba một tiếng a chưa xong con tiếp hai trăm linh bảy chương hai trăm linh tám Phong ấn không ý ức c rừng n biết thế giới mùa thu ban đêm tại sáu điểm kéo ra màn tre bất quá còn chưa hoàn toàn đen xuống bầu trời in nhàn nhạt màu tím đường đi cái k h á c ánh đèn sáng lên lộ ra yêu dị đến cực điểm vốn nên náo nhiệt phồn hoa đường cái lúc này lại lộ ra hoang vu chỉ có ngẫu nhiên mấy người đi ở đường đi nhưng cũng là vội vàng mà qua bế tắc đường cái cũng chỉ có mấy chiếc xe lao vùn vụt mà qua dương chính dương khác biệt quan sát bốn phía chỉ cảm thấy có hôm nay điểm khác biệt hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa xe cắm vào bên cạnh ma thác xa lỗ chìa khóa cưới lên ma thác xa lập tức mở hết mã lực siêu tốc thẳng đến uy nhĩ đại học cũng không để ý vi phạm pháp luật sau kết xù hóa đơn phạt dương chính dương đứng tại nhĩ đại học cửa ra vào một tay đỡ ma thác xa bốn phía lanh thanh không a y hôm nay tại sao quái dị như vậy trong lòng cảm thấy bất t n hắn lại một lần gọi khải đến a điện thoại của vẫn như c ũ không cách nào kết nối tại uy nhĩ đại học cửa ra vào vốn hẳn nên xuất hiện xe cảnh sát lại một chiếc cũng không có đến dương chính dương không nhịn được lần nữa gọi điện thoại báo cảnh sát bên trong lại nhắc nhở đường dây bận. hắn bực bội phải không chết lộng lấy điện thoại ra sức án lấy dây số nhưng mà vừa s ả y tay điện thoại trên không t r ú n g xẹt qua một đầu đường vòng cung bay trong danh thoát nước hắn k h ẽ giật mình lập tức chạy tới bởi vì có song sắt ngăn lại nửa mét sâu danh thoát nước tay căn bản không với tới điện thoại di động này thế nhưng là khải đến a tặng hắn đột nhiên trong lòng có chút hối h ậ n thở dài nhìn nhiều bên trong một mắt lại lần nữa đứng lên đoán chừng xe cảnh sát sẽ không tới xem ra không thể làm gì khác chính mình đi vào thật không biết khải đến a bây giờ như thế nào d ừ n g chính dương suy nghĩ một chút lại đợi vài phút có thể ngay cả một cái bóng xe cũng không thấy d ừ n g chính dương mở ra m à thác xa dương phía sau lấy ra một cái quân m một nghìn chín trăm mười một ra một súng ngắn cùng với mấy hộp đánh hắn tính toán tự mình một người đi vào tại ml kế lớn của đất nước có thể hợp pháp nắm giữ quân hỏa làm vũ khí kẻ yêu thích rừng chính dương tự nhiên cũng sẽ mua sắm mấy cái súng ngắn tới qua qua tay nghiện trong tay quân m m c h n m m ư ờ 1 m a 1 t h ế nhưng là làm lượng rất lớn tinh lực mới lấy tới 11 ly súng tay tự động có thể mang theo càng nhiều đạn sức giật không mạnh hơn nữa phối hưu ml công dân nắm giữ súng ngắn không thường gặp laser nhắm chuẩn đạo cụ mặc dù chưa bao giờ dùng qua súng ngắn nhưng dù sao cũng so cầm côn đ ồ n g các loại đồ vật làm cho trong lòng của mình có lực lượng chút vượt qua uy nhĩ đại học đại môn ngầm t r ộ n nghe gặp phía trước cùng khải đến a nói chuyện điện th trước kia không có tiến và huy nhĩ đại học cảm giác sợ hãi lặng lẽ từ trong lòng bước lên rừng chính dương tay trái đ ỡ ma thác xa chậm rãi đi ở trên đường nhỏ đây cũng không phải là phim kinh dị tình tiết ta rừng chính dương tự an ủi mình sắc mặt của hắn có chút trở nên trắng ngậm miệng mà đổi thành trong một bàn tay n ắ m thật chặt quân em m m 1 t n g a 1 đến nỗi khải đến a ở nơi nào rừng chính dương nên cũng biết ở và huy nhĩ đại học chỗ sâu phía tây nơi đó là vũ đạo hệ cao ức mà đi năm chính mình là ở chỗ đó tốt nghiệp hoàn thành con đường đại học rừng chính dương mở xe ra đẹp trước mùa thu tới khiến cho trên đường bay khắp lá rụng chân đạp đi lên phát ra hơi kéo kẻ tâm thành chung quanh truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi nhường hắn rất b ấ t a n tại yên lặng đến đáng sợ như thế chỗ hắn thực sự không dám cơi xe cứ đi thẳng một đường đi qua đi ra tiểu đạo tại không nơi xa đã có thể nhìn thấy mấy tòa nhà vũ đạo hệ cao úc đèn trước chiếu vào phía trước đại thụ một cái mơ hồ bóng người đứng tại đại thụ bên cạnh thân thể ngẫu nhiên lắc lư mấy lần người này đưa lưng về phía doanh nạo thấy không rõ ràng lắm nhưng ngực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ở đây như thế yên tính chỗ thật đúng là để cho người ta sợ rừng chính dương đem ma thác xa rừng ở bên cạnh hướng bóng người nơi đó đi tới vừa đi vừa hô hắc tiểu nhị trung pi là nhìn thấy một người u i n h ĩ đại học như thế nào không có mờ h a i người kia tựa hồ không có nghe thấy đứng tại chỗ bất động rừng chính dương mượn ma thác xa đèn trước ánh đèn phía trước là một người mặc vô cùng sạch sẽ màu trắng áo dân quê nam tử phơi bày hai cái cánh tay không có huyết s á c mơ hồ hiện ra màu sàm trắng đến gần nam tử bên cạnh một cái đập vào nam tử trên bờ vai toàn bộ bàn tay chuyển đến băng lánh phảng phất chỉ có chết đi nhân tài có nhiệt độ hắn nhìn xem người này gắt gao nhìn chằm chằm cây này diệp đã đều nhanh rơi sạch chỉ còn lại nhánh cây đại thụ kỳ quái vân đạo ngươi thế nào cây này có cái gì kỳ quái đâu cái kia danh nam tử bả vai bị vỗ trúng phía sau cơ thể rõ ràng run r à y một cái tựa như tỉnh táo lại hắn cấp tốc ngồi sùng xuống, xuống co lại thành một đoàn bên trong truyền đến khó nghe âm thanh khẳng n g ư ơ i đi nhanh một chút mở đường quán ta sáu ly khai nơi này khúc sáu sáu nam tử trước mắt đột nhiên ho khan kịch liệt n ư ờ n g rừng chính dương có chút bận tâm nhưng lại cảm giác người này không thích hợp mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nhưng là có thể đoán chừng đến cái này danh nam tử bệnh rất lợi hại trần t r ờ một chút phía sau đi theo ngồi sổng xuống, xuống cẩn thận nói ngươi không sao chứ chuyện gì xảy ra nơi này muốn hay không giúp ngươi hô xe cứu thương lan a sáu gọi ngươi nhanh lên lan sáu ta không khống chế được bốn tiếp lấy càng thêm kịch liệt tiếng ho khan ngắt lời hắn thấy hắn không để ý tới người dừng chính dương đi đến trước người hắn án lấy người này b ả vai mặt đối mặt nhìn thẳng đối với hắn cả giận nói ngươi người này như thế nào động một chút lại mắng chửi người ở đây đến cùng x ả ra chuyện gì sáu a dừng chính dương kinh hô một tiếng đem hắn đẩy ngã trên mặt đất hắn lập tức thối lui mấy bước trong tay quần m một n c h n t m mười m ộ a 1 càng là khẩn trương đến run trên mặt đất mà cái k i a bị quay lại nam tử cuối cùng mượn ma thác xa đèn trước ánh đèn thấy rõ ràng mặt của hắn nam tử trên mặt không có một k i a huyết sắc cái cằm càng là thiếu khuyết một miếng thịt trên mặt mấy cây vô cùng bắt mắt màu đen gân xanh cá chết một dạng hai mắt nhìn bên trong chỉ có t r ò n g trắng mắt không có con người trên mặt càng là hiện đầy mồ hôi lộ ra đau đớn cực điểm nói gọi ngươi nhanh lên lăn a dùng hết tất cả khí lực hô lên không lớn âm thanh phía sau nam tử đứng lên cấp tốc chạy về sau đi có thể chỉ chạy xa mấy mét phía sau, liền dần dần ngừng lại. dương chính dương kinh nghi bất định nhìn xem cái kia danh nam tử trên chân truyền đến cảm giác mềm lún p h ả n phất một bước đều rời không được tại lâm chính dương không lưng nhặt lên bên chân quân m một nghìn chín trăm mười một a một lúc phía trước truyền đến rõ ràng tiếng gầm mà âm thanh chính là cái kia danh nam tử phát ra dương chính dương dùng ánh mắt còn lại trông thấy nam tử kia chậm dại xoay người lại diện mục dữ tợn mở ra tỏa ra màu đen chất lòng s ệ n s x ệ c miệng giống như dã thú một dạng hướng doanh ngạo chạy vội tới dương chính dương dọa đến lập tức mất đi cân bằng lập tức ngồi dưới đất còn chưa phản ứng lại cái kia danh màu đen chất lỏng s ề n s ệ c h như sợi tơ một dạng nhỏ tại trên ngực a mười một dương chính dương liệu mạng d â y r u a n g sống cùng chết khoảng cách là như thế gần phản phất một giây sau liền sẽ chết đi hắn thận kích thích tố lập tức dâng lên luyện tập từ nhỏ vũ đạo mang đến khí lực trong nháy mắt bộc phát hai tay dùng lực lượng khổng lồ gắt gao keo đợi lại c ầ m của nam tử mấy cái tay chỉ thậm chí xuyên bảo nhưng cứ như vậy làm thế nào cũng không thể đem người này đ ẩ y ra khí lực lớn đến kinh người giang qua mấy chục giây dương chính dương hai tay chuyển đến từng trận đau nhức nhưng cái này d a n h nam tử khí lực lại làm cho hắn cảm giác càng lúc càng lớn cái tia chán gh trông thấy bên trên súng ngắn hắn lập tức để chống một cái tay tới n ắ m chặt q u ầ n m m ộ 1 n g h m ộ t t a một hướng về phía đầu của hắn liên tục bóc cỏ phanh phanh phanh âm thanh lớn vang lên truyền bá đến trên không toàn bộ uy nhị đại học phảng phất bị tỉnh lại đạn súng ngắn tử cầm xuyên qua đỉnh đầu máu tươi kia như là bom nổ bắn tung tóe rừng chính dương nhất khuôn mặt đâu đã không có một nửa nam tử cả người có u ắ p một cái liền ngã ở bên cạnh rừng chính dương dùng cánh tay lao đi trên mặt tiên huyết rất lâu không có vận động hai tay của hắn đau nhức phải không có chút nào khí lực hô hấp cũng có chút bất ổn cái kia xuyên thấu cả mấy m cái tay chỉ đều là cái kia màu đen chất l ỏ n g s ề n h xệch ư ơ n g chính dương chán ghét trên đồng cỏ xoa xoa vẻ này cảm giác muốn nói mới tiêu trừ một điểm nghỉ ngơi một hồi khôi phục một điểm khí lực d ư ơ n g chính dương thay đổi đạn một lần nữa trở lại ma thác s a bên cạnh đi qua một màn này d ư ơ n g chính dương có chút nghĩ lại mà sợ tự hỏi muốn hay không trở về chờ cảnh sát lại đến trong điện thoại di động giã t h ú kiên một dạng tiếng g ầ m d ư ơ n g chính dương có chút minh bạch ở đây tất cả đều là loại quái vật này do dự một chút cuối cùng vẫn là cưới lên ma thác xa quyết định trước quay về cửa ra vào lại nói rừng chính dương thao túng hậu phương lập tức chuyển đến tiếng gầm vô số vật như vậy hướng ở đây chạy tới hoàn toàn ngăn chặn rừng chính dương đường lui dựa vào rừng chính dương mắng một câu cũng không lo được nhiều như vậy liền phát động mổ tờ mang theo một loại trói thai tiếng mổ tờ hướng về vũ đạo hệ cao ốc mở ra chưa xong còn tiếp hai trăm linh tám chương hai trăm linh chín tiến vào cao ốc bị tiếng mổ tờ hấp dẫn tới quái vật càng ngày càng nhiều theo thật sát ma thác x a sa đằng sau chạy nhanh rừng chính dương tùy ý liếc mắt hai bên kính chiếu hậu dưới hoàn cảnh hắc á mặc dù thấy không lớn rõ ràng thế nhưng không ngừng chạy mà đến tinh người lấy ma thác sa tốc độ thế mà thoát không nổi nhất là sau lưng cái kia vô số đôi chút trở nên trắng quang hai mắt nhường đầu hắn ra tóc tê dại chỉ chốc lát rừng chính dương liền đến vũ đạo hệ lầu chính cửa ra vào vũ đạo hệ tổng cộng có ba tòa các ốc như lồi chữ hình mở dạng ở giữa nhất vượt trội chính là lầu chính hai bên nhưng là phó lầu là trường học ký túc xá ba tòa nhà là liền tại cùng nhau rừng chính dương không dám dừng lại nơi xa mặt nước phản xạ đi ra ngoài ánh sáng nhường ánh mắt hắn sáng lên lập tức quay đầu nhìn về nơi đó mở ra đem ma thác xa mã lực một chút mở đủ đứng lên tiếng mổ tở âm trở nên lớn hơn nữa liên đối đuổi theo phía sau quái vật tiế dương chính dương cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy thế nhưng chút quái vật là ở tiếng xuống phía sau mới xuất hiện không biết là bị âm thanh hấp dẫn vẫn là bị chính mình người sống khí tức hấp dẫn hy vọng là cái trước a hắn lần nữa liếc về phía kính chiếu hậu trong lòng n i ệ m câu thượng đế phù hộ h ắ n tâm v i ệ n siêu bình thường tim đập phanh phanh nhảy lên cách mặt hồ càng ngày càng gần tại cẩn thận cân bằng hảo ma thác xa phía sau tung người nhảy lên từ ma thác xa bên trên nhảy xuống thân thể huyền không ở giữa không trung loại này l i ề u mạng cảm giác khiến cho hắn nhịn không được cuồng hống một tiếng chờ thân thể tại xốp thổ địa bên trên liên tục lộn vài vòng chịu đựng ng d ư ơ n g chính dương liền lăn một vòng đứng lên cũng không quay đầu lại hướng về cách mình gần nhất vũ đạo hệ đệ nhị tòa nhà phó sau lầu môn chạy như đ i ê n môn ngàn vạn không phải khóa lại a trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ chờ bước vào phó sau lầu môn nhìn thấy môn chuyện khép d ư ơ n g chính dương liền biết chính mình còn sống phảng phất như là giải thoát một dạng toàn thân như n ô n luôn ra hắn không vội đóng lại cửa sát quay đầu liếc mắt nhìn cái kia vô số hát cám bóng người đi theo ma thác xa nhảy vào hầu nhân tạo gây nên từng mảnh bọt nước tràng diện có chút hùng vĩ trong lòng ngực chuyển đến đau rất đau rất lâu không có vận động qua d ư ơ n g chính dương c ư ờ i khổ thở sâu mấy hơi thở phía sau mới nhẹ nhàng đóng lại cửa sắt chỉ sợ làm ra tiếng vang trên thân k ề cận tiên huyết cùng với chạy lúc mồ hôi cực kỳ khó chịu cái tiết như đặc k ỹ đồng dạng nhảy xe l i ề u mạng về sau vẫn là bất làm thật tốt mặc dù cơ thể nhanh nhẹn một chút có thể mạng chỉ có một cả tòa phó lầu tổng cộng có tầm bốn cửa sau là một khối m ú c nước u chuyên môn cung ứng nước nóng chỗ bây giờ ở đây không có điện lực cung ứng làm cho cả tòa cao ốc một mảnh đẹn kịt không có bất kỳ cái gì chiếu sáng khí dưới rừng chính dương mở ra quần m một n g h m mười m t a la r nhắm chuẩn đạo cụ một chùm cực nhỏ chùm sáng màu đỏ căn bản thấy không rõ cái gì nhưng là có chút ít còn hơn không sau đó rừng chính dương lại nghĩ tới cái gì đem mình áo khoác thời ra chỉ còn lại một kiện màu đen áo dân quê treo ở trên thân tiếp đó hắn đem áo khoác trói ở quần m một n m mười m t a bên trên tất nhiên những quỷ kia đồ vật có thể là chịu đến thanh âm ảnh hưởng đến lúc đó vừa nổ súng có lẽ sẽ giảm bớt một chút tiếng súng a rừng chính dương thích hứng rất lâu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh mở tối hoàn cảnh tiếp đó hắn mới dám nhẹ nhàng đi lại cứ việc trong lòng sợ nhưng nếu đều đi đến, nơi này chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước bên ngoài chắc chắn còn có rất nhiều quái vật như vậy cả tín a hẳn là tại lầu chính lầu bốn tầng luyện công phòng mà thông hướng lầu chính lộ là ở phó lầu lầu hai ở đây tốt nghiệp rừng chính dương tự nhiên quen thuộc ở đây làm rõ con đường riêng rừng chính dương cả gan cẩn thận rời đi múc nước h u tại trong lúc này va va chạm chạm làm ra không thiếu âm thanh đi ra thực lấy dọa cho phát sợ thậm chí có mấy lần suýt chút nữa nổ súng đi ở lầu một hành lang bên trên hai bên trên vách tường bồi chép lấy điểm lầm tấm thức màu đậm vết máu kỳ quái là không có đồng thời không có cái gì thi thể kể từ rời đi múc nước u trong không khí liền tràn ngập hơn nữa bên thai bắt đầu chuyển đến trầm thấp tiếng giống chỉ là không cách nào phán đoán thanh âm kia xa gần cái này khiến rừng chính dương càng thêm cẩn thận nhưng là càng thêm sợ hãi trong tay dùng áo khoác bao trùn c h n t m m ộ 1 m ư ơ a lộ ra laser nhắm chuẩn đạo cụ tùy ý ở phía trước quét một chút tỉ mỉ hắn phát hiện hơi bên phải không gian cùng bên trái không gian quét tới lúc tia hồng ngoại khoảng cách rõ ràng không giống nhau bên phải quét tới lúc laser tuyến rõ ràng tới gần rất nhiều như vậy hành lang bên phải khẳng định có đồ vật chắn nơi đó rừng chính dương không dám khinh thường lợi dụng laser nhắm chuẩn đạo cụ xem xét ngăn đây là không nguyện ý nhất nhìn thấy tại đánh giá cách này bóng người có mười lăm m xa rõ ràng chính mình thương pháp có bao nhiêu nát vụn chính hắn thận trọng đi và o có chừng mười m ở chỗ dừng lại thông qua laser tuyến phát hiện bóng người vẫn là dừng lại ở chỗ cũ c h ầ m thấp tiếng giống từ tiền phương phát ra nhường hắn càng thêm xác định là bên ngoài một dạng quái vợn ư ơ n g chính dương hít sâu một hơi có chút phát dung tay nắm quân m một nghìn chín trăm mười một a dùng trước k i a hồng ngoại nhắm chuẩn đó là đầu hình dáng phía sau dùng áo khoác hoàn toàn bao trùn toàn bộ tay tới tiếp lấy liên tục hai cái bóc cỏ vang lên tiếng súng cũng không có giảm bớt bao nhiêu cái này khiến cho hắn chính mình không dám động một cái. phản phất chỉ cần đ ỗ n g núc nhích liền sẽ chết đi tinh thần càng là tập trung vào lỗ thai tử tế nghe lấy động tĩnh t r u n g quanh nghe thấy ngã xuống đất â m thanh nhường rừng chính dương nhẹ nhàng thở ra bất ngờ là áo khoác thừa số bắn ra lúc bắt đầu đốt lên rừng chính dương mau đem áo khoác thả xuống sau đó đem áo khoác gói lên làm thành một cái không đâu vào đâu bó đốt tới rừng chính dương đi qua mượn lúc sáng lúc tối ánh lửa nhường hắn thấy do thi thể trên đất tại phía trước gặp phải người m ộ dạng cỗ thi thể này trước ngực nâng lên là một gã nữ sinh phơi bảy bộ phận cũng là vết thương trên thân khắp nơi đều là vết máu ngoại trừ trên nóc một cái lô máu bên ngo doanh nạo s á n h mặt trong dạ dày từng trận á c tâm không dám nhìn nhiều ở đây đến cùng thế nào trước đây không lâu trong điện thoại cả tì na nói ăn thịt người quái vật tiếp lấy gặp phải như quỷ nam tử cái kia bị nổ đầu lúc nhớ tới cái kia bắn tung tóe tiên huyết còn đính vào trên người mình d ư ơ n g chính dương cuối cùng nhịn không được nôn mửa liên tu mấy phút sau d ư ơ n g chính dương dạ dày thoải mái một chút hắn tận lực n g ầ n đầu không nhìn tới thi thể trên đất trực tiếp nhanh chóng nhảy tới đi đến hành lang thập tự miệng phía trước là phó lầu cửa trước bên cạnh là cửa thang máy cùng với cầu thang ở đây không có điện bởi vậy thang máy là giống như là tử vật đồng dạng yên tĩnh nằ rừng chính dương như thế nào án lấy cái nút đều không dùng rừng chính dương nắm chặt cầm bó đuốc thông qua cầu thang đi tới phó lầu lầu hai tầng hai hai bên mở hoặc đóng phòng ngủ lại môn trung gian thông đạo đã xuất hiện lầu một không có thi thể hoành thụ nằm trên mặt đất bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng để cho người ta an tâm là cả trên lối đi không có một cái nào đứng lên q u á i vượt không có việc gì không sợ rừng chính dương thích ứng một chút hoàn cảnh bắt đầu không ngừng bản thân thôi miên tại xác định trong lòng không còn xuất hiện buồn nôn hiện tượng phía sau dơ áo khoác làm thành bó đuốc từng điểm từng điểm hướng phía trước cọ đi đến nội thi thể trên đất vẫn có chút lo lắng bởi vì những đất kia trên mặt thi thể và quái vật kia nhìn qua cũng không có cái gì khác nhau bởi vậy trái lại có thể nhiễu liền đi vòng qua tuyệt không từ thi thể trên thân nhảy tới hai bên cái kia mở ra hoặc khép hở phòng ngủ cửa phòng hắn luôn cảm thấy bên trong sẽ có đồ vật gì đột nhiên xông đi ra cái này khiến hắn lo lắng đề phòng từng bước một đi đến dẫm ở trên mặt đất phát ra tiếng vang tại an t ĩ n h trong thông đạo lại cùng một căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy trên vách tường vết máu phảng phất tu la giống như để cho người ta sợ hãi nhanh đến đi phần cuối rừng chính dương cách trước mặt đại m ô n chỉ có mấy chục mét xuyên qua đại môn liền đạt tới vũ đạo hệ l lại đi vài bước nằm ấy cỗ thi thể ngăn chặn con đường phía trước ở nơi này thu hẹp trong thông đạo là hoàn toàn không vòng qua được đi rừng chính dương do dự một chút không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nhảy tới ngay tại nhảy tới một s á t na phía sau chân trái đột nhiên bị đồ vật gì bắt lấy rừng chính dương suýt chút nữa ké một cái quay người trở lại ánh lửa không lớn phạm vi bên trong một cái năm ngón tay thiếu hai cây mang theo vết máu màu đỏ tay gắt gao bắt lấy cổ chân của mình một bộ nằm dưới đất thi thể đột nhiên xuống lại trắng bệnh hai mắt nhìn qua rừng chính dương phát ra tiếng gầm a năm rừng chính dương kêu t h ẳ n một tiếng tình hình này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của h sợ hai trong nháy mắt lấp kín lấp đầy toàn bộ não hải chống g i ố n g thiêu đốt áo khoác bị run tay trên mặt đất cái chân còn lại càng không ngừng đá trên đất quái vật c ự n em m một nghìn chín trăm m ư ơ i một a liều mạng bóc cỏ thẳng đến bắt l ấ y chân mình cổ tay lỏng tay ra một chút mới tránh thoát hướng lầu chính chạy như đ i ê n tiếng súng đi qua càng nhiều tiếng gầm dần dần v a n g lên sau lưng mấy cổ thi thể từng điểm từng điểm đứng cùng tới những cái kia mở phòng ngủ cũng đi ra rất nhiều quái vật vô số s o n g hiện cái này bạch quang hai mắt tại mở tối trong hoàn cảnh lay động đang chạy nhanh lộ phía trước trong một cái phòng mở phòng ngủ cửa phòng đột nhiên đi ra một bóng người chặn rừng chính dương con đường. không có dấu hiệu nào b ă n g sáu đạn bay vào phía sau lưng mà lực xung kích cực lớn làm cho bóng người kia té sấp về phía trước trên mặt đất rừng chính dương nhanh chóng nhảy tới hắn lúc này hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi đằng sau vô số quái vật tiếng gầm càng gia tăng tất cả đều đ u ổ i theo rừng chính dương chạy tới té xuống đất bóng người rất nhanh một lần nữa đứng lên đi theo đội ngũ cùng một chỗ đ u ổ i theo sau lưng cách mình càng ngày càng gần quái vật rừng chính dương đồng dạng gầm to trong thanh âm lộ ra sợ hãi bất quá ngược lại thanh tỉnh một chút hắn hướng về càng ngày càng gần lầu chính cửa ra vào lao nhanh trong mồm lầm bầm lầu bầu bầu vang ngươi n cầu nhanh lên nữa à. hoàn a nữa n lên h h toàn không chạy nổi đằng sau giòm bị rừng chính dương sau lưng mấy cái tay đã mấy lần mỏ tới phía sau lưng phàm bị sờ được chỗ đều nổi ra gà hắn dùng quân m một n c h n t m mười một a đem còn lại đạn toàn bộ hướng phía sau quét tới ngăn cản một chút sau lưng q u á i vật bước chân đến nơi phía trước g i a o lộ du đãng bóng người rừng chính dương cũng là trực tiếp phá tan đạn đánh xong từ túi quần móc ra đạn tay run dậy cầm đạn lại như thế nào cũng trang không vào trong súng lục đã cách mình nửa thức đại môn rừng chính dương liều lĩnh nhảy tới đã văng ra khép hở cửa bằng gỗ xuyên bảo tiếp đó xoay người lại vừa đóng cửa lại phía sau cửa liền truyền đến to lớn l ư ợ đ ấ y hắn dùng bả vai gắt gao c h ố n g đỡ hai tay từng điểm từng điểm khép lại đại môn n ắ m chặt đại môn nắm tay không yên lòng khóa trái đứng lên n g h e phía sau cửa truyền tới đập cùng với tiếng gầm rừng chính dương cả người đều hư thoát giữa lưng vào không ngừng chấn động trên cửa chính cười ngây ngô vài tiếng mấy n g ụ m cục đảm từ trong miệng p h ơ n l ra ở nơi này ở giữa trong đại lâu trên nóc nhà đền bàn lập lòe yếu ớt ánh sáng m i ệ n c ư ơ n g thấy rõ chung quanh ở đây so trước đó phó lầu sạch sẽ rất nhiều không có vết máu cùng thi thể chỉ là tiếng gầm vẫn như cũ tồn tại chưa xong con tiếp hai trăm linh chín chương hai trăm mười người sống sót vũ đạo hệ lầu chính tổng cộng có tầng năm mỗi tầng đều có bốn cái luyện công phòng cùng với một cái văn phòng đáng chết rừng chính dương chửi mắng một câu mấy lần số lớn vận động khiến cho toàn thân của hắn vừa chưa lại đau cắn răng thay đổi đạn mới một lần nữa đứng lên hắn hiện tại chỉ muốn rời đi uy nhĩ đại học cái địa phương quỷ quái này thói quen sờ lên túi bên trong không có gì cả không khỏi nhớ tới trong d a n h thoát nước điện thoại di động bây giờ không thể làm gì khác hơn là mượn trong phòng làm việc điện thoại hướng ra phía ngoài cầu cứu mới có sống tiếp có thể rừng chính dương đi đến cửa phòng làm việc lỗ hai rán vào cửa gỗ tử tế nghe lấy phải trăng bên trong có cái gì sau đó mở ra cửa gỗ cửa gỗ phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt tâm thanh rừng chính dương đi vào phanh sáu tiếng súng dọa rừng chính dương n h ấ t nhảy ngay tại hoài nghi là của mình súng hỏa lúc bên trái cánh tay chuyển đến một hồi c â y đau đớn hắn nhịn không được che vết thương kêu lên nhưng ở nhiều năm rèn luyện tính dẻo dai lúc huấn luyện được nhịn đau năng lực rừng chính dương vừa kêu lên đồng thời ngậm miệng lại ngược lại nhìn về phía trước đi ở một cái trong góc đứng một nam một nữ người nữ kia giơ súng ngắn bên trong bước ti ti khói trắng rừng chính dương cấp tốc giơ lên quân m một nghìn chín trăm mười một mươi một tân duy tư người muốn chúng ta chết sao mau thả xuống đi là nhân ngồi s ồ m ở góc tường đa lâm tức giận nói hơn nữa nhanh chóng đem bên cạnh tân duy tư trên tay súng ngắn đẻ xuống tân duy tư toàn thân run dậy nghiêng đầu sang chỗ khác sợ nhìn đa lâm một mắt miễn cưỡng gật đầu một cái đa lâm chậm rãi đi đến rừng chính dương trước mặt trên mặt có chút khẩn trương nhanh chóng giải thích nói ngoài ý mớn đây chỉ là một ngoài ý mớn còn tưởng rằng là dọn bị tiến bảo không nghĩ tới còn sẽ có người sống dương chính dương không dám thả xuống quân mở một nghìn chín trăm mười một a nhớ tới phía trước tại giới đại thụ gặp phải mặc áo sơ mi nam tử ch đa lâm hai tay dơ cao ra hiệu cũng không có uy hiếp vội và nói g n người người đương nhiên là người d ư ơ n g chính dương nhanh chóng đóng lại cửa gỗ thanh â m mới vừa rồi không biết có thể hay không dẫn tới những vật kia hắn quay đầu dò xét hai người bọn họ hai người đều mặc quần áo l u y ệ n công quần áo dính sát cơ thể nam là màu đen nữ là màu trắng hai người trên mặt không có phía trước mặc áo sơ mi nam tử như thế bệnh t r ạ m tựa như sắc mặt nữ ghim thật dài bím tóc đuôi ngựa mang theo tàn nhang mặt trái xoăn có chút tái nhựt nam màu nâu mang theo kim hoàng tóc ngắn rắn người cân xứng trên mặt lại so với nữ tử lộ ra tỉnh táo rất nhiều rừng chính dương yên l thả xuống con m 1 1 1 9 A l ú có này mới đ có h có có băng, có, có băng vải phía sau tân duy tư đoạt trước nói khẩu súng đặt ở trên bàn công tác hốt hoảng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển băng vải chạy chậm đến phía trước trong mắt có chút nước mắt gương mặt xin lỗi khiếp khiếp nói đối với có lỗi với không có việc gì dừng chính dương nói câu dù sao vết thương không lớn cũng không thèm để ý huống chi nói xin lỗi chính là một cô gái tân duy tư giúp dừng chính dương buộc lên băng vải không ngừng phát run hai tay làm thế nào cũng làm không tốt nhiều lần đụng tới vết thương nhường rừng chính dương mắng nhiếc bên cạnh đa lâm nhìn không được hướng về phía tân duy tư nói vẫn là ta tới đi a tân duy tư túi đầu đối với chút chuyện này cũng làm không được nàng trong miệng lại nói câu có lỗi với phía sau lui xuống đa lâm thay thế tân duy tư băng bó đúng ta gọi đa lâm nàng gọi tân duy tư người tên gì đa lâm túi đầu vẫn đạo mấy lần liền đem vết thương bao cấp c h ấ m xong đa lâm nhìn xuống băng bó băng vải lắc đầu nói t ố t đáng tiếc không có trừ độc giật thủy nhưng chắc là không có gì đáng ngại d ư ơ n g chính dương d ư ơ n g chính dương đối với hắn gật đầu một cái lúc này phía sau cửa chuyển đến từng trận đập t âm thanh hẳn là bị tiếng súng hấp dẫn tới d ư ơ n g chính dương mắt nhìn tân duy tư cái kia thất kinh dáng vẻ chỉ nói câu những vật kia tới đồ vật đa lâm cũng chú ý tới cửa gỗ chấn động vẻ mặt đau khổ đáp lại nói ngươi nói là dòm bị à bây giờ nhất định chính là sinh hóa nguy cơ thực tế bản trừ những thứ này ra đồ vật sẽ chạy bên ngoài cơ bản cùng bên trong dòm bị không có khác biệt rừng chính dương hơi một chút tựa ở phía sau cửa lòng vẫn còn sợ hai vấn đạo uy nhị đại học rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây đích thực quá đáng sợ đa lâm cũng tìm một cái chỗ ngồi xuống h ồ i đáp sự tình là từ hôm qua uy nhị đại học phía đông phát sinh ta cũng không biết xảy ra chuyện gì kết quả là biến thành d ạ n g này bây giờ toàn bộ uy nhị đại học tất cả đều dối loạn khắp nơi đều là z o m bi e ta và tân duy tư cũng là vận khí tốt mới trốn ở chỗ này đa lâm từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng bật lửa nhóm lửa phía sau k í c một hơi thật sâu tiếp đó phun ra sương n g màu trắng tới tựa hồ đem trong ngực oi bức cùng một ch sau đó lấy ra một căn khác khói tới hướng doanh ngạo v ấ n đạo rút sao không được d ư ơ n g chính dương sẽ không hút thuốc từ chối khéo h ả o ý của hắn nhưng chịu không được cái này mùi khói thế là đứng dậy đi đến cửa sổ trước mặt xuyên thấu qua pha lên h ì n thấy cách đó không xa trong hồ nhân tạo không ngừng bịch lấy b ọ t nước cũng không biết có bao nhiêu dỏm bì nhảy vào trong hồ tại không lâu phía trước phía dưới chạy xe máy đúng là ngươi đi đa lâm nghĩ một lát nói kiến lâm chính dương gật đầu đa lâm hít một hơi khói phía sau một tay đánh vào trên đầu gối cười khổ nói ta ở chỗ của ngươi thấy được một màn đặc sác còn tưởng rằng trên xe gắn máy tên xui x ẹ o kia đã、chết. không nghĩ tới là ngươi ngươi là làm sao sống được từ trên xe nhảy xuống cứ như vậy còn sống lời nói xong phía sau cửa g i ò m bị dần dần nhiều hơn đập âm thanh bắt đầu trở nên thường xuyên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra một dạng không nói một câu tân duy tư có chút hốt hoảng bất an di chuyển to lớn đ ổ r a dụng ngăn ở cửa ra vào đa lâm không có đi chú ý cửa gỗ sắc mặt rất là bình tĩnh có chút bội phục nói ú c thật lợi hại nếu như là ta cũng không dám t ừ nhanh như vậy trên xe gắn máy nhảy đi xuống nếu như lại có một lần đánh chết ta cũng không nhảy cái kêu kích thích tim đập có thể chịu không được dừng chính dương nghĩ đến như vậy xoay người nhìn tân duy tư những động tác này đối với đa lâm vấn đạo vì cái gì không báo cảnh lại vẫn l u ô n lưu tại nơi này đa lâm lại hít sâu một đ i ề u thuốc tiếp đó từ một cái khác túi lấy điện thoại cầm tay ra ném cho rừng chính dương nói không dùng không tin chính ngươi thử xem rừng chính dương lập tức tin mấy phần tại uy nhĩ đại học cửa ra vào liền không cách nào bấm điện thoại báo cảnh sát bất quá hắn vẫn ôm một tia tâm lý may mắn nhận lấy điện thoại di động bấm điện thoại báo cảnh sát trong điện thoại di động vẫn là nhắc nhở đường dây b ậ n bên ngoài tất cả đều là z o m bi e chẳng lẽ vẫn ở lại đây đa lâm thấy vậy bộ dáng là một cái bất đắc dĩ động tác nói không có cách nào bây giờ không chỉ có là uy n h ĩ đại học loạn toàn bộ thế giới đều r ố i loạn nếu như báo cảnh sát hữu dụng cũng sẽ không sống ở chỗ này kiến lâm chính dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đa lâm lại chỉ hướng trên b à n công tác hợp lấy lap tóc nói có cái gì không biết lời nói chính mình mở ra xem liền biết dương chính dương theo đa lâm tay nhìn lại đầu tường lên đèn chỉ có điểm ánh đèn yếu ớt nếu không nhìn kỹ thật đúng là không có phát hiện trên bản công tác cái kia thật mỏng lap tóc liên tiếp khẩu bên trên còn liền với một cây thật dài dây lưới d ư ơ n g chính dương mở ra laptop màn hình tinh thế lỏng bên trên xuất hiện bỗng nhiên xuất hiện bốn cái máu đỏ chữ lớn chiếm cứ toàn bộ màn hình tận thế d ư ơ n g chính dương ngây người sẽ nếu như toàn bộ thế giới cũng là như vậy như vậy tận thế thật đúng là hình dung phải b ấ t quá chỉ chốc lát d ư ơ n g chính dương ngay tại trên mạng tìm tới chính mình mong muốn tư liệu chính như đa lâm nói tới một dạng các nơi trên thế giới đều bạo phát loại nguy cơ này mà những quái vật kia một dạng z o m bi e là do ở không biết tên vi rút đưa tới rất nhiều người đều biến thành z o m bi e bên ngoài cũng chưa có càng thêm cặn kẽ tài liệu trên mạng đại bộ phận cũng là nơi nào phát sinh bạo loạn giết người tin tức d ư ơ n g chính dương không cam lòng tiếp tục tra t ì m muốn thu hoạch càng thêm cặn kẽ tư liệu lúc này phía sau cửa đập âm thanh cùng với tiếng gầm lập tức t h ấ p xuống tiếp lấy truyền đến một loại mang theo kim loại ma sắt một dạng chói hai tiếng giống cửa gỗ phảng phất bị cọc gỗ đục trúng một tiếng vang thật lớn cửa ở giữa lòi ra một khối tới môn thượng nứt ra vài miếng phiến gỗ hướng ra phía ngoài n ô lên đang đứng ở trước cửa vận chuyển tân duy tư rít g à o lên kinh hoàng hướng lui về phía sau mở mấy bước d ư ơ n g chính dương sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao nếu như dỏm bị xông tới như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ cửa gỗ lại bị đ lộ ra sau khi ra cửa vô số z o m bi e bọn chúng chen lần hướng về bên trong cánh cửa chen mấy chục cái mang theo dòng máu màu đen tay từ bên ngoài đưa vào trong đó một cái cơ bắp dị thường phát đạt cánh tay không ngừng cơ đem ngăn ở cửa đồ gia dụng làm cho mảnh gỗ vụn bay t ứ tung bất quá xem ra còn tạm thời vào không được làm sao bây giờ bây giờ toàn bộ văn phòng chỉ có cửa sổ cái miệng này coi như nhảy đi xuống phía dưới d ò m bi cũng đủ để đem mình rết đi rừng chính dương không lo được xem xét tư liệu đi theo tân duy tư đem càng nhiều đồ gia dụng ngăn ở cửa ra vào y đổ nhiều trí hoán điểm tiến vào thời gian đa lâm ném đi thuốc lá buộc chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ mấy cái cũng không có phương pháp dùng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến cách mình cao hơn sáu bảy mét miệng thông gió hắn lập tức đứng lên kích động nói hắc rừng chính dương tân duy tư có biện pháp nhanh lên tới đa lâm chỉ hướng đủ để khiến một người tiến vào miệng thông gió đối với hai người này nói nơi này có một miệng thông gió đây là biện pháp duy nhất đang chuẩn bị đem bàn làm việc chuyển qua cửa rừng chính dương đi theo liếc mắt nhìn cảm thấy có thể đi hắn lập tức quay đầu đem bàn làm việc hướng miệng thông gió phía dưới rời đi tân duy tư theo ở phía sau tại rời vị trí tốt phía sau ba người đều đứng đi lên đứng tại trên bàn làm việc đa lâm mắt thấy với không tới miệng thông gió thế là ngồi sổn người xuống vô vô b ả vai ra hiệu lấy rừng chính dương đứng ở trên b ả vai mình tới rừng chính dương đạp đa lâm b ả vai phí hết đại khí lực đem lộ thông hơi tấm c h e lấy xuống chính mình cũng không có dẫn đầu đi lên mà là quay đầu nói ai lên trước đi trước hết để cho tân duy tư đi lên nàng thân thể nhẹ ta cuối cùng đa lâm không chút nghĩ ngợi hồi đáp rừng chính dương tránh người ra khiến cho sau lưng tân duy tư đi đến trước mặt doanh nạ o ôm lấy tân duy tư hai chân từng điểm từng điểm dơ lên tại tân duy tư bắt lấy miệng thông gió phía sau rừng chính dương mới hơi hơi bông ra đ ổ i thành ngân tân duy tư hướng về phía trước đưa đi đem tân duy tư đưa vào miệng thông gió rời đi hai tay cái kia kề sát thân thể quần áo luyện công bên trên truyền lại tới cảm giác nhường rừng chính dương có chút hiểu ra cái kia cửa gỗ đã nhanh muốn phá tan dáng vẻ nhường rừng chính dương không có thời gian nghĩ nhiều nhanh chóng đạp đa lâm trên bờ vai đi tại ổn định hào thân thể phía sau xoay người vươn tay ra đa lâm nhảy một cái bị rừng chính dương tiếp lấy bị thương cánh tay tăng thêm không thể kéo dài vận động mang tới đau nhức đành phải một chút kéo về phía sau đi bên dưới cửa gỗ đổ g a dụng kiên trì sau một hồi lúc này đa lâm còn có nửa người lộ ở bên ngoài dọn bị tựa như nổi điên hướng đa lâm chân trộm tới thấy tình cảnh này d ư ơ n g chính dương đ ỗ n g nhiên kéo một phát đa lâm lấy vô cùng bất nhã tư thế bị đ ể cử vào miệng thông gió đêm đó một cái bước d o n bi nhiễm máu tơi ư ngón tay chỉ ở bàn chân bên trên lưu lại một đạo vết máu không có bắt được con mồi sấp tựa hồ không cam tâm tựa như ngầm đầu chắn bệnh hai mắt nhìn xem rời đi con mồi tức giận gầm nhẹ chưa xong con tiếp hai trăm mười chương hai trăm mười một cùng đường mặt lộ nguy hiểm thật đa lâm ngồi ở trên miếng sắt rút sạch nhìn xuống bàn chân nhỏ xuống rừng chính dương lắc lắc cánh tay tại giữ chặt đa lâm lúc cánh tay cũng là cực kỳ khó chịu đang nghỉ ngơi một cái sau đó rừng chính dương hướng về phía trước tân duy tư nói đi thôi nơi này cũng không phải là có thể ở lâu chỗ thu hẹp trong thông đạo không gian chỉ có thể đồng thời dung nạp một người ba người xếp thành một đường thẳng phía trước tân duy tư hơi hơi đáp lại một tiếng bởi vì miệng thông gió không có ánh sáng tân duy tư đành phải cẩn thận từng ly từng tí khúc nó tứ chi b ỏ về phía trước đi ngồi sổm ở trung gian rừng chính dương nghe thấy phía trước n ú c ních thanh âm nao nao ngẩng đầu nhìn lên mặc dù thấy không rõ ràng lắm nhưng phía trước cái kia trường kỳ rèn luy do nước nóng thẳng từ phần bụng bốc lên cái này khiến rừng chính dương rất là lúng túng may mắn tại không ánh sáng miệng thông gió bên trong không dễ dàng phát hiện bò lên một đoạn lộ trình thất quải bắt quải cuối cùng leo đến một cái khác miệng thông gió tại tân duy tư cẩn thận xác nhận an toàn không sai phía sau ba người theo thứ tự nhảy xuống đa lâm là cuối cùng nhảy xuống nhìn bốn phía không khỏi a một tiếng nói không nghĩ tới đến rồi đầu bậc thang nghe vậy không xa xa âm thanh đoán chừng chung quanh dỏm bị đều bị hấp dẫn tới nơi đó a vừa vặn chúng ta có thể rời đi ở đây ba người đi vào cầu thang hướng lầu một đi đến vừa tới một nửa lúc đi ở đằng trước đa lâm đột nhiên dừng lại d ơ lên một cái tay ra hiệu nhỏ giọng phun ra hai chữ dừng lại đa lâm ngồi sổng xuống, xuống mượn cầu thang kẽ h hở nắm đến lầu một đại sành cách này xa mấy chục mét đại môn mở miệng trên mặt đất khắp nơi đều nằm thi thể có hai ba con dòm bị tại bốn phía chậm chạp đi lại nếu như người không biết nhìn tuyệt đối không tưởng tượng ra được dòm bị chạy lúc cái kia tốc độ kinh người tò mò rừng chính dương cùng cầu sinh nóng lòng tân duy tư cũng đi theo mắt liếc lầu một tình huống tân duy tư hai cánh tay gắt gao che không khỏi miệng há to chỉ sợ phát ra chút điểm âm thanh cụ hạ kỳ ủ sai nói quanh co vân đa lâm r ò n rén lui trở về phía trước cái kia đếm xong trở nên trắng q u a n g hai mắt giống như ưu linh du đãng đa lâm hơi h í p mắt lại nói xem ra chỉ có xông vào dùng trước súng ngắn điểm xạ cái kia mấy cái z o m bi e tiếp đó cẩn thận đi ra ngoài nên không có vấn đề gì không được dương chính dương lập tức cự tuyệt đề nghị của hắn nói những thứ này z o m bi e là dựa vào âm thanh tới hành động nếu như nổ súng tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều cương thi phía trước cũng là bởi vì tân duy tư nổ súng mới hấp dẫn rất nhiều z o m bi e nói vừa xong đa lâm nhìn về phía tân d u tư còn tốt trong mắt không thế nào t r á c cứ mà tân d u tư rõ ràng chính mình phạm sai lầm phía sau túi đầu xuống mím môi cũng không có nói cái gì đa lâm nói không thể làm gì khác hơn là thử một lần đi lên tốt nhất có thể đến sân thượng chờ cứu viện tỉnh á o nhất đa lâm ẩn ẩn trở thành cái này ba người tiểu tổ đội trưởng ba người theo thang lầu nhẹ nhõm đi tới lầu bốn trên đường tại lầu ba trên vách tường chốt cứu hỏa bên trên cầm tới hai thanh dịu chữa cháy cùng một cái cỡ nhỏ g ầ n cấp đèn bây giờ lên một tầng nữa liền có thể đến sân thượng đứng tại đằng trước đa lâm không dám k i n h thường thân thể kề sát vách tường hai tay nắm dịu chữa cháy s ú n ngắn ngược lại là phóng trong túi dương chính dương cũng đồng dạng nắm một thanh dịu chữa cháy đi theo phía sau cùng lúc này bên thai chuyển đến như có như không tiếng khóc dương chính dương dừng bước lại hướng về phía phía trước nói các loại đa lâm quay đầu nghi ngờ nói thế nào dương chính dương cẩn thận nghe xong mấy lần phía sau xác định thật có tiếng khóc nói tiếp các ngươi cẩn thận nghe một chút có người ở khóc đa lâm cùng tân duy tư về n h a i rất lâu cũng đồng dạng nghe thấy được tiếng khóc tân duy tư mặt lộ vẻ vui mừng nói xem ra còn có người sống chúng ta qua xem một chút đi dù sao người là càng nhiều càng tốt sinh tồn được tỷ lệ thì sẽ càng cao tất nhiên muốn đi phía trước đi dò đường ánh đèn yếu ớt cao ốc nhưng nhìn mơ hồ bao xa thế là đối với tân duy tư nói tân duy tư một cây đèn tin cho ta tiếp nhận khẩn cấp đèn đa lâm không trần c h ờ mở đèn l ê n quang đường phía trước lập tức rõ ràng đứng lên đa lâm từ từ nâng lên khẩn cấp đèn ánh đèn tùy theo cũng chầm chầm nâng lên chiếu ở một cái du đãng dòm bi con này dòm bi đột nhiên quay đầu sang nhìn về phía trong thang lầu ba người thấp giọng gào thét chạy vội tới không tốt sau lưng rừng chính dương nhất trận không rõ cảm giác đánh lên não đỉnh hắn nhanh chóng xuyên đi lên tại dòm bị cơ hồ muốn bắt đến đa lâm lúc rừng chính dương kéo ra đa lâm mà mình thì bị dòm b ì nào vừa vặn cùng dòm b ì lăn lộn vài vòng phía sau đi theo dòm bì the ở trong thang lầu trên bình đài lại một lần nữa cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy phản phất lại trở về bị á o sơ mi nam tử n g ã n h à o xuống đất tình cảnh dòm b ì hai tay bắt lấy r ư ợ u chữa cháy miệng rộng hướng xuống t ắ p tới miệng khí lực lớn đến kinh người một cỗ hôi thối thẳng xuyên lỗ mũi rừng chính dương nằm ở phía dưới hai tay dùng r ư ợ u chữa cháy gắt gao chống tự lại căn bản khoảng không không xuất thủ tới vội vàng nghiên mặt quát tới liên thanh quát mau đưa h ắ n đã giết nhanh tà chi chỉ không nổi mà dư quang liếc xem cầm thương nhắm chuẩn d ò m bi đang nổ súng đa lâm rừng chính dương vội vàng hô đa lâm đừng dùng thương dùng đua giết hắn ngay từ đầu liền chúng phải tà một dạng tân duy tư lấy lại tinh thần nhặt lên đa lâm rơi trên mặt đất dịu chữa cháy một cái bước xa vọt tới trước mặt xúc lên một cỗ cái kính cơ dịu chữa cháy chém vào d ò m bì trên lưng huyết nhục văng tung tóe không biết đau đớn d ò m bi chỉ nhìn chăm chú vào trước mắt con mồi trong m i ệ n g rộng nhọn răng lại đến gần mấy phần rừng chính dương dẫy rủa bên trong mang theo dọn bỉ nghiêng người sang tân tư xem thời cơ, dịu xem tại lăn mấy lần phía sau liền không có động tĩnh thân thể cũng đã mất đi động lực thẳng tắp lấy bất động phần cổ bước lên rất nhiều màu đậm huyết dịch tới rừng chính dương mở ra dòm bị cơ thể dựa lưng vào tường hướng về phía tân duy tư giơ lên ngón tay cái ho kịch liệt lấy nhất thời không nói ra được lời gì bất quá trung pi là hữu kinh vô hiểm vượt qua tân duy tư sắc mặt cũng là tái nhật cực điểm chưa từng đã giết người nàng tại đầu góc nóng lên xúc động đi qua cái kia bị chặt phải thảm không nỡ nhìn dòm bi thế mà không thể tin được là mình làm n ư ợ c nhất thời cảm thấy một trận ác tâm thả xuống dịu chữa cháy chạy đến trong góc trắng trận nôn m ư ợ liệt tu vốn phải là bị dò nhanh chóng đi tới trong lúc nhất thời không biết nói cái gì bất an nói người không có sao chứ cái kia chuyện vừa rồi cảm ơn không có sáu không có sáu không có việc gì d ư ơ n g chính dương khi tức vẫn còn có chút không thuận bị thương cánh tay nguyên bản màu trắng băng vải dính dòm bị chạy ra huyết dịch đã sớm trở nên đỏ thấm xem ra chỉ có đem đầu lâu chặt đi xuống mới có thể triệt để chết đi d ư ơ n g chính dương xuống cái kết luận hồi t ư ở n g dòm bị tại bị khẩn cấp đèn soi sáng phản ứng có chút bị kinh sợ đa lầm cấp tốc bình tĩnh trở lại nói dòm bị không chỉ đối với âm thanh mất cảm liền ánh sáng cũng mất cảm Cái kia k hai trăm một mươi một nói đùa. Chưa xong còn tiếp. 211 chương hai trăm một mươi hai kinh khủng sát cơ hấp thụ giáo huấn đa lâm không dùng khẩn cấp đèn dò đường ngược lại là lợi dụng cảm quan đặc điểm đem thông đạo còn lại mấy cái dòm bị từng cái hấp dẫn tới rừng chính dương tại có chuẩn bị dưới tình huống nhẹ nhõm giải quyết dòm bi đến gần một đoạn ngắn đường đi đã rõ ràng rất nhiều Là m ộ làm làm theo trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tân duy tư cuối cùng nhịn không được ngăn lại đa lâm mở cửa phòng cảm xúc không yên nói đa lâm trước tiên mở ra cái khát môn đại a Lâm h môn h ngay ở phía trước đa lâm nói đều tới đây vẫn là vào xem một chút đi tối đa cẩn thận một chút là được rồi ngươi nói như thế nào dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn rừng chính dương nhếch mắt rừng chính dương biểu thị đồng ý cửa vừa mở ra một gian hơn một trăm linh mở luyện công phòng bốn phía đều vây quanh đem cán trên mặt tường cũng là tâm ương Bước vào chỉ người ử a đa bước bị lầm, mi ở đâu không cần lo lắng chúng ta tới cứu người không có trả lời cho là khóc thầm người là bị sợ sợ không chịu đi ra rừng chính dương dùng an ủi giọng người ở đây ở đâu nhanh lên ra đi chống trải trong gian phòng âm thanh một lần một lần vang vọng ở đây rất kỳ quái cẩn thận một chút đa lâm mạo hiểm mở ra khẩn cấp đèn lập tức chiếu xạ ra một bóng người đang ngồi ở đối diện góc tường phía dưới góc tường sàn nhà có một bãi chưa khô vết máu đa lâm đem ngón trò đặt ở bên miệng quay đầu đối với rừng chính dương nói suy bày rừng chính dương cũng nhìn thấy ngầm miệng lại tâm lại lạnh một nửa tân duy tư giật một chút bên cạnh rừng chính dương trong lòng đánh lên chống lui quân sợ thấp giọng nói xem ra chắc chắn không phải là người rất có thể là một cái d ò n bi người nó còn chưa phát hiện nói cho đa lâm chúng ta trở về đi thôi không có việc gì rừng chính dương trấn an nói đi trước gần nhìn kỹ h ă n nói nhìn thấy không đúng liền lập tức lui về đi theo đa lâm đến gần mấy chục bước một người mặc đã chảo nát vụn rất nhiều nơi luyện công phu nữ tử toàn thân màu xăm trắng xuân quang đại lậu trước ngực cũng chỉ có một chút khối vải c h e lại hai điểm đỏ hồng một chút làn da lật ra không có máu vết thương một đầu màu vàng tóc q u ă n c h e đậy kín thấp hẻn đầu người hiện ra hồng quang hai mắt xuyên thấu qua tóc thấy không rõ khuôn mặt nhất là chú ý chính là hai tay cái tia chỉ trước mười căn nhọn lợi chảo s ắ c bén trình độ không chút nghi ngờ xuyên thấu tấm sắt giống như đ ầ u hũ một dạng nhẹ nhõm chiều dài khoảng chừng mấy chục cm mang theo đường cong toàn thể đỏ bừng tản ra h à n quang giống như trong tiểu thuyết Gian ác nữ có một chút sức miễn dịch tân duy tư không có bối rối khẳng định nói trở về đi hảo đa lâm lặng lẽ lui về phía sau trong tay khẩn cấp đèn nhẹ nhàng thu hồi lại không dùng đại phúc độ động tác chỉ sợ kinh động đến góc tường ở dưới z o m bi e mà rừng chính dương thật lâu bất động một mực nhìn c h ầ m c h ầ m nữ vu k a t i na trong đầu đột nhiên bên trong bước lên một thân ảnh cùng trước mặt thân thể trùng hợp như thế nào như thế nào làm sao sẽ biến thành dạng này rừng chính dương có chút không tin tới ở chung một năm nàng tại hôm qua vẫn là vui sướng người sống sờ sờ bây giờ lại đã, đã biến thành d ò n bi mà chính mình chạy đến uy, đại học, bước lên uy hiếp tính mạng k h ô người p điên rồi sao Dừng chính dương đa lâm một cái ngăn chặn rừng chính dương nghe thấy trong miệng hắn không ngừng nhắc tới cả tì na mặc dù không biết cả tì na là ai nhưng là biết là chỉ cái kia dòm bi vội la lên thấy rõ ràng cái kia đông là dòm bi không phải trong miệng ngươi cả tì na rừng chính dương không có phản ứng đa lâm dùng khẩn cấp đèn nhắm ngay rừng chính dương hai mắt tại tương phản mãnh liệt dưới ánh đèn rừng chính dương nhịn không được nhắm mắt lại tại một lần nữa mở ra phía sau hai mắt mới khôi phục thanh minh đa lâm không yên lòng hơi hơi bung ra rừng chính dương nếu là hắn tiếp tục xúc động xuống cũng có thể trước tiên chế trụ rừng chính dương do hỏi người sáu không sao chứ hô sáu rừng chính dương áp chế lại tình cảm cảm xúc có chút rơi xuống nói đi thôi ba người bình ăn vô sự trở về tới trong thang lầu dưới bậc thang cái kia đoạn mất đầu dọm bị tản ra một cỗ hôi tối tân d b á t quái tâm lên hiếu kỳ nói vừa rồi cái kia d ọ m bị chính là ngươi nói cả thì na à. là ngươi bạn gái sao ân dương chính dương tâm tình bây giờ giống như chung quanh hắc ám hoàn cảnh một dạng không muốn nói thêm cái gì tân duy tư lộ ra thì ra là thế biểu lộ nói bạn gái của ngươi thân hình của nàng coi như không tệ đáng tiếc đã biến thành dòm b ị còn có cái kia hai tay cùng cái khác dòm bị không giống nhau nhìn một chút đều cảm thấy kinh khủng toàn bộ cũng là đỏ bừng không biết giết bao nhiêu người mặc dù đã biến thành dòm bị cả thì na nhưng trong lòng vẫn là không lớn thoải mái kiến lâm chính dương sắc mặt có chút khó coi tân duy tư cũng biết nói nhầm nhanh chóng bổ sung chẳng thể trách n g ư ờ i sẽ đến ở đây bất quá người đã biến thành như vậy không biết lúc nào chúng ta cũng sẽ biến thành dạng này hay là chớ suy nghĩ nhiều tình lại một điểm cái này biến thành địa ngục địa phương quỷ quái lúc nào cũng có thể sẽ giết người đa lâm thuốc lá đưa cho rừng chính dương an ủi h ú t đi tâm tình liền sẽ tốt hơn một điểm rừng chính dương chỉ do dự rồi một lần tiếp nhận đa lâm thuốc trong tay giống như qua nửa cái thế kỷ bộ dáng mới thả đến miệng bên cạnh chưa bao giờ hút qua khói rừng chính dương liền bị khói lên một cỗ sang tị vị làm cho ho khan không chỉ ha ha xem ra ngươi là lần thứ nhất hút thuốc lá a bây giờ không hút thuốc nhân thật là không nhiều lắm trông thấy rừng chính dương chật vật dạng nhường đa lâm có một chút cười trên nôi đau của người khác bất quá bị như thế một lộng rừng chính dương đổ thoải mái rất nhiều trong thang lầu chẳng biết tại sao bắt đầu chấn động quen thuộc mang theo kim loại vị tiếng giống từ dưới lầu chuyển đến đa lâm sắc mặt đại biến thần sắc nhẹ nhõm sớm đã không thấy nói mau mau lên bên trên ba người bỏ tới đến lầu năm sân thượng cửa ra vào cửa sắt bị tỏa liên gắt gao chói lại dùng dịu chữa cháy chém vào mấy lần chỉ rết dị xét gấp đến độ rừng chính dương đá mạnh đại môn một ước cửa sắt chỉ phát ra âm thanh nặng ngh không có thời gian phá vỡ cửa ba người bị ngăn ở sân thượng cửa ra vào cũng không phải cái gì chuyện tốt ba người lập tức trở về tới lầu bốn liền gặp một cái cơ bắp dị thường cực lớn cánh tay mà thân thể cực độ không cân đối dòm bị chậm rãi từ lầu ba đi tới thấy vậy đa lâm khẩn trương nhỏ giọng nói thừa dòm bị còn chưa phát hiện đi trước lầu bốn lại trốn đi ba người khúc lấy thân thể cơ hội là nằm dạm trên mặt đất cứ việc vô cùng cẩn thận tiêu xài đến lầu bốn bên trong nhưng tay lớn dòm bị vẫn là phát hiện ba người cái tia trắng bệnh hai mắt nhiều hơn một phần cùng bạo liên tục gầm nhẹ giống như h ắ t tinh tinh một dạng trọng tâm đặt ở cái tia tay lớn bên trên chạy tới mặt đất cùng tay lớn chạm mặt lúc sinh ra chấn động làm cho ba người trái tim cũng run dậy theo hòng bét bị dòm bị phát hiện đuổi theo tới d ư ơ n g chính dương sắc mặt chấp nhận nếu là bị cái tia dị thường phát đ ạ t tay lớn tới một lần tử may mắn bất tử lời nói cũng cách cái chết đoán chừng không xa nguyên bản không lớn l bốn tay lớn dòm bị dọc theo đường đi phạm là ngăn trở tạ vật từng cái bị bỏ lại vì thế bởi vì bị tay lớn liên lụy nguyên nhân chạy trốn chậm rất nhiều như thế nào cũng đuổi không kịp ba người nhưng tải h ư u thông hướng phó lầu thông đạo đã sớm vượt qua phía trước cũng chỉ có một đầu tự lộ đổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà khía cạnh còn lại phía trước tiến vào luyện công phòng đại môn cứ việc bên trong cũng có một cái biến dị z o m bi e đa lâm răng c ầ n nói không có đường khác mà đi chỉ có thể đi vào trước sinh tử tự mạng sau khi tiến vào tân duy tư đóng lại đối với tay lớn dòm bi tới nói đơn giản vẽ vời thêm chuyện đại môn làm như vậy cũng chỉ là nhiều trì hoãn một hai giây thời gian mà thôi tiếng khóc kia đã sớm bị mặt đất kia mang tới cực lớn tiếng vang bao trùm đứng ở cách nữ vu xa nhất xó xỉnh ba người riêng phần mình móc súng lục ra cũng không lo được cái gì sẽ kinh động nữ vu n h ắ m chuẩn đại môn chờ lấy tay lớn g i ò m bì vừa tiến đến liền nổ súng cửa gỗ chỉ bị tay lớn cương thi một chút đập ra đại môn liền với mấy khối cục gạch bay đến trên sàn nhà đa lâm cầm súng lục ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà thiếu khuyết huyết sắc giống to nổ súng tiếng súng không có v a n g dội tiếng vang to lớn kinh động đến góc tường tiếp theo thẳng ăn tính nữ vu một tiếng đủ đã đạt đến tính giác cực h ạ n kịch liệt tiếng kêu làm cho ba người ngồi sồm trên mặt đất che hai lỗ thai bộ mặt lộ ra vẻ mặt t h ư n g khổ chỉ chốc lát bên hai kịch liệt tiếng kêu dần dần biến mất ba người l rừng chính dương định thần nhìn lại nữ v u không có đóng lại miệng rộng đỏ tươi trong miệng rộng mặt phát ra âm thanh đã đạt đến sóng siêu âm bị kinh sợ nữ v u c h ầ n c h ụ i hai chân vậy mà so dòm bị chạy trốn tốc độ nhanh hơn mấy lần hai cái đỏ tươi lợi t r ả o tại thân thể hai bên bãi động lập tức liền vọt tới tay lớn dòm bị trước mặt huyết quang đ ả o qua cái kia cơ h ồ che khuất thân thể tay lớn lật ra mấy đạo vết thương sâu tới xương d ò n g máu màu đen đặt một cỗ từ trong vết thương s n g ra phản ứng lại tay lớn dòm bị tay lớn vung lên liên đới nữ vũ đụng thủng mặt tường bay ra lầu bốn thông đạo xa mấy mét tay lớn dòm bị vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhìn thấy có người làm bị thương chính mình gầm lên giận dữ đuổi theo rời đi luyện công phòng trong góc ba người tân duy tư chịu đựng không nổi tiếng thét trói thai ngất đi đa lâm còn nằm trên mặt đất d ê n g g bị thương nhẹ nhất là doanh nạo hắn hai mắt choáng váng lung lay đầu lảo đảo đi đến đã bị đâm cháy đại môn nửa người tựa ở trên vách tường xa xa nhìn qua d ư ơ n g chính dương trong đầu kịch liệt lan lộn trong miệng phát ra chỉ có chính mình mới nghe thấy âm thanh run dày đạo catina ngươi là vì cứu ta sao nữ vũ bụng rõ ràng lõm vào mấy phần không biết đoạn mất bao nhiêu x nhưng trong mắt h ổ n g quang mạnh hơn mấy phần lao tới chính mình tay lớn dòm bi nữ vu không sợ h ã i chút nào nên đón tiếp lấy cả hai chạm vào nhau nữ vu sức mạnh hoàn toàn không bằng tay lớn dòm bi căn bản ngừng không được tay lớn dòm bi bước chân nữ vu gắt gao đặt ở tay lớn phía trên đ ụ n g vào một cái khác chắn luyện công phòng trên mặt tường mặt tường lập tức l ó n vào tiếp lấy cơ thể giống như, như m ị sợi trượt chân trên mặt đất tay lớn dòm bi từ trên mặt tường đập ra nguyên một khối đá vụn bàn tay khổng lồ bắt lấy gần tới cửa phòng lớn hòn đá hung hăng hướng xuống đập tới nằm trên mặt đất phảng phất chết đi nữ vu trong mắt hồng quang sáng lên chở t nữ vu so với tay lớn d ọ m bị tốc độ trên tay kia nhọn lợi trào trên không trung vẽ ra nửa cái đường cong mang theo thanh âm xẻ gió h u n g h ă n g hướng tay lớn mạch tới lần này toàn bộ tay lớn một ba bị cắt ra thiếu cổ tay trở xuống tay lớn d ọ m bị nổi giận nguyên bản bị tay lớn liên lụy thân thể lúc này đứng thẳng đứng lên thân thể lập tức lộ ra cao lớn cái kia đứt cổ tay xứ sở lộ ra xương cốt đ ô n g nhiên hướng phía dưới đâm xuyên nữ vu toàn bộ p h ầ n bụng sàn nhà lập tức xuất hiện vết nước như là mạng nhện tiếp đó tay lớn dọn bị dơ lên cao cao nữ vu bụng tiên huyết liền theo đâm thủng qua cánh tay chạy xuống chỉ chốc lát liền nhiễm thế mà từ cái tia dòm bì trên thân tản m á t ra d ư ơ n g chính dương cầm chặt r ư ợ u c h ư a cháy trong lòng bàn tay sớm bên trong đã s ê n sệt khi xưa cạ tì na nàng trên không trung loạn vũ lấy l ợ i c h ả o phảng phất đó là sau cùng giấy ruộng lộ ra vô lực như vậy ngươi nhất định là vì cứu ta nhất định là nhất định cạ tì na d ư ơ n g chính dương chịu đựng không nổi tâm linh dày vò hắn điên rồi hét lớn một tiếng thể nội một cỗ không biết tên sức mạnh xuyên đi lên thay đổi quần em m ộ 1 n g h ì a cái tia laser màu đỏ nhắm chuẩn đến không thành tỷ lệ cơ thể bóc cỏ đồng thời từng bước từng bước đi về phía trước đi kém xa cánh tay bền chắc sau lưng nhiều mấy cái họng súng lực xung kích cực lớn làm cho thân thể bất ổn đi về phía trước mấy bước tại đạn đánh xong phía sau tay lớn dòm bị quay người trở lại nổi giận gầm lên một tiếng tay lớn như như tấm thuận đứng ở trước mặt đối mặt sâu kiến một dạng người sống đụng tới tốc độ không nhanh tay lớn dòm bi đứng thẳng sau khi đứng lên nó đang chạy băng băng tốc độ càng lúc càng nhanh tay lớn dòm bị thân ảnh phản xạ tại lâm chính dương trong con mắt dần dần mở rộng đồng thời đại não cảm thấy hô hấp nặng nề tại thời khắc này là rõ ràng như vậy mỗi một lần thở và hít đều có thể làm cho vung lỏng toàn thân c rừng chính dương phần e o đột nhiên nôn néo toàn bộ thân thể liền theo cái này lực tránh về bên cạnh trên đường không cách nào nhạy bén không chê phương hướng tay lớn z o m bi e cùng rừng chính dương gần mạ qua trực tiếp xuyên qua luyện công phòng vách tưởng sụp đổ tấm gạch gây nên một hồi cho bụi che kín doanh ngạo ánh mắt thấy không rõ tình hình bên trong rừng chính dương cấp tốc thay s o n g đạn phía sau nhanh chân hướng lỗ tưởng chạy tới mới vừa đi tới bên cạnh đã nhìn thấy xuyên tạ i tay lớn phía dưới nữ v u đang dãy rụa bên trong một cái tay bắt lấy tay lớn dòm bị một cái tay khắc cánh tay tiếp đó nắm chặt nhanh con này người bình thường lớn bằng cánh tay liền tay mất lớn zombie đạn i tối giữ đổi cân Con chính sắc bóc cỏ, có chút thân bằng ngã nhào trên đất. M -M -1911A lần nữa nhắm ngay trong bóng tối thân ảnh, rừng chính dương sắc mặt giữ tợn cổ, có chút đổi giọng đất. mặt đ M1911A o đi chết đi. đ chết ạ bắn tại tay lớn bên trên chỉ ở trong cơ thể thật sâu lom đi và mấy phần ngồi dưới đất tay lớn d ò m bi cồn bạo hất lên tay lớn nữ vu liền mở ra tinh hồng miệng rộng hướng về rừng chính dương bay đi trên hai tay vừa dính đầy máu tươi lợi chào thẳng nhắm ngay đầu của hắn thấy không rõ đồ vật gì bay tới nhưng trong bóng tối cái kia một tia hàn quang lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ che đậy dấu mà hai chi thế tại trong mắt phóng đại rừng chính dương con ngươi co lại nhanh chóng thân thể cấp tốc hướng phía sau khe cong toàn bộ thân thể giống như không có xương sống một dạng đầu kề sắt ở phía sau trên đùi cùng phía trên bay tới đồ vật hiểm hiểm sai rồi ra lỗ tường bên trong biến thành cụt một tay tay lớn g i ò m b ị ngã ngã lắc lư đứng lên một lần nữa hướng rừng chính dương chạy vội tới mang theo lôi đ ỉ n h chi lực s ô n g tới tay lớn g i ò m b ị rừng chính dương thân thể sau khi đứng lên trong tay sớm đã đổi thành chụp tại trên đùi dịu chữa cháy đầu tỉnh táo đến quá phận hai tay nắm dịu chữa cháy tận lực nghiêng người kéo ra toàn bộ thân thể biến thành chuẩn bị đập nện bóng chạy tư thế tay lớn dòm bị thân ảnh một chú dịu chữa cháy gọt nghiêng bên trong tay lớn bên trên nhưng trên tay cảm giác giống như chém vào tấm sắt một dạng mà trên cánh tay đau nhức chỉ sử dụng một nửa khí lực tại tay lớn bên trên chỉ để lại một đạo nhà n h ạ t giấu hai tay bắn ngược chấn động không cầm được dịu chữa cháy tuột tay bay ra ngoài thân thể trực tiếp bị tay lớn phá tan xa mấy mét d ư ơ n g chính dương nằm trên mặt đất thân thể chuyển đến một hồi cay tê dại cảm giác buộc lên băng vải cánh tay vết thương lập tức nứt ra từ bên trong máu tươi chảy ra nửa người một chút thành một thằng lớn tạm thời quên tay lớn dỏm bị mang đến sợ hai bây giờ lại lần nữa xung ra theo mặt đ Cái kia mất lúc n h m á y tay lớn lộ ra dọn g t h bị sau lưng xuất hiện một cái thon thả thân ảnh phần bụng to đến làm cho người vết thương kinh khủng không ngừng bốc lên tiên huyết phần bụng bên trong một cây thật dài đồ vật kéo ở phía sau lại là nữ vu chẳng biết lúc nào chạy tới trên tay lợi c h ả o xẹt qua hai chân tay lớn g i ò m bị hai chân liền giống bị cái kéo cắt bỏ một dạng thoát ly cơ thể tứ chi chỉ độc còn lại tay lớn tay lớn g i ò m bi cái kia đập về phía rừng chính dương tay lớn một chút ngã xuống trước mặt tay lớn g i ò m bị nâng lên mặt giữ tờ bảng gân xanh một cỗ nhảy lên hai mắt màu trắng khiến người sợ hãi đem toàn bộ tay lớn trong nháy mắt hướng phía sau hất lên tay lớn tự động từ nơi bả vai vỡ ra đạn tháo một dạng đập t r ú n g nữ vu mang theo nữ vu cơ thể đính tại trên vách tường sống sót sau hai nạn rừng chính dương tùy theo chuyển đến quần bạo cảm xúc nhưng ở đau nhức hắn chỉ có thể bất người gói bước dâng lên cổ họng n g ò n ngọt một cỗ tiên huyết phun ra mới tốt quá rất nhiều d ư ơ n g chính dương hít một hơi hơi lạnh đụng vào phía trước bị thương cánh tay đã thanh phải x ư ơ n g v ụ đứng lên nửa người bây giờ là đau đớn dị thường nhưng dứt khoát không có thương tổn được nội tạng miễn cưỡng động ngón tay một cái phối hợp với một cái tay khác đem đạn chứa ở trong súng lục n g c h n t m m ư 1 i một đ nâng lên ổn định hướng về phía chỉ còn lại thân thể dòm bị nổ súng dòm bị đầu lập tức xuất hiện mấy cái huyết động không ngừng gào thét tay lớn dòm bị âm thanh càng ngày càng nhỏ khối cũng đã mất đi âm thanh lúc này lầu bốn cơ hồ đã biến kinh ngạc kêu lên đốt r ờ i ạ rốt cuộc chuyện này như thế nào đa lâm chú ý tới rừng chính dương đỡ hắn dậy trước mặt đã chết tay lớn g i ò m bi là dễ thấy như vậy nhất là trên đầu máu rầm rề vết đạn đa lâm ngây dại cụ hạ kỳ ủ sai hoài nghi vấn đạo là ngươi đem nó giết sao đây hết thể thật bất khả tư nghị bây giờ còn bận tâm lấy bị cắt ra tay lớn đính tại trên tường nữ vu là nàng lại một lần nữa cứu mình rừng chính dương tận lực giơ tay lên chỉ tại bên tường một chỗ miệng hiện đắng mà đối với đa lâm yếu ớt nói đa lâm làm phiền ngươi đem ta đỡ qua đi ta đi muốn nhìn cả tì na ta tin tưởng cả tì na biến thành dòm bi nhưng nàng tuyệt đối còn sống. mang theo mâu thuẫn lời nói nhường đa lâm không rõ ràng cho lắm nhưng thấy t h ụ thương bộ dáng như thế rừng chính dương lo l ắ n g nói ngươi cũng bị thương thành bộ dáng này như thế nào bậy kiến lâm chính dương kiên trì đa lâm thở dài không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn từng điểm từng điểm đi qua thẳng đến nữ v u nơi đó mới đem rừng chính dương bung ra nữ v u thảm liệt như vậy bộ dáng lại còn sống sót chỉ là động tác chậm chạp rất nhiều đa lâm trong lòng nhảy một cái biểu lộ có chút kinh nghi bất định chưa xong còn tiếp hai trăm mười hai chương hai trăm mười ba lây nhiễm trên mặt tường tay lớn giống như sắt thép một dạng cứng rắn cơ bắp đa lâm bóp một cái phía sau xanh cả mặt xem ra chung quanh phế tích cũng là người này kiệt tác ca nữ vu gắt gao kẹt tại vách tường thân thể hoàn toàn không thể động đậy không có cảm giác đau nàng bên trên không ngừng dãy ruộng lợi chảo lướt qua tay lớn phía trên huyết đục văng tung t ó é một hồi lâu nữ vu liền an t ĩ n h lại hai tay bông u xuống âm thanh biến trở về này loại thê lương tiếng khóc miễn cưỡng có thể đi lại rừng chính dương hướng nữ vu chân thấp chân cao tiêu sái đi qua kiến lâm chính dương lại nổi điên đa lâm giật mình nhanh chóng bắt lại hắn t h ẳ n như nói nàng sáu còn không có tác thở người đi qua mà nói cùng chịu chết không có gì khác biệt vậy ngươi còn có đi hay không ta chỉ nhìn một chút cạ tina một con、mắt. h ư n h ư ợ c rừng chính dương không tránh thoát đa lâm không thể làm gì khác hơn là giải thích nói đa lâm nhìn thẳng hắn vấn đạo ngươi xác định l i ê n một mắt rừng chính dương kiên định nói tốt h ta đa lâm b u n g lỏng tay ra bất quá lại cùng rừng chính dương cách rất gần rừng chính dương đi tới nữ vu trước mặt vốn là không có bao nhiêu hết u y sắc nữ vu đang chạy máu quá nhiều phía sau trên mặt hiện lên một loại cực đoan bệnh tái nhợt máu đen từ khỏe miệng chậm rãi chạy ra nửa người trên hoàn toàn bị tay lớn cắt ra trong vết thương máu tươi chạy đến khắp nơi đều là rừng chính dương nhịn không được thần ra tay tới ngón tay khẽ run muốn nuốt ve nữ vu gương mặt nữ v u cảm ứng được có người ở bên cạnh mình ngẩng đầu lên một mặt vẻ dữ tợn k h ẽ nhếch miệng lại một điểm âm thanh đều gọi không ra huyết thủy đang không ngừng từ miệng b ố t lên nguyên bản rũ xuống lợi chảo suy yếu nâng lên c h ậ m dãi hướng rừng chính dương trên mặt trộm tới nhìn giống như là muốn vớt ve rừng chính dương gương mặt mà cái kia kịch liệt làm cho người khác lòng sinh kinh khủng lợi chảo chỉ ở trên trán cắt đứt mấy sợi tóc ngắn liền theo sợi tóc đánh rơi tay lớn bên trên nữ v u hai mắt tạm đ ạ m xuống không có sinh cơ nhìn thấy nữ vũ chết đi đa lâm không rõ thở dài một hơi hai người tu chỉnh một phen phía sau không dám ở lâu khắp nơi đều là phế tích lầu bốn đa lâm con hôn mê tân duy tư đi tới tầng cuối cùng lầu năm leo đến sân thượng cửa ra vào tại dùng dịu chữa cháy bổ ướp chừng mười phút xiềng xích phía sau cuối cùng tại cuối cùng một bữa bên trong từ giữa đó đoạn mất ra hai người mở cửa chính ra đi vào đêm đã khuya ở trên sân thượng c h ầ m xuống tầng mây tựa hồ đưa tay liền có thể bắt được uy nhị đại học nơi xa mấy chỗ lóe ánh lửa đồng thời có thể thỉnh thoảng nghe gặp tiếng ẩm dương chính dương tứ chi có chút lạnh bớt cái kêu bực lên băng vài cánh tay đã sưng có gấp hai lớn nhỏ dương chính dương ép bu tới nhìn một chút cánh tay của ta ta cũng sắp muốn biến thành cánh tay đó to đến biến thái g i ò m bi đa lâm khóa trái thật lớn môn vây tại lâm chính dương bên cạnh đem cánh tay nhìn mấy lần gật đầu nói còn tốt chỉ là sưng v ụ bị thương không phải rất nặng bất quá ngươi là như thế nào thương bị cái k i a g i ò m bi đụng một lần tựa hồ vận khí cũng không tệ lắm d ư ơ n g chính dương vừa khổ cười một lần cái k i a sưng v ụ cánh tay đã không có đau đớn phía trước nước ra vết thương tăng thêm tại trong thang lầu băng vải dính vết máu miệng vết thương đã bắt đầu ngửa đứng lên rừng chính dương nhịn không được trục đa lâm làm một cái vẻ mặt không tin tưởng nắm lên rừ Cái cốt gọi liền gì không xương là vận khí không tệ, đa ề u quả không thực là thượng đế phù hộ. Hắc, điểm nhẹ. Dương chính đụng Dương Dương gây, đế điểm đ cố là ý bị u kêu đau mà kêu một tiếng, mặc dù cánh tay không còn cảm một không bộ bộ tiếng, tay trang giác, giả cánh còn hắn vẫn giả trang ra một bộ đau đớn ráng. dù ra Đa lâm tin là thật cẩn thận buông cánh tay xuống đột nhiên nghiêm m ặ t nói đ ú n g lâu bốn cái kia khắp nơi đều là phế tích bộ dáng mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì lỗ thai cũng nghe không đến cái gì nhưng chắc chắn làm ra không thiếu động tĩnh đúng không dương chính dương gật đầu một cái nghi ngờ nói như thế nào đa lâm tìm sạch sẽ một chút chỗ ngồi tại lâm chính dương bên cạnh kỳ q u a nói như vậy từ đầu đến, đến giờ ngoại trừ lầu bốn mấy cái dòm bị cùng với cái k i a hai cái biến dị liền dòm bi bên ngoài khát dòm bị một cái cũng không có xuất hiện theo lý thuyết sớm đã bị động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn tới ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao d ư ơ n g chính dương cũng phát hiện cái này một chỗ kỳ quái nhưng nghĩ một lát cũng phải không ra câu trả lời gì nói không biết nhưng nếu là thật bị hấp dẫn đến đây lời nói chúng ta sớm đã bị cắn chết đa lâm biết cùng d ư ơ n g chính dương cũng thảo luận không ra đồ vật gì tới nhìn lên bầu trời tự nhủ nếu như tìm được nguyên nhân đồng thời tìm được phương pháp có lẽ liền có thể chạy ra uy nhị đại học chạy đi có ích lợi hiện tại đến chỗ cũng là dòm bị rừng chính dương phản b á c câu đa lâm lắc đầu nói bên ngoài dối loạn nhưng ta dám khẳng định sẽ có một số người tụ tập ở chung với nhau bảo hộ căn cứ đến nơi đó khẳng định so với ở đây muốn an toàn nhiều lắm bây giờ chúng ta không có đồ ăn cũng không có thủy qua đêm nay ngày mai hậu thiên làm sao bây giờ giống như vừa rồi cái k i a hai cái biến dị dòm bi có thể khẳng định là bên ngoài còn rất nhiều cái dạng này biến dị sau dòm bi nếu làm một mực ở lại đây hẳn phải chết ta bị đa lâm tiểu nói này rừng chính dương cũng chú ý tới điểm ấy túi đầu xuống trầm tư nói bên cạnh hai căn phó lầu cũng là ký túc xá nơi đó có lẽ sẽ có một chút thực phẩm cùng thức uống đủ chúng ta dùng trốn ở bên trong một ít trận hẳn là không vấn đề gì chỉ chờ tới lúc máy bay trực thăng c ứ u viện là được rồi đa lâm luốt vút huyệt thái dương nói không tệ đó là một biện pháp tốt nhưng n g ư ờ i kia thương làm sao bây giờ nếu như trễ xử lý tay kia đoán chừng liền muốn phế bỏ n g ư ờ i thân thể kia khía cạnh cũng là t h a n h một tảng lớn không phải một hai ngày liền tốt được hai căn trong túc xá phần lớn đều là không ăn loại thực phẩm e rằng chờ không được bao lâu ta không có việc gì cái này phần lớn ở chỗ này chính là vũ đạo sinh ngoại thương các loại thuốc xịt dư vật h ẳ n là sẽ có một chút rừng chính dương nói x cũng cảm giác cơ thể dần dần nóng lên thị lực cũng có chút bắt đầu mơ hồ rừng chính dương lắc đầu vừa vặn trông thấy hôn mê tân duy tư lo lắng nói tân duy tư nàng thế nào không có bị thương chớ còn tốt đa lâm t ử trên sân thượng phía sau liền đem nàng tựa ở cửa bên cạnh lỗ hai của nàng chạy ra một tia tiên huyết tao mày nói bất quá màng nhị đã t a n vỡ có thể về sau thính lực sẽ phải chịu ảnh hưởng cô gái nhỏ này mặc dù nhận biết hai người các ngươi không lâu nhưng nàng có thể so sánh người dũng cảm nhiều rừng chính dương cười một cái nói trên mặt xuất hiện một loại bệnh trạng màu trắng cái chán không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh đa lâm nhớ tới trong thang lầu một màn kia sợ không thôi sau khi t ĩ n h hồn lại chân thành nói cảm tạng ta thiếu ngươi vậy một cái mệnh nếu không phải là ngươi ta có thể sớm đã bị cắn bị thương biến thành d ò n bi dương chính dương đầu bây giờ có chút mơ hồ dán cảm thấy chính mình lúc lạnh lúc nóng thân thể không tự chủ co lại thành một đoàn mỹ mắt phảng phất có nặng ngàn cân vây k h ố n đạo tốt ta bây giờ mệt mỏi quá ta ngủ trước một hồi một lát nữa lại đánh thức ta nói xong đầu liền lệnh qua một bên ngã xuống đất trên bảng không biết là ngủ mất vẫn là ngất đi đa lâm nắm tay phóng tại lâm chính dương trên trán trong lòng bàn tay chuyển đến nóng bỏng nhiệt độ trên mặt g ư n g trọng nói xem ra là nóng dần lên ở đây không có gì cả vậy phải làm sao bây giờ mới tốt trên sân thượng gió lạnh thổi qua đồng dạng quần áo đơn bạc đa lâm cảm thấy một hồi rét lạnh thế là trên sân thượng phụ cận tìm một chút tạp vật đem lớn một chút đồ vật làm thành một cái đơn sơ chắn gió t ấ m hoàn thành phía sau nhìn xem không ngừng phát run rừng chính dương đa lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó nguyên bản ngồi xổm ở chắn gió tấm bên trong chính hắn một chút đứng lên n ắ m chặt r ư ợ u chữa cháy nhắm ngay rừng chính dương ánh mắt lấp loe không yên rất lâu mới thả phía dưới dịu chữa cháy thở dài một cái quay người trở lại một lần n từ bên trong lấy ra cái kia đoạn mất một đoạn xiềng xích đóng cửa lại tại đem rừng chính dương gắt gao c h ó i chặt phía sau đa lâm mới thở dài lấy thuốc lá ra hít sâu một cái hắn nhìn qua vây được gắt gao rừng chính dương trong mắt lúc sáng lúc tối t h ầ m nghĩ xem ở trong thang lầu đã cứu ta một lần phân thượng liền nghe thiên t ử mệnh a chỉ mong chính ngươi có thể chịu được được dù cho hy vọng xa vời mặc dù không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra nhưng nếu như là bị lây nhiễm mà biến thành d ò n bi vậy xin lỗi chưa xong còn tiếp hai trăm mười ba chương hai trăm mười bốn tìm được đồ ăn bình tĩnh phó lầu ký túc xá dương quang xuyên t ấ u qua ca ú chiếu vào bên trong vết máu màu đen cùng với du đãng dòm bi đây hết thể đều so đêm tối lộ ra âm ú lạnh leo rất nhiều trong không khí mùi m á u tươi còn nhiều thêm một loại tử thi mới có mùi hôi thối trở lại lầu bốn vẫn không có một cái dòm bi đi và o ở đây cái kia hai cái chết đi biến dị dòm bi trên đầu bay múa vô số con rồi trong vết thương mọc đầy giỏi không ngừng v ặ n mẹo đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước từ xa nhìn lại ác tâm vô cùng có lẽ đây chính là bọn họ sau cùng trốn trở về a k a t i na ngươi nói vì ta như vậy liền hảo hảo sống s ó t ra rừng chính dương đi ngang qua lầu bốn lúc tay có chút run dậy nhưng chỉ một hồi liền ngừng lại ba người giết chết mấy cái cản sạch s ẻ r ư ợ u chữa cháy một lần nữa dính đầy máu đen từ lầu ba thông đạo đi tới bên trái phó cửa lầu mấy chục phút tại một đường vận động tiêu hao ba người đã đói đến gần như không còn bao nhiêu khí lực dương chính dương sưng lên cánh tay đã hoàn toàn t h ô i phục giật xuống băng vải trên cánh tay vết thương không thấy bóng dáng càng thêm kỳ quái là không thể kéo dài vận động mang tới đau nhức đồng dạng tiêu thất tình hình này doanh n ạ o tự có chút không rõ có lẽ cơ thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp h a không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn có thể cùng tiểu cường có so sánh dẫn đầu đa lâm trôn đáng đạo tiếp đó hữu khí vô lực mở cửa lớn ra cầm chặt dịu chặt d phòng ngừa đột nhiên có dỏm bị xuất hiện ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì nhưng tóm lại là từ phương hướng tốt phát triển cũng không lo lắng cái gì bây giờ ta đã đói chịu không được phải mau chóng tìm được ăn dương chính dương đi theo đa lâm đằng sau từng bước một đi đến đa lâm đá văng ra bên cạnh phòng ngủ cửa phòng quan sát rất lâu hơn bảy mươi m vông trong phòng trưng b à y m ba cái khung giường phân hai tầng tổng cộng có sáu cái chỗ nằm phía trước có một cái không lớn cửa sổ trên cửa sổ mang theo mấy cái nệm bông bên trong đều dối bầy quần áo chờ tạp vật khắp nơi đều là xem ra là nam sinh ở phòng ngủ nhưng so sánh tại ngoài cửa phòng không có vết máu không có dòm bi lại cảm thấy ở đây sạch sẽ rất nhiều an toàn đa lâm chỉ nói hai câu liền đi đi vào thu hồi dịu chữa cháy bắt đầu tìm kiếm thức ăn đứng lên cùng tại lâm chính dương sau l ư n g tân duy tư đóng lại đ ạ i môn rừng chính dương đi đến trước cửa sổ trên cửa sổ lộ ra hơn nửa người rừng chính dương ngưng thần dùng mắt phải nhìn lại màu sắc cảnh tượng dần dần mơ hồ đã biến thành màu trắng đen tất cả cảnh tượng đều dùng đường con phát h ỏ a đi ra nơi xa mấy cái du đãng dòm bi nhất tính nhất động cùng với tia sáng mạnh yếu đều thấy vô cùng rõ ràng đây là rừng chính dương phát hiện mắt phải chỗ khác biệt lúc trước còn cố ý mắt nhìn bị r ế t chết g i ò m bị mắt cùng g i ò m bị trắng bệnh con ngươi hoàn toàn làm ở dạng chẳng thể trách g i ò m bị đối với ánh đèn nhạy cảm như vậy có chút minh bạch rừng chính dương chính mình có thể đã biến thành nửa người nửa thi đây là hắn không thể tiếp nhận cũng không có nói cho đa lâm cùng tân duy tư thân thể của mình tình trạng định đem bí mật này chôn ở đ á y lòng chỗ xấu nhất đều nhanh tới nhìn ta một chút tìm được chút ít cái gì đa lâm thanh â m đột nhiên văng lên h ắ n từ một cái giường đổ dùng vặt vanh phía dưới lôi ra một g ư ơ n g mì ăn liền cùng một g ư ơ n g lạp xưởng hun khói cùng với một g ư ơ n g nước k h n g cười nói coi như không tệ cuối cùng có ăn những thứ này trọng lượng chống đỡ một tuần lễ không có vấn đề gì quá tốt rồi tân duy tư chạy tới xé mở cái dương cầm một hộp mì ăn liền liếc nhìn chung quanh c a o mày nói nơi này điện đều ngừng không có thứ gì có thể nấu nước nóng này làm sao ăn à gói gia vị đều vứt bỏ cứ như vậy làm ăn bây giờ có ăn thế là tốt rồi đừng khiêu loại bỏ đa lâm một tay nắm lấy mì ăn liền một cái tay khác nắm lấy lạp s ư ở n g h ư n g khói nhất thời ăn như hồ đói có chút mơ hồ không rõ đối với ngẩn người rừng chính dương nói rừng chính dương nhanh lên tới ăn vài thứ đa lâm kéo về xuất thần rừng chính dương hắn chấp một mắt h á c bạch thế giới biến trở về thái sắc đã nhanh đói ngất đi hắn tới ôm lấy một đồng thực phẩm ngồi ở trên giường bắt đầu ăn nhìn thấy rừng chính dương cử động điên cuồng đa lâm nhanh chóng dừng lại ăn nuốt xuống thức ăn trong miệng vội la lên rừng chính dương tiết kiệm một chút ăn mặc dù đồ ăn đầy đủ nhưng dạng này lãng phí có thể ngay cả ba bốn ngày đều duy trì không được liền không có thức ăn rừng chính dương không quan tâm nói đã ăn xong khác phòng ngủ còn sẽ có những vật khác ăn không cần quá lo lắng bây giờ là ăn no rồi mới có khí lực không phải vậy liền đói đến cả súng ngắn đều không cầm được ta minh bạch điểm này nếu là những phòng khác bên trong không có đồ ăn đ dương dương dương dương lúc này điện thoại mới có tiếng chuông đột nhiên vang lên tân duy tư sợ hết hồn bất an trong túi đem đa lâm một mực đặt ở trên người mình điện thoại móc ra lúc này mới thở dài một hơi Cái i cỏ cỏ k tân, tân duy tư không nghe rõ ràng là một cái biểu tình nghĩ hoặc bên cạnh đa lâm đồng dạng kích động đến gần tân duy tư nói đưa di động cho ta đi tân duy tư cuối cùng nghe rõ đưa di động đưa cho đa lâm đa lâm đưa di động đặt ở bên thay nhận nghe điện thoại một cái bình thường nam sinh từ bên trong chuyển đến đa lâm là người sao là người là hẹn hẹn sẻn bé ở người lại còn sống sót thật sự quá tốt rồi đa lâm kinh ngạc nói không nghĩ tới mình một cái hào hữu còn sống hơn nữa còn cho mình gọi điện thoại ta thử từng cái gọi điện thoại kết quả cũng không có kết nối ngươi là điện thoại b u ồ n bền trên liền cái cuối cùng vốn là muốn ngôn tha cuối cùng vẫn là đánh tới không nghĩ tới điện thoại thông ta cũng thật bất ngờ trong điện thoại bè ở cũng rất kích động nói ngươi bây giờ ở nơi nào đa lâm thở p h à o hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất trong điện thoại di động trầm mặc một hồi bè ở mới lên tiếng ta bây giờ kẹt ở tạp nhiễm tràng bên cạnh khoa thể dục một tòa cao ốc trong phòng Nơi này thức ăn nước uống thức đa ề u n h n dùng、hết. vốn h hết, lâm à sống sót 9 người, b y giờ lại bao quát ta quát chỉ còn lại 5 người, bị bị nghiệp bây giờ nóng ị c t t hắn đã nhanh không đã được. ậ nhị n h g i một tràng, nghiệm đã lâm m câu sau khi nghe được nửa đoạn có người bị dòm bị trào thương thần sắc biến đổi đối với điện thoại này quát mau đưa người bị thương giết hắn nhất định là bị lây nhiễm không phải vậy biến thành dòm bi nguy hiểm nhanh có loại chuyện thế này bé ở dọa đến không tự giác lên giọng lúc này trong điện thoại di động chuyển đến vài người khác tiếng cãi vã âm thanh càng ngày càng kịch liệt tiếp lấy chuyển đến một tiếng súng vang tranh cãi ngừng lại dương chính dương nghe thấy một tiếng kia súng văng lên liền biết người kia vận mệnh như thế nào rõ ràng chính mình bị lây nhiễm nhưng mình còn sống được thật tốt bây giờ là người hay là dọn bi đều không làm rõ được về sau nên làm cái gì có thể hay không bị bắn chết một hồi lâu bé ở khổ sở nói chỉ có bốn người đây hết thể đều quá kinh khủng ta sắp muốn đ i ế n mất không biết mình còn có thể hay không thể kiên trì chưa xong con tiếp chưa bao giờ trải qua thảm liệt như vậy sự tình chính mình căng thẳng đầu k i a thần kinh không đứt rời đều tính toán may mắn hắn nhắm mắt lại nói ta chỗ này tình huống cũng cùng ngươi không sai biệt lắm c á c ở vũ đạo hệ trong đại lâu một cái phòng ngươi cái kia còn có hay không đồ ăn chúng ta điểm này đồ ăn ít đến cũng không biết bữa tiếp theo có thể hay không ăn no bây giờ ta đã không sai biệt lắm đói đến muốn biến thành d ò m bị một dạng ăn thì người vẽ ở thở dài nói đa lâm nhìn trọng lượng còn rất nhiều đồ ăn sắc mặt âm tình bất định cuối cùng xin lỗi nói vẽ ờ có lỗi với nơi này đồ ăn cũng không nhiều húng chi khoa thể dục cùng vũ đạo hệ cách nhau xa như vậy khắp nơi trên đất đều là z o m bi e như thế nào cho các ngươi đưa qua có đồ ăn có một chút đều được chỉ cần chịu đựng qua hôm nay ngày mai sẽ có chính phủ máy bay trực thăng biết bay tới cứu viện chúng ta Bé ở vui vẻ nói có thật không Bé ở đa lâm lấy làm kinh hãi n g ư ờ i đều không tự giác đứng thẳng lên lại không xác định hỏi một câu ngươi xác định thật sự đa lâm ta không có lừa ngươi buổi sáng hôm nay trong điện thoại di động đã thông cầu cứu điện thoại chính phủ ngày mai sẽ sẽ phái người tới cứu chúng ta Bé ở khẳng định nói vậy thì tốt quá mặc dù ở đây đồ ăn không nhiều nhưng trọng lượng đủ để cho chín người chống nổi một ngày các ngươi đến đây đi đa lâm nghĩ nghĩ nói cái này sáu đa lâm chính phủ cứu viện máy bay trực thăng chỉ có thể dừng ở chúng ta tòa nhà này bên trên bây giờ đã không gọi được điện thoại cầu cứu vẽ ơ ngượng nhự đạo tốt à để cho ta nghĩ tưởng tượng lát nữa sẽ liên lạc lại đa lâm c ú t điện thoại há hốc mồm lại đóng lại cuối cùng hướng về phía hai người dò hỏi các ngươi cũng nghe thấy ta không biết nên làm như thế nào ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi tân duy tư chỉ ăn một chút điểm đồ ăn đang vùi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện nghe được đa lâm nghi vấn có chút không biết làm sao nói ta không biết tâm sự nặng nề rừng chính dương không biết đang suy nghĩ gì hắn tạm thời vứt bỏ tâm sự nói đi qua đi g i ò m bị kỳ thực cũng không phải đáng sợ như vậy từ một đường r ế t tới g i ò m bị nhìn cẩn thận không nên bị vây khốn không nên gặp phải rất nhiều g i ò m b ị đ ế tạp nhị nghiêm tràng vẫn là rất dễ dàng sợ nhất là gặp phải biến dị g i ò m bị a đa lâm thở dài một hơi đạo bất quá vẫn là đồng ý dừng chính dương ý kiến nói tại quá khứ phía trước trước tiên ở những phòng khác tìm xem có hay không vật hữu dụng tân duy tư đến đó cầm một cái ba lô tới những thứ này thực phẩm nhất định đều phải mang đi đa lâm chỉ vào một cái khác bên dưới giường chiếu một cái lư hành bao tân duy tư không hề động chẳng biết lúc nào nước mắt chảy ra n g ư ơ i như thế nào sáu ta là không phải rất không cần tân duy tư cắt đ ứ t đa lâm lời nói ngẩng đầu lên nước nở nói ta cái gì cũng không biết nếu không phải là ta rừng chính dương sẽ không thụ thương nếu không phải là ta ở văn phòng sẽ không đem dòm bị dẫn tới nếu không phải là ta rừng chính dương cũng sẽ không thụ thương bị lây nhiễm suýt chút nữa chết đi đa lâm ngươi nói ta là không phải rất không cần đa lâm không biết như thế nào an ủi người có chút bối rối rừng chính dương yên lặng đi đến tân duy tư trước mặt vô vô phía sau lưng nói khẽ làm sao lại thế ngươi còn tại trong thang lầu còn đã cứu ta một lần có nhớ không ta một mực liên lụy hai người các ngươi Nghị dương chính dương suy nghĩ một chút nói cố gắng chứng minh tân duy tư giá trị không biết tân duy tư nghe vào rừng chính dương mà nói không có nước mắt ngược lại là làm rất nhiều yên lặng đem phương diệt liền lạp xưởng hôn khói cùng nước khoáng bỏ vào khoảng chừng một người lớn lữ hành bao đa lâm cùng rừng chính dương nhẹ nhàng thở ra cùng một chỗ giúp đỡ tân duy tư dọn dẹp những thức ăn này cùng thủy ra phòng ngủ ba người tại cái khác gian phòng tìm được vật hữu dụng không phải là rất nhiều bảy tám phần tìm được thức ăn nước uống ngược lại là đem lữ hành bao cho bịt kín mặt khác còn tìm được hai bình thuốc giảm đau cùng mấy cái súng ngắn tân duy tư có nặng nghề lữ hành bao mồ hôi lớn như hạt đậu c h ả y xuống khoa thể dục cao ốc cách uy nhị đại học cửa trường học rất gần rừng chính dương là đi ngang qua tạp nhị nghiêm trảng lao khoa thể dục cao ốc bên cạnh mới đi đến vũ đạo hệ cao ốc nơi này ba người từ rừng chính dương dẫn dụ đa lâm đánh giết giải quyết mười mấy cái z o m bi e tiêu phí hơn phân nửa thời gian ra vũ đạo hệ cao úc lúc này đã là bốn h t r i ề u trên bầu trời thái dương cũng dần dần xuất hiện hoàng hôn dấu hiệu tầng mây cũng bắt đầu tăng thêm đứng lên dương chính dương đứng tại phó cửa l ầ u ngầm đầu lấy tay che lấp cái kia ánh mặt trời trói mắt nhìn lên bầu trời xinh đẹp cảnh sắc nữa đối so tình cảnh hiện tại hắn thở dài một hơi quay đầu hướng bên cạnh có chút thở hồn hẹn tân duy tư quan tâm nói như thế nào ngươi còn kiên trì phải xuống sao muốn hay không nghỉ ngơi một hồi không được thời gian đã không đủ lại có mấy giờ trời sắp tối rồi đa lâm phản đối nói giải quyết mấy chục cái d ò n bi trên tay dịu chữa cháy lơi ư búa bên trên xuất hiện mấy cái thật nhỏ lỗ hổng bắn tung tóe tiên huyết đính vào thân thể của hắn bên trên từ xa nhìn lại chính là một cái huyết nhân tân duy tư l a u l a u mồ hôi rõ ràng mệt mỏi cực lại giả vờ làm không có vấn đề bộ dáng cũng lắc đầu phản đối nói ta còn có thể tiếp tục đi thôi Thôi ta. Dương chính dương làm một cái bất đắc di thủ thế, kể từ thể bất bất thể tới thư thích chút Chính khi khỏi bệnh, biến hình hình chi chuyển nhường chính hắn có chút phấn khởi. cái di biến giác giác sau Ba Dương Dương cơ xuống, gầy đắc cảm có làm kể bên trong giấy ruổi vô số ròi bọ đã bị g ò i tiêu hóa nhìn không ra bộ dáng lúc trước bên cạnh còn du đãng một cái d ò m bi sớm đã quen thuộc sáo lộ rừng chính dương núp lấy đi tới cầm trong tay từ dưới đất nhặt lên tảng đá đa lâm theo ở phía sau tước chừng tới gần khoảng ba mét khoảng cách rừng chính dương cấp tốc ném ra tảng đá đập t r ú n g cái kia du đãng d ò m bi tại d ò m bi bị hấp dẫn chạy tới đồng thời cấp tốc lui về phía sau tiếp lấy phục trên đất hướng về một bên lan đi cái kia dòng bị gầm nhẹ chạy tới hướng trên đất rừng chính dương đánh tới ở một bên sớm đã chuẩn bị xong đa lâm một búa cấp tốc bổ tới còn tại giữa không trung d ò n bi phần cổ liền bị dị d ò m bi một phân thành hai ngã trên mặt đất c h ả y ra mảng lớn máu đen thân thể co quắp mấy lần liền không có động tĩnh qua cái này một đoạn ngắn nhạc định dọc theo đường đi liền cũng không còn gặp phải d ò m bi bình yên đi tới tạp nhị nghiễm tràng phụ cận nói tạp nhị nghiễm tràng kỳ thực liền một cái rất lớn sân vận động m à một cái sân bóng đá bốn phía biên giới là bậc thang m ở dạng dùng xi măng làm thành giản dị quần chúng chỗ ngồi tạp nhị nghiễm tràng phía trước chính là khoa thể dục cao ba người tựa ở dọc theo quảng trường cố ý trồng trọt trên đại thụ tân duy tư đã mệt mỏi không được sắc mặt hơi trắng bệnh từ lữ hành bao bên trong lấy ra ba bình nước h o ặ tới trong đó hai bình phân biệt đưa cho rừng chính dương cùng đa lâm liền tự mình miệng lớn đâm đứng lên uống vào mấy n g ụ m nước khoáng đa lâm hít mắt cách cách đó không xa khoa thể dục cao ốc đã rất gần mơ hồ có thể nhìn thấy bẻ ở chỗ ở những tòa cao ốc càng cách cao ốc gần nhất liền muốn càng cẩn thận hơn khoa thể dục nhân có thể so sánh vũ đạo hệ nhiều mấy lần như vậy đến nơi đó cũng phải cẩn thận số lớn z o m bi e hắn thả xuống nước khoáng nhắc nhở một đường đi tới mặc dù không có gặp phải z o m bi e nhưng không thể nuối quyết tâm tới a đặc biệt là sắp đến chỗ cần đến lúc này điện thoại di động văng lên đa lâm nhận lấy điện thoại bẻ ở thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển đến đa lâm tại cúp điện thoại thời gian ta đánh vô số lần cầu cứu điện thoại vẫn như cũ tiếp không thông không có cách nào nói cho chính phủ ngươi vị trí máy bay trực thăng sẽ không hướng ngươi nơi đó bay qua cho nên quyết định của ngươi thế nào qua hay không qua đây là chạy ra cái địa phương quỷ quái này an toàn nhất đồng thời cũng là duy nhất một con đường à bẹ ơ chúng ta đã đến tạp nhị nghiễm tràng phụ cận một hồi sẽ qua đã đến ngươi có thể không thể tiếp ứng một chút đa lâm nghe được bẹ ở bên trong dụ ý sau đó cười khổ nói hiện tại cũng đi đến ở đây chỉ có thể đi tới không thể lui về sau không được à ta và ba người khác đều kẹt ở trên sân thượng cao ốc phía dưới có rất nhiều z o m bi e căn bản ra không được ngược lại là ngươi qua đây thời điểm cẩn thận một chút điện thoại di động của ta gần như không còn điện không thể như thế một mực thông tin liên hệ đến lúc đó đến rồi cao ốc phía dưới ngươi lại gọi điện thoại cho ta có lẽ ta có thể trợ giúp chút gì vẽ ở nói xong liên quả quyết cúp điện thoại quả nhiên có rất nhiều z o m bi e à đối với chọn con đường này là đúng hay sai còn có điều nói ngày mai sẽ có máy bay trực thăng tới cứu cũng là một cái ẩn số nhưng đây là hy vọng cuối cùng khôi phục một điểm thể lực đa lâm đứng lên run run người hướng về phía hai người nói nghỉ ngơi đủ liền xuất phát ta các loại rừng chính dương đột nhiên nói câu đa lâm nghi hoặc nhìn xem rừng chính dương gọi mình lại nhất định là có nguyên nhân nhiều lần đều dựa vào rừng chính dương mới phát hiện dòm bi tân duy tư n h ị n không được v ấ n đạo có dòm bi sao suýt rừng chính dương dỗi ra một ngón tay đặt ở bờ m ô i phía trước thính lực bén nhảy hắn nhắm mắt lại bên hai truyền đến yếu ớt chói hai tiếng két h đ ề u giống như con báo phát ra tiếng cảnh cáo một dạng rất lâu rừng chính dương mới lên tiếng là có dòm bi nhưng kỳ quái là âm thanh không biết từ nơi nào phát ra vừa nghe thấy có dòm bi hai người lập tức khẩn trương lên đa lâm con mắt bốn phía ngắm đi toàn bộ tạp n h ị nhiễm g chàng không có cái gì che chắn vật trong chàng trống rỗng dương chính dương là một m cái buông l ò n g b i ể u lộ cười nói yên tâm hẳn là cách này dòm bị rất xa ở đây hết t h ể đều thấy rất rõ ràng cũng không giống như cao ốc như thế chỉ cần cẩn thận một điểm là được rồi thính lực bị tổn thương tân duy tư cố gắng đi theo nghe hồi lâu cũng nghe cũng không được gì không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nhưng xịt sèn sệ rất bén mẹ nàng có loại kỳ dị tim đập nhanh xuất hiện ở trong lòng một loại thợ săn bị để mắt tới cảm giác phảng phất chính mình là một cái con mồi chỉ chốc lát sau lưng tự ra hiện một tảng lớn mồ hôi lạnh rừng chính dương tân duy tư ngăn lại đang muốn đứng dậy rừng chính dương nàng tin tưởng trực giác của mình tại gặp phải nữ vu liền đã chứng minh trực giác của mình là chính xác đối mặt không biết nguy hiểm sợ đạo ta hoài nghi ngươi nghe được cái kia z o m bi e là biến dị z o m bi e ta cảm thấy nó từ một nơi bí mật gần đó đang theo dõi chúng ta có z o m bi e làm sao có thể bốn phía một cái quỷ ảnh đều không ngươi đa tâm không có việc gì rừng chính dương trong lòng nhảy một cái vì sao tân duy tư tâm ra vẻ nhẹ n h õ m bộ dáng không tin nói nhưng trong tay nắm chắc dịu chữa cháy bán rẻ rừng chính dương bây giờ tấm cảnh công khai nguy hiểm không đáng sợ đáng sợ là loại kia nguy hiểm không biết cho dù là tại hai chọn một bên trong dù cho chỗ sáng lớn hơn chỗ tối nguy hiểm hắn cũng không chút do dự lựa chọn cái trước ba người không dám này ở lâu đứng dậy đi đến tạp nhị nghiệm giữa sân ở giữa lúc đi theo trung g i a n tân duy tư trực giác càng ngày càng mãnh liệt cong tràn đầy l ư ỡ i hành bao hơi nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa một loạt trồng t r ọ n cây cối một cái bóng đen cấp tốc từ trên một thân ngưỡng cây nhảy đến một cái khác cái cây bên trên tại một mảng lớn vàng ố trong lá cây không thấy bóng dáng tân duy tư dọa sợ hướng lui về phía sau mấy bức đụng phải trước mặt đa lâm không cẩn thận ngồi trên mặt đất tay sợ hai chỉ vào nơi xa d ư ơ n g chính dương đông nhiên vừa q u e n người thần kinh quá căng thẳng tùy thời cũng có thể tận chính mình sức mạnh lớn nhất vung ra trong tay dịu chữa cháy nhưng xem đến phần sau không có bất kỳ vật gì nương thần dùng mắt phải nhìn lại hát bạch trong đường cong thấy phần lớn là lá cây đường cong không ai hình hình dáng hắn v u ố t v u ố t mắt phải nghiêng đầu lại nói tân duy tư coi như biết phụ cận có dòm bi cũng không cần mở loại này kinh khủng chết g ư ờ i sẽ dọa người ta chết khiếp ta ta không có ta nói chính là thật sự có một dòm bị bí bít bay nó từ rất xa xa nhảy đến ở đây Tân d chân chân thực thực càng càng đỏ, đỏ đa lâm hỗ trợ đỡ dậy tân duy tư mắt liếc bầu trời nói đừng lề mề cho dù có dòm bỉ cũng không cần còn nó bây giờ phải tăng thêm tốc độ đi qua lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều một hồi xe qua trời tối nhưng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì cảm tạ Tân、duy、Tư một Duy khôi phục đặc i cái túi ể m mông, m khí không chút thấy đau cái mông, túi đầu thấy sắc, sát có vô vô đau đầu rõ t nhỏ giọng nói, lại h o các ngươi thù ê m phiền tiếp. thoái, nếu là giọng bì đến đây, ta nhắc、lại. Chưa chương giọng lại. nếu đến xong còn ta t là bì đây, đặc 215 216, dòm bỉ có lẽ là bởi vì tân duy tư nói tới biến dị dòm bi có lẽ là đã tối không ít bầu trời ngược lại đều không phải là hảo tình huống một loại khẩn trương không khí bất chi bất giác tại trong ba người truyền ra cái kiếm ngẫu nhiên rơi xuống từ trên cây lá cây tựa hồ biểu thị một cái sinh mệnh đem bị g i p cát tại tạp nhi trong sân rộng đi tới đi tới tân duy tư m càng càng càng càng xẹ quật cường gắt đầu dương chính dương xách theo tâm không dám bung lỏng trói hai tiếng khẽ kêu ở bên thai bồi hồi lúc xa sắp tới dương chính dương tin tưởng nếu là điểm một tiết thần chủ nhân của thanh nhân kia tất nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi thừa cơ giết chết d ừ n g cây chỗ bóng đen lại bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy ở phía trên nhất trên cánh cây nửa ngồi lấy không nhúc ních phảng phất pho tượng một dạng bị nhìn chăm chú vào cảm giác khó chịu dị thường tân duy tư hồi đầu lại lần thấy được cái thân ảnh kia lập tức mím chặt bờ môi không nói gì thêm buồn bực đầu đi ở trước mặt t h ầ m nghĩ không thể làm tiếp chuyện sai bóng người kia khoảng cách xa như vậy coi như chạy tới cũng muốn một đoạn thời gian chờ đến gần nhắc lại à. lúc này bóng đen kia phảng phất ngầm đầu lên cặp kia dọn bị đặc hữu hiện ra bạch quang hai mắt để cho người ta không rét mà run nhánh cây dưới chân bắt đầu túi xuống đi từng chút từng chút càng sâu đ ộ c o n tựa hồ đến rồi nhánh cây cực hạng trong n g á y mắt bóng đen đ ỗ n g nhiên nhảy lên tứ chi trên không trung mở ra cấp tốc hướng về xa xa ba người phóng qua một mực chú ý bóng người kia cử động tân duy tư mặt mũi tràn đầy không thể tin còn chưa kêu ra tiếng nhắc nhở một tiếng tiếng vang nặng nề bóng đen rơi vào ba người đằng sau cách đó không xa bên người cho b ụ i giống như khí lãng đồng dạng tản ra chung quanh nó một thân áo khoác màu đen hai tay núp ở trong tay áo chỉ lộ ra ngón tay một chút bộ phận lộ ra ngón tay hoàn toàn không có làn ra phấn hồng b ắ p thịt phía dưới màu đỏ xanh kinh mạch trên đầu mang theo liền tại áo khoác lên mũ trùm chỉ nhìn nhìn thấy cái cằm củng cái kêu màu xanh dâu rĩa hiện lộ ra nhanh chóng khả năng di chuyển cùng với nhảy vọt năng lực hoàn toàn chính là một cái t i ề m phục tại trong bóng tối thợ săn thợ săn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất tứ chi lui về phía sau hối lượn g hơi dùng sức giống như đạn pháo một dạng phóng tới phía sau nhất rừng chính dương nhất kinh còn chưa phản ứng lại sau lưng liền bị vật nặng đập qua một dạng trực tiếp s â ngã xuống đất sau lưng chuyển tới áp lực thật lớn khiến cho hai tay hai chân không thể động đậy một mực nắm dịu chữa cháy đánh rơi tân duy tư dưới chân thợ săn k h ẽ tê i u lấy hé miệng một chút xíu dòng máu màu đen từ bên trong đi tại lâm chính dương trên thân giường chính dương cái cầm gắt gao đặt ở mặt đất ra sao dùng sức cũng không ngẩng lên được thợ săn hướng về phần cổ t ắ p tới đúng lúc này sợ choáng váng tân duy tư một cái nhặt lên dịu chữa cháy xông lên phía trước bỗng nhiên một búa bổ về phía thợ săn sau lưng đang chuẩn bị cắn xé con n g ồ i thợ săn sau lưng liền cắt ra một đầu dài dáng dấp vết thương trong vết thương bắt đầu bốc lên máu đen thân thể càng là hướng mặt trước lan đi bị chọc giận nó quay người hướng tân duy tư đánh tới. đi ở phía trước đa lâm quay người trở lại nhìn thấy muốn bổ nào vào tân duy tư trong nháy mắt đầu hóc cầm một cái thời gian phảng phất lập tức dừng lại vĩnh hằng ngừng ở cái này một giây mà ở một giây sau lại một lần nữa bắt đầu chuyển động nhất thời tới không lao nhanh đi lên hắn vội vàng móc súng lục ra đối với thợ săn xạ kích mà đi tiếng súng vang vọng tạp nhị quảng trường thợ săn đầu ngón tay vừa quét qua tân duy tư phần bụng xuyên thấu qua quần áo gầy ra một đường thật dài vết thương phía sau đa lâm đạn bắn vào trên người nó vừa mất đi cân bằng xoay tròn vài vòng hướng v ẩ ních sang bên bay đi thợ săn nằm dạp trên mặt đất cảm thấy phía trước họng súng đen ngòm mang đến nguy hiểm thợ săn tả hữu hơi hơi di động tới tính toán rời đi thương phạm vi bất quá cũng là phi công đang tức giận khét kêu vài tiếng phía sau lấy nhựa chữ hình hướng phía sau nhảy tới cuối cùng nhảy vào trong lá cây biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh nhường đa lâm còn lại đạn tất cả đều đánh vào không trung thân duy tư dương chính dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy trong lòng loại kia cảm giác bất lực nhường hắn là vừa sợ vừa giận vẹn vẹn vừa đứng dậy muốn ngăn cản thợ săn lúc cái này phát sinh hết thảy liền kết thúc chung q u n h nào còn có thợ săn thân ảnh tân duy tư hoàn toàn choáng rất lâu mới ý thức tới mình bị dòm bị gậy ra một vết thương tới nghĩ đến lại biến thành dòm bi s á t mặt lập tức lui ra huyết khí đầu cảm giác một hồi trời đất quay cuồng thân thể may mắn bị rừng chính dương đỡ lấy mới không có ngã nào trên đất nàng lẩm bẩm nói bị dòm b i đả thương sao có phải hay không muốn bị lây nhiễm biến thành dòm bi nhất định không có chuyện gì rừng chính dương đem tân duy tư vịn ở trên mặt đất đ ỗ n g nhiên kéo tân duy tư phần bụng trung gian một khối quần áo vải vóc trường kỳ vũ đạo huấn luyện mang tới răn chắc nhỏ dài phần bụng lộ ra một đạo vết thương thật nhỏ rừng chính dương từ lữ hành bao bên trong lấy ra nước kho không ngừng thanh tẩy lấy chảy ra tiên huyết m à n g lớn thủy dính lấy điều này tiên huyết khiến cho thấm ớ p màu trắng quần áo luyện công đã biến thành màu đỏ nhạt d ừ n g chính dương đa lâm hô d ừ n g chính dương nhất tâm thanh đem vết thương tắm đến gần tới trở nên trắng sau đó d ừ n g chính dương mới dừng lại trên mặt đất nhiều bốn năm cái trống không bình nước s u ố i khoáng hắn một lần nữa đỡ dậy tân duy tư nói không có việc gì sẽ không có việc gì dạng này vết thương thì sẽ không tạo thành lây tân duy tư nhìn xem rừng chính dương làm hết thảy nhẹ nhàng nói cảm t ạ ta nghĩ ta đã tốt hơn nhiều rừng chính dương đa lâm lại hô rừng chính dương nhất tâm thanh lúc này ở tạp nhị qu từng hàng cây cối bên trong chạy ra mấy chục con z o m bi e hẳn là bị tiếng súng hấp dẫn tới hắn giơ súng lục lên hướng về phía chạy gần nhất cái k i a thiếu một cánh tay đánh mất một tiếng súng vang liền ngã trên mặt đất một hồi lâu mới lay động mà đứng lên dương chính dương trong lòng cơn tức giận này còn không có tiêu tan những thứ này z o m bi e vừa vặn đụng vào trên họng súng dưới sự kích động thị giác lập tức biến thành hắc bạch thế giới cái k i a dùng đường c o n phát họa ra z o m b i e hình dáng phản phất chính là từng tổ từng tổ chính xác con số hắn thay đổi còn m m m mười m t a một g ơ tay lên bắn một phát Cái chạy kia đang muốn t r ố n cụt một tay dòm bị trên chán xuất hiện một g trên mặt đất, không chính n đứng lên. Dương c dương bị không biết tên c u ầ n bạo cảm xúc ảnh hưởng cả người phản phất như bị điên không ngừng s á c kích chính xác chính xác phàm bị bắn trúng dòm bị không một một cái có thể đứng đứng lên chỉ chốc lát m ộ ư ơ i hai phát đạn đánh liền sóng trên mặt đất nằm xuống m ộ ư ơ i hai bộ thi thể còn lại dòm bị đã nhanh phải chạy đến ba người trước mặt d ư ơ n g chính dương đem súng rông n é m cho tân duy tư hung hăng nói lắp đặt đạn tiếp đó xách theo một cái dịu chữa cháy hướng về dòm bị vào tới xong xong ra hỏa này lại điên rồi đa lâm bất khả tư nghịn xem rừng chính dương cảm giác rừng chính dương ăn thuốc kích thích một dạng bây giờ chỉ có bị dòm bị truy nào có còn cố ý hướng về phía dòm bị xung qua đơn giản không muốn sống nữa hắn n h á y máy mắt có chút không tin đây hết thảy đa lâm hít sâu một hơi áp chế lại trong lòng tâm tình tiêu cực ở nơi này rộng lớn tạp nhị q u ả n g trường chạy là không chạy nổi dòm b ị nếu là không có rừng chính dương mình bị bọn này dòm bị cắn chết cũng là chuyện sớm hay muộn vậy thì không thể làm gì khác hơn là b u i tiếp rừng chính dương n h ấ t lên đến lên rồi đa lâm hai tay đều cầm một cây súng lục đi theo bây giờ nếu là có người chính diện nhìn thấy rừng chính dương nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái màu trắng kia mắt phải cùng z o m bị i một dạng hiện ra hơi hơi m ạ c h quang má phải phía dưới màu đen g ầ n xanh tựa như con giết một dạng dài đến quay quanh tại p h ầ n cổ đối mặt nhào tới z o m bi e d ư ơ n g chính dương cảm thấy thời gian dần dần trở nên chậm chạp cảm giác còn có mười mấy giây z o m bi e mới có thể nhào tới kỳ dị cảm thụ hơn nữa mình cũng phảng phất nhận lấy thừa hài gian chế ước một cái hành động ý niệm thường thường muốn mấy giây sau mới động quá trình đồng dạng cũng là vô cùng chậm rãi chưa thích đ ứ loại trạng thái này rừng chính dương đã tới không đội ngăn cản nhào tới dòm bi vừa mới đụng chạm đến rừng chính d máu đen bắn tung tóe hắn một t h â n chưa xong c ò n tiếp 216 chương 217, năng lực mới quay đầu nhìn lại theo sau lưng súng ngắn bên trên bước lên một tia khói xanh đa lâm cử động nhường rừng chính dương cảm giác có chút ngoài ý mớn nhưng là chỉ hơi quay đầu điểm một chút mà thôi trong lòng cùng bạo cảm xúc đã nhanh muốn bao phủ toàn bộ lý trí tựa hồ chỉ có s á t lục mới có thể trở nên bình lặng mà sẽ bị dòm b ì lây sợ hãi cứng rắn cho gạt ra n ã o hải tất cả dòm b ì đều chú ý tới trước mặt nhất người kia khát vọng máu tơi người sống khí tức kích thích đại nao gầm nhẹ hướng hắn chạy tới cái này dòm bị tạo thành phân d ư ơ n g chính dương đồng dạng gào thét tuyên cáo cuộc chiến tranh này bắt đầu không khí bốn phía cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu t a n h d ư ơ n g chính dương đục vào ở vào mũi tên dòm bị tại bị hắn chặt xuống đầu người lúc sau này dòm bị bắt đầu đánh thẳng vào nhìn như nhỏ yếu t â m chắn bốn phía dòm bị v ọ t tới d ư ơ n g chính dương điên cuồng đem dịu chữa cháy bỗng nhiên vung lên vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn hai cái gần tới dòm bị đầu người bị cắt đứt mà dịu chữa cháy lên dư lực trực tiếp c h é m chung cái thứ ba dòm bị phần cổ gắt gao cắm ở xương sống bên trong màu trắng đen tờ giờ gợ thị giác nhìn thấy bên cạnh còn có một cái giòm bị hình dáng. Tới không vội kéo ra dịu chữa cháy chính hắn. dùng sức đá một cái bay ra ngoài dòm bi ken k á t vài tiếng dịu chữa cháy về tới trên tay còn chưa làm ra phòng ngự liền nghe được tiếng súng đầu kia dòm bị lảo đảo lui lại bị đa lâm ngăn cản xuống giết mắt đỏ chính hắn khí lực trên tay cảm giác càng lúc càng lớn mỗi một lần cơ ra dịu chữa cháy đều so với một lần trước sức mạnh phải lớn hơn mấy phần tới gần bên người dòm bi không phải đầu người bị chạm chính là bị sau lưng đa lâm giết chết chỉ c h ố c lát liền đem gần chém giết hơn mười đầu dòm bi dòm bi dần dần thưa thất đứng lên dừng chính dương trước người tạo thành một nửa hình tròn hình dọm bị vỏng từ bên cạnh chạy đến con đường tiếp theo không một đ h n t h thợ săn cuối cùng nhịn không được hiện ra thân hình, â cây n bên trong săn cùng cùng ở cuối được lúc trước ra mạch ộ t d n g thật a giữa o vọt ở k ô n g thế r n tiếng g k kêu trở nên thê trở thảm, thân thể thẳng tắp t rừng nhào chính dương. phía Hác bạch về giới bên trong rừng chính dương đối với hoàn cảnh bốn phía nhất cử nhất động cực kỳ linh mẫn tại thợ săn mới vừa xuất hiện lúc liền đã phát hiện tự tìm cái chết rừng chính dương nhớ tới tân duy tư bị thương tình hình càng thêm phẫn nộ tự trách hắn tóm lấy không có đầu lâu thi thể đ ố n g n h ư ê n n y phía sau vài đầu dọn bị sẽ không ổn lui về phía sau ngã xuống thừa dịp cái này quay người trong tay dịu chữa cháy cấp tốc vùng ra xoay tròn lấy hướng về đã sắp nhào chúng mình thợ săn bay đi lưỡi búa không có bổ chúng không trung thợ săn một phát bắt được lưỡi búa mà một cỗ đại lực làm cho toàn bộ thân thể ngừng rơi xuống ngược lại lên cao một chút tập kích thất bại thợ săn âm thanh càng thêm thê lương học rừng chính dương vung ra dịu chữa cháy phía sau trên không trung n g ạ n h xinh xinh g i a n è o thân thể nhảy qua ba người đỉnh đầu liên tục nhảy vọt biến mất ở khoa thể dục đại lâu trên đường tại giải quyết tất cả z o m bi e ngẫu nhiên mấy cái còn ngã trên mặt đất dáy r u ộ n tay không tấc sắt rừng chính dương nhất d ấ m mạnh đánh gãy cổ phía sau nhìn chằm chằm vào t ợ săn nơi biến mất cái này không giống với thông thường biến dị giò bi thực sự không có chính xác dịu chữa cháy đập vào cách đó không xa c h ô i này dịu chữa cháy lưỡi búa bên trên đã xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều lỗ hổng đừng nhìn trong phim ảnh z o m bi e đầu người một chút nhẹ nhõm bị chặt xuống kỳ thực là mang theo khoa trương thành phần dù sao mỗi người không phải yếu ớt như vậy liền lấy xương cốt tới nói độ cứng của nó người bình thường ít nhất phải dùng năm sáu lần chém vào mới có thể cắt ra như vậy lưỡi búa tổn hại thành dạng này cũng là rất bình thường đương nhiên cái gọi là một búa miểu sắt cũng là từ xương sống khe hở bên trong cắt ra tự nhiên không có bao nhiêu ngăn cản rừng chính dương dần dần khôi phục thành trạng thái phổ thông cảm giác mệt nhọc một chút dâng lên trong đầu một hồi trời đất quay cuồng lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân thể thân thể của hắn đã mệt mỏi không được thị giác biến trở về t h ả i xác hai tay truyền đến một hồi không còn chút sức lực nào cảm giác phổi bên trong phảng phất tiêu đốt một dạng hắn càng không ngừng hô hấp lấy không khí vì thế tạp nhị chung quanh quảng trường không còn dòm bi nếu như lại đến một đám lời nói cũng không có biện pháp chạy họng súng đen ngòm đã bỏng đến đ ỏ lên đa lâm không dám bỏ ở trong túi sợ bị phỏng làn ra không thể làm gì khác hơn là cầm tại trên hai tay rũ xuống hai bên đứng xuất hiện ở trên má phải một hai căn màu đen kinh mạch vẫn như cũ tồn tại hơi hơi ra bên ngoài n ô r a đa lâm cả kinh nghi đạo rừng chính dương ngươi bây giờ cảm giác thế nào rừng chính dương ngồi s ổ m xuống một tay trống tại trên đầu gối một cái tay khát xoa xoa mồ hôi trên mặt hữu khí vô l ự c nói đại khái là thoát được ta ta cũng không có nghĩ tới tự có một ngày sẽ như vậy lợi hại hắc hắc tân duy tư thấy thế vội vàng lấy ra nước khoáng trên không trung ném ra một cái đường cong rơi vào rừng chính dương trên tay hắn dùng lực mở nắp bình ra không có hình tượng chút nào ngựa đồ uống không không ta là nói ngươi cơ thể có cái gì cảm giác khác thường đa lâm vẻ mặt nghiêm túc xem ra rừng chính dương chính hắn cũng không có phát giác hắn chỉ vào trong đó một đầu màu đen kinh mạch nói chính ngươi sờ sờ mắt phải phía dưới liền biết rừng chính dương n h ấ t giật mình nghi ngờ dùng đang lau mồ hôi tay mò ở đa lâm nói tới vị trí cảm giác có thô sáp đồ vật rán tại trên mặt từng cỗ từng cỗ hơi hơi nhảy lên theo xuống dĩ nhiên thẳng đến liền đến phần cổ thật sâu cắm dễ tại trong da tính toán giật giật nhưng chuyển tới đau đớn để cho hắn bung tha từ nóng dần lên l ư a ra nhưng chuyển t i đau đớn để cho hắn n g tha từ n ó n sợ hai bao phủ ở trong lòng phản phất thanh kiếm đạ mồ cần một mực treo ở trên đỉnh đầu. cái kia biến thành con n g ư ờ i màu trắng mắt phải mang đến dị năng dường như là dòm bị mới đặc hữu thậm chí cảm thấy xuất hiện loại kia không biết tên cảm xúc biết rõ chính mình tính cách là tuyệt đối sẽ không có d ư ơ n g chính dương thả tay xuống miễn cưỡng cười nói cảm giác rất bình thường à đến nỗi trên mặt màu đen đường v â n căn bản chính là tính mạch có thể là lần kia sinh bệnh phía sau gây nên một chút gì chứng về sau chứ không có việc gì l i ề n tốt đa lâm hài lòng đạo trong mắt có chút lấp lóe bất quá kiến lâm chính dương coi như chấn định cũng sẽ không như thế nào chú ý nữa doanh nạo từ vừa rồi biểu diễn ra biểu hiện ẩn lẫn rừng chính dương trở thành ba người, người lãnh đạo đây là có thể an toàn của mình, hắn hoạt động ra tay chân khôi phục một chút khí lực hắn nói chúng ta đi nhanh một chút ta bây giờ là càng ngày càng nguy hiểm d ư ơ n g chính dương yên lặng gật gật đầu cả người chầm tính lại nhẹ nhàng cầm qua tân duy tư đã lắp đạn xong quân m một n c h n t m mười một a một khi thấy nàng phần bụng cái k i a nhỏ dài vết thương cảm giác sắc mặt rất khó nhìn hai tay nắm chặt ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén nếu như mình lại cẩn thận cẩn thận hơn nàng cũng sẽ không vì mình mà thụ thương thậm chí cũng không biết tân duy tư có hay không bị lây nhiễm rừng chính dương thị giác mơ hồ lại phải về đến màu trắng lại đi thời điểm chú ý cái kia vô cùng nhanh nhẹn dòm bi nó cũng nhảy vào khoa thể dục một khối này chỗ trông thấy nó tình nguyện bốc lên hấp dẫn khát dòm bị nguy hiểm cũng muốn nổ súng giết nó rừng chính dương nói đến nửa đoạn sâu đã hơi có vẻ dữ tợn liền tân duy tư đều có chút không dám tới gần hắn thật tình không biết rừng chính dương là bởi vì chính mình thụ thương mà tự trách đứng lên ba người đi tới tạp nhi quảng trường một bên khác tiến vào khoa thể dục thông đạo khoa thể dục cao ốc tổng cộng có ba tòa nhà chiếm y nhĩ đại học rất lớn một khối địa phương lộ ra là một cái xếp theo hình tam giác ba cái đại lâu khoảng cách khá xa tại hình tam giác phía trên chính là lầu chính mặc dù chỉ có một tầng cao. nhưng độ rộng tương đối lớn bên trong bao gồm thể thao cầu lông bóng bàn chờ nhiều hạng trong phòng thiết thi vận động hai bên đều chỉ có rất ngắn tầng ba là ký túc xá ba người đi qua thông đạo là từ lầu chính phía trên đi vào khoa thể dục đã tiến vào ở đây giống như bẹ ở nói tới một dạng nhưng lại có chút khác biệt đó chính là khắp nơi đều là thi thể liếp nhìn lại liền có thể trông thấy mấy chục bộ thi thể nằm hoặc quỳ trên mặt đất chỉ có ngẫu nhiên vài đầu dòm bỉ trên đường du đẳng tân duy tư sắc mặt có chút tái n h u ậ không biết là bị lây nhiễm nguyên nhân vẫn là bị con lữ hành ba m ệ n ba người bây giờ chỉ còn lại đa lâm trong tay dịu chữa cháy hơn nữa cũng hư hao phải không sai bị lắm không có cận thân vũ khí dùng thương là tuyệt đối không thể đa lâm nửa tựa ở con đường bên tây nhìn xem cách mình không xa khoa thể dục lầu chính bên chân của hắn thì có một cái thiếu nửa bên mặt thi thể mà ở giữa đường thì có bốn đầu g i ò m bị đang làm vãng nói thầm đạo lưỡi búa đã không bao lâu chúng ta cần vũ khí tiếp lấy đa lâm quay đầu đối với rừng chính dương nói có lẽ chúng ta có thể đến lầu chính tìm được một chút vũ khí chỉ cần tại lầu chính phụ cận tìm kiếm một chút là được rồi đa lâm liền nghĩ tới cái gì lấy điện thoại cầm tay ra gọi vẽ ơ điện thoại của chỉ chốc lắt liền kết nối hắm đặt ở bên t a i chúng ta đã đến khoa thể dục đại lâu chúng ta đang tại lầu chính phụ cận các ngươi ở chỗ nào một hồi lâu bé ở mới vui vẻ nói có thật không chúng ta ở bên trái những tòa ký túc xá chúng ta lấy được ba đầu vô cùng bền chắc dây thừng các ngươi đến nơi này tòa nhà phụ cận chúng ta liền có thể nhìn thấy hơn nữa thả xuống dây thừng kéo các ngươi đi lên ngoài ra chúng ta trong tay còn có mấy k h o ả lựu đạn có lẽ có thể giúp chút gì đa lâm lại nói vài câu liên quan tới làm sao qua được lời nói vốn nhờ bé ở muốn giữ lại tin mà cút điện thoại đa lâm không có nói cho ở đây đã nhiều hơn một cái biến dị zombi đây là có tư tâm sợ bé ờ mấy người lại đột nhiên lui bước đến lúc đó ở đây liền thành ba người t u y ệ t địa ở giữa cái kia bốn đầu dòm bi giữa bọn họ khoảng cách rất ngắn nếu là hấp dẫn một hai con tự nhiên không có vấn đề gì nhưng một đầu bị hấp dẫn mặt khác ba con chạy tới đã đi qua một hồi dòm bi đại chiến ba người đã không có bao nhiêu khí lực rừng chính dương loại kia trạng thái kỳ dị cũng không biết như thế nào xuất hiện nếu là một lần nữa lại tới một lần nữa rừng chính dương nhất chắc chắn bị dòm bị gặm chỉ còn lại c ạ t bã trung gian bốn đầu cùng một chỗ dẫn tới mặc dù có thể tiêu diệt nhưng có thể hay không thụ thương cái tỷ lệ này cơ h ộ i nhỏ đến thương cảm nếu thụ thương tất nhiên sẽ bị lây nhiễm lây nhiễm sau người thì tương đương với mắc phải tuyệt chứng không cứu được rừng chính dương chính mình chịu lây nhiễm có chút kỳ lạ đầu tiên là bị tân duy tư dùng súng lục trà phá ra phía sau tại trong thang lầu cùng d ò m bị chém giết lúc huyết dịch bắn tung tóe tại băng vải bên trên tiếp theo tại tay lớn d ò m bị va chạm phía dưới vết thương nứt ra băng vải bên trên d ò m bị huyết dịch liền xâm nhập vào rừng chính dương thể nội đương nhiên sống sót rừng chính dương là một cái may mắn rừng chính dương cao mày nghĩ không ra biện pháp gì có thể giải quyết không thể làm gì khác hơn nói chỉ có đường vòng đi qua nơi này thông đạo rất rộng lượn một vòng, vòng lớn liền có thể tránh đi dọm bị đi đến lầu chính cửa sau đa lâm lắc đầu bình tĩnh khuôn mặt khẽ nâng lên. mắt nhìn hướng phương xa chỉ vào bầu trời thản nhiên nói thế nhưng là có thể muốn đi lầu chính tìm chút vũ khí liền muốn hao phí chừng một giờ nếu là đường vòng đi qua bất quá dạng này thiền còn kém không nhiều tối lúc này rừng chính dương mới ngầm đầu phát hiện máu đỏ tầng mây đã hơi ngầm hạ rất nhiều đã biến thành ám hồng sắc thái dương đã sớm bị tầng mây n g ă n c h e tân duy tư một tay tựa ở trên c à n h cây túi đầu trong cổ họng kỳ dị nữa khiến nàng liền khục không chỉ bộ ngực chập t r ù n g kịch liệt lấy rừng chính dương nghe thấy tiếng ho khan trong lòng mắt lạnh tại gặp phải áo sơ mi nam từ lúc cũng là ho kịch liệt lấy lúc đó chính mình nóng dần lên thời g ã là c thật lâu hắn mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ quan tâm nói tân duy tư ngươi có phải hay không nơi đó không thoải mái không biết là thật bị lây nhiễm còn là bởi vì ở đây nồng đậm mùi máu tươi kích thích tân duy tư một hồi lâu mới dừng lại nàng túi đầu sắc mặt thay đổi mấy lần trong ánh mắt lúc cám lúc n h ẹ ra bất quá nàng rất nhanh dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra đứng thẳng người che ho đến đau nhức bộ n g ự c xoa nhẹ mấy lần mang theo thống khổ nói không sao chỉ là cổ họng hơi ngứa chút khục mấy lần liền tốt vậy là tốt rồi rừng chính dương cơ hồ là cắn hàm răng hồi đáp quay đầu không để tân duy tư trông thấy sắc mặt của mình hắn biết mình lúc này sắc mặt vô cùng khó coi đầu kia thợ săn z o m bi e hắn nhất định muốn đem nó chém thành muôn mảnh trên mặt màu đen kinh mạch càng là d â y r ù a mấy lần ở chính giữa bốn cái dòm bị cơ hội là dính vào cùng nhau dương chính dương cảm giác lại nhanh k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình hơn nữa khốn nhiều ở đây làm sao qua vấn đề trong lòng là dị thường bực bội nào hắn nóng lên tiến lên một bước cấp tốc cấp đi đa lâm trong tay dịu chữa cháy cũng không quay đầu lại tiến lên hồ ta đi dẫn ra bọc chúng ngươi và tân d u tư nhanh lên chạy đến lầu chính nơi đó ta sẽ nghĩ biện pháp bỏ qua hoặc giết chết chết bọn chúng trở lại cùng các đa lâm n gây người một lúc rừng chính dương liền đã chạy tới đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn vừa nghĩ đến biện pháp hơn nữa đang tại hoàn t h i ệ n hắn có chút thở hồn hiền hô hồ, ngươi có phải hay không đầu đốt hỏng buổi sáng hôm nay ta thật hẳn là một bữa đem n g ư ơ i cho bù rừng chính dương nhất đi ra ngoài cái kia bốn cái giỏm bị quả nhiên liền bị hấp dẫn cùng một chỗ gầm nhẹ hướng hắn đuổi theo đa lâm nghĩ hối hận cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là theo rừng chính dương phương pháp làm không có dịu chữa cháy cũng chỉ còn lại có xứng ngắn không có khác thủ đoạn phòng ngự chính hắn vội vàng đối với tân d u tư nói đi mau tiếp đó ý thức được tân d u tư sẽ bị lữ hành bao liên nhanh chóng đem tân duy tư lữ hành bao vác tại trên người mình lôi kéo tân duy tư cùng một chỗ chiều chủ sau lầu môn chạy tới đang chạy băng băng rừng chính dương dán vào lầu chính vách thường chạy thỉnh thoảng còn muốn chú ý phía trước du đãng dòm bi sau lưng tại bốn đầu dòm bi đuổi tới lúc trên nửa đường lại nhiều bốn đầu theo ở phía sau đ i ê n c u ồ n g đuổi theo cái kia tiếng gầm giống như b ừ a đòi mạng một dạng bây giờ là muốn ngừng cũng không dừng được hơi tính táo lại hắn lập tức một hồi nổi ra gà trong lòng tràn đầy hối hận sau đó trong đầu tràn đầy sợ hãi là mình cảm xúc không cách nào khống chế sự sợ hãi ấy từ buổi sáng bắt đầu hắn cũng cảm giác được cảm xúc có chút không bình thường không biết một ngày kia lại biến thành dòm bì một dạng không có ý thức dương chính dương vượt qua ngăn trở đường thi thể ngắn ngủi chạy trốn mấy chục giây sau lưng dòm bì liền cách hắn chỉ có xa mấy mét khoảng cách nhất truyền sừng liền thấy phía trước cách đó không xa treo trên vách tường một cái c á i thang hắn tăng thêm tốc độ hơn nữa đem lưới búa đ ư ờ n g tiếp tục trên lưng móc ra quần m một n m mười m a 1 cũng không lo được cái gì tại như vậy điểm khoảng cách đoán chừng còn chưa leo đi lên cũng sẽ bị dòm bì cho bắt được dương chính dương trở tay hướng về đằng sau cũng không q a y đầu mà liền mở mấy phát chạy ở phía sau g i ọ m bị mặc dù không biết bị viên đạn đánh trúng nơi đó nhưng chỉ hoan xuống bước chân đã đầy đủ tại đánh xong đạn phía sau vừa vặn chạy đến cái thang trước mặt dương chính dương dùng cả tay chân nhanh chóng leo đi lên đến rồi mái nhà phía dưới g i ọ m bị đã là d ầ m dạp chẳng chịt thậm chí tới gần cái thang g i ọ m bị thế mà đi theo leo lên vốn cho rằng an toàn hắn nhìn thấy cái thang đỉnh lộ ra một cái đầu lâu lúc doa đến vội vàng lấy ra r ư ợ u chữa cháy hơi dùng sức đập xuống lập tức trên cái thang dọn bị đầu vỡ thành hai mảnh một chút liền bung lỏng tay ra nga xuống đi biến mất ở trong bảy dòm bi tại cái thang là bằng gỗ d ư ơ n g chính dương thừa dịp cái này quay người dùng dịu chữa cháy nhắm ngay cái thang trô nối tiếp chém vào một hồi giá tại vách tường cái thang không có điểm chống đỡ d ư ơ n g chính dương nhấc chân bỗng nhiên đá vào cái thang liền mang theo leo ở phía trên giòm bị cùng một c h â u ngã xuống không có cách nào đi lên vô số giòm bị tất cả đều ngầm đầu trở nên trắng q u a n g hai mắt tham lam nhìn qua trên lầu chót d ư ơ n g chính dương gầm thét liên tục d ư ơ n g chính dương đứng tại bên cạnh túi đầu nhìn lại lập tức lên một c o n g nổi da gà hắn nhanh chóng lui về rừng chính dương sờ lên túi quần từ bên trong móc ra tám viên đạn một khỏa một khỏa nhét vào đạn kẹp bên trong mỗ một khi không có vũ khí là gặp phải thợ săn liền thuần t h í là một cái r ế t một cái bị r ế t quan hệ đ ạ n lắp đặt h o à n tất hắn hướng đi thiết lập tại lầu chính lầu chót miệng thông gió ở đây bởi vì chỉ có hai tầng lầu cao như vậy cho nên thiết t r í miệng thông gió thì tương đương với tại trên lầu chót đánh một cái lô lớn hơn nữa cài đặt một đại quặn chỉ cần canh t r ư ờ n g phiến lấy đi liền có thể từ miệng thông gió nhảy vào trong lầu chính bộ dương chính dương làm xong những sự tình này thông qua vừa bị gỡ trừ quạt miệng thông gió quan sát rất lâu không có dòm bi từ nơi này cách mặt đất với hắn mà nói vẫn coi chút cao tại như vậy cao chỗ nhảy xuống lời tuy sẽ không t h ụ t h ư ơ n g nhưng hai chân nhất định sẽ chấn động đến mức run lên nói không chừng bên trong còn có g i ò n g bi chưa xong còn tiếp 217 chương 218, đối kháng hắn suy nghĩ một chút đem dịu chữa cháy nhẹ nhàng ném xuống một hồi kim loại rơi xuống đất tiếng vang ở bên trong quanh quẩn đợi ước chừng có mấy phút cũng không có g i ò n g bi bị âm thanh hấp dẫn tới cái kia sách theo tâm một chút nối lỏng ra hắn cẩn thận nhảy xuống thân thể tại rơi xuống đất đồng thời hai chân hơi hơi vốn lượn hòa hoãn một chút phía sau một cái lăn qua một bên đem rơi xuống lực đều đều khuyết tán đến toàn thân doanh n g o thì ung d đồng thời lập tức nhặt lên vừa bỏ lại tới dịu chữa cháy hắn vẫn có chút sợ có dòm bi đột nhiên xuất hiện cảnh giác quét mắt chung quanh lầm bầm lầu bầu thầm nói còn tốt vũ đạo cơ sở không có hoàn toàn phế bỏ không phải vậy xuống thật đúng là thành vấn đề thực sự là vạn Dương chính Dương dịu dịu tường chưa chưa ngơi, Chính ngại xuống lông nghỉ trên hắn không nhiều hồng chỗ cầu chỗ chỗ cái cháy, chút khách cháy, khối khí đập phá pha phá là lê, lỗ một mấy treo vứt rất đập đã bỏ trong lòng sức mạnh đủ chút nhưng mà đang hấp dẫn dòm bị thời điểm tựa hồ chính mình không có chính xác nói cho hai người hội họp vị trí không cách nào liên hệ đa lâm chính hắn ảo não một cái trận không thể làm gì khác hơn là đi trước ra lầu chính lại nhìn tình huống đi như thế nào bước kế tiếp những thứ kia lộ ra vô cùng lộn xộn dùng để nghỉ ngơi ghế ghế s o f a bóc e m đợi đến chỗ cũng là có thể tưởng tượng lúc đó mọi người ở đây bồi dối chạy trốn lúc tình cảnh rừng chính dương suy xét một hồi quyết định trước tiên đặt đến cửa đại lâu các loại nơi đó có rất lớn cơ hội có thể gặp đa lâm hai người dù sao cuối cùng địa phương muốn đi chính là lầu chính trước cửa những tòa bệ ở vị trí mới vừa vào đến c h ả không cảm thấy cái gì ở lại một hồi liền phát giác đây là an t ĩ n h như thế t h â n ở khắp nơi nguy cơ hắn cảm giác có cái gì rất không đúng tựa hồ chính mình đang ở tại bên bờ nguy hiểm hắn nhẹ nhàng rời đi bên chân cái ghế không dám làm ra âm thanh bao l ớ n âm bất quá tại mỗi đi một bước thời điểm trên mặt đất vẫn sẽ phát ra nhẹ tiếng vang dương chính dương đã không tự giác đổi thành mắt phải hắc bạch thị giác có thể rõ ràng trông thấy chung quanh nhất cử nhất động mà lúc này trong lỗ hai chuyển đến cơ hồ không nghe được tiếng khét đều, là như thế quen thuộc các loại quen thuộc trái tim hung hăng nhảy lên một chút cơ hồ đến rồi cổ họng d ư ơ n g chính dương vừa ngẩng chân ngừng giữa trong k h ô n g t r ú n g không dám rơi xuống hắn liền yên tình đứng ở chỗ này dịu chữa cháy đặt ở hai bên phảng phất không thụ lực một dạng vừa đi vừa về đong đ ư a trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc đó loại kia trạng thái đặc t h ủ d ư ơ n g chính dương bên hai tiếng khét kêu dần dần rõ ràng âm thanh lơ lửng không cố định trên bờ vai bỗng nhiên cảm giác có chất lỏng nhỏ ở mặt trên trong lòng hắn căng thẳng theo thói quen ngẩng đầu một cái trên trần nhà một cây trên ống nước một đầu rõ ràng bị phá hư vết nước từ bên trong g i dì ra thủy tới vừa vặn nhỏ tại trên bờ vai không tốt rừng chính dương bên khỏe mắt bên tại mặt bên bóng đen sông tới đồng thời thân thể hướng phía trước xuyên một cái bước cảm thấy một cái nhọn đồ vật từ sau c o n l ư ớ t qua làn ra khắp nơi gây nên một hồi mồ hôi lạnh nho nhỏ này cả b ấ y suýt chút nữa mất mạng d ừ n g chính dương lạnh cả người biết mình hiểm hiểm tránh đi quay người lại nhìn thấy cơ thể dịch ra lúc thợ săn thân ảnh hắn nhanh chân đuổi theo sắc mặt dần dần phất nộ phản phất là muốn đem thợ săn nuốt lấy một dạng trong tay một cái dịu chữa cháy theo tay văng ra ngoài hắn thấy qua mình nhất định muốn đem đầu này biến dị dòm bi cho chém thành mươn không có đánh trúng rừng chính dương thợ săn vọt tới đối diện vách tường tứ chi giống như thạch sùng một dạng hút ở trên vách tường nhanh chóng leo đến trần nhà lắc lư mấy lần liền biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ quá trình không có một tia âm thanh cái kia theo đuôi tới dịu chữa cháy chỉ ở trên mặt tường đập ra một đạo dấu liền đánh rơi trên sàn nhà rừng chính dương không có loại kia cảm thấy thời gian chậm rãi t r ạ n g thái trong tầm mắt thợ săn một chút liền cùng ném đi mục tiêu rừng chính dương chạy tới cảnh giác nhặt lên dịu chữa cháy khi nhìn đến trên vách tường rất nhiều n g ó n tay trộm ó c đi vào hãn l trong lỏng của hắm dương chính dương tựa ở trên mặt tường một chút di chuyển c ấ p bộ trong mắt thời khắc chú ý lại đột nhiên khi ê u động đường cong ở nơi này hoàn cảnh phức tạp chung quanh bất luận cái gì một điểm sơ xẩy đều đủ để tuyển được thợ săn một k í c h trí mạng bầu không khí dần dần trở nên nguồn ngạn dương chính dương thậm chí có thể nghe thấy chính mình khẩn trương mang tới trầm trọng hô hấp hắn một mực chậm rãi rời đến chỗ nghỉ ngơi cửa ra vào đi tới lầu chính đại sành cũng không có trông thấy thợ săn bất kỳ cử động nào thợ săn này tính nhẫn mãi nhường hắn cảm thấy so trước đó tay lớn dòm bị còn khó quấn hơn thời khắc mắt thần kinh căng thẳng rất là dày vào người rừng chính dương đã có một hồi lâu cũng không có trước mắt song bên trong khô khốc mang tới nhẹ nhói nhói nhường hắn nhịn không được nhắm mắt lại mặc dù chỉ có một lát nhưng bên thai tiếng k h é p kêu đột nhiên bị lớn tới rừng chính dương mở mắt ra liền đã nhìn thấy thợ săn ở giữa không t r u n g lao xuống vừa đem hai lời ư búa gác ở trước ngực thợ săn móng nuốt ngay tại dịu chữa cháy nổi lên một hồi h ỏ a hoa ở phía trên lưu lại nhàn nhạt giấu hai lời ư búa chuyển tới xung lực hắn liều mạng ổn định thân thể lui ra phía sau mấy bước mới không có nga xuống nhiều lần không có đắc thủ thợ săn lần này không có thối lui bằng vào nhanh nhẹn quỷ dị thân thể chuyển tới rừng chính dương sau lưng mang theo âm thanh xé gió chụp vào cổ của hắn rừng chính dương hoàn toàn theo không kịp thợ săn tốc độ trên cổ lạnh vớt cảm giác đã tới không vội quay đầu hắn đem dịu chữa cháy trở tay gác ở đằng sau chỉ nghe đi n h một tiếng thân thể lại nhịn không được lảo đảo mấy bước lần này mất thăng bằng ngã trên mặt đất thợ săn xem thời cơ b ổ n h à o qua, hai t a y c h ố n g e thời bỏng n g mở ra vượt qua người bình thường cực hạn mượm rộng mang theo hôi thối chất lỏng hướng hắn cổ tắc、tới. hai bên sau lưng bả vai bị thợ săn gắt gao chụp phải thấy đau một chút làn da liền biến thành màu xanh đen thân thể càng là động đều không động được phần cổ hô hấp chuyển tới n h i ệ t khí chuyển đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu doanh ngạo đau đớn giống lên một tiếng nhanh lên cho ta tới a ư ơ n g chính dương trong đầu giống như bị tạc rồi một lần mắt phải l ù i đi ra hiện ra bạch quang dưới mặt màu đen kinh mạch giống như tạt vào giấy trắng mực nước một dạng trong nháy mắt nhiều mấy cái loại kia trạng thái kỳ dị lại một lần nữa càng thấy thời gian trở nên chậm chạc hát bạch thế giới bên trong đường không đồng bộ nhưng đầy đủ làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tính tới d ư ơ n g chính dương lăn trên mặt đất một cái v ò n g xoay mở thợ săn hai tay thừa cơ đứng dậy khi nhìn đến thợ săn từ từ lui ra phía sau lúc trong tay hai l ư ớ i búa cũng chậm dai h ư ớ n g cổ rào đi nếu không phải trong tay thật sự rõ ràng là dùng hết toàn lực thật đúng là hoài nghi đây chỉ là như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua hai l ư ớ i búa rào qua chỉ phá vỡ thợ săn áo khoác thợ săn đã lui ra xa mấy chục mét khoảng cách nhạy cảm nó phát hiện người trước mắt thay đổi một dạng k h ẽ têu một tiếng mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh lại lặng lẽ giấu rừng chính dương mắt phải sáng lên một cái dây đặc đường con khái quát ra bốn phía tất cả cảnh tượng thậm chí không khí di động cũng không ngoại lệ hắn đi đến một chỗ rất cao cây cột trước mặt đ ỗ n g nhiên đối với cây cột k h í a cạnh b ổ tới cây cột k h í a cạnh lên một đoàn bóng đen động mấy lần liền bị dịu chữa cháy thực thực chém chúng bị phát hiện thợ săn cánh tay trái xuất hiện một đạo lớn vô cùng vết thương bên trong máu đen một chút liền bừng lên rừng chính dương vừa giơ lên một cái khác dịu chữa cháy lúc trước mắt bị vô số đường con khái quát ra năm ngón tay hình dạng cấp tốc đánh út về phía mình đầu hắn không chút nghĩ ngợi thả ra kẹt tại vết thương dịu chữa cháy nhưng người né ra một cái tay khác vẫn nhanh chóng đánh xuống thợ săn cảm mặt tường lập tức xuất hiện hai cái lõm đi vào lỗ nhỏ lập tức thân thể liền dán tại trần nhà thông qua vừa rừng chính dương tiến vào miệng thông gió bỏ lên ra ngoài lúc gần đi quay đầu cặp kia trắng bệnh hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào muốn đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ a năm rừng chính dương hét lớn một tiếng một cái tay d ơ lên dịu chữa cháy nhắm ngay thợ săn nơi biến mất phảng phất là trong rừng hùng sư hướng về phía một đầu khác hùng sư khiêu khích một hồi lâu thợ săn không có lần nữa xuất hiện tiếng két kêu cũng không nghe thấy hắn tự đọc lại loại trạng thái này lui xuống ngưng kết là mình đặt tên loại trạng thái này giống như đem tất cả mọi thứ đều đọc lại p h ả n phất là tại sền s ệ c h đầm lầy bên trong vận động m ở ộ g dạng mà má phải của hắn bên trên mãi mãi nhiều mấy cái màu đen kinh mạch chưa xong con tiếp 218 chương 219, n ă n n để xem ra lần thứ hai ngưng kết trạng thái so lần đầu tiên di chứng nghiêm trọng n h i ề u a dừng chính dương vua xuống đầu tính toán để cho mình thành t ỉ n h một điểm sau một phen kịch chiến đã lãng phí một chút thời gian hắn hướng về phía lầu chính đại môn đi đến chỉ mong có thể gặp đa lâm bọn hắn nếu không chỉ có thể tự một người nghĩ biện pháp chạy đến bẹ ở những tòa lầu chót đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến chân đ ạ p tại mặt đất đích thực âm thanh hơn nữa còn là liên tục tiếng bước chân ở nơi này khắp nơi đều là dòm bì chỗ ngoại trừ dòm bì chính là dòm bì lớn như vậy tiếng vang xa xa dòm bì vẫn là hấp dẫn đến đây quả nhiên liền một điểm may mắn cũng không thể có a ư ơ n g chính dương dừng bước lại cười thảm một tiếng miễn cưỡng tựa ở trên vách tường làm ra phòng ngự tư thế hắn hiện tại liền như là uống s a y một dạng tự quỷ cất bộ lỗ mãng là có lòng không đủ lực tùy tiện dùng bao lớn lực đều có thể cầm trong tay dịu chữa cháy cho đánh dụng rừng chính dương là ngôi sao trong、e、bao lâu n dần tới g đa lâm hai người liền đi gần qua tới tân duy tư sắc mặt so vừa rồi tái nhuận rất nhiều thỉnh thoảng lấy tay che miệng lại hò khan mấy lần đ ổ i thành c o n g lữ hành bao đa lâm cầm trong tay không biết ở nơi nào tìm được c u n sắt nộ khí chưa tiêu chỉ vào mặt của hắn quát ta vô cùng xác định đầu góc ngươi cháy hỏng ngươi biết không biết làm như vậy tính nguy hiểm làm ta mới vừa đi vào thời điểm nghe thấy tiếng súng một trận cho là ngươi đã chết rừng chính dương lường hắn một cái hai tay đặt ở hai bên làm ra cái bất đắc dĩ thủ thế cười khổ nói ta bây giờ hối hận đa lâm kiến lâm chính dương bộ dáng như thế cũng không nói thế nào xuống ngồi s ổ n xuống cẩn thận xem xét thân thể của hắn có hay không vết thương nói nếu như không phải hồi tưởng lại hôm qua ngươi cái kia một màn kinh người ở đây phát sinh tiếng vang ta và tân duy tư tuyệt đối sẽ không tới xem xét ở đây phát sinh cái gì tới đụng loại này hầu như không tồn tại vật khí nhưng may mắn đụng phải nhìn chung quanh nơi này là cùng cái k i ê u biến dị dòm bị đánh một hồi à. bây giờ có thể tìm được ngươi là ngươi vật khí cũng là của ta hảo vận d ư ơ n g chính dương trên thân ngoại trừ một chút mồ hôi cùng với một chút huyết dịch bên ngoài không có cái gì vết thương đa lâm ngược lại chú ý tới hắn má phải phía dưới nhiều mấy cái màu đen kinh mạch đột nhiên nghiêm m t nói d ư ơ n g chính dương ngươi biết không ta có cái dự cảm không tốt ngươi bị dòm bị lây nhiễm nhưng rất có thể không có hoàn toàn miễn dịch cái này dòm bị vi rút chỉ là trong thân thể cùng dòm bị vi rút đạt đến một loại đặc thù cân bằng mà mắt phải của ngươi cùng với phía trên màu đen kinh mạch mới vì vậy mà xuất hiện một khi cân bằng bị phá vỡ không phải biến thành dòm bi chính là hoàn toàn khôi phục bây giờ nhìn ngươi bộ dáng cái kia nhiều mấy cái màu đen kinh mạch có thể chính là hướng dòm bị một phen này hướng phát triển đ ề dấu hiệu đa lâm luốt luốt h u y ệ t thái dương lại nói thậm chí ta hoài nghi đầu góc của ngươi đã chịu đến dòm bị vi khuẩn ảnh hưởng mới đưa đến ngươi trở nên vọng động dương chính dương chính mình sớm đã tại tân duy tư che lại mắt trái đi dùng mắt phải nhìn đồ vật lúc liền lâm biết nói cái đề, thân mình vấn đang muốn thể của ra đa gì, xảy dương t l chính dương nói ễ m k đến phần sau bắt đầu kích động lên không biết là bị vi rút ảnh hưởng đại não hắn đã bắt đầu dơ cổ tay lên chuẩn bị đổ máu làm đem phòng cháy đặt ở trên cổ tay lúc đa lâm hai tay một cái đánh gãy động tác của hắn bắt hắn lại cổ tay lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này nửa người nửa thì không sai biệt lắm chính là một cái độc nhân tùy tiện đút cho người uống máu liền cùng dọn bị lây nhiễm một dạng mặc dù đút cho tân duy tư huyết uống có khả năng bởi vì kháng thể c h ư a khỏi có lẽ có thể đủ t r ì hoãn bệnh tình phát triển nhưng cẳng có thể là trong máu virus sẽ ra tốc bệnh của nàng h u n g hồ biến thành d ò bi ta không thể không muốn làm dự tính xấu nhất t dương chính dương muốn đẩy ra đa lâm nhưng ngưng kết trạng thái di chứng khi tức giật q u á t ngươi còn phải hay không n g ờ i chẳng lẽ liền muốn nhìn thấy tân duy tư chết đi như thế sao bây giờ nàng chết sớm chết muộn cũng là một cái chết tại sao còn muốn bông tha cái này cơ hội duy nhất dù là mong manh cơ hội vẫn đứng ở bên cạnh tân duy tư bị hai người tranh cãi sợ hết hồn nghe được là ở nghị luận chính mình tay bất a n đặt ở hai bên sắc mặt mang theo bệnh chặt trắng t r ê n miệng nói ta không sao kỳ thực chết cũng tốt mấy ngày nay kinh khủng như vậy kinh lịch ta sợ đủ nghe nói người đằng sau khi chết linh hồn sẽ không lập tức tiêu thất có thể bảo hiểm lưu lại trên thế giới một đoạn thời gian hôm nay ta bây giờ rất muốn thật muốn về nhà đi về nhà xem ba ba ba mụ không biết bọn hắn còn ở đó hay không không biết mười hai tân duy tư trong cổ hạng phảng phất có vạn con con kiến tại căn xé nhịn không được ho lên tân duy tư tới d ư ơ n g chính dương nghiêm nghị nói cái kia tránh thoát mấy lần đều thất bại hai tay d ư ơ n g chính dương tầm mắt dần dần biến trở về h ắ c bạch thế giới hướng về phía đa lâm quát b u ô n g tay đ ừ n g ép ta đa lâm bị d ư ơ n g chính dương giữ t ậ n bộ dáng kinh hãi nhưng chế trụ hai tay của hắn lại không có bưng ra cụ hạ kỳ hụ sai bưng ra thỏa hiệp nói tôi ta ngươi muốn thả huyết cứu tân duy tư có thể nhưng bây giờ không được ta chỉ có một điều kiện đó chính là tân duy tư bệnh tình nghiêm trọng không thể vãn hồi dưới tình huống mới được đến nỗi lo lắng sẽ dây dưa bệnh tình bên trong cơ thể ngươi kháng thể thì tương đương với thuốc đặc hiệu không quan trọng bệnh nặng trình độ rừng chính dương đầu góc suy nghĩ một chút gật đầu một cái đồng ý đa lâm điều kiện trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc không nói một hồi lâu nóng lên đầu góc hạ xuống nhiệt độ rừng chính dương sắc mặt hóa, hóa lại nhớ tới tình cảnh vừa nãy túi đầu cười khổ nói xem ra bị ngươi nói một dạng tâm tình của ta bị dòm bị vi rút cho ảnh hưởng tới không biết lúc nào biến thành dòm bi c âm giác thanh qua rất lâu rừng chính dương lựa chọn cái trước hồi đáp bởi vì tân duy tư đã cứu ta đây coi là lý do gì đa lâm hừ một tiếng thầm nói điên rộ phải không có thể giải thích hợp lý Tiếp theo. hai người đi lấy vừa mới nhìn thấy lầu chính đại môn ba người tất cả đều ngần g ư ờ i xuyên thấu qua cái kia tất cả đều là nửa trong suốt đại môn nhìn lại bên ngoài rầm rạp chẳng c h ị t dòm bị đều vây quanh ở bên trái những tòa cao úc dòm bị ở giữa khoảng cách cũng không vượt qua một tay chiều dài cánh tay mà những tòa cao úc chính là bẹ ở nói tới chỗ chẳng thể trách vừa vào khoa thể dục mặc dù thi thể rất nhiều nhưng dòm bị chỉ có mấy cái mà thôi n g u y ê n lai、like、tất cả đều tập trung vào ở đây so trước đó gặp dòm bị quả thực là t i ể u vu gặp đại vu rừng chính dương rừng ở nơi xa nhìn xem tình huống bên ngoài ra đầu tê d ạ i nói cái tên đáng chết này chắc chắn dùng phương pháp gì khiến cho đem g i ò m bi tất cả đều hấp dẫn cái này gọi là chúng ta làm sao vượt qua đa lâm trong tay thay đổi cùng rừng chính dương đồng dạng ngắn trôi dịu c h ư a cháy đứng tại lâm chính dương bên cạnh từ tốn ó i chưa chắc đây là xấu sự tình ngược lại là một cái ưu thế đem g i ò m bị tập trung lại bọn chúng tính linh hoạt liền giảm mạnh chỉ cần nghĩ biện pháp đem bọn nó dẫn ra nhất thời nửa khắc sẽ không đem chúng ta vây chết chỉ cần dùng súng ngắn cấp tốc giải quyết cản đường mấy cái dòm bi liền có thể thừa cơ vọt tới phía trước đi rừng chính dương vừa mới bình xuống lông m ạ n lại nhữ lại nói như lời ngươi nói biện pháp có một tiền đề. chính là dẫn ra dòm bi nhưng số lượng này khổng lồ dòm bi như thế nào dẫn ra đa lâm nhìn xem rừng chính dương tay chỉ đại não thản nhiên nói ngươi quên rồi sao dòm bi tìm kiếm con mồi đặc điểm vì cái gì chúng ta trông thấy dòm bi mà không dám nổ súng phải dùng l ư ớ i b a sao cũng là bởi vì tiếng vang rừng chính dương khỏe mắt khẽ nhăn một cái lôi kéo dưới mặt màu đen kinh mạch nhìn có chút dữ tợn dù sao khía cạnh nói m tốt ta tất cả đều nghe lời ngươi ngươi có cái gì phương pháp liền toàn bộ tung ra chớ cùng ta thảo luận tới thảo luận lui ta biết đầu người thông minh vẫn đứng ở bên cạnh chưa từng nói tân duy tư cưỡng chế ho khan cảm giác hư tiếng nói t a m ớn phải dùng lớn vô cùng âm thanh mới có thể hấp dẫn m ả n g lớn dòm bỉ dùng thương âm thanh là xa xa không đủ đa lâm ngươi nói đúng không đúng đa lâm nghĩ một lát gật gật đầu tân duy tư trông thấy chắc chắn chính mình không tự giác có chút niềm tin ho khan mấy lần nói chạy tới lúc nhất định sẽ có một chút dòm bỉ trông thấy đồng thời đổi tới nếu là súng lục lời nói phụ cận bị âm thanh hấp dẫn dòm bỉ thì sẽ theo bị thương hấp dẫn tới dạng này bảy nói đến đây tân duy tư sắc mặt đột nhiên hồng nhuận một chút tiếp đó trở nên so trước đó càng thêm tái nhuận toàn tâm toàn ý miệng cấp tốc lấy tay ngăn chặn mới chậm dãi biến mất dương chính dương không nhìn thấy tân duy tư k h ắ c thường tiếp nhận tân duy tư mà nói hướng về phía đa lâm nói như vậy thì sẽ tạo thành tuần hoàn ác tính bế tắc tân duy tư hơi buông tay ra trong lòng bàn tay là một mảnh máu đen tiếp đó cấp tốc thả tay xuống không để cho hai người phát giác k h ắ c thường ngẩm đầu con mắt xuyên thấu qua vết t ư ờ n g p h ả n phất nhìn thấy cái kia hư không vô t ậ n lẩm bẩm nói nơi này thiết bị rất nhiều có thể làm ra lớn vô cùng tiếng vang công cụ có mấy thứ chỉ cần lưu một người đ liền có thể đi qua ân là một cái biện pháp rừng chính dương bắt đầu còn gật đầu nghe lời phía sau cơ thể chấn động trong tay dịu chữa cháy suýt chút nữa nối lỏng ra hướng về phía tân duy tư cả giận nói ta biết ngơi ư ý nghĩ không cho phép ngơi ư lưu tại nơi này muốn sống cùng một chỗ sống tân duy tư sắc mặt tối đi lập tức thái độ khác thường mà đối với rừng chính dương d i ố n g to ta không muốn tiếp tục còn sống ta chỉ là một cái nho nhỏ nữ sinh cho tới bây giờ cũng không biết cái này tận thế tàn khốc ngược lại ta cũng muốn chết vậy liền để ta chết ta tân duy tư nói đằng sau đã lệ rơi l ệ mặt đa lâm cảnh giác nhìn xem ngoài cửa dòng bi may mắn khoảng cách rất xa h ư ớ n g hồ có nửa trong s u ố t pha l ê làm đại môn suy yêu âm thanh không phải vậy thanh âm lớn như vậy sẽ đem dọn bị cho dẫn tới đa lâm ám bông lỏng m ộ t hơi vội và nói chớ ồn ào ta có biện pháp hai người cùng nhau đối với đa lâm nhìn lại nguyên lai、like, những thứ này bị lây nhiễm thi thể cũng là bị vi r u s ảnh hưởng tới đại não mới một lần nữa sống lại hơn nữa không có ý thức chỉ có bản năng mà trong ba người một cái bị lây nhiễm một cái còn không xác định nhưng đều tính tình cũng bắt đầu dần dần trở nên dễ dàng nổi giận đứng lên bây giờ liền còn lại mình là b ì n ư ờ n g đa lâm cười khổ một tiếng sau đó nói trong điện thoại bệ ở không phải nói trong tay hắn có mấy khoả lựu đạn sao chỉ cần liên tục không ngừng ném xuống cũng có thể dẫn ra g i ò n bi vấn đề bị đa lâm nhẹ nhõm giải quyết tân duy tư khôi phục dáng dấp ban đầu mới vừa cử động để cho mình có chút bất an nhất thời không biết mình nên làm cái gì rừng chính dương đi ra phía trước ôm chặt lấy tân duy tư trấn an nói tốt tốt đừng khóc ta biết ngươi nói là lời tức giận ngươi sẽ không chết bị ôm lấy tân duy tư chú ý tới rừng chính dương phần c ổ chẳng biết tại sao tản ra một loại rụ hoặc không nhịn được muốn căn xuống một cái hóa giải một chút đã là nóng hừng hực cổ họng nàng nhanh chóng thối lui mấy bước, nước mắt. Đa lâm dừng một chút lại nói chạy tới còn rất nhiều vấn đề chính là tiến vào ca o úc trong lầu chắc chắn cũng cùng bên ngoài một dạng dòm bị rất nhiều nhưng dùng bệ ơ nói làm cho ba đầu dây t h ư n g leo đi lên không nói trước tân duy tư có thể hay không đi lên liền vậy vô cùng nhanh nhẹn dòm bị không giống với phổ thông dòm bị có thể hay không bị hấp dẫn còn là một cái vấn đề nếu là không có nó tuyệt đối sẽ không bông tha loại cơ hội này tới săn g i ế t chúng ta cái này nguy hiểm xa xa lớn hơn cái trước c mấy chục phút ba người đứng tại chỗ suy xét rất lâu sắt trời đã âm thầm một mảng lớn bên ngoài cũng chỉ có thể trông thấy thân ảnh mơ hồ thế nhưng từng đôi đặc biệt hai mắt màu trắng ngược lại phát sáng lên c á i kia bị vây lên cao ốc m á i nhà sáng lên chói mắt á n h đ è n t ừ r ừ n g chính dương xuyên t h ấ u qua nửa trong suốt đại môn đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng, tại chính mình có c á i kia k ỳ d ị thị r c phía sau, cùng với tạ i vũ đạo hệ dùng cấp cứu đèn bảo hiểm một màn, hắn biết rõ g i ọ n bị cũng đ ố i n g u ồ n sáng m ấ t cảm, chẳng thể t r á c g i ò m bị đều tập trung ở nơi đó. đ a lâm gần như sắp cào nát ra đầu, sắp mặt â m tình bất định rất lâu, c u ố i cùng ánh mắt lóe lên một kia tàn nhẫn, lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa gọi bé ở điện thoại của. Chi chốc lát liền tít hông, Da lâm nhìn xem m a nhà nói, bé ơ, kai kia chúng ta ở đây kỳ quái không có đem điện cho gây mất mái nhà có mấy chén nhỏ cường quang đ ẹ n pha đến mỗi buổi tối sẽ đem nó mở ra xem ra bọn hắn còn không biết dòm b ì tập tính đa lâm yên tâm hơn phân nửa theo thói quen vuốt vuốt việt thái dương nói m ẹ ơ phía dưới dòm b ì nhiều lắm ta cần hỗ trợ của ngươi ngươi nói trong tay ngươi có mấy khoả lựu đạn sao những thứ này dòm b ì đối với âm thanh rất mất cảm ngươi lấy tay lôi đem dòm b ì hấp dẫn đến một bên khác lộ ra cái quay người tới sau đó đem ba cái dây t ừ n g một mặt cố định ở một cái chỗ một chỗ khác đánh cái nút phòng lọc vỏng có thể tự do có gián loại kia Bà, người chúng ta liền có thể mặc lên đi đến lúc đó chỉ cần hỗ trợ của các ngươi lôi kéo liền có thể đi lên đa lâm trong lòng nói câu có lỗi với tiếp tục nói m ẹ ờ ngươi cũng biết dòm bi mắt là màu t r ắ n g à. dùng sức mạnh chiếu sáng lấy bọn hắn mà nói sẽ khiến cho bọn hắn con mắt ngủ chúng ta sẽ theo lầu chính trong cửa lớn lao ra người đem cái kia vài chiếc cường quang đèn pha nhắm ngay chúng ta cách đó không xa tạm thời ngăn cản lại chúng quanh dòm bi vậy chúng ta liền có thể thuận lợi chạy đến dây thừng đưa lên mà hắn không có nói cho m ẹ ờ bất luận cái gì liên quan tới biến dị dòm bi tin tức hấp thu đa lâm nói tới tin tức trong điện thoại di động chuyển đến bẹ ở cùng những người khác gầm thanh thảo luận một hồi bẹ ở chuyển đến thanh â m nói chúng ta chỉ có bảy viên lựu đạn khả năng hấp dẫn dòm b ì thời gian bao lâu cũng không biết đến nôi ánh đèn không có vấn đề có thể hay không tới hết thể xem các người nhất định muốn bảo vệ tốt ăn chúng ta nhanh chết đói chưa xong còn tiếp 219 chương 220, chương khác, cực chẳng chịt chạy, chô phó thứ nhất thời hướng mánh mắn bên tiếng nổ cực lớn lên nổ tung rụng may một làm điểm, dầm dòm bắt đầu bắt dạp lầu đầu đầu bì về còn không、được. đa ư ợ c đ lâm lắt còn, còn có ầ cần đầy n nhìn như đến những những này cũng quanh chúng còn các trước chạy chỗ cao ốc, c loại, Lâm phải mặt rất ít, trăm mét tòa thứ ta. dòm mấy dòm bị bị vây đủ Đa một cái lo lắng đó chính là tiệm phục tại chỗ tối biến dị dòm bị sẽ hay không bị nổ tung âm thanh hấp dẫn tới hắn lo lắng liếc mắt nhìn tân duy tư đối với rừng chính dương nói kế hoạch thay đổi một chút tân duy tư bộ dáng như hiện tại tình huống vô cùng tệ hại không thể để cho nàng liên lụy tốc độ ngươi có nàng a rừng chính dương ứng thanh đi qua tân duy tư bộ dáng tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống một dạng h ạ n tại tân duy tư trước mặt dừng lại xoay người sang chỗ khác nghiêng đầu nói tân duy tư đi lên tân duy tư bây giờ căn bản không dám đi xem rừng chính dương trong lòng phần kia khát máu xúc động đã nhanh nếu không khống chế được chính mình nàng nhắm mắt lại muốn cự tuyết lúc rừng chính dương chủ động tới gần mấy phần thân thể lập tức liền g á n tạ i trên lưng tiếp lấy cảm thấy hai chân rời đi mặt đất mà hai tay không tự giác vòng ở trên cổ của hắn rừng chính dương để hạ t h ầ n cố định lại tân duy tư trên người mình vị trí tân duy tư nghĩ xuống cũng không biện pháp đầu nương tựa rừng chính dương thân thể k i a bên trong không ngừng lưu động huyết dịch làm cho miệng không tự giác mở ra một chút run dày đứng tại cổ trên ra trong lòng vùng vây kịch liệt chỉ cần khẽ c ă n xuống máu tươi của hắn liền có thể hòa dịu nỗi thống khổ của mình dương chính dương cảm thấy tân duy tư bờ môi đụng tại chính mình cổ bên cạnh hơn nữa không ngừng run dày tưởng rằng bởi vì sợ nguyên nhân để chống một cái tay vô vô phía sau lưng nàng nói sợ liền nhắm mắt lại liền tốt đợi chút nữa an toàn ta sẽ gọi ngươi tân duy tư chỉ chốc lát liền đầu đầy mồ hôi trong miệm răng nhất trọng một cạn dày vào lấy rừng chính dương tâm lực lao lực quá độ nàng không chịu nổi phía ngoài lại truyền ra tiếng nổ kịch liệt đường phía trước bên trên chỉ còn lại một hai đầu hành động chậm chạp d ò m bi cũng là thiếu chân hoặc chỉ có thể đi bộ đa lâm kéo căng thân thể mở miệng nói ngay vào lúc này đi nhanh một chút tất nhiên liên tục tiếng vang biến dị d ò m bi không có cũng không có ở nơi đó công kích như vậy có hay không hấp dẫn tới vẫn là chưa giải đáp án đa lâm nói bổ sung đúng dương chính dương ngươi nhất định muốn chú ý tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó biến dị d ò m bi hai người đều đổi lại súng ngắn d ư ợ u chữa cháy đầu đừng tiếp tục đùi hai bên đứng ở cửa nhìn xem nửa trong suốt cửa kính từ hai bên tự động mở ra đa lâm ra v ẻ n h ẹ nhõm đối với rừng chính dương cười nói chuẩn bị xong chưa như vậy trò chơi bắt đầu đi ở nơi này g i ế t người thời khắc hai người l i ề u mạng xông về phía trước nhưng một cái con lữ ư hành bao một cái con tân duy tư tăng thêm mấy lần số lớn tiêu hao thể năng bắt đầu chạy thực sự cùng chạy chậm không khác nhau nhiều lắm bốn phía vài đầu hành động chậm chạp dòm bị chú ý tới đến gần hai người tất cả đều nghiêng đầu lại mở ra huyết tinh nhựng lớn hướng về phía hai người đi đến mặc dù dòm bị rất ít hơn nữa hành động chậm c h ạ m nhưng vài đầu dòm b ị liền đủ đã đem chạy chậm một dạng hai người cho vây khốn thế là hai người không thể không cẩn thận tận lực hướng về dòm b ị ít nhất chỗ chui vào ngẫu nhiên trên đường mấy cái nằm dưới đất dòm b ị cũng là trực tiếp n g à y tới không tới lúc cần thiết tuyệt không nã một phát súng chạy một đoạn thời gian cách phó lầu chỉ có một nửa khoảng cách mà dòm b ị cũng dần dần nhiều hơn nhưng may mắn cũng là hành động chậm chạp dòm b ị lúc này mái nhà nơi đó cũng chú ý tới chạy trốn hai người hai ngọn cường quang đèn pha lấy hình một vòng tròn vòng sáng rơi vào hai bên phạm bị soi sáng dòm bỉ đều sẽ dừng lại một lát cái này khi có chiếu sáng chiếu sáng có thể thấy rõ ràng t r ú n g quanh d ò m bi sớm hơn tiến hành t r á n h né có lẽ còn có thể hấp dẫn dấu ở chỗ sâu đầu kêu biến dị d ò m bi tiếng nổ vang lên lần nữa đa lâm trong lòng yên lặng ám ký đang chú ý đến phía trước trên đất mấy cái dòm bị phía sau đang chạy băng băng hẳn có chút thở hồn hển nói đã sáu trải qua vang lên sáu đệ ngũ sáu năm lần sáu chúng ta muốn sáu tăng tốc điểm tốc độ sáu không phải vậy liền đến không n ộ i ta biết sáu đạo một mực tại đi theo bên cạnh rừng chính dương hồi đáp mới vừa nói xong tại vượt qua một đầu mặt đất g dò mỹ lúc một cái tay bắt được d ừ n g chính dương chân cổ tay khiến cho hắn suýt chút nữa nhào tới phía trước liền cái này một lát đã cùng r ứ t lại phía sau đa lâm một chút trong lòng lo lắng hắn trong tay quần m một nghìn chín trăm mười một a một liền nổ bốn phát súng g i ọ c bỉ trên cánh tay của xuất hiện bốn cái cửa hàng chân hơi dùng sức toàn bộ cánh tay từ cửa h à n g nước ra tới d ừ n g chính dương chân bên trên mang theo g i ò m bỉ tay gãy một lần nữa đi theo đa lâm bên cạnh lúc này đã đã mượn bầu trời tối tăm thấy rõ những tòa ca úc mái nhà chỗ mặt khác một chiếc cường quang đèn pha chiếu vào cả lầu dây thừng cao ốc phía cạnh một góc bốn đầu đặc thù dòm bi bị tiếng s u n g chú ý tới quay đầu trông thấy rừng chính dương hai người không ngừng gầm nhẹ hai tay c h ộ t vào mặt đất giống như con báo một dạng chạy tới xem ra là vừa mới bắt đầu biến dị dòm bi rừng chính dương sớm đã đổi thành hắc bạch tầm mắt lần này không có mở ra ngưng kết trạng thái đường conso g bình thường nhiều hơn rất nhiều hắn chú ý tới nơi xa khó khăn đã nhìn thấy vài đầu dòm bi chạy tới chỉ còn lại bốn khỏa đạn quân m m ộ 1 n g h m ộ t a một hướng về phía dòm bi một người một súng tốc độ rất nhanh trong đó một đầu m bị đỉnh đầu lập tức xuất hiện huyết động nga xuống còn lại ba đầu chỉ là đánh vào trên thân thể tại mặt đất lăn vài vòng một lần nữa chạy tới làm rừng chính dương lần nữa bóp có lúc mới ý thức tới đạn đã không có mà đa lâm toàn bộ tinh lực đều ở đây ứng phó những cái kia sắp đến gần đi bộ d ò n bi hắn không dám tưởng tượng vào lúc này cái kia mấy cái chạy trốn d ò n bi nào tới sẽ như thế nào lớn tiếng đối với đa lâm quát đa lâm ta sáu ta không có sáu đạn nơi xa có sáu vài đầu đặc biệt sáu đặc thù dòng bị chạy sáu tới tiếp lấy đa lâm lao đỉnh đầu mồ hôi tại trong túi quần móc ra từ buổi sáng tại phòng ngủ tìm được súng ngắn đưa cho rừng chính dương d ư ơ n g chính dương tiếp nhận súng ngắn không đến một giây cầm súng lục tay run một cái đạn liền liên tục cùng xạ ra ngoài đã cách rất gần ba đầu đạn chính xác lớn rất nhiều thẳng đến xạ x o n g đạn chỉ còn lại một đầu dỏm bị tại xa mấy chục mét chỗ d ư ơ n g chính dương lập tức quát cho sáu cho ta sáu đạn đa lâm cũng chú ý tới cái kia như con báo một dạng tứ chi tại mặt đất chạy trốn z o m bi e không tự chủ nhớ tới cái kia nhanh nhẹn dị thường thợ săn cũng là dùng tứ chi hành động chỉ là thợ săn là dùng nhảy vọt mà thôi hắn giải quyết bên cạnh gần tới đi bộ đánh mất phía sau vội vàng móc vàng móc vàng rừng chính dương thế ớ i k ô n tới hung mánh dòm bi con tân duy tư rừng chính dương không cách nào né tránh cũng không có ý định né tránh ánh mắt của hắn trở nên sắp bén dừng bước lại hai lời búa gác ở phía trước trong khoảng thời gian ngắn khôi phục dáng người trên tay cơ bắp lập tức kéo căng hiện ra đều đạn hình dáng thấy thế đa lâm đưa tay chia đôi không trung dòm bị bổ mở mới phát dò bị một chút nghiêng đi rất nhiều thân thể xoay tròn ngã trên mặt đất rừng chính dương xem thời cơ chạy đến bên cạnh đem không lên dòm bị một bữa bổ tới dịu chữa cháy tấm thẻ tại trong cổ một nửa đã dây rủa đến sắp lên dòm bi rừng chính dương trên tay kia dịu chữa cháy cũng bổ tới đầu mới ngừng lại cơ thể giống hết điện một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất 220 chương 221, chương kịch chiến chỗ khác phút không thiếu thời thứ dưa xung ngắn ngủi gian, tiếng nổ lại từ lầu một chỗ khác văng lên, đã là lần thứ sáu, trong liệt lại lầu là l đột từ một đấu, đã đã mấy dây hô hấp đều đổi dùng miệng từng nốn từng nốn thở gấp phổi gần như sắp muốn co rút đứng lên nhưng sắp đến rũ xuống dưới lầu dây thừng hai người vẫn là tăng nhanh tốc độ không thiếu g i ò m b ì theo sau lưng đem hai người làm thành hình bán nguyệt trong đó cũng có tứ chi hoàn hảo có thể tiến hành di động chỉ là bị trước mặt g i ò m b ì ngăn lại cản đa lâm đánh g i ế t mấy chục con g i ò m b ì đã không có đạn hắn vứt bỏ x u ố n g ngắn thay đổi trên đùi hai bên dịu chữa cháy chỉ cần phía trước có g i ò m b ì ngăn cản liền một bữa chém tới mặc dù chặt không chết nhưng đánh ngã xuống đất bên trên đã có đầy đủ thời gian mẹ tới trên lầu chót một người đỡ hai đài cường q u a n g đèn pha không ngừng vừa đi vừa về đòng đ ư ờ n g có vẻ hơi phí sức mà k h á c một cái hai tay để trần cơ thể rất cường tráng nam tử một chân g dẫm ở trên bên liên giới thân thể hơi ưu tiên nhìn thấy phía dưới hai người cách dây thừng xa mấy chục mét mang theo thanh â m khàn khàn quay đầu lại nói vẽ ở, một viên cối u cùng lựu i đạn không cần ném đi chuẩn bị kỹ càng đem bọn hắn kéo lên nói xong chính hắn chạy đến ba đầu dây thừng ở giữa tại hai tay phun một bãi nước miếng chỉ cần trong đó hai đầu có độc tính liền sẽ dùng lực lôi kéo trong đó một đầu mái nhà một chỗ khác vẽ ở sau khi nghe thấy bắt lấy lựu đạn chuẩn bị giật ra vòng kéo tay ngược lại gật đầu chạy về đáng chết sáu sáu Bé ờ còn có cuối cùng sáu phía sau một k h ỏ a l i ự u đạn sáu như thế nào không có sáu không có vang dội âm thanh đã qua mấy chục giây còn không có nghe thấy tiếng nổ mắt thấy góc lầu trỗi trở về dòm bị càng ngày càng nhiều đa lâm chửi bơi nói rất nhiều hấp dẫn tới dòm bị quay người trở lại trông thấy hai người nhưng ủng đồ tràng diện cũng không phải lập tức có thể chạy tới trong đó vậy hành động chậm rãi dòm bị công lao lớn nhất hai người thẳng đến vung vẩy dịu chữa cháy cánh tay không có khí lẫn lúc cuối cùng chạy đến dây thừng rơi xuống chỗ ba đầu dây thừng riêng p hai ầ đầy n mình đều làm một cái rất lớn vòng, đầy đủ một người làm một h đều đủ đi vào, một rất cái người không t riêng n đến chạy trong vòng, á kia khiến không dưới sợi dây phương, khiến cho xóa, không giác lui Hai người i doanh xóa, chén cố cho bạch nhỏ định phương, hát mảnh vòng sáng ngạo trăng về. dây tầm mắt một tự trở r phần mình khẽ động rồi một lần dây thừng vòng lập tức thu nhỏ đứng lên mai cho đến gắt gao cài chặt hai người eo hai cái vòng sáng vừa đi vừa về chiếu vào phía sau hai người z o m bi e ngắn ngủi này dừng lại thời gian tại lâm chính dương đem dò dỉ ra chạy tới một đầu dòm bị dùng dịu chữa cháy bổ ra đầu người lúc còn tới không vội lấy ra kẹo lên đi rời đi mặt đất Đã chúng ta đã sao sáu an toàn không cần sợ hai sáu có thể mở mắt ra sáu còn không biết tân duy tư bất tỉnh ở trên lưng rừng chính dương tại liên tục kêu gọi vài tiếng phía sau nghiêng đầu nhìn thấy nhắm mắt tân duy tư mới biết được mất đi cái tia đã cùng dòm bị không một hai sát mặt nhường rừng chính dương có cảm giác không tốt lên cao quá trình là chậm rãi đa lâm cũng cùng rừng chính dương một dạng bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy dưới mắt đã an toàn đa lâm ánh mắt lại cảnh giác quan sát bốn phía hắn không có quên một mực chưa xuất hiện thợ săn động tinh lớn như vậy nhất định tiềm phục tại một chỗ sắt trời đã hoàn toàn đen lại chiếu vào d ò m bị hai ngọn cường q u a n g đèn pha phá lệ nổi bật còn có một chén nhỏ cố định chiếu vào dưới sợi dây phương dây thừng còn tại kéo lên bất quá rừng chính dương hai tay đã bắt được lầu chót b ê n d ư ớ i chỉ kém lôi kéo đi lên ở một bên đa lâm chưa có trở về quá thân đi bắt trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ mình phỏng đoán sai lầm thợ săn sẽ không xuất hiện n g ừ n g đầu nhìn lại cái kia mấy trăm mét nơi xa đối diện ký túc xá trầm t ĩ n h đáng sợ một cái thân ảnh màu đen tại mặt tưởng như cùng ở tại trên mặt đất trợt lóe lên mà trong nháy mắt đó tại đa lâm trong mắt phảng phất chưa từng xuất hiện ở dạng nắm lấy mãi mãi cũng tại kết quả xấu nhất ý nghĩ phía dưới đa lâm đối với cái kia không chế cường quang đèn pha nhân nói phiền phức đem một chiếc đèn nhắm ngay đối diện trên đại lầu người kia không có cái gì chủ kiến nghe thấy đa lâm mà nói nghi hoặc đem trong đó một chiếc cường quang đèn pha nhắm ngay phía trước hai lầu cách nhau khoảng cách cùng lầu chính không sai bị lắm chiếu tới so với mặt đất vòng sáng rất lớn nhiều, cơ hồ soi sáng lầu mặt chiếu sáng hiệu quả yếu đi rất nhiều nhưng có thể thấy rõ cái kia nho nhỏ một cái nô ra điểm đen treo ở trên mặt tường bị soi sáng điểm đen động mấy lần tiếp lấy điểm đen trên không trung bắt đầu phóng đại đứng lên ẩn ẩn có thể nhìn thấy điểm đen t ư ợ n g nhân hình hình dáng lại là thợ săn tứ chi như giống như con khỉ trên không trung bày ra cuốn phong cào đến áo khoác màu đen hô hô văng r ộ i đa lâm ha to mồm không chỉ một mình hắn kinh ngạc cái kia khống chế cường quang đèn pha nhân sau khi thấy cũng sừng sốt bất động tại một giây sau có lẽ là ánh sáng mạnh tác dụng thợ săn không có trực tiếp nào trúng hai người mà là nhẹ nhàng trộp vào bên cạnh trên mặt tường đa lâm lúc này mới phản ứng được hét、lớn. dò bi là biến dị dò bi tiếng nói của hắn vừa ra thợ săn vậy mà không có n h à o về phía cách mình gần nhất rừng chính dương cũng là khiến cho hai người l u ố n g cuống tay chân thợ săn thân thủ nhanh nhẹn tại trên mặt tường hướng về ánh sáng mãnh liệt nguyên bỏ đi ở một cái nhẹ nhàng nhẹ g vọt liền đứng tại khống chế ánh đèn người phía trước phát ra một tiếng khét ê hướng hắn đánh tới cuối cùng tình hồn lại người kia còn chưa có hành động cơ thể theo cực lớn xung lực bị thợ săn n g ạ n h sinh xinh lôi ra xa nửa mét phía sau lưng nện ở trên mặt đất cơ thể lập tức bất lực nổi ở trên người thợ săn một phát bắt được hai cánh tay của hắn bỗng nhiên một chảo hai cái cánh tay tất cả ngũ đạo trường g á n g dấp vết thương một mực liền tới cổ tay chỗ đau đớn kịch liệt làm cho người trên đất hét t h ả m lên một mặt sợ hãi liều mạng dây ruộng nghe thấy kêu thảm hơn nữa thảm kịch ngay tại chính mình cách đó không xa vẻ ở t r o n g thấy rừng chính dương chỉ kém một chân bò lên trong lòng hoảng sợ nhưng không có bông tay mà ở cột đa lâm dây thừng người để trần cùng một cái khác nam tử lại một lần bông lòng tay ra riêng phần mình móc súng lục ra cũng không để ý sẽ đánh trúng thợ săn người phía dưới hướng về phía thợ săn một trận c ù n ạ n đâu đã qua đến lầu chót đa lâm trông thấy bông ra dây thừng một mặt này hai tay cuốn quýt bắt lấy lầu chót bên liên giới mới hiểm h i ể m không có theo dây thừng cùng một chỗ rơi xuống mà hắn vốn cũng không có bao nhiêu khí lực tăng thêm trên lưng lữ hành bao trọng lượng mười ngón l à từng chút một hướng phía sau đi vòng quanh hai tay gắt gao chụp tại mái nhà trên biên giới trên tay mồ hôi tăng thêm chỉ lòng đang thô r i á p trên mặt đất mài hỏng chảy ra tiên huyết mười đầu huyết ấn xuất hiện ở mái nhà trên biên giới đa lâm đầu góc một hồi tròn váng tay đứt ruột xuất mang đến đau đớn miệng cắn lây trên môi chảy ra tí ti tiên huyết tại khoe miệng có thể thấy được đau đớn t ự c điểm tại đã có một cái tay hoàn toàn tuột xuống bị tuyệt vọng cảm xúc vây quanh hắn phía trên đột nhiên dối ra một cái có lực tay nắm lấy thất bại cánh tay mới dần dần kéo lại là rừng chính dương tại nhìn thấy lúc nào cũng có thể sẽ té xuống đa lâm bỏ lên hắn cấp tốc thả xuống trên lưng tân duy tư chạy tới tại bị rừng chính dương hoàn toàn kéo lên lúc sắc mặt đỏ bừng đa lâm một chút ngã h o ặ c tại bên cạnh mà bên thai tiếng súng còn tại văng lên cảm tạng ngươi lại cứu ta một mạng đa lâm có chút run dày đạo một bên khác thợ săn trên thân hoa mai huyết sắc điểm lấm tấm nhiều hơn cái kia nâng lên thành trào tay muốn thẳng xuyên qua bộ ng đạn đánh xong vẽ ở thừa cơ nắm chặt côn sắt chạy tới hướng về phía thợ săn đầu vung lên toàn bộ bị mũ t r ù m che lại đầu liền hướng một bên bầu trời vung đi thân thể cũng ngã ở một bên nằm trên mặt đất nhân chịu đựng kịch liệt đau nhức đi ngược chiều thương hai người lăn đi qua có một bên cánh tay ngoại trừ trảo thương còn nhiều thêm mấy cái thương động mũ t r ù m bị gió thổi xuống dưới màu xám trắng tóc ngăn phía dưới là một t r ư ơ n g cực kỳ nhợt nhạt mặt của cái cằm làm à u xanh râu rịa q u ỷ dị nhất chính là trên mặt không có làn da lộ ra cơ bắp hai bên trên gương mặt xiêu xiêu vẹo vẹo bò đầy máu đầy máu đ cái k i a màu đen kinh mạch lại cùng rừng chính dương má phải ở dưới giống nhau như lúc không biết đau đớn thợ săn lung lay đầu lật người tứ chi t r ộ t vào trên mặt đất tàn ra bạch quang hai mắt nhìn thấy nơi ranh giới trong đầu gắt gao nhớ thân ảnh thừa bọn hắn thay đạn khẽ hở điên c u ồ n g hướng rừng chính dương đánh tới thợ săn buộc phát tốc độ hoàn toàn khiến người phản ứng không kịp vẹn vẹn trong trước mắt cũng nhanh muốn bắt đến rừng chính dương chạy tới bẹ ở gấp đến độ giống to rừng chính dương cẩn thận đa lâm sắc mặt cấp tốc từ hồng truyền trắng vừa để xuống phía dưới lữ hành bao hay dùng tận chút sức lực cuối cùng giật ra doanh ngạo một chút th ngay tại mái nhà nơi danh giới r ắ t xuống mà rừng chính dương cảm thấy cánh tay tê dần thân thể hướng phía trước ngã xuống mắt thấy phải ngã ở bên ngoài nhà không cách nào nhúc nhích đa lâm trong lòng vách ngang mềm ở dưới thân thể hướng về doanh ngạo ngã xuống gác gao đẻ lại rừng chính dương hai chân mà hắn ngã trên mặt đất nguyên cái đầu bộ đã lộ ở bên ngoài cái cằm bị mặt đất nghẹn đến máu tươi chảy ra tới té xuống thợ săn lại nhẹ nhàng t r ộ p vào trên mặt tường trên đỉnh đầu là rừng chính dương lộ ra nửa cái bộ mặt thợ săn gầm nhẹ dùng một cái tay khác năm tới khoảng cách là như thế gần rừng chính dương con người rụt lại một hồi trong lòng kịch liệt run rẩy năm liền bị vừa tới b ẻ ở kéo trở về thợ săn nửa người trên lập tức xuất hiện ở trong mắt mọi người lắp đạn xong hai người không trần c h ờ nổ súng xạ kích ở trên người nhiều mấy cái hoa mai vết máu liền bởi vì trọng lực d u y ê n cớ thợ săn một lần nữa rơi xuống biến mất không thấy gì nữa bây giờ nhưng không có bất luận kẻ nào dám đến lầu chót biên giới đi kiểm tra súng lục trong tay không dám thả xuống vừa rồi đột nhiên tái hiện một màn dọa sợ tất cả mọi người không biết lúc nào thợ săn lại sẽ một lần nữa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người dương chính dương cùng đa lâm đều từng người kinh lịch một hồi sinh tử chưa tình hồn hai người g i á dịu nhau rời đi mái nhà bên giới đi tới trong đám người ở giữa, đa lâm nhìn giữ chặt chính mình dây thừng hai người một mắt nếu như không phải hai người bông ra dây thừng chính mình thiếu chút nữa mất mạng ánh mắt lóe lên một tiên g o n độc nhưng lòng biết rõ hắn không có nói cái gì bây giờ cũng không phải trả t h ù thời điểm đã ngồi ở bên cạnh hai tay máu dầm d ề nam tử đau đến nói không ra lời nước mắt ẩn ẩn tại k h o e mắt bên trong trắng trận hít sâu lấy không khí tới hòa dịu đau đớn mà chi kia bị súng bắn ra mấy cái l ô i thủng cánh tay càng là không cần tiền dạng chạy dòng tiên huyết toàn bộ tay quyết thiếu huyết xác mắt thấy đôi tay này cánh tay là phế bỏ một hồi lâu thợ săn không tiếp tục xuất hiện để chân nửa người trên nam tử xoay người. ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngồi trên mặt đất nam tử họng súng nhắm ngay c h á n của hắn thủ thương nam tử cái kia còn chịu được kinh hãi vô duyên vô cớ bị cướp chỉ vào hai cánh tay đau đớn một chút cấp quên mất đi cả giận nói ạ xỉm ngươi muốn làm gì chớ chĩa súng vào ta ngươi bị dòm bị đả thương được gọi là ạ xỉm chính là cái kia nửa thân trần nam tử trong súng lục c h ụ t vòng bị ngón trỏ dần dần kéo căng gần như sắp muốn đẻ xuống mang theo giọng khản khản thanh âm lạnh như băng nói vì phòng ngừa ngươi biến thành quỵ kia đồ vật ba dòm bi thủ thương nam tử một chết tại ạ xỉm trên họng súng mặt mũi tràn đầy bên trên xuất hiện sợ hãi thế nhưng loại mang theo mánh liệt dục vọng cầu sinh chính hắn cầu xin van cầu ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta không nghĩ bảy các loại phịch một tiếng ạ xìm chuyển động một chút có chút nóng lên súng ngắn người kia trợn trừng lên mắt đầu ngựa ra sau té ngã trên đất trên c h á n huyết động bốc lên hồng bên trong mang bộ hóc trắng chứng minh viên đạn này đánh vào đầu bên trong chết đến mức không thể chết thêm gọi lại ạ xìm dừng tay là danh o nạo người kia bị dòm bị trào thương chắc chắn nhận lấy lây nhiễm nghĩ đến tân duy tư bộ dáng vừa vặn có thể thử xem máu của mình phải chăng có thể chữa trị cái này dòm bị virus chỉ là ạ hắn một chút phát hỏa đối với ạ xỉm tiến lên cả giận nói lao t ử gọi ngươi các loại ngươi có phải hay không biết cái k i a cùng thợ săn tương tự dừng chính dương mắt phải tất cả đều là màu trắng phía dưới nhô ra mấy cái màu đen kinh m ạ n h đến gần mới phát hiện ạ xỉm súng ngắn ngược lại nhắm ngay rừng chính dương đầu rừng chính dương một chút s ừ n g sốt tại chỗ hắn m ặ t không thay đổi nghi đạo là dòm bi bị lây nhiễm người đều muốn chết không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian ạ xỉm tự hỏi tự trả lời hồi đáp sắc mặt rất là tỉnh táo ngón tay quả quyết nhấn cỏ súng mà ở bóp có lúc liền bị mới vừa đi tới bên cạnh bệ ở dơ lên, đi lên đạn một chút xuất tại trên không. Thừa ạ xìm còn chưa lúc nổi giận bẹ ờ mau nói một cái câu đạo lao đại tiếp đó khe khẽ lắc đầu phản ứng lại đa lâm từ một bên khác trong túi quần móc ra cuối cùng một cây súng lục nhắm ngay ạ xìm ánh mắt tại thời khắc này băng lạnh nói ngươi lại mở một thương lời nói ta dám cam đoan phát súng thứ hai đạn sẽ xuất hiện tại trên đầu của ngươi lại xung động rừng chính dương đầu một thanh tỉnh chậm rãi thối lui đến đa lâm bên cạnh ạ xìm đ ẩ y ra bẹ ờ không để ý đến hắn cái kia vừa mới chết thi thể máu tươi chạy tại dưới chân ạ xìm chán ghét hướng về bên cạnh đi một bước chân trên mặt đất cọ sát tiếp đó giật, giật cổ từ tồ nói phải không có cần phải tới thử một lần. vẫn đứng tại hạ xìm nam tử bên cạnh cũng xoay người dơ lên thương nhắm ngay rừng chính dương hai người trầm m ặ t không nói hai bên bầu không khí trợt trở nên khẩn trương nhìn rừng chính dương dáng vẻ hoàn toàn chính xác cùng dòm bị không hai vẽ ở là tình thế khó xử nhắm mắt cắm ở hai bên ở giữa khẩn trương nói có chuyện dễ thương lượng gặp hai phe không có động tĩnh vẽ ở mồ hôi lạnh một chút xông ra hắn cẩn thận một chút đối với hạ xìm nói lao đại hắn nhìn cùng dòm bị không sai bị lắm nhưng là bây giờ thật tốt có thể động năng nói chuyện trong đó nhất định là có nguyên nhân không phải vậy đa lâm cũng sẽ không mang theo hắn tới nói vừa xong vẫn chưa yên tâm qu đa lâm người nói đúng không mùa thu vừa ra ở dưới ban đêm gió nhẹ cách ngoại hắn lãnh thổi vào người tựa hồ đông cứng tay chịu đựng không nổi song phương đều chậm dại thả xuống bẹ ở thân thể một chút b u n g lòng xuống đi nếu là nổ súng đứng ở chính giữa mình là thứ nhất chết hắn nhịn không được lau một cái mồ hôi tại cơ h ộ i cho là giải quyết xung đột bẹ ở đang muốn mở miệng cố gắng giữ gìn thật vất và hòa hoãn lại bầu không khí rừng chính dương liền một cái nắm lơi búa q u a n tới xoay tròn dịu chữa cháy dịch ra trung gian bẹ ở tại bẹ ở trận mắt ố c mồm bên trong dịu chữa cháy rắn tại ạ xịm cơ thể phía bên rừng chính dương ngay từ đầu liền đối với ạ xỉm cái này ở trần nam tử rất là chẳng ghét từ trước tới giờ không chú ý thợ săn người phía dưới nổ súng cùng với vừa rồi lãnh khóc vô tình một thương kia trong lòng cũng cảm giác được nếu như nhắm ngay mình một thương kia không phải bẹ ở cản trở ạ xỉm mặc dù dùng hắc bạch thị giác có thể miễn cưỡng thấy do đạn con đường hơn nữa tiến hành t r á n h né nhưng là chỉ là có thể tránh né trí mạng yếu hại thôi cơ thể dần dần biến dị doanh ngạo lực khí lớn rất nhiều trải qua mấy lần sinh từ phía sau hơn nữa trong thân thể mình còn có g ò mị virus chết đã không cần thiết cái kia ném ra dịu chữa cháy tại mái nhà đại môn phía trên lưu lại một đạo long đi vào vết rách. vẫn là tại mọi mệnh không chịu nổi trạng thái d ư ớ i quăng ra dịu chữa cháy không có kẹt tại phía trên trực tiếp rơi tại mặt đất nhảy lên mấy lần trên mặt hắn màu đen kinh mạch trở nên kinh khủng nhìn xem a xìm bình tĩnh nói đây là chỉ la nổ súng kết quả lần sau nhưng là sẽ không thất thủ a xìm cù hạ kỳ ụ sai động mấy lần sắp mặt là thay đổi mấy lần bên cạnh đa lâm mắt giống như là rắn độc một dạng nhìn mình chằm chằm thẹn quá thành giận hắn không có lần nữa g i súng lục lên v ậ ở đoạn thời gian này cũng không biết làm sao qua một mực sửng sốt ở chỗ đó thẳng đến hai bên cũng làm riêng mình sự tỉnh mới lau một cái mồ hôi hướng tây m ẫ u chạy mấy bước nhưng lại cảm thấy hay là trước hỏi một chút đa lâm cái này dòm bị một dạng nam nhân là chuyện gì xảy ra hảo hắn đi đến đa lâm bên cạnh nói vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này lý giải nếu như là ta ta cũng sẽ giống người kia một dạng chỉ là hắn không biết rừng chính dương có chút khác biệt thôi đa lâm đối với bẹ ở gật đầu ra hiệu không có việc gì vừa rồi nhịn đau cầm súng lục tiên huyết là vẫn không có dừng lại nhìn xem mười ngón huyết n ụ c mơ hồ vết thương bây giờ còn tại đau đớn không thôi hắn khóa lại lông mày đối với rừng chính dương nói rừng chính dương t h i ề n thức đem lữ hành bao bên trong thuốc giảm đau lấy ra tay của ta không động được d ư ơ n g chính dương kéo ra lữ hành bao một cái khác nho nhỏ cái túi từ bên trong lấy ra thuốc giảm đau liền theo thói quen hướng về đa lâm cái tia ném một cái đa lâm bây giờ cái tia còn đỡ được cái này thuần túy chính là đang chơi hắn hắn h í p mắt nhìn xem d ư ơ n g chính dương tản ra ánh mắt nguy hiểm may mắn ở một bên bẹ ở hỗ trợ tiếp nhận không trung thuốc giảm đau Ú, đa lâm ta mới vừa rồi là quên đi nhìn thấy không có việc gì d ư ơ n g chính dương lung túng tha mấy lần ra đầu cười cười tiếp lấy chú ý tới hỗ trợ nhận lấy bẹ ở cao cỡ một người vóc dáng xem như rất cao mặc màu sắc quần áo ngủ bộ dáng rất phổ thông muốn nói có chút đặc biệt lời nói chính là tóc ngắn màu vàng rất làm người khác chú ý hắn đối với bẹ ở rất là cảm tạ thiện ý nói ngươi là gọi bẹ ở à, cảm ơn ngươi bẹ ở cầm thuốc giảm đau giúp đa lâm từng cái từng cái đầu ngón tay phun tới vừa phun đến vết thương thời điểm vẫn là rất đau đa lâm nhắm mắt lại kéo căng khuôn mặt tùy ý hắn xử lý vết thương thẳng đến tất cả đều phun xong ngón tay chuyển đến ngứa ngáy cảm giác mới thư g i ă n xuống、Tốt. thuốc giảm đau ném trở về cho rừng chính dương vẻ ở sắp xếp lời nói một chút mới cẩn thận nói mặc dù không muốn biết người nơi đó là tù nhưng vì cho lao đại giao nộp hơn nữa giữ gìn thật vất vả hòa hoán lại bầu không khí ngươi vẫn là nói một chút đi đừng để ta tình thế khó xử rừng chính dương cười khổ một tiếng trên bờ vai bị thợ săn móng vuốt cọ lên làn da đã kết vậy kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục người bình thường là tuyệt đối không tốt đẹp được nhanh như vậy ít nhất khôi phục thành rừng chính dương dáng vẻ cũng muốn một hai tuần tả h ư u hắn thở dài nói lao đại ngươi nói không sai ta đích xác là bị dòm bị lây nhiễm còn kém chút chết đi nhưng không thế nào lại còn sống tới chúng ta cũng không hiểu rõ hắn chỉ vào trên bờ vai kết dừng một chút lại nói đặc thù c h ỗ đi mặc dù không biến thành z o m bi e nhưng cơ thể biến đến gì, đến nỗi lại biến thành cái d ặ n gì g chính ta cũng không biết ngươi coi như ta là nửa người nửa thi tốt mẹ ở gặp đa lâm gật đầu con mắt chấp đến mấy lần hồi lâu nói toàn bộ thế giới đ ế n rồi thật khó lấy tin sinh tồn mạnh nhất không phải tiểu cường là nhân loại đa lâm vẫn không quên trả thù rừng chính dương nói móc đạo lập tức sắc mặt trở nên rất là khó coi đem r ư ợ u chữa cháy đưa cho rừng chính dương cứng rắn từ trong miệng gạt ra mấy chữ nói rừng chính dương ngươi đi xem tân duy tự à nàng sắp không được rừng dương chính, dương đều đều, dương chính dương ngồi sổn người xuống lật ra tân duy tư mỹ mắt phương tây đặc hữu con ngươi màu xanh làm ở trong mắt vô ý thức chuyển động màu sắc là nhất thời biến thành màu trắng nhất thời biến thành màu lam nếu là biến thành màu trắng cố định xuống đây là sắc biến thành dòm bị dấu hiệu a rừng chính dương minh bạch trong tay dịu chữa cháy tác dụng đưa tay ra cổ tay nhẹ nhàng dùng mũi nhọn cắt đi đây không phải rừng chính dương sợ đau dù sao bị đánh là một chuyện tự mình hại mình lại là một chuyện t h như đánh treo trâm thời điểm ai dám chính mình dùng k i m tiêm đi cắm vào trong mạch máu đồng dạng là đau nhưng cái sau rõ ràng trong lòng tác dụng trọng đ ắ t rất nhiều tại cắt mấy lần phía sau chỗ cổ tay làn da c h ả y ra tiên huyết nhưng còn chưa đủ rừng chính dương nhắm mắt lại hơi dùng sức mới tại cổ tay chỗ vạch ra một cái rất lớn lỗ h ồ n g khoe miệng của hắn mất tự nhiên khẽ nhăn một cái lỗ hổng này thực sự quá lớn đoán chừng bên trong động mạch đều bị cắt vỡ một điểm màu đỏ tươi vỏi máu lấy nhàn nh d ư ơ n g chính dương nhanh chóng n ặ n ra tân duy tư miệng đem không ngừng chạy máu tay hướng về phía miệng của nàng tiên huyết theo ngón tay chạy đến trong miệng tân duy tư vô ý thức làm r a động tắt bớt cho ăn mấy chục giây d ư ơ n g chính dương cổ tay vết thương đình chỉ đổ máu lưu lại ở phía trên tiên huyết lập tức ngưng kết phong bế vết thương đang muốn suy xét phải trang lượng máu quá ít chuẩn bị lại cắt một lần mạch mà tân duy tư khí tức đã dần dần bình quân xuống thân thể cũng đình chỉ run run mà con ngươi vẫn tại không ngừng biến hóa màu sắc nhưng trung pi là một cái tốt chẳng uống rừng chính dương bờ môi hơi trắng bệnh đầu cũng có chút mặc dù chạy thời gian không dài nhưng chạy ra lượng thực sự nhiều lắm cùng nước suối một dạng hắn nhẹ nhàng đỡ thân thể của nàng cất bộ nói năng tùy tiện đưa đến đa lâm trước mặt đa lâm quan tâm nói tân duy tư như thế nào dương chính dương gật gật đầu lại lắc đầu không biết nói cái gì cho phải một cái tay khác đem cất kỹ tân duy tư nói không biết được hay không ai hắn che lấy cái chán c h ó n g đầu phải chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi liền tùy tiện nằm trên mặt đất cũng không để ý lạnh như băng mặt đất có thể hay không làm cho chính mình t ụ hẳn yếu ớt nói m ệ n mọi quá huyết phóng nhiều đa lâm ta trước nghỉ ngơi một chút nói xong cũng nhắm mắt lại không biết thật ngủ mất hay là giả ngủ bẻ ở tại đa lâm nghe xong liên quan tới rừng chính dương lây nhiễm đến bây giờ tin tức chạy đến ạ xỉm trước mặt nhẹ nói câu lao đại ạ xỉm sắc mặt tâm trầm khi nghe đến bẻ ở chỗ kia trở về tin tức phía sau tùy c h ố i n ổ ra một c ụ c đàm nhìn xem nằm dưới đất rừng chính dương không biết suy nghĩ cái gì một hồi lâu thanh âm khản khản từ trong miệng truyền ra biến dị sao t h ứ không biết lúc nào cái quái vật này liền sẽ biến thành dòng bi chỉ cần có nguy hiểm nhân tố tồn tại nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ lão đại người nữ kia cũng là nói chuyện là hai bên rằng có lúc đứng tại ạ xìm nam tử bên cạnh bộ dáng nhìn rất tuân tú sắc mặt rất là bình tĩnh mặc ngắn tay quần áo thể thao hắn chỉ vào một mực hôn mê tân duy tư ạ xìm nhìn sang không nói gì mà trong mắt rất là băng lãnh cỡ đầu đừng quên ngày mai chúng ta cũng sẽ bị cứu ra ngoài không cần sinh sự đoan bé ở trên miệng nói hắn cũng không muốn lại phát sinh chuyện gì đó không hay qua ba bốn tiếng sắc trời đen thui trên lầu chót ra rét gió nhẹ càng lúc càng lớn cỡ đã cùng bé ở hai người theo thường lệ đem cường quang đèn pha tập trung lại đa e m nhắm ánh đèn n g y ở giữa, mánh lâm i nhiệt người rồi. ệ t tốt t ánh đèn mang đến nhiệt lượng mượn Chuẩn cho cho phía phía đầy đủ để cho người qua mượn rồi. Chuẩn bị cho tốt phía sau, bị y ẫ u cũng ầ đầu m lâm lâm đi đối đa đến đây đi, được. Đa buổi chịu với phải giá tối, vào, vẹ vậy là ở lấy hồ, không thể thế nhưng là chịu không rét cơ c đích xác chịu không được thấp như vậy ấm dùng cánh tay kéo lấy lữ hành bao đi tới khi đi ngang qua rừng chính dương trước mặt cô ý đối với hắn đã mấy cước rừng chính dương mới mơ màng tỉnh lại đầu cũng khá rất nhiều rừng chính dương giật giật sắp cứng ngắc tứ chi ô n lấy tân duy tư đi theo đa lâm đằng sau hướng tập trung vòng sáng đi đến người có thể nhưng không cho phép đem người nữ kia mang vào nàng là d ò n bì ngồi ở vòng sáng bên trong cỡ lập t ạ i nhìn thấy rừng chính dương đi tới lúc sắc mặt khó coi nói máy liệt ánh đèn khiến cho hắn hít mắt để tay tại trong túi quần cầm x u ố n g lục chỉ cần hắn đạp mạnh tiến ở đây liền sẽ lấy ra thương nhắm ngay hắn cỡ lầu cũng chầm chầm móc x u ố n g lục ra tựa hồ bầu không khí lại trở về phía trước dương chính dương nói không nên lời lý do tới đem tân duy tư bỏ vào hoàn toàn chính xác có cỡ lầu nói cái khả năng này có thể mình là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tân duy tư bất kể trong lúc nhất thời dừng ở tại chỗ đã đi vào đa lâm nghĩ một lát đối với ạ xìm nói vầng sáng này rất lớn đem tân duy tư đặt ở bên liên giới dương chính dương canh dự ở bên cạnh nàng dạng này đủ làm ngươi an tâm à. dương chính dương có có thể chính xác vị trí mắt phải không do dự đem tân d u tư ô n được vừa vừa vặn giữ một khoảng cách cũng sẽ không ly quăng vòng qua địa phương xa mà đa lâm vẫn là cùng tại lâm chính dương cùng một chỗ. bất quá vị trí là ngăn cách tân duy tư tại lâm chính dương một bên khác đối với tân duy tư có thể hay không khôi phục vẫn là rất lo lắng a xìm gật đầu một cái vẫn là để một cái bước nhỏ thu tay về thường hắn từ cường quang đèn pha phía dưới lấy ra một cái tầm thường cái túi bên trong là sau cùng một chút bánh bích quy các loại đồ ăn mà sao điểm đồ ăn phân phối xuống thì càng ít hắn đối với đa lâm nói chúng ta không có bao nhiêu thức ăn vậy ờ nói các người mang đồ ăn có thể dùng một hai ngày nhìn ngươi ngươi con lữ ư hành bao bên trong chắc có không thiếu liền thỉnh lấy ra cho đại gia từng cái điểm bây giờ thế nhưng là trên một cái thuyền đa lâm không nói thêm gì ngón tay của mình không dá g i a hiệu rừng chính dương đang cầm ra một chút thực phẩm cùng thủy phía sau rừng chính dương liền đem lữ hành bao ném cho hạ xỉm phân cho một chút thực phẩm cho đa lâm liền tự lo bắt đầu ăn tiếp nhận lữ hành bao trông thấy bên trong thất thất bắt bát đồ ăn hạ xỉm thật nhanh lấy ra rất nhiều đều đồ ăn để dưới đất tại phân phối xong riêng phần mình bắt đầu ăn trong lúc nhất thời trên lầu chót người đều chấm tính lại ngoại trừ tiếng ngai bên ngoài cái k i a tiếng gầm ngoài định mức thét rừng chính dương ăn đồ ăn trong miệng giống như nhai sắp đến vậy mà đối với những đồ vật này có một loại cảm giác buồn nôn hãn tâm bắt đầu chấm xuống đây cũng không phải là tốt gì tin tức. nếu có một ngày thật ăn không vô những thức ăn này như vậy sẽ đi ăn cái gì thịt thì ngươi d ư ơ n g chính dương không dám nghĩ tới nhiều hơn nữa ăn vài miếng phía sau ngừng lại phát hiện đồ trong tay chỉ ăn mấy hớp nhỏ còn có răm đ ô n g đồ hộp cái gì không hề động hắn thử uống xong một mũ nước cơ thể không có gì đặc biệt phản ứng coi như ăn đồ ăn một dạng trắng trận r ó t mấy ngụm sau đó đem răm đ ô n g chờ thực phẩm đưa cho bên cạnh đa lâm nói cho ngươi ta ăn không vô đa lâm đem còn lại răm đ ô n g nhét vào trong miệng nghiêng đầu nghi vẫn hỏi a hao phí nhiều như vậy thể lực lại thả nhiều máu như vậy làm sao lại ăn không vô có phải hay không là ngươi bảy đằng sau không có tiếp tục nói hết rừng chính dương minh bạch là cái gì hắn gật đầu nói cơ thể vẫn luôn t ạ i biến đến gì, ta đã ăn không được những thứ đồ này ăn ở trong miệng không có cảm giác nào tựa hồ ta càng khuynh hướng thị hương vị nói vừa xong đa lâm không có khách khí lấy đi thuộc về rừng chính dương thực phẩm vương lòng nói tất nhiên dạng này vậy ta sẽ không khách khí đừng giả bộ ta minh bạch hướng d ò n b i phương hướng phát triển đi rừng chính dương đấm nhẹ lại đồn bà vai mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng mấy lần sinh tử tướng trợ đã sớm coi hắn là trở thành h u n h đệ rừng chính dương quyết định đem trong lòng bí mật nói ra ngược lại cũng muốn chết giấu ở trong lòng việc hắn nói có biết không từ ta vừa tỉnh d ậ y mắt phải của ta có thể trông thấy một loại đặc biệt t ầ m mắt c h í n h ta cũng nói không rõ ràng nhưng dùng mắt phải đi xem tất cả mọi thứ đều chính xác rất nhiều đa lâm quả nhiên n g ừ n g lại trên mặt không có rừng chính dương nghĩ kinh ngạc chỉ là nhẹ nhàng nói ngươi ở đây tạp nhị quảng trường cử động điên cuồng ta liền biết mặc dù không rõ ngươi được cái gì dị năng nhưng ngươi một thương kia một cái biến thái thư ơ n g pháp không có từng tiến hành chuyên môn quân đội huấn luyện bắn tỉa là không đạt được loại trình độ này rừng chính dương mở to hai mắt cảm thấy bất ngờ ngược lại là mình bí mật này vậy mà sớm bị đa lâm đã biết hắn sờ lỗ mũi một cái chua chắt nói người trên người ta dương chính dương thần s ắ c lập tức nghiêm một chút nói nếu thật là dạng này vậy quá đáng sợ đa lâm là một m cái vẻ mặt bất đắc dĩ từ tôi nói không phải nếu như là sự thật những thứ này cái gọi là hòa bình cũng chỉ là đánh trận cho đánh sợ kết quả chờ vết thương hoàn toàn liếm hảo phía sau mới một hồi chiến tranh sẽ tới lâm mà bây giờ không phải là một hồi chiến tranh sao một hồi từ nhân loại đưa tới g i ò m bi chiến tranh dương chính dương túi đầu xuống yên lặng công nhận đa lâm mà nói lúc này b ẹ ở đi tới chỉ có hắn có thể hai bên đều nói được lời nói à hắn nhìn biết dương chính dương mặt của lại nhìn một chút tân duy tư hướng về phía hai người do hỏi cái kêu biết bay g i ò m bì là các ngươi dẫn tới à? không phải dương chính dương lập tức trả lời trong lời nói có chút trọn dạng đa lâm buồn cười nhìn qua rừng chính dương dáng vẻ hồi đáp không tệ cái này biến dị g i ò m bì là từ phụ cận tạp nhị quảng trường đ ạ p coi như không có hấp dẫn đến biến dị g i ò m bì cũng sẽ sớm m u ộ n phát hiện ở đây b ẹ ở nghe thấy sau khi trả lời ngược lại chú ý thắng nạo có chút xung động bộ dáng m a i cho đến rừng chính dương hai mắt nhắm lại bên trên chơi sỏ lá thời điểm mới cười nói ta cũng không biết nói cái gì ngươi khẩn trương cái gì dù sao đã qua lại thuyết minh thiên liền có thể được cứu đa lâm đột nhiên hỏi ngày mai lúc nào cái nếu à y Bé ở mặt lộ vẻ khó xử, không ó k h phải là bệ ơ là phi thường phải tốt bằng hưu chính mình phí hết lớn như vậy tâm lực tới là cái dạng này một thương sớm bằng hắn xét thấy cái tia dòm bị có thể leo đến mái nhà tới cho nên mỗi người mỗi hai giờ thay phiên đội k không có vấn đề a bệ ơ nhớ tới chính mình mục đích đi tới nói hai người không có dị nghị vậy ở đem thay phiên trình tự đem nói ra phía sau liền đi trở về lúc gần đi cẩn thận nói khẽ cẩn thận ạ xìm cùng c ơ l đau bọn hắn có thể đối với ngươi rừng chính dương còn có cái này hôn mê nữ sinh bất lợi cảm tạng rừng chính dương một cái tay ôm thật chặt tân duy tư thân thể tại ánh đèn soi rất lâu trên tay cảm giác lạnh như băng ít đi rất nhiều hy vọng ngươi có thể thật tốt đứng lên rừng chính dương hướng về phía tân duy tư yên lặng nói một đêm bình an vô sự buổi tối không ngừng thay phiên đứng gác thợ săn chưa từng xuất hiện sắc trời đã dần dần phát sáng lên nhưng tầng mây lại không có rút đi ngược lại càng, ngày càng đem toàn bộ ánh sáng c h e xuống rất nhiều nhìn cùng hoàng hôn không có bao nhiêu khác biệt ngoài ra trong không khí tràn ngập s ư ơ n g trắng tầm nhìn tại mấy trăm mét phía sau liền một mảnh trắng xóa sớm đã tỉnh lại đa lâm ở trên mặt lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh đêm qua vô cùng bất hạnh làm một cơn n á c ngộng ngộng thấy rừng chính dương cùng tân duy tư song song biến thành d ò m bi đem mình cho phân thây tình c ả ngủ chính hắn nhìn qua nơi xa t o a nhà này bị s ư ơ n g trắng bao phủ phảng phất là trên không trung m ở dạng chỉ mơ hồ thấy được mặt đất thời tiết này thật là chẳng lạnh à tầm nhìn thấp như vậy nếu là một ngày cũng là dạng này máy bay trực thăng c ó thể qua tới tỷ l nhìn xem vẫn còn ngủ say rừng chính dương hắn nằm trên mặt đất trong tay ô m tân duy tư đem nàng giam cầm tại chính mình bên cạnh đầu lệnh qua một bên đa lâm lắc đầu đầu người thông minh chưa chắc là một loại chuyện tốt à muốn đổ vật nhiều lắm một bên tân duy tư trải qua một đêm khí sắc là tốt lên rất nhiều xem ra rừng chính dương trong máu miễn dịch kháng thể có tác dụng đến nỗi có thể hay không hoàn toàn tốt hay là biến thành rừng chính dương như thế cái này đủ để khiến người lo lắng không thôi a đa lâm đã rừng chính dương mấy cước rừng chính dương mới mơ mơ màng màng tỉnh lại cái kia cường quang đèn pha chiếu vào trên người mình ấm áp hắn đầu tiên nhìn xuống tân duy tân d đang động mấy lần tứ chi phía sau đứng lên bốn phía hoàn toàn m ở mị sương trắng tựa hồ là đang như tiên cảnh thế là hít một hơi thật sâu ói nữa đi ra trong cơ thể một chút đục ngầu khí thể bãi x u ấ t đầu góc thanh t ỉ n h không thiếu nhìn ngươi bộ dạng này ta còn thật hâm mộ đa lâm cười khổ nói ngược lại cũng muốn chết xem sớm mở d ư ơ n g chính dương không có vấn đề nói trải qua trong một đêm nghỉ ngơi cơ thể không ngừng biến dị hắn mặc dù đứng ê lên khí lực vẫn là rất đủ tùy tiện vặn vẹo hồ neo luyện tập hạ tướng gần vứt bỏ vũ đạo kiến thức cơ bản dương chính dương rất thoải mái xuống cái dựng thẳng xiên hai chân thẳng tại hai bên cái mông g á n tại t r ê n mặt đất từ khía cạnh nhìn lên là một cái xinh đẹp một chữ hình nếu không phải quen thuộc xuyên rộng thùng t h ì n h quần é rằng loại trình độ này quần liền mở ra làm hắn nói chúng ta bị máy bay trực thăng cứu đi phía sau đến rồi căn cứ nhân loại ngươi có tính toản ứng gì nghĩ biện pháp sống sót mãi cho đến chết đi đa lâm không chút nghĩ ngợi hồi đáp sau đó lại nói đừng nghĩ phải như vậy mở nếu như một ngày cũng là thời tiết như vậy coi như máy bay trực thăng tới ở trên không chúng cũng thấy không rõ cái này trắng xóa mặt đất còn có c h í đa lâm à không có i à trong đó chỉ lầu đỉnh đại m u ô n nói nhìn bẹ ở những người kia bộ dáng cũng chỉ là vội vàng chạy tới trong lầu phòng ngủ phần lớn là không có tìm kiếm qua dương chính dương theo nhìn lại trên cửa chính bắt mắt giữ lại một đầu đồ ấn đây là hắn tự nhận là thoải mái nhất một sự kiện cửa bên cạnh chính là ạ x í m ba người ba người cũng lần lượt tỉnh lại cách nhau khá xa nghe không bọn hắn đang nói cái gì hắn khinh miệt nói đám quỷ nhát gân này đương nhiên ta nói không phải mẹ ở người bây giờ căn bản cũng không sợ cái gì dò mỹ b virus đương nhiên sẽ nói như vậy đa lâm cười khổ nói cái này tính là cái gì lý do rừng chính dương thu hồi chân dây chẳng chuyển tới cảm giác tê dại đã rất lâu không có thể nghiệm qua đến nỗi dây chẳng lôi kéo đau đớn s ớ m tại hồi nhỏ liền không còn hắn vặn phía dưới mười ngón phát ra liên tiếp tiếng vang lòng vẫn còn sợ hai nói liền người thợ s a n g kia ta thì không khỏi không treo lên mười hai phần tinh thần tới ứng phó tùy ngươi đa lâm bất đắc dĩ nói nghĩ một lát sau đó lại nói ngươi trước điều chỉnh tốt một chút trạng thái đến trưa sương mù còn không có t á n đi liền đi vào tìm chút vật hữu dụng cùng với đồ ăn cái kia tân duy tư làm sao bây giờ hai chúng ta t i ế n vào đem nàng lưu tại nơi này ta lo lắng ạ xỉm hắn sẽ x ấ u rừng chính dương không có nói tiếp từ bè ở nhắc nhở phía sau rừng chính dương liền r a tăng đối với ạ xỉm cảnh giác đa lâm nhìn xem đã ở vào yên ổn trạng thái tân duy tư trong thời gian ngắn sẽ không biến thành dòng yên tâm đạo ta có nàng tiếp đó tùy tiện tìm một sạch sẻ phòng ngủ lại đem tân duy tư đặt ở c h ỗ đó đóng cửa lại là được rồi đợi đến chúng ta khi trở về cùng nhau mang về đến sân thượng ở đây dương chính dương gật đầu một cái trả lời t ố t c ta cứ như vậy mấy giờ trôi qua đã sắp đến giữa trưa trên bầu trời s ư ơ n g trắng còn không c ó t ắ n đi hai bên vẫn như c ũ làm riêng mình sự tỉnh trong lúc đó bẹ ở ngẫu nhiên chạy tới cùng hai người trò chuyện phía dưới thiên mấy canh giờ này chỉ có thể chờ cái gì cũng làm không được hoàn toàn chính xác không thế nào t ố t chờ đa lâm luốt nuốt huyện thái dương trên mặt vẻ lo lắng hiển lộ không thể nghi ngờ con lên vẫn còn đang hôn mê tân duy tư ngẩng đầu nói chỉ mong hôm nay là một cái may mắn thời gian d ư ơ n g chính dương cóng lên đã xẹp xuống rất nhiều l ữ hành bao hướng mái nhà đại môn đi đến vừa đi vừa nói chuyện chỉ cần sẽ không gặp cái kia z o m bi e liền văn hạnh nó tập kích thực sự khó lòng p h ò n g bị đa lâm nắm chặt cửa nắm tay cười khổ nói nghe ngư ơ i như thế nào nói chuyện ta ngược lại có loại cảm giác xấu các ngươi muốn làm gì nói chuyện là à xìm tựa ở mái nhà đại môn phụ cận hắn đi tới một thân cơ bắp bên trên bị xương trắng làm cho ướt nhẹp một tay chống đỡ đại môn phòng ngừa đa lâm mở cửa cử động bất thiện nói nếu như không phải là vì một điểm đồ ăn ta thật hối hận để các ngươi tới rừng chính dương đẩy ra ạ xìm tay chính đôi ạ xìm cách hắn chỉ có một đấm khoảng cách chiều cao không sai biệt lắm một dạng hai người cái mũi cơ hồ sắt bên cái mũi của hắn con mắt nhìn chằm chằm ạ xìm trong mắt phải con ngươi màu trắng ẩn ẩn hiện ra quang dưới mặt màu đen kinh mạch phảng phất sống một dạng một cỗ nhảy lên hắn chỉ nói một câu tránh ra ạ xìm tuyệt không thích đứng rừng chính dương trong mắt phải loại này khát máu q u a mang mất tự nhiên lui về phía sau mấy bước mà sau đó chuyển tới cảm giác n ụ c nhuồng hô hấp bất ổn đứng lên hắn cầm thật chặt nằm đấm hai cánh tay bên trong tĩnh mạch phồng ở một bên c ỡ lầu cũng đi theo nghiêng đầu nhìn về phía rừng chính dương hai tay cắm ở hai bên cổ cổ trong túi không cần nghị cũng biết là cái gì đa lâm b ờ môi nhẹ nhích sang bên vịnh lên mở tựa hồ là đang chế dễ ước đối với cái này cái suýt chút nữa để cho mình bỏ mạng người tự nhiên không nhiều lắm h à o cảm không có ạ x í m ngăn cản hắn vặn vẹo nắm tay mở ra đại môn đại môn bên trong tia sang c ó chút lờ mờ mơ hồ có thể trông thấy dưới lầu có một đôi s o n g hiện ra bạch quăng hai mắt đang r u động lúc này mới quay l ầ u nói chúng ta chỉ đi tìm một chút đồ ăn không nhọc phí ngươi lo lắng xìm hít sâu một hơi bình tĩnh tr vậy thì tốt quá nếu là đi tìm đồ ăn liền đem lữ hành bao lưu lại nếu là ngươi sao hai cái xảy ra chuyện gì lên không nổi ta cũng không dám đi vào cứu người không được cái này lữ hành bao ta muốn nhưng bên trong thực phẩm có thể cho các ngươi đa lâm ngăn lại muốn đi lên lý luận rừng chính dương gật đầu một cái đem lữ hành bao bên trong thực phẩm lấy ra vứt trên mặt đất phảng phất là người đi đường tùy y bố thí cho tên ăn mày một dạng lữ hành bao bên trong còn có một chút cho lưu lại tiếp đó cùng rừng chính dương cùng đi vào tại muốn đóng cửa lại thời điểm một mực không nói chuyện vẽ ơ bỗng nhiên hô câu đa lâm nếu là cứu viện máy bay trực tháng tới ta sẽ gọi điện thoại nhắc nhở ngươi cảm t ạ đa lâm khoát tay não hai người dần dần đi vào hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi ba cứu viện đến hai người tại ngắn ngủn hành lang chậm trễ gần tới thời gian một tiếng mới đi đến người gần nhất phòng ngủ cửa phòng bởi vì đa lâm có một người dọn bi đại bộ phận cũng là rừng chính dương rào sát mà rừng chính dương chính hắn cũng nói không rõ ràng g i ế t bao nhiêu dọn bi nhưng ở trong thang lầu khắp nơi đều là bị chặt rơi đầu người cùng mấy cỗ không ngừng co giật thi thể đoan chừng cũng có một hai chục đầu tả hữu rừng chính dương đi lên đem cửa mở ra giật mấy lần không có tác dụng liền trực tiếp một bữa đem làm bằng gỗ đại môn bổ ra một cái cửa hang dùng một cái tay xuyên qua động sờ đến khóa cửa giang rác một tiếng môn nhẹ nhõm mở ra một khe hở đa lâm nhìn xem đây hết thảy cười khổ nói ngươi càng ngày càng xúc động rồi ngươi như thế nào cũng không nghĩ một chút vạn nhất bên trong cũng có g i ò m bị làm sao bây giờ đây không phải không có sao d ư ơ n g chính dương như không có chuyện gì xảy ra kéo ra cửa gỗ nơi này phòng ngủ cùng vũ đạo hệ phòng ngủ tốt hơn quá nhiều ngoại trừ diện tích tương đối khá lớn bên ngoài còn có một ở giữa nho nhỏ nhà vệ sinh ngoại trừ chỗ có chút loạn bên ngoài cũng không có gì hai người đi vào phía sau đa lâm đem tân duy tư đặt ở trong đó một cái giường ngủ bên trên mà bắt đầu tại bốn phía tìm tòi d ư ơ n g chính dương ngồi ở tân duy tư bên cạnh nhìn xem một mực nhắm hai mắt nàng không biết lúc nào có thể tỉnh táo lại mang theo tàn nhang nàng tướng mạo rất là bình thường nhưng chính là phần này bình thường để cho mình rất là để ý nếu như không phải là mình lấy đa lâm tính tình khi tiến vào lúc hôn mê đã sớm vứt bỏ tân duy tư đi d ư ơ n g chính dương có chút nhớ nhung xuất thần cái này loạn thế thật giống như luật rừng một dạng không sống mống chết đa lâm từ một cái giường dưới mặt đất lôi ra một cái một người lớn ba lô kéo ra khóa kéo một cái màu đen sọt gùn xuất hiện ở trong tay hắn thưởng thức một cái sẽ d ơ lên nhường rừng chính dương nhìn thấy vui vẻ nói rừng chính dương ta tìm được cái đồ tốt không nghĩ tới thế mà lại có người con trai sọt gùn bỏ vào phòng ngủ hơn phân nửa là dùng để lấy lê a rừng chính dương liếc mắt nhìn tiếp lấy đem trên lưng túi du lịch ném cho hắn cơ thể từ hôm qua bắt đầu vẫn nhấc nhấc ngưng ở trên người cùng vừa bắn tung tóe huyết dịch đặc biệt khó chịu nghĩ tới chỗ này nhà vệ sinh hắn thả xuống toàn thể đỏ tâm dịu chữa cháy đi về phía nhà cầu quay đầu lúc nói đùa có ta là đủ rồi rừng chính dương mở ra cửa nhà c bốn thước vông không gian đầy đủ nhường bảy tám người trên bào ở đây so bên ngoài trên tường nhiều một chút điểm lấm tấm hình dáng vết máu hơn nữa mùi máu tươi đặc biệt đồng nhưng bên trong một cái bùn cầu cùng một cái tắm rửa dùng vòi phun bên ngoài nên cái gì cũng không có hắn vững tin ở đây không có gì cả phía sau đi đến vòi phun thử một chút cho mở trong vòi phun nhất thời c h ả y ra thủy tới ở đây liền thủy đều không đánh gãy a so tốt hơn quá nhiều dương chính dương tự lẩm bẩm tiếp lấy đem quần áo đổ nhỏ tất cả đều cởi trống trơn lộ ra một thân đều đặn cơ thể tới bắt đầu tắm rửa hai tay của hắn nhào nặn tại sắp thắt nút tóc bên trên tùy ý nước cọ rửa. loại k i a bị giọt nước đánh vào trên da truyền tới cảm giác đặc biệt thoải mái bình thường tắm rửa đều chưa từng có loại cảm giác này có lẽ là bởi vì ngoài định mức chân quý sống tiếp thời gian mới hiểu được hưởng thụ a rừng chính dương nhắm mắt lại bên thai ngoại trừ dội rửa âm thanh bên ngoài còn nhiều thêm như có như không tiếng g ầ m hắn dừng lại một hồi không yên lòng coi lại một chút không lớn bốn phía mới tiếp tự, tự đủ xem ra mấy ngày nay một mực tồn tại tiếng g ầ m đều để chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi rừng chính dương nhớ tới biến dị dọm bị bất đồng đủ loại âm thanh loại tia tiếng khé kêu ngoài định mức nhường hắn nhớ tin tưởng thường thường chỉ cần xuất hiện loại thanh âm này. thợ săn nhất định liền tiềm phục tại bên cạnh ngươi loại kia leo trèo tại đầu tường lên z o m bi e công kích của nó chỉ cần bị đánh trúng đó nhất định là trí mạng bị thợ săn lộng sợ rừng chính dương có chút thần kinh chất ngầm đầu một khoảnh nhiều chuyện phải cực lớn đầu người xuất hiện ở trước mặt hắn tự hiểu là là hảo nghe tiếng gầm chính là từ trong miệng phát ra trong miệng chảy ra tí ti chất lỏng màu đen lên g i t ứ chi chột vào trong tường là loại kia con báo một dạng z o m bi e không có da nó cặp kia hai mắt màu trắng lập tức nhường rừng chính dương cảm thấy toàn thân băng lãnh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên đỉnh đầu rừng chính dương đầu góc hai tay cái gì cũng không để ý bắt lấy g i ò m b ì đầu người dùng sức kéo xuống một cái chịu đến công kích g i ò m b ì tiếng gầm bì lớn tại bị giật xuống tới trong nháy mắt một cái móng l u ố t hướng phía trước trộm tới tại lâm chính dương trâu ngực vạch ra một đầu vết thương máu chạy rầm rề d ư ừ n g chính dương bị đau phản phất lại muốn tiến vào loại kiêng ngưng kết trạng thái hắn bỗng nhiên đem g i ò m b ì quăng ra nhà vệ sinh mà ngưng từ dưới giường tìm được một chút thực phẩm nhét vào túi du lịch cầm lấy vừa tìm được xoắt c vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy tới hét lớn rừng chính dương xảy ra chuyện gì chỉ vừa chạy mấy bước chỉ thấy trong nhà vệ sinh vung ra một đầu z o m bi e z o m bi e chú ý tới đa lâm tứ chi trộm vào mặt đất hướng đa lâm đạ p một cái đột nhiên xuất hiện z o m bi e một chút nhường đa lâm lui về phía sau mấy bước ngồi trên mặt đất cái tia giữa không trung z o m bi e lộ ra kim loại màu sắc mắm vớt hắn vội vàng nâng lên giảm thanh c ư ớ c một tiếng súng vang cự ly bên trong z o m bi e bị vô số cái viên đạn đánh vào ngực thân thể một chút rơi trên mặt đất châu ngực rõ ràng lon khối tiếp theo m á u thịt bé bét dương chính dương thân thể trần chuồng chạy ra liền đã nhìn thấy z o m b i e ngã trên mặt đất không ngừng giấy dịu chữa cháy một cái chém đứt d mất đi đầu lâu thi thể bắt đầu c o c ác rừng chính dương sắc mặt t r ắ n g bệnh là bị bị hủ vết thương ở ngực chạy ra tiên huyết một m ự c chạy tới dưới phần bụng một chỗ màu đen rừng rậm nhìn có điểm giống châu phi trong bộ lạc tế tự hắn miệng to hô hấp đối với đa lâm vấn đạo ngươi như thế nào không có việc gì đa lâm lau một cái mồ hôi lạnh đứng lên nếu như không phải trong tay sọc ùn chính mình hẳn phải chết ta hắn vừa mới nghĩ đến biến s ắ c vội vàng cong lên tân duy tư kinh hoàng nói đáng chết rừng chính dương nhanh lên cong lên ba lô ta muốn phía ngoài dọn bị nhất định sẽ bị thanh âm lớn như vậy hấp dẫn tới nếu như bị năn ở, ở đây liền không có đường s rừng chính dương n gây ra một lúc thẳng đến đa lâm lại một lần nữa la lên mới vội vàng buộc lên khoa kéo cong lên túi du lịch liền cùng đa lâm nhanh chân lui ra khỏi phòng vừa mới mở cửa phòng một đầu thiếu nửa bên mặt dòm bị xuất hiện ở phía trước gầm n h ẹ y nào tới phản ứng tới rừng chính dương chặt đứt dòm bị cổ đá một cái bay ra ngoài vội vàng cùng đa lâm hướng trong thang lầu phong đi trong thông đạo dòm bị đã bắt đầu chạy tới thông đạo chỗ sâu mấy cái bò dòm bị tại trên mặt tường tốc độ cùng chạy một dạng nhanh bỏ tới đi mau rừng chính dương hô có một người đa lâm so rừng chính dương tốc độ chậm rất nhiều dưới loại tình huống này hắn do dự một hồi quyết định bỏ lại trên lưng tân duy tư lúc rừng chính dương đoạt lấy tân duy tư vác tại trên người mình mà túi du lịch thì ném cho hắn đa lâm phức tạp nhìn một mắt rừng chính dương sau lưng tường kia trên mặt bỏ i ò m bì đã nhanh muốn đ ổ i kịp hắn không chút nghĩ ngợi liên tục bóp sắc c ù n vô số viên đạn tản ra tại thu hẹp trong thông đạo trên tường cùng mặt đất g i ò m bì té ngã một mảnh dưới bậc thang g i ò m bì cũng chạy tới vừa tới trong thang lầu hai người bị g i ò m bì tạo thành hai mặt giác ô n g rừng chính dương một đúa đập tới trước mặt dòm bi ò m bụng cơ hồ đều bị chất nước h ỉ để lại một điểm cơ b bên trong lối đi dòm bị đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách một cái tại đầu tường lên dòm bị hai chân đạn một cái trên không trung hướng đa lâm đánh tới phim một tiếng không trung dòm bị đầu một chút nổ lên lời nói nguyên lai là đa lâm chỉ đổi bên trên một viên đạn liền vội vàng nổ súng nguyên bản vốn đã bắt đầu kết vẩy mười ngón lần nữa chạy ra máu hắn rán tại lâm chính dương sau lưng vội vác quát dòm bị càng ngày càng nhiều ta biết d ừ n g chính dương cơ hai lơi bữa dưới lầu đi lên dòm bị nhiều hơn cơ hổ là dòm bị chen dòm bị có đến vài lần suýt chút nữa bị dòm bị bắt được tại lệ mà lệ mấy chục phút phía sau cuối cùng đi tới đầu bậc thang rừng chính dương đẩy ra tới gần người z o m bi e một người ngăn ở trên bậc thang đối với bên cạnh đa lâm quát nhanh lên đi lên ta tới kháng đa lâm cơ hội là hai tay hai chân leo lên mái nhà không chút nghĩ ngợi liền đi xoay mở đ ạ i môn nhưng không có phản ứng cửa gỗ suýt chút nữa đem cổ tay cho xoay đi hắn vội vàng kéo mấy lần vẫn không có phản ứng rừng chính dương đã lộ ra phí sức rất nhiều trộn vào b ầ y z o m b i e bên trong bỏ z o m b i e cảm thấy đau đầu tại trên mặt tường nhào tới sức mạnh đủ để đem rừng chính dương b ổ nhào rừng chính dương cơ h ồ là từng bước từng bước lui về phía sau phản phất thời gian trôi qua càng dài dương chính dương bây giờ trần truồng thân thể tất cả đều là huyết dịch giống như một cái huyết nhân hắn từ từ di chuyển lên trên trên tay dịu chữa cháy cơ hồ là một b ư qua, m một cái trên mặt tường một cái bỏ dọn bị nhào tới dương chính dương bị thúc ép lui một bước cũng chỉ nào vào dưới chân hắn một c ư ớ c đập lên t h u ầ n vô xuống dịu chữa cháy chém đứt bỏ dòm bì đầu người chạy xuống đa lâm đứng tại thắng nạo bên cạnh nổ súng s xa kích một mảng lớn dòm bì ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời không có dòm bì xông lên hắn một bên lui một bên quát cùng đi hai người chỉ c h ố c l á t đã đến mái nhà cửa ra vào cửa gỗ bị bắn thủng vô số vết đạn không có cái tác dụng gì dòm bì tất cả đều xông lên là cái gì kết quả rừng chính dương không chút nghĩ ngợi quát à xỉm mau tới tới trợ rút chẳng lẽ đều nghĩ chết ở chỗ này sao trắng xóa trên bầu trời một trận máy bay trực thăng xoay quanh tại trên lầu chót phương cách đó không xa ạ xìm đám người đã ngồi ở phía trên to lớn gió làm cho hai mắt neo h lại mắt lạnh nhìn phía dưới hai người vùng vây dây chết không có gì cả động mà đang muốn điều khiển bay đi phi công sau khi thấy quay đầu đối với đằng sau mấy cái mấy tên lính võ trang đầy đủ lớn tiếng nói phía dưới còn có mấy cái người còn sống sót binh sĩ đánh một cái ok thủ thế đem thang dây thả xuống đi lúc này ạ xìm mở miệng trưởng quan không thể cứu bọn hắn bọn hắn đều bị lây nhiễm binh sĩ c h â chờ mà ở một bên bệ ở không nhìn nổi đã có cứu viện hơn nữa bên cạnh binh sĩ có thể bảo vệ mình. Cũng cần không hai lại ạ sợ x mấy hai hơn hắn không hắn hắn chưa chết, như nhiệm thành thể hắn chết. nữa quan, người, giết người, gió tiếng nói, coi giết bọn cũng này nổ súng lên lớn trưởng bọn còn đến cũng bị lúc lúc có dám dòm đem m lây treo đó người lính gật đầu một cái tiếp lấy bẹ ở hai tay đặt ở bên miệng biến thành cái hình kèn đối với đa lâm lớn tiếng nói đa lâm nhanh lên tới cứu viện máy bay trực thăng đã tới ạ xìm nhìn xem bẹ ở làm hết thảy cứ việc sắc mặt khó coi nhưng quả nhiên không nói gì thêm binh sĩ theo thang dây hai bên theo thứ tự tụt xuống tại cửa ra vào c h ĩ vào hai người sớm đã cảm thấy không được bình thường sau lưng vang lên phi cơ trực thăng âm thanh cùng bẹ ở mơ hồ không rõ tiếng la đa lâm bắn một phát súng phía sau thừa cơ lui về phía sau liếc mắt nhìn cái kia máy bay trực thăng xoay quanh trên không trùng tựa như lúc nào cũng dáng phải đi hắn vội vàng kéo lấy thắng nạo quắp máy bay trực thăng tới chạy mau hai người vừa mới rời đi cửa ra vào vô số g i ò m bị từ trong cửa lớn bừng lên từ thang dây xuống mấy người lính cầm quân đội chuyên dụng súng tiểu liên trong đó một cái binh sĩ nhìn thấy hai người chạy tới bởi vì phi cơ trực thăng tạp âm rất lớn không nói ra được là gì ngón tay chỉ lấy phía trên ra hiệu đi lên hai người treo lên gió lớn chạy đến má rừng chính dương vừa hé miệng gió liền rót đi vào hắn không thể làm gì khác hơn là đối với binh sĩ gật đầu một cái cũng không để ý phía sau dòm bi bỏ lên làm hiểm hộ mấy người lính chỉ cổ quái nhìn rừng chính dương một mắt mà bắt đầu điên cuồng hướng đại môn bắn phá đứng lên chạy đến dòm bi bị viên đạn bắn tới trên mặt đất ngẫu nhiên một lần nữa đứng lên cũng lần nữa bị đánh bại rừng chính dương là cái cuối cùng đi lên có một người hắn chấm rất nhiều tại đa lâm cùng bẹ ở dưới sự giúp đỡ nhao n h a u bắt hắn lại hai tay mới bỏ vào trong phi cơ trực thăng bẹ ở nhìn cả người là huyết hơn nữa rừng chính dương há to mồm bất khả tư nghị nói ờ thiên na, đi vào chuyện gì xảy ra? n g ư ơ i sáu! Người sáu. Người. Người nửa g Ngươi! Ngươi ư ơ i sáu! n ngày cũng không nói ra cái gì tới cuối cùng giơ ngón tay cái lên đi ra quái dị c ư ờ i một tiếng nói ngươi cái này tạo hình cũng thực không tội không rõ ràng cho lắm rừng chính dương gãi đầu một cái phát mà qua một hồi nguy cơ thối lui phía sau mới ý thức tới mình làm một đường chạy trần chúng tới vừa rồi bẹ ở cổ quái hắn cấp tốc tre l u n g túng cười một tiếng bất động thanh sắc đem đa lâm bông u xuống túi du lịch che kín đến nỗi rừng chính dương nơi ngực cầm ra vết thương đang nhanh chóng hồi phục cùng với vết máu che lấp lại nhìn không ra vấn đề gì tới mà đa lâm không có đi chơi rừng chính dương hắn run dậy trên hai tay mười ngón gần như không thành một dạng tử một mảnh máu thịt bé bét tay đứt ruột xót kịch liệt đau nhức một mực nhịn đến bây giờ bây giờ là một câu cũng nói không nên lời trên mặt không có một t i a v ế t s á c một mặt ý cười bẹ ở chú ý tới đa lâm g á n g v ẻ sắc mặt trở nên có chút lo nghĩ lo lắng nhìn xem hắn lơ tiếng đúng không đi viên lớn tiếng nói trưởng quan có hay không băng vải có người bị thương là bị cọ thương không phải là bị lây nhiễm phi công đem máy bay trực thăng đ ổ i thành lái tự động phía sau từ phía dưới một chỗ hộp cấp cứu bên trong lấy ra một quyển băng vải tới còn cho bẹ ờ lơ tiếng hồi đáp chỉ cần không phải bị dọn bị, làm bị thương lây nhiễm là được. n qua một mươi nhìn xem làm mệt gần chết giây ư c ư đại môn truyền đến một tiếng văng trầm cả lầu đỉnh đều chấn động một cái cửa bốn phía trên vách tường xuất hiện lớn nhỏ không đều vết rách chỉ cần lại một lần liền triệt để đổ sụt Bất q các một h h t t binh ư vậy đầy đã chờ c dõm bị sĩ vừa rồi thời gian vội vàng phía dưới không có cẩn thận chú ý dừng chính dương bây giờ có rất nhiều thừa ái gian bọn hắn một chút tất cả đều chú ý tới tiểu tử này một cái bên trong niên sĩ binh từ một chỗ lấy ra một bộ quần áo đi ra ném cho hắn cười nói ta là lần thứ nhất trông thấy dạng này chạy chối chết người ha ha tiểu tử trước tiên đem y phục mặt lên đây là binh sĩ vừa phát không lâu một bộ quần áo thân hình của ngươi cùng ta không sai bịt lắm hẳn là phù hợp một cái khác cùng rừng chính dương không lớn bao nhiêu binh sĩ thẳng tắp nhìn chằm chằm bị lữ hành dưới lầu chạy lúc